Các hiệp bốn thi đấu bắt đầu còn có 30 giây thời điểm, Sago Go Haija Kỷ tỉnh dậy trở về. Sago Go Haija Kỷ quay đầu đối với khu nghỉ ngơi hết thảy cầu thủ nói rằng, cuộc tranh tài này chúng ta nhất định sẽ thắng lợi, ta bảo đảm. Nói xong, Sago Go Haija Kỷ đứng dậy hướng đi sân bóng rổ, bóng lưng cao to dày rộng. Một đường theo sau, còn có quả đen nhỏ, Tachuji Muro, Mibuchi Chigeo, cùng với bị thay phiên phụ gì gỗ dạ nả Sugi. Chương 842, chúng ta lại gặp mặt. Tư Lạm. Màu xám bạc điện lưu từ Sago Go Haija trong con ngươi lên, cùng lúc đó quả đen nhỏ, Tachuji Muro, Mibuchi Phụ dị độ dạn nả sự bốn trong mắt người cũng bốc lên màu xám bạc điện lưu. Sago Hai Dạ Kỳ mở ra nguy dồn, mạnh mẽ tăng lên cái khác bốn tên đội hưu thực lực. Còn có một hiệp thi đấu, lấy bốn người bọn họ thể lực, đầy đủ kiên trì đến thi đấu cuối cùng. Tất Câu quyền thuộc về Nhật Bản đội, CBA đội đại biểu đội trưởng số 4 Lul xuất hiện ở Sago Hai Dạ Kỳ trước mặt, muốn toàn trường kèm chặt Sago Hai Dạ Kỳ. Trên đường biên ngang Tatsu Himuro, đem bóng rổ ném cho -hai Ấm. Ấm. Ấm. -hai treo hai mắt, lạnh lùng đến dường như một tòa vạn năm hàn núi. Một luồng không cách nào hình dung lực áp bách bao phủ tới, số 4 Lùz không biết làm sao. Bèo. Sào Go Hải Dạ Kỳ thân hình biến mất rồi, ở số 4 Lùz kịp nhìn bên trong biến mất rồi. Mà trong dây lát này, số 4 Lùz lại có loại cảm giác, hắn thật giống tiến vào một cái không có sát thái, không có âm thanh, không có cảm tình thế giới. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. CBA đội đại biểu cái khác bốn tên cầu thủ, dồn dập bị Sào Go Hải Dạ Kỳ lắc ngã xuống đất. Bẹt. Bóng rổ vào lưới, Sào Go Hải Dạ xoay người từng bước từng bước đi trở về, ai cũng không để ý đến. Khu nghỉ ngơi đang ngồi nghỉ trên ghế quan tâm thế cuộc gã Cả sĩ Sãy dụ Zoro bỗng nhiên trận to hai mắt, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ giờ khắc này tàn mát ra khí tức, hắn rất kinh thuộc, bởi vì hắn gặp, đó là ở cùng nạp đối kháng thời điểm, Akashi Sãy dụ Zoro trải nghiệm qua khí tức Hắc Bạch Giới. Một loại tinh thần cực kỳ chăm chú cảnh giới, ở đây trong cảnh giới quên rốt tất cả dư thừa động tác, vẻ mặt, tâm tình, suy nghĩ, có chỉ là tiến công cùng ý điểm, đây là một cái hoàn toàn giản lược thế giới, đây là một cái chỉ có trắng cùng đen thế giới. Đối với thắng lợi hết sức hy vọng, để Sào gỗ Hải không tự chủ được tiến vào Hắc Giới. Lúc này Sào gỗ Xem ra bình tĩnh lại như cục diện đáng buồn, không có phẫn nộ, không có lạnh leo, không có cuồng bạo, không có hung hãn. Có, chỉ là nhanh đến ai cũng không đổi kịp tốc độ, cùng với khiến người ta sợ hãi lạnh lùng. Sáo gỗ Hại Dạ Kỳ khí chất, đã có chút cùng gặp phải tuyệt cảnh nạt có chút tương tự, nhưng Sáo gỗ Hại Dạ Kỳ có vẻ càng thêm bá đạo, càng thêm mãnh liệt. Đúng. Số 4 Lùt ở trong tay bóng rổ bị Sáo gỗ Hại Dạ Kỳ sở tiểu, Sáo gỗ Hại Dạ Kỳ không có một kia dừng lại, tiếp đấu thông thuận lại như đây là vùng thế giới này quy tắc như thế. Số 4 Lùt muốn xoay người về truy, nhưng ở cái kia trắng cùng đen thế giới bên trong, hành động có vẻ cực kỳ gian nan. Số 4 Lùz gây người thành công, tiêu tốn rất lớn tâm lực tránh thoát ra cái kia trắng cùng đen thế giới. Nhưng mà, số 4 Lùz nhìn thấy, nhưng là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ từng bước từng bước đi về tới bóng người to lớn, như núi lớn hướng về số 4 Lùz đè xuống. Vào giờ phút này xảo gỗ Hải Dạ Kỳ hắc bạch giới, dồn thần tuyển chi thể, làm hết sức mình, hung tính, mà Vương Chí Nhãn, nhiều sở kỳ dị hữu gia thân, để số 4 Lùz sản sinh khó mà đối kháng hoàn sợ, chân chính hoàn sợ. Cuối cùng này một hiệp thi đấu, CBA đội đại biểu đối hai tên thực lực là thế hệ kỳ tích cấp bậc cầu thủ Thế nhưng Sago Go đang bị Sago Go Haizaki một lần lại một lần lắc ngã sau, tất cả mọi người xem Sago Go Haizaki ánh mắt đều mang theo sợ hãi. Sago Go Haizaki rất mạnh, nhưng CBA đội đại biểu cũng không có liền như vậy mềm yếu xuống. CBA đội đại biểu ở đây lên cầu thủ, đang không ngừng dãy rủa, ở cách ra Sago Go Haizaki dãy rủa, ở bắt bí Sago Go Haizaki đồ hũ, ở nắm quả đen nhỏ, Tatsuhi Muro, mỹ bổ chệ reo, Fujiho Za na sủ gì này bốn cái thực lực đối lập Thế nhưng, mỗi một lần bóng rổ đi tới Sago tay, Sago Go đều sẽ đem bóng rổ đưa vào lưới. Để CBA đội đại biểu dễ rủ hóa thành bột nước. Tắt tắt tắt. Tiếng còi dài thổi lên, thi đấu kết thúc. 10896, Nhật Bản đội dẫn trước 12 điểm, thu được thắng lợi cuối cùng. Nói đơn giản điểm, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ tiến vào trận chung kết vòng CC. Điện lưu biến mất, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ cánh tay đang run rẩy, hai chân cũng đang run rẩy. Đội trưởng, quả đen nhỏ đi tới, đưa tay đỡ Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ đối với hắn lắc cừ, hai người nhau đở chậm chậm đi trở về khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi, bầu không khí rất náo thuần, rất nhiều cầu thủ muốn nhảy lên chúc mừng. Nhưng nhìn thấy đầy đất người bệnh, lại có chút chúc mừng không đứng lên. Cuộc tranh tài này kết thúc, Sago Hai Dạ Kỷ bọn họ có một ngày thời gian nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai là mặt khác một hồi vòng bán kết, là nước Mỹ đội cùng Italy đội vòng bán kết. Sago Hai Dạ Kỷ cũng không cần suy nghĩ, biết nước Mỹ đội nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Nguyên nhân không gì khác, FCT Vincent. Santa Maria ạ cao trung gem chính là lần này U19 nước Mỹ đội đại biểu đội trưởng. Bỏ qua một bên có thể tiến vào vòng giai đoạn thứ 3 gem không nói, chỉ là cái kia một đám tiếng vang vọng toàn Mỹ cầu thủ, liên đệ Dạ Kỷ một trận cả ra đầu. Bờ giòn mực lệ cao trung sẽ dồn tiên cải oai, bờ dục lin cao trung linh hoạt tên béo Anthony dị rộng, chiến nghệ tở đi cao trung nắm giữ uy thế chắc lờ, đủ kệ cao trung sẽ vẽ bờ rằng, FCT rớt giờ trung học sinh đôi huynh đệ, luận bác cao trung lập cửa xạ vượt cùng Jim, FCT Vincent. Santamazi ạ cao trung sân mã, Lazio. Khi thấy nước Mỹ đội cầu thủ danh sách thời điểm, Sago hại ra kỳ cũng đã tuyệt vọng. Ngày thi đấu, trận chung kết. Khu nghỉ ngơi, a ăn mặc quần áo bóng, nhưng toàn bộ đều ngồi ở băng ghế lên. Mỗi người vẻ mặt đều rất bình tĩnh, bởi vì đây là một hồi không cần suy đoán liền biết kết quả thi đấu. Sân bóng rổ, song phương cầu thủ vào chỗ. U19 Nhật Bản đội đại biểu thủ phát cầu thủ, số 4 Haga Kashi Seizuzo, đội trưởng, số 6 Sagoe Hajiraki, số 7 Midoriji Masin Tadiju, số 11 Tatsuhimiro, số 12 Lin Lan Zhi Nha. U19 nước Mỹ đội đại biểu thủ phát cầu thủ, số 4 James, đội trưởng, số 5 Anthony Ridong, số 6 Chatter, số 7 Ma, số 10 Lazio. Chúng ta lại gặp mặt. Đáng tiếc, hai lần gặp gỡ đều là lấy đối thủ thân phận gặp mặt. Haha. Ha. Người nói như vậy, quả thật có chút đáng tiếc. Ta lễ vật thích không? Rất yêu thích, cảm tạ. Không khách khí. Diêm cùng Sáo gỗ hài Dạ Kỳ đối lập mà đứng, hai người đối thoại, lại như là hồi lâu không gặp bạn cũ như thế. Diêm gia nhập manh nam cùng Liêm đao câu lạc bộ sau, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đưa hắn một phần lễ ra mắt, một bộ bằng ngọc cờ rùa, Diêm rất yêu thích. Ta có thể cảm giác được, lần này ta thắng. Diêm rất bình hẳn, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ không có gì để nói, ở Diêm trước mặt chan xiên, nói mạnh miệng, dở trò căn bản là vô dụng, trái lại còn có thể chữa lợn lệnh thành lực quẻ, đây chính là thực lực tuyệt đối mang đến hiệu quả. Ngươi thắng một lần, ta thắng một lần, rất tốt, không phải sao. Sào gỗ hại dạ quỷ như cũng không lên tiếng, nhưng đứng ở sào gỗ hại dạ quỷ bên người Akatsuki Saijuro nghe được Jaim mới vừa nói sau, không để ý lắm. Chương 843, đừng đến với ta. Akatsuki Saijuro nhìn về phía Jaim ánh mắt hơi lạnh lẽo. Quá ngu cuồng. Thi đấu đều còn không đánh, liền tuyên bố bọn họ nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Đây là Akatsuki Saijuro không có thể tha thứ cùng tiếp thu, cứ việc cả áo Minet đại kỳ, cải chế họ ta, Asherci si tại gạ gạ gệ 4 người bị thương không thể lên sân. Akashi Seijuro dường như cũ cho rằng có chính mình, Sago Hajiki, Midoriji Maexin, Tajiwa ba người vẫn là có thể liều mạng. Lại thêm vào cái khác bất cứ lúc nào có thể tiến vào nguy dồn trạng thái thay thế bổ sung cầu thủ, Akashi Seijuro cảm thấy bọn họ thật sự có sức đánh một trận. Thế nhưng, Nhật Bản đội bên này biết kết quả có 3 người, một cái là Sago Hajiki, một cái là Taigaga Kagemi, còn có một cái là Shizumi Zenai. Sago Hajiki cùng Taigaga Kagemi là thấy tận mắt dêm mạnh mẽ đến khiến người ta nghẹt thở thực lực, Shizumi Zenai từng thấy dêm thi đấu video. Thi đấu, bắt đầu thi đấu kết thúc ca sĩ xâyr rồi đứng ở trên sân bóng hai mắt vô thần không thể tin tưởng kinh hãi khó có thể tưởng tượng các loại tâm tình đều có cuối cùng toàn bộ hóa thành một câu chúng ta thua số 4 đêm đều chưa hề dùng tới giai đoạn thứ ba dồn trạng thái các loại thần dị năng lực chỉ là một cái thần ôn ở Kim Ngân hai con ngươ thuật thôi miên dưới, à ca sĩ dù rồi bị đỏ gì mà xin ta qua đen nhỏ bốn người lại như là một đám người gỗ như thế không đỡ nổi một đòn ba ngày sau đó bay đi Tokyo trênphi cơ Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ bên phải là sát cửa sổ Sĩ Du Mỹ Dễ lại, bên trái là xạ thủ Kỳ Mò Mọi, A Áo Mỹ Nệ Đa Kỷ ở xạ thủ Kỳ Mò Mọi bên tay trái, bốn người lấy nam nữ khoảng cách phương thức ngồi thành một loạt. Cái kia Dêm, ngươi thắng quá hắn. Ừm. Làm sao thắng? Vừa nghĩ tới Dêm ở trận chung kết lên các loại nghiền ép hạ cả sĩ sẩy dù độ thực lực, A Áo Mỹ Nệ Đa Kỷ cũng nghĩ không ra Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cái tên này làm sao có khả năng thắng qua Dêm như vậy cầu thủ. A Áo Mỹ vấn đề này, đã hỏi không xuống 3 lần, mỗi một lần đều không có chính diện trả lời. Này, cái tên nhà ngươi Đến cùng có nói hay không? Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ quay đầu nhìn về phía cửa sổ phi cơ ở ngoài, mây trắng từng đóa từng đóa giống như kẹo bông, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, cho tầng mây nhiễm phải một lớp viền vàng. Trận chung kết kết thúc sau, A-Amine Laki, cả thế giới họ ta, mì đỏ gì mạ xin tạ dịu, Arsherci si mù Dạ Sạ Kỳ bà dạ, tại gạ cả Lemi, thậm chí Củ rồ cổ Tetsu đều đi tìm Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, bọn họ đều muốn biết Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đã từng là làm sao đánh bại dêm. Vấn đề này, Sáo Kỳ giống nhau không hề trả lời. Đúng là cái xệ dò tạ tiên kia, hỏi ra một cái để xảo gỗ hại dạ quỷ đều không thể trả lời vấn đề. Ngươi tại sao không cùng Aca xi xảy dụ rộ thay quân đây? Nếu như ngươi đi phòng thủ dêm, chúng ta đội bóng nên tốt đánh rất nhiều chứ? Xảo gỗ hại dạ kỳ cuối cùng suy nghĩ rất lâu, vẫn không trả lời cái xệ dò tạ vấn đề này. Tuy rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta nghĩ ngươi nhất định là có đạo lý. Đối mặt ôn nhỉ tinh ôn nhỉ tinh cái xệ giải họ ta, xảo gỗ hại dạ quỷ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, xoay người đi. Giải U19 thế giới, xảo gỗ kỳ bọn họ bắt được cả quân, hành trình liền như vậy kết thúc. Kết cục này Đối với Sago Go Hai Zaki, đối với Akaishi Saijuro, đối với Aomine Daiki, đối với thế hệ kỳ tích những người khác tới nói, khả năng là tiếng với. Nhưng đối với Nhật Bản đội tới nói, đối với thay thế bổ sung cầu thủ tới nói, đối với tổng huấn luyện viên Inui Eaku tới nói, đối với dẫn đầu tạ cả Hạ Sí buồn tải tới nói, đối với tổ huấn luyện viên, tổ Hoken, chữa bệnh tổ tới nói, đều là một phần công tích vĩ đại. Nói cách khác, Sago Go bọn họ sửa lịch sử, sáng tạo một cái thế hệ trước người không dám tưởng tượng độ cao. Từ U19 trong nước đội đại biểu chọn lựa tập huấn bắt đầu, đến cùng đội quốc gia đội hai, đội 1 đấu đối kháng Đến tiểu tổ thi đấu đối kháng nước nước đội, Totojico, CBA, lại tới cuộc thi vòng loại đối kháng nước Pháp đội, Canada, Argentina, Úc còn có cuối cùng vòng bán kết CBA cùng với trận chung kết nước Mỹ đội. Một đường đi tới, tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, gia tăng rồi kiến thức, nhìn thấy tấn công trải qua thất bại. Rất nhiều người nội tâm đều trải qua qua rửa, được trưởng thành. Thành công rất trọng yếu, nhưng thất bại cũng rất trọng yếu. Không có bắt được quán quân, Sago Hải Dạ Kỳ có chút tiếc nuối, tất cả mọi người đều rất đáng tiếc. Nhưng, đây chính là một cái sinh hoạt, đây là một cái sống sờ, sờ thế giới. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ không thèm để ý A Áo Mị Nệ Đại Kỳ, xem xét một chút A Áo Mị Nệ đã kỳ cột băng gạc tay phải, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ lật một cái liếc mắt, "Đừng đến phiền ta." Dứt lời, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ rũi vào em gái Cừu Mị Dê lại vai, "Bái phòng chu công đi. Đại Kỳ, ngươi cẩn thận một ít." Sasuke Kĩ Mộ Mọi vẫn luôn đang chăm chú A Áo Mị Nệ Đại Kỳ, thấy A Áo Mị Nệ đã kỳ rất không yên phận, có muốn lên cùng Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ đánh nhau ý tứ, Sasuke trước, mang theo quay đầu nhìn bên ngoài mây trắng không biết đang suy nghĩ gì. Mị đỏ gì mạ xịn tại dù cầm một cái màu xanh lục kết xanh, cùng nét xanh trong suốt con người đối diện, mở ra bà đồng bói toán hình thức, xoán suất với lần này máy bay sẽ xuất hiện hay không thai nạn trên không vấn đề này. A ca sĩ xây dụ rồi trước mặt bảy cờ vua, hắn ở một người tự ngu tự nhạc, mình và chính mình chơi cờ, căn bản cũng không có để ý tới mọi người. Tại gạ cả, cả gệ mị cùng cụ rủ cổ tiệt xưa ngồi cùng một chỗ, giờ khác này cụ rủ cổ tiệt xưa trên đầu cũng bọc lại băng gạc, xem ra có chút đáng thương. Cuối cùng trận chung kết, Kujo Kotei bị đội đi đánh nút một đợt, nhưng ở khởi sướng làn sóng thứ 2 đánh nút thời điểm, trực tiếp liền bị nước Mỹ đội cầu thủ nhắm vào, trực tiếp phạm quy va chạm Kujo Kotei trực tiếp va ngất Kujo Kotei Sua. Kujo xuất hiện ở trên sân bóng một lần, liền bị sớm có dự mưu nước Mỹ đội cho chung kết, dẫn đến bị thương. Không trở về xây gì sao? Không trở về, lần này trở lại cũng chỉ là làm một ít thị thực, nhiều nhất 3 ngày sẽ về nước Mỹ. Tại gạ cạc gệ mĩ trả lời, để Kujo Kotei trầm kết thời điểm, từ tại trên người tản mát ra ánh sáng, để Kujo Kotei Sua cảm thấy nóng dực. Tại gạ cả gẹ Mỹ vẫn là cách hắn mà đi. Bao vây Bạch Hổ kiêu ngạo tại gạ cả gẹ Mỹ, bản thân liền là hỏa diễm, ngươi gặp hỏa diễm có cái bóng sao? Hỏa diễm bản thân liền là nguồn sáng a, nguồn sáng như thế nào sẽ có cái bóng? Ta mù Himiuzo ngồi ở An Sở Xi Mũ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ bên người, nhẹ giọng nói rằng: "Lần này trở lại làm xong thi thực, ta sẽ cùng Tài Gạ đồng thời về nước Mỹ lên đại học, ta còn có thể ở đại học tiếp tục chơi bóng rổ. Ngươi sau đó sẽ tham gia bóng rổ nghề nghiệp thi đấu sao, An Sở Kỳ Bạ quay đầu lại, nhìn Tất Shuzo, nhiên nói: "Ta muốn suy nghĩ thật kỹ." Ta chờ tin tức tốt của người. Một bên khác, qua đêm nhỏ, mỹ bổ Trịa Giao, Tây Kỳ trên nệm ru, hệ trời rèn, Kanami mấy người ở chơi bài, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Đúng là cái sự giải họ ta, giờ khác này đang bị một đám hai mắt biến thành trái tim bé gái vây nốt, đang bị muốn ký tên, bị yêu cầu chụp ảnh. Cái sự họ ta nhìn lén nhìn một chút chính mình cái kia các đội hưu, thở dài một hơi, tại sao sẽ không có người lại đây vì ta giải vây đây. Chương 844, ta rất vinh hạnh, cũng rất tự hào. Nhật Bản, Tokyo. Sago Hải Dạ lấy túi du lịch, mới vừa tới đến chính mình biệt thự cỡ lớn một con màu xám chó lớn vèo vèo vèo từ biệt thự bên trong lao đi ra. Chó con, không đúng, hẳn là cậu đến lớn đến xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bên người, nuôi to đều sắp dao động cả đước, vây quanh xảo gỗ Hải Dạ Kỳ không ngừng xoay quanh, nhiệt tình đến lại như là nhìn thấy người yêu như thế. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ngồi xổm xuống, xuống, đưa tay đi xoa xoa. Thật biết điều, lập tức nga xuống đất, lộ ra thịt đô đô, béo mập non cái bụng, để xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tuất cái thoải mái. Xảo gỗ Kỳ đứng dậy, hưng phấn chạy ở trước dẫn đường. Cửa nhà, một thân tô y trang phục Mộ từ ái nhìn xảo gỗ kỳ, trong mắt tràn đầy vui mừng. Mộ Thần ta đã trở về. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đưa ra một hộp lấy sạch ở Pazi mua nước hoa, đưa lên chính mình lễ vật. Cảm ơn Sào gỗ Quân, cứ khổ rồi, mau vào nhà ăn cơm đi. Mẫu thân đưa tay, xoa xoa một hồi Sào gỗ Hải Dạ Kỳ khuôn mặt, dẫn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tiến vào phòng khách. Trong phòng khách, xếp đầy một bàn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ thích ăn đồ ăn, tôm lục trắng, cá ngừ Kali, cá đậu hũ. Đây là nhà mùi vị, ấm áp, hạnh phúc, khiến lòng người an. Ba ngày sau đó, Sào gỗ Hải Dạ cùng xuất hiện ở trong phòng học, bạn học cả lớp đều biểu thị hoan nên. Sago Hai cùng Siju Mi bọn họ đánh vào U19 trận chung kết, cũng sớm đã ở quốc nội chuyển ra. Sago Hai Zaki, Akashi Seizu Zou, Aami Ne Daki, Kaisu Zai Hota, Mi Đỏ Di Ma Sin Taziu, Asosimu Zaki -za Baza, Tài Gạ Kagemi, Kuzo Kotetsu, Mi Bù Chia Gieo, Tatsuhi Muzo, Qua Đen Nhỏ, Fuzi Ho Zanatsuji, Takumi Fuzi, Echai Zen Kanami, Echichi Lembu, Này 15 tên cầu thủ, ở quốc nội đã hoàn toàn bị thần thoại. Đặc biệt là Sago Hai kỷ, Akashi Seizu À, Mị Nệ lại kỳ, cải thế giải họ ta, mị đỏ gì mạ xin ta dịu, An Sở Sĩ si mụ dạ xạ kỳ bà dạ, tại gạ cả dãy mị bảy người, được gọi là thế hệ kỳ tích bảy cột chống trời lớn. Có thể nói, bọn họ những người này đi tới đâu, cái nào đều có người biết bọn hắn. Trong đó nổi danh nhất phải kể tới cải thế giải họ ta, lần này Pajy ba hành trình, cải thế giải họ ta hoàn toàn là xong được mùa, ở bóng rổ phương diện lên đột xuất biểu hiện, để cải thế giải họ ta người mỡ hạn chế đều bị lấn Không khí, cải thế họ ta đã không phải người mỡ đơn giản như vậy, hắn rất khả năng là tương lai Nhật Bản giới người mỡ cùng giới bóng rổ song thân phận siêu cấp siêu sao. Vì lẽ đó, Kai Se do họ Tạ thắng được một phần đối với mình cực kỳ có lợi hợp đồng. Đương nhiên, Kai Se do họ Tạ sự tình, Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ có thể không thế nào quan tâm. Hiện tại Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ chính nằm nhồi trên bàn học, lặng lẽ thưởng thức sĩ dù mỉ rễn mải một nhóm nhỏ tóc đây. Đây là một tiết Anh ngữ, đối với Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ tới nói, Anh ngữ lao sư giảng đồ vật, hoàn toàn vô dụng, rất nhiều ngữ pháp cùng từ ngữ ở bình thường giao lưu bên trong căn bản là chưa dùng tới. Liên nói từ đơn lên phát tâm, rất nhiều đều không đúng, tiểu Anh ngữ bên trong, rất nhiều từ ngữ đều là độc liền. Sảo Cổ cảm thấy chỉ cần mình tăng nhanh một hồi tốc độ nói, tính toán anh Ngữ lao sư nghe đều nghe không hiểu, còn có thể một mặt mộp bước. Này, chính là anh Ngữ lao sư bỏ mặc xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ở trong lớp của chính mình không tập trung nguyên nhân. Bằng không đây, nắm lấy xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ở trứng gà bên trong chọn xương. Lần trước xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bị tóm lên đến tra hỏi, Bô Bô nói ra một đống lớn anh văn sau, anh Ngữ lao sư một mặt mộng bức dáng vẻ, bạn học cả lớp đều còn ký ức chưa phai đây. Leng keng đông keng. Tiết học, em gái quay đầu lại, nói rằng: "Sago-kun, chúng ta cùng đi CLB bóng rổ đi." Được rồi. Phu Cựu đã Sảo gạo, CLB bóng rổ. Hết thảy cầu thủ trên mặt đều mang theo hưng phấn, nhận được tin tức bọn họ biết, phủ Cựu Đạ Sảo cái cái kia đội lệ gần ở dài hôm nay liền muốn trở về. Đồng thời trở về, còn có cái kia đẹp đẽ đến kỳ cục bóng rổ quản lý. Đương nhiên, còn có thằng nốc kia hề hề, vẫn may vô cùng tốt quá đen nhỏ, rất nhiều người đều là như thế cho rằng. Huấn luyện viên văn phòng, Sago Hajiki, quả đen nhỏ, xì dùm mỹ dẽ lại ba người xếp thành một loạt, đang cùng huấn luyện viên trưởng Cựu đưa đây. Rất tốt, các ngươi biểu hiện tốt vô cùng, ta rất vinh hạnh, cũng rất tự hào. Huấn luyện viên trưởng Cựu Đỏ ỷ chỉ rồ ngữ khí 10 điểm và mãn, vô cùng tiêu ngạo. Đội đại biểu U19 bên trong có hai tên cầu thủ là hắn dạy dỗ đến, chỉ ít trên danh nghĩa đúng thế. Khi biết Sago Go Hai Dạ Kỳ cùng Quạ Đen nhỏ chúng cử đội đại biểu U19 sau, cũng không ai biết, huấn luyện viên trưởng Cựu Đỏ ỷ chỉ rồ mất ngủ suốt cả đêm. Sago Go Hai Dạ Kỳ tương lai, huấn luyện viên trưởng Cựu Đỏ ỷ chỉ rồ không nhìn đấu, nhưng nhất định là hắn không cách nào phỏng đoán độ cao. Mà Quạ Đen nhỏ tương lai, huấn luyện viên trưởng Cựu Đỏ chỉ rồ có thể dự đoán, ngoại trừ thế hệ kỳ tích những người kia, Quạ Đen nhỏ ở Nhật Bản là mạnh nhất. Còn có sĩ Vũ Mỹ đến Cái này tự sơ trung liền theo chính mình bóng rổ quản lý, không nghĩ tới cũng chúng cử đội đại biểu U19 bóng rổ quản lý. Trước mắt ba người, là huấn luyện viên trưởng Tiểu Đỏ ý chỉ dù một đời kiêu ngạo, so với phủ cũ đã sáo gạo mới vừa thu được toàn quốc giải thi đấu quán quân còn để hắn kiêu ngạo. Có rất nhiều huấn luyện viên, có rất nhiều người, phấn đấu một đời cũng có thể không có hắn hiện tại vinh quang. Các ngươi mỗi một cuộc tranh tài, ta đều nhìn, mang theo đội bóng rổ đồng thời xem. Thật không nghĩ tới, những quốc gia khác người trẻ tuổi dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, các ngươi mỗi một cuộc tranh tài cũng làm cho ta căng thẳng, ta đến năm năm đấm mới có thể xem xong thi đấu. Sago Goku Hải Dạ Kỳ có chút tiếc nuối, có chút mất mát. Đáng tiếc, chúng ta không thể bắt được quản quân. Ha ha ha. Sago Goku, nói cái gì ngốc lời đây? Này có thể không giống ngươi lời nói ra. Huấn luyện viên trưởng Cửu Đỏ ỷ chỉ dụ đưa tay vỗ vỗ Sago Goku Hải Dạ Kỳ bay, an ủi. Ở các ngươi bắt đầu tiểu tổ thi đấu thời điểm, trong nước đám người kia liền dự đoán các ngươi nhiều nhất chỉ có thể vào vào cuộc thi vòng loại. Khi các ngươi tiểu tổ cuộc thi vòng loại thời điểm, đám người kia mặt đều bị phun không còn. Khi các ngươi tiến vào bắt cường thi đấu thời điểm, trong nước dưới bóng rổ đều đừng lên tiếng. Khi các ngươi tiến vào vòng bán kết thời điểm, toàn quốc đều náo động. Khi các ngươi tiến vào trận chung kết thời điểm, chúng ta đều thỏa mãn. Quan quân, Quan quân. Đã rất gần, nhưng một hơi là ăn không được tiền béo. Chúng ta cần một đời một đời nỗ lực mới có thể tiến công Quan quân, mới có thể duy trì tài nghệ cao bóng rổ. Huấn luyện viên trưởng Tụ Đỏ ủy trí rồ nói rất hưng phấn, hớp một cái trà sau, cũng vô vô quạ đen nhỏ vai. Còn ngươi có tiểu tử, ra trận cái kia mấy lần biểu hiện cũng không sai, đón lấy ta phải cho ngươi tăng cường lượng luyện cùng huấn luyện độ khó, ngươi cũng không nên gọi mệt. Huấn luyện viên, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Không thể không nói, lần này giải U19 thế giới, quả đen nhỏ cũng tăng thêm không ít kiến thức, đã gia tăng rồi không ít kinh nghiệm. Đương nhiên, cũng được một lần bỏ rửa, chỉ ít quả đen nhỏ cho mình thiết chí một cái trước đây xưa nay liền chưa hề nghĩ tới mục tiêu. Đi, chúng ta cùng đi ra ngoài. Nghĩ đến, đám kia thằng nhóc con cũng không kịp đợi. Sagou Haijaki, quả đen nhỏ, xìu U mì dễn mãi đi theo huấn luyện viên trưởng Cựu Đỏ ý chỉ dụ phía sau, bốn người cùng đi hướng về sân bóng rổ. Cộc cộc chít chít. Cộc, cộc chích chích. tiếng bước chân ở cầu thủ trong đường nối lên, hết thảy đang luyện tập cầu thủ đều quay đầu nhìn về phía nơi đó. Chương 845: Muốn hô ra khí thế. Huấn luyện viên trưởng tiểu Đỏ ủy chỉ rồ ở trước, Sago Hajiki, quả đấm nhỏ, xìu mũi dẹn lại ba người ở phía sau lần lượt từng cái đi ra. Ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Tập hợp. Hết thể cầu thủ đứng thành một hàng, tất cả mọi người đều đang quan sát Sago Hajiki, quả đấm nhỏ, xìu mũi dẹn lại. Hoan nghênh anh hùng của chúng ta trở về. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng tiếng vỗ tay, cực kỳ lâu mới ngừng lại. Phía dưới, do đội trưởng của các ngươi Sago Hajiki nói chuyện. Sago đứng ra. Nhìn lướt qua phủ cựu đạ xảo gạo này mấy chục hào cầu thủ, lớn tiếng nói: "Các ngươi làm rất tốt, bắt được toàn quốc giải thi đấu quan quân, ta rất vui mừng, ta rất kiêu ngạo, để ta nằm thắng một cái toàn quốc giải thi đấu quan quân." Ha ha ha. Sago Hai Zaki, để các cầu thủ đều nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. "Ta muốn đặc biệt biểu dương một hồi è e đỏ ga họa kỳ gì cổ rồ, thay mặt đội trưởng hắn làm rất tốt. Tiếp đó, mục tiêu của chúng ta là cút mùa đông quan quân, các ngươi có lòng tin hay không?" Sago Hai Zaki mới vừa nói xong, trong sân bóng rổ lại như là phấn khởi đến cực điểm tiếng reo hò. "Có! Có! Có!" Quán quân, quán quân, quán quân. Tháng này, ngay ở loại này thông thường trong khi huấn luyện, một ngày một ngày qua. Trong lúc, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ lấy sạch bồi nạt bọn họ đi Bắc Mỹ đánh một hồi thi đấu biểu diễn, nhưng cũng chỉ chỉ hoan 4 ngày thời gian mà thôi. Quãng thời gian này, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trở về đến bình thường của sống cấp 3. Đương nhiên, một ít đột phá thân thể cực hạn huấn luyện, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không có hạ xuống. Nên ha ha, nên uống uống, nên huấn luyện huấn luyện. Ngày 23 tháng 12, ở lễ giáng sinh 2 ngày trước, mùa đông các nơi khu chọn lựa thi đấu chính thức bắt đầu. Làm toàn quốc giải thi đấu quán quân cùng Á quân. Phù Cựu Đạ Sảo và cùng tụ Oa Aka Dae Mi trực tiếp thăng cấp cục thi vòng loại, cũng không cần tham gia Tokyo thi đấu khu chọn lựa thi đấu. Bởi Phù Cựu Đạ Sảo và cùng tụ Oa Aka Dae Mi thăng cấp, để sở hữu tổ cũ cao trung, Saitou cao trung, Saijin cao trung, Kỷ dị Sakuri đội kỳ cao trung những này trường học đều thở phào nhẹ nhõm. Trải qua một tuần chọn lựa, Suho tổ cũ cao trung, Saitou cao trung, Saijin, cao trung thu được ra biên tư cách. Suho tổ cũ cao sân bóng rổ. đến cuối cùng, bóng. Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dù không ngừng nghỉ luyện tập ném rổ. Này, Mỹ Đỏ gì mạ, hôm nay kém không được đi. Tốt, liền tới đây. Caju nạ gì tạ các phát hiện Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dù trở về sau đó, trở nên càng thêm trầm mặc, hoặc là nói càng thêm cô độc. Các ngươi mỗi một cuộc tranh tài ta đều nhìn. Rất nhiều buổi tối, ta đều ngủ không được, trong lòng ta phi thường không cam lòng a. Có điều, nhìn một hồi lại một hồi các ngươi thi đấu, ta đột nhiên cảm thấy ta rất vui mừng. Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dù tới ánh mắt tò mò, Caju nạ gì tạ cũng không chờ Mỹ Đỏ gì mạ xin tạ hỏi dò, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng Ta thật sự cảm giác mình rất vui mừng, nếu như ta thật sự bị tuyển vào U19 rồi, ta muốn diện đúng đúng tay, chỉ là ngẫm lại cũng làm cho ta cảm thấy hoảng sợ. Đương nhiên, ta không bị tuyển chọn, rất đáng tiếc, nhưng rất vui mừng. Ta vui mừng, là bởi vì ta không có đi cho các ngươi cả trở, ta không có thành cho các ngươi liên lụy. Có thể, chúng ta những này không bị tuyển chọn, ngược lại sẽ so với những kia bị tuyển chọn, nhưng cũng trở thành đội bóng liên lụy cầu thủ muốn hài lòng nhiều lắm đây. Mị đọ dị mà, ngươi sau đó sẽ đi nghề nghiệp bóng dầu con đường này chứ. Nói tới có chút động tình cả dù Nạ Dĩ tạ cáo đông nhiên chuyển đề tài, bắt đầu hỏi do Mị Đỏ gì mạ xin tạ dịu chuyện tương lai tình. Sau đó, "Tương lai?" Mị Đỏ Dĩ mạ xin tạ dịu nhỉ non hai câu, có điều ánh mắt của hắn rất nhanh liền ác liệt lên. "Ta không biết, có điều ta sẽ vẫn chơi bóng rổ, chỉ cần có thể thi đấu." "Không biết, chính là đáp án, cả dù Nạ gì tạ cùng Mị Đỏ gì mạ xin tạ dịu rất có hiểu ngầm. "Đi, ta mời ngươi đi uống bánh mật đậu đỏ canh." Mị Đỏ Dĩ mạ xin tạ dịu yêu nhất đồ ăn. "Tốt." "Đúng rồi, năm nay sợi rỉn cao trung cũng ra biên, cái kia người mới giả mạ mì tổ một Cát Du." hắn cùng cụ rổ cổ tietsu phối hợp còn rất có hiệu ngầm. Ánh sáng mới. Đúng, có điều yên tâm, bọn họ không có chúng ta có hiểu ngầm. Kazu nạ gì tạ cả cuối cùng câu nói này, nói tới rất tin tưởng, rất có niềm tin. Đối lập với sở hữu tổ cụ cao trung, cái khác khu vực cao trung chính là một mảnh mây đen mù sương, thê thê thảm thảm thích thích. Dạ cụ dạn cao trung, sân bóng rổ. Akashi say dụ rồ đứng ở hết thể cầu thủ trước mặt, nói chuyện rất nghiêm túc. Chiến thuật chính là như vậy, lấy xạ tổ sĩ cụ rổ quả cùng cản giả kỷ làm trụ cột, các ngươi hiện tại là chúng ta dạ cụ dạ ánh sáng cùng tay bóng. Cản giả cụ dạ Hậu thế hệ kỳ tích một trong. cụ Kudo qua, từng xuất hiện một lần, tỉ mỉ bạn nhỏ mới sẽ biết ở cái kia từng xuất hiện. Dạ cụ dàn cao chung các cầu thủ đều rất mất mát, nhân vì là đội trưởng của bọn họ, bộ trưởng của bọn họ Akashi Seijuro bị thương, không cách nào xuất chiến. Touou Academy, sân bóng rổ. Này này này, Sato cả, ngươi không có ăn căn không, chạy đến như thế chậm. Còn có ngươi, Izu Mi Shi Moshi, ngươi cái kia chút thể lực còn muốn đánh toàn trường, nằm mơ đi thôi ngươi. Còn có các ngươi, đều cho ta chạy đi. Aao Mi Nè Đại Kỳ, hai tay cột băng gạc. Ở sân bóng một bên lên quanh, chỉ chỉ trò trò, hoàn toàn không có gì vãng lười nhác rằng rớp. Sasuke mòm ở khu nghỉ ngơi nhìn Ao Amina lại kỳ, con mắt có chút mê ly. Gai Chan cũng ở trong lúc vô tình trưởng thành đây. Kỳ hỷ. vẫn là bị thương Gai Chan, càng khả ái một ít. Dù Sen Cao Trung, CLB bóng rổ. Matsuoka kỳ ôm kiếm gỗ, không ngừng chỉ huy một đám vóc dáng lớn chạy vị, chuyền bóng, endl rồi luôn. A Sở sĩ mụ dạ Sạ bóng người không ở nơi này, nơi này thậm chí đều không có một cái mọi người quen thuộc cầu thủ. Du Sen Cao Trung trở nên hơi xa lạ cầu giựu cao trung, sân bóng rổ. Kai Sejo tạ cùng Mập huấn luyện viên Gần Tạ Tạ Cựu Triệu ngồi cùng một chỗ, Kai Sejo tạ trên cánh tay mang theo áp súc trang bị, hắn cũng còn nơi đang khôi phục kỳ, không thể vận động dữ dội. Trên sân bóng, tên là Chương Hàn, hậu thế hệ kỳ tích, cầu thủ, đang tiếp thu Mập huấn luyện viên Gần tả tả Tạ Tạ Cựu Triệu cùng Kai Sejo tạ xong trọng sách hoạch. Chương Hàn, hắn trở thành Kai Sejo tạ người nối nghiệp, cái giựu cao trung đời tiếp đội trưởng. Xây dựng cao trung, CLB bóng rổ. Đội không phải cổ xu, là Cổ, cổ đội phó tuổi. Giờ khắc này cụ rồ cổ tiệt sư cùng gia mạc gẹ tổ mồ ca rủ, hậu thế hệ kỳ tích, chính đang trên sân bóng đánh phối hợp. Khu nghỉ ngơi đã từ học sinh huấn luyện viên thăng chức vì là huấn luyện viên gì cổ đã, chính một mặt chỉ tiếp ngoài sắt không nên kim đang giáo huấn cổ gạn xì gì. Ngươi không hãy nghe ta nói sao? Để năm nhất chạy đi. Còn có, ngươi làm đội trưởng, ngươi không lên sân chơi bóng tăng cường đội bóng sĩ khí, ngươi ở dưới sân làm gì? Muốn làm đội cổ động viên sao? Coi như là đội cổ động viên cũng còn lớn tiếng hơn gọi ra, muốn hô ra khí thế. Tất cả tất cả đều trở về bình thường. Nhưng ai cũng biết, mùa đông chính thức thi đấu muốn bắt đầu. Đám kia truyền kỳ cầu thủ trở về, Cup mùa đông sẽ xuất hiện lần nữa thế hệ kỳ tích đốn lửa sao? Chương 846, làm sao? Rất dần mình. Loạng xoạng. Cách hiệp một thi đấu kết thúc còn có 5 giây thời điểm, Sáo gỗ Hải Dạ uy mạnh mẽ tiến vào vùng cấm, hút rồ ghi điểm. Đem phụ cựu đả sảo gặp cùng Kaiju cao trung điểm số lôi kéo đến 28-20, để phụ cựu đả sảo có ưu thế lớn bắt đầu. Kaiju cao trung khu nghỉ ngơi, Trương Hàn một mặt đội bại, có chút không thể nào tiếp thu được hiện trạng. hai tay cột gạc, đi tới Trương bên cạnh, sát bên hắn ngồi xuống. Tin tưởng ta Hắn căn bản là không nghiêm túc cùng các ngươi chơi bóng, và không thua điểm sẽ không là như vậy. Ta biết, liền bởi vì biết, cho nên mới biết có bao nhiêu chiến lược, đây mới là nhất làm cho người đật vọng. Cải Sệ dở họ ta đưa tay vô nhẹ Trương Hàn bay, tiếp tục nói: "Đừng nói ta bị thường, coi như ta không bị thường, ta thủ phát đi tới tình huống đều sẽ không chẳng tốt đẹp gì." "Đội trưởng, người từ bỏ." Vẫn là nói người sợ hãi. Cải Sệ do họ ta thay đổi lời an ủi, âm thanh càng ngày càng nghiêm túc, lạnh lẽo. Trương Hàn sửng sở, ngẩng đầu lên nhìn về phía Cải Sệ dải họ ta, hắn nhìn thấy chính là một đôi như là dã thú con mắt, sắc bén khiến người ta muốn chôn tránh. Ngươi chuẩn bị từ bỏ sao? Cai Sệ Doạ hạ âm thanh tiếp tục lạnh lẽo, nghe vào Trương Hàn trong tai, lại như là nghe nhầm rồi như thế, lại như là có người ở thẩm vấn hắn như vậy. "Ta, ta, ta ta không hề từ bỏ, chỉ là" Cai Sệ Doạ giũa ra cuốn đầy băng gạc hai tay, khoát lên Trương Hàn trên bả vai, nghiêm túc nói rằng: "Nếu như liền ngươi đều tuyệt vọng, bọn họ còn có hy vọng sao? Cải dù còn có hy vọng sao?" Câu nói này, như một cây chưởng thương, trực tiếp đâm vào Trương Hàn buồn tim. "Ngươi không chỉ là vì chính mình mà chiến, sang năm ngươi chính là đội bóng đội trưởng, ngươi muốn vì bọn họ mà chiến?" Vì là cái dịu mà chiến. Tuy rằng phần này trách nhiệm rất nặng, nhưng ta tin từ ngươi, xem trọng ngươi." Trương Hàn ngẩng đầu lên, một mặt khiếp sợ nhìn cái xệ rải họ ta. Đồng Dạng, cái dịự cao chung cái khác cầu thủ cũng một mặt khiếp sợ nhìn nói ra câu nói này cái xệ rải họ ta. Năm nhất Trương Hàn, sang năm liền muốn trở thành đội bóng đội trưởng sao? Tin tức này để Trương Hàn người trong cuộc này đều không có hoãn lại đây, chớ nói chi là cái khác cầu thủ. Mập huấn luyện viên gần tạ tạ từ hữu nhìn một chút cái xệ rải họ ta, không nói gì, ngầm đồng ý cái xệ giờ khắc này quyết định. Theo này một đời thế hệ kỳ tích cầu thủ tốt nghiệp, không chỉ là bọn họ cái dịự Các khác khu vực cao trung đều sẽ nên đón một đợt suy yếu, mà ở này một đợt giao tiếp bên trong, mọi người lại sẽ nên đón một đợt mới mẻ dòng máu, đáng tin người nối nghiệp trở thành hiện nay chuyện quan trọng nhất. Rất hiển nhiên, Kệ Xệ Dở Tạ ngay ở dùng cuộc tranh tài này thắng thua, cuộc tranh tài này tăng tốc, cuộc tranh tài này kinh nghiệm đang dạy dỗ các dự cao trung người nối nghiệp, chương hẳn. Một bên khác khu nghỉ ngơi, Sào Go Hải Dạ Kỷ đã không có tiếp tục lên sân dự định. Sào Go Hải Dạ Kỷ sở dĩ lên sân, là muốn nhìn một chút Kệ Xệ có thể hay không bị thương lên sân, nếu như Kệ lên sân, Sào không lên sân liền không còn gì để nói. Không gặp cái Thế Dã họ Tạ lên sân, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không có lập tức xuống sân dự định, mà là lựa chọn tiếp tục đánh hiệp một thi đấu. Có một số việc, có chút lựa chọn, ra ngoài Sào gỗ Hải Dạ Kỳ dự liệu. Ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tưởng tượng, cái Thế Dã họ Tạ hẳn là sẽ không dễ dàng chịu thua, nên mang thương trận tranh tại trước. Chỉ là, hiện tại kết quả, thật sự có chút ra ngoài Sào gỗ Hải Dạ Kỳ dự liệu. Si Chan, ngươi cảm thấy cái Thế Dã họ Tạ tại sao không có lựa chọn trận tranh tại trước đây? Si lại một bên ghi chép cầu thủ số liệu, một bên quay đầu nhìn một chút Sào gỗ suy nghĩ một chút mới nói nói: "Ta nghĩ Kẻ Sệ Côn nếu như không bị thương, nhất định sẽ cùng Sáo Gỗ Côn có cùng một ý nghĩ. Thế nhưng, sự thực là Kẻ Sệ Côn bị thương, đem cơ hội nhường cho bạn học mới, chuyện này đối với bạn học mới, đối với Kẻ Sệ Côn dưỡng thương đều mới có lợi, vẹn toàn đôi bên tình huống, tại sao muốn tuyển chọn cứng rắn chống đỡ đây, lựa chọn cứng rắn chống đỡ một hồi tháng không được thi đấu. Si Ju bị dẽ lại, để Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ trầm mặt lại. Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ trước ý nghĩ, hoàn toàn là đứng ở thế hệ kỳ tích mấy người không bị thương tình huống lo lắng. Cái này cũng là Sáo Gỗ Hải đối với lần này cúp mùa đông tràn ngập chờ mong nguyên nhân, bây giờ nhìn lại Sáo gỗ Hải Dạ kỷ nghĩ đến có chút đơn dạng. Cái sự do tạ không lên sân lựa chọn, để Sáo gỗ Hải Dạ kỷ không còn hứng thú, không còn chờ mong. Nghĩ đến, lần này thế hệ kỳ tích mấy tên kia, cũng nên không thế nào sẽ lên sân. Điểm này, Sáo gỗ Hải Dạ tuy thật sự đoán đúng. Tokyo, Akashi nhà sân ngựa. Akashi sải dụ dồ cùng Mỹ Đỏ gì mà xin tạm giữ phân biệt từ tuấn trên lưng ngựa nhảy xuống, ở lão quản gia dưới sự hướng dẫn, đi tới sân ngựa phòng nghỉ ngơi. Akashi sải đi tới dọn xong cờ vô bên, ngồi xuống. Akashi một. E4 vương binh bắt đầu, trực tiếp đem lính của mình đi ra. Tiếp theo đối với Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dịu là một cái yêu dấu tay xin mời. Mỹ Đỏ Dị Mã Tín Tạ Dịu uống một hớp nước, đi tới ngồi vào Ạ Cả Sĩ xảy Dụ Dụ phía đối lập lên. Chúng ta đều không lên sân, Sào gỗ nhất định rất cô quạnh. Ha ha, năm người đều bại bởi qua hắn, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đi lại thua một lần. Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dịu nghe vậy sững sờ, có chút khó mà tin nổi mà nhìn Ạ Cả Sĩ Sẩy Dụ Dụ. Làm sao? Rất giận mình. Đúng, rất giận mình, chịu thua, không nên là ngươi có thể làm ra đến sự tình. Chịu thua. Ạ Cả Sĩ Sẩy Dụ lắc lắc đầu. Để Mỹ Đỏ gì mà xin ta giữ sản sinh càng nhiều nghi hoặc, ta cũng sẽ không chịu thua, a a Mỹ cũng sẽ không, cải xệ giọ ta cũng sẽ không, chỉ là chúng ta lựa chọn một loại khác phương pháp so đấu mà thôi, một loại phương thức khác. Nói thí dụ như chúng ta đều sau khi rời đi, trường học nào sẽ thu được quán quân đây?" Người là nói." Không chờ Mỹ Đỏ gì mà xin ta dịu nói xong, a ca sĩ sải dụ dầu cấp trước một bước nói rằng, lấy xảo gỗ thực lực trước mắt, cùng với hắn cái kia các đội hữu, trừ phi mấy người chúng ta đồng thời, bằng không căn bản là thắng không được. Không phải không thừa nhận, ở thực lực cá nhân phương diện, hắn đã đi tới phía trước nhất. Nhưng thông qua lần này U19, mọi người chúng ta đều biết, một người mạnh hơn ở đỉnh cấp thi đấu lên, cũng là thắng không được. Mọi người mạnh, mới là thật sự mạnh. Hơn nữa, ta am hiểu, cùng xảo gỗ không giống nhau. Mỹ Đỏ gì mà xin ta dịu trầm mặc, hắn nghe hiểu ạ Cả Sĩ Saisou rồ muốn nói, nghe hiểu ạ Cả Sĩ Saisou rồ muốn biểu đạt ý tứ. Cũng không phải ạ Cả Sĩ Saisou rồ không muốn cùng xảo gỗ hại dạ kỳ tranh, mà là lần này tranh đấu, không có chút ý nghĩa nào. ạ Cả Sĩ Saisou, đã muốn rõ ràng một chút, người không hoàn mỹ, mỗi người am hiểu lĩnh vực không giống nhau. Lấy kỳ ngắn công đối phương Sở Trưởng, không phải một cái có đầu góc người nên đi việc làm ca sĩ xâyô đã làm ra lựa chọn hắn đem đemai nhạt ra khỏi cầu thủ thân phận này hắn đem rời đi sự chú ý của mình cùng trọng tâm nói thí dụ như là một cái huấn luyện viên không bằng nói là một cái người quyết định là một cái tập đoàn tài chính người cầm lái Mị đỏ gì mà xin tạ dịu rời đi sân ngựa thời điểm có chút hồn vĩa lên mây ở biết ạ ca sĩ xây dù rồi làm ra lựa chọn sau mị đỏ gì mà xin tạ dịu mê man ca sĩ có sự lựa chọn của chính mình cái cái sự lựa chọn của ta là cái gì phương hướng của ta là cái gì bị đỏ gì mà xin taịu tú đầu Dọc theo con đường một đi thẳng về phía trước, trên đường chim sẽ qua, xe bớt lướt qua, gió nhẹ phất qua. Cuộc mùa đông, thi đấu ngày thứ 3. Ba. Phu Cựu Đả Sáo Gảo VS Academy, làm Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ đứng ở sân bóng rổ thời điểm, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ là thật sự thất vọng rồi. Bởi vì Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ nhất có lòng tin, nhất chắc chắc sẽ lên sân à áo mì nẻ lại kỳ, đều không có lên sân chơi bóng, mà là đứng ở khu nghỉ ngơi, hai tay ôm ngực chỉ huy cầu thủ. Tình cảnh này để Sáo Gỗ Hải Dạ có chút tiếng lặng, thậm chí có chút phẫn hận. Vì lẽ đó, ở hiệp 1 thi đấu Sào gỗ Hải Dạ Kỷ như là phát tiết như thế, một người liền tiến vào bà không điểm. Thế nhưng, như vậy điểm, Tu ổ Academy à áo Mị Nệ đã kỳ lại như là không có nhìn thấy như thế, như cũng là ở khu nghỉ ngơi như một cái quan chỉ huy như thế chỉ huy chính mình đội hữu nên làm gì. Nương theo à áo Mị Nệ đại kỳ, còn có bất cứ lúc nào đều ở à áo Mị Nệ đặc kỳ phía sau đứng thẳng sẵn sủ kỳ mọ mọ. Khi một thi đấu kết thúc, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ buồn bã điu xìu ngồi vào trên thế. Huấn luyện viên, ngươi xem đó mà làm thôi. Si Du nhìn thấy Sào gỗ bộ này mạnh mẽ không khiến dáng dấp, kỳ cười. Sào gỗ Ngươi liền nghỉ ngơi đi, ngươi xem tiểu tủ tủ muốn lên sân đều muốn đi rồi. Một bên số 12 kỷ mù dạ tổ xảo, vội vàng gật đầu, một bộ đội trưởng, ngươi cũng đừng lên sân, đem cơ hội để cho ta chó săn răng, dốc. Đi, muốn lên sân, chính mình đi tìm huấn luyện viên đi. Thời gian một ngày một ngày qua, không nghi ngờ chút nào, lần này lại là phụ Cựu đã xáo gạo bắt được cốt mùa đông quân quân. Bắt được gá quân chính là tủ Ồ Academy, bắt được quý quân chính là dạ cụ dạn cao trung. Để xảo gỗ kinh ngạc chính là giết ra một con ngựa ô, bắt được người thứ 4 chính là sợi rỉn cao trung. Truyện hải, thích hợp đọc giải trí đổi gió. Chương 847: Thế giới thi đấu vòng tròn. Khóa này Quốc mùa đông chỉ có một cuộc tranh tài rất sáng mắt, còn lại thi đấu đều là cưới ngựa xem hoa. Sáng mắt trận đấu kia chính là Dạ giả Cụ Dạn VS Sồi Dìn. Dạ giả Cụ Dạn cao trung số 5 xạ Tổ Sĩ Cụ Dỗ Quả cùng số 7 khi kho tạo thành ánh sáng cùng cái bóng, đại chiến Sồi Dìn cao trung số 11 Cụ Dỗ Cổ Tiệt Thu cùng số 7 Dạ Mạ Gẹ Mỹ Tổ Mộ Cạ Du tạo thành ánh sáng cùng cái bóng. Trong đó, số 5 xạ Tổ Sĩ Cụ Dỗ Quả là Akashi Sấy Dụ Dỗ vẫn trong bóng tối bồi dưỡng được chi thứ 6 người, một cái so với Cụ Thu cùng đều cái bóng. Số năm xạ tổ sĩ cụ rồ quả không hề có một chút tiến công thủ đoạn, hắn không có ánh sáng, điều này làm cho cụ rồ cổ tietsu cực kỳ giận mình. Cuối cùng, cụ rồ cổ tietsu dẫn dắt sợi rỉn cao trung tuở với dạ cụ dạng cao trung. Cuộc mùa đông liền như thế kết thúc. Có rất nhiều tiếng nối, có rất nhiều chờ mong, có rất nhiều hối hận, đều tan thành mây khói. Sago hai dạ kỳ ở cùng tổ O Academy trận đấu kia sau, cũng triệt để thả ra, sau khi thi đấu đều là ngốc ở khu nghỉ ngơi quan chiến, thuận tiện cho mình các đồng đội ra nghỉ nghỉ, tăng cao một hồi thực lực của bọn họ. Sân bóng rời huấn luyện viên trưởng Tụ Đỏ ủy chỉ rổ đang phụ trách, trên sân bóng ẻ đỏ gạ họa kỳ dị cô rổ đang phụ trách. Ở sào gỗ hai dạ kỳ buông tay sau, phù Tụ đả sào gấp trái lại phát huy càng thêm có trình độ. Hai tháng sau đó, thời gian là tháng 3 hạ tuần. Phu Cựu đả sào gạo, cao trung bộ buổi lễ tốt nghiệp. An mặc một thân màu đen mới tinh gạ cũ dạng sào gỗ hai dạ kỳ đại biểu học sinh nói chuyện sau, thu được vô số tiểu học mỗi đưa ra lễ vật, thậm chí còn có một chút lén lút hôn ngôi. Cũng hiện, vóc đứng ở bên người, chặn lại vô số dập lượng mà đến Sago Go Hai Dạ Kỳ cùng Shizumi Zenmai sóng vai mà đi, cùng đi hướng về cái kia quen thuộc đợi xe đài. Chúng ta tốt nghiệp đây, Sago-kun. Cool. Ừm, ngươi hài lòng sao? Rất vui vẻ. Ta cũng rất vui vẻ. Shizumi Zenmai rũ lại đôi ga tinh tế tay nhỏ, kéo Sago Go Hai Dạ Kỳ cánh tay phải, dĩ nhiên nhỏ giọng ngâm nga ca dao. Tình cảnh này, là Sago Go Hai Dạ Kỳ cùng Shizumi sí Zenmai vì bọn họ cuộc sống cấp ba, tìm tới hoàn mỹ dấu chấm tròn. Sí cửa nhà, Sago kia, ta liền không đi đưa ngươi rồi, ngươi trước tiên đi nước Mỹ. Colombia Đại học bên kia ký túc xá cùng thủ tục nhập học cũng đã sớm làm tốt, chờ ta trở lại. Ừm, Sago-kun, ngươi chú ý an toàn. Ta sẽ. Đây chính là xảo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng sĩ vũ mỹ dẽn lại tương lai, hai người đồng thời tiến vào Colombia Đại học tiến tu. 2 tháng sau, xảo gỗ Hải Dạ Kỷ xuất hiện ở Nevancon bố khu vực, nơi này là Nevan cảnh nội hệ vợ dẹt Nam pha leo núi đại bản doanh. Xảo gỗ Hải Dạ Kỷ sở dĩ xuất hiện ở đây, là bởi vì thu được lệnh mời, chuẩn bị đồng thời leo hệ vợ Dẹp. Leo hệ vợ Dẹp, đây là một cái cực hạn phiêu chiến, cũng là một hạng cực hạn vận động. Sago Hai Dạ kỳ ở cúp mùa Đông kết thúc sau, tới nơi này huấn luyện 2 tháng mới được leo núi cho phép. Ở Nê ban đi bộ cùng leo núi là có phân chia, cao hơn mặt biển 6,000m gạo, trở xuống gư gọi đi bộ, 6,000m gạo, trở lên mới gọi leo núi. Sago Hai Dạ Kỵ cùng Nasir là từ Nê ban thành nhỏ Luca kéo vì là khởi điểm, bỏ ra một tuần mới một đường đi bộ đi tới hệ vợ Zẹt Đại bản doanh. Trong lúc trải qua rất nhiều sơn thôn cùng chỗ miếu, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Này chỉ là khởi điểm, chỉ là leo núi trước làm nóng người mà thôi. Ever Zẹt Nam Pha leo núi Đại bản doanh. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Nạp nhìn thấy bọn họ hợp tác, một nhánh đến từ Trung Quốc chuyên nghiệp leo núi lội. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Nạp trải qua thể năng rèn luyện, viết xuống di thư, nộp đầy đủ tiền tài sau, mới cùng này chi leo núi đội cải đặt quan hệ. Mà lúc này xuất hiện ở Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ trước mắt, là một cái da rẻ ngăm đen, cao nguyên mặt đỏ chứng tạm tộc tiểu tử, Nuốt Di nhiều cát. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Nuốt Di nhiều cát đã rất quen thuộc, dù sao trước ở huấn luyện chung 2 tháng thể năng, hơn nữa cái kia một cái đường dáng tiếng phổ thông, để Nuốt Di nhiều cát đều không đứt dung thân. Vì lần này có thể đang định Sào gỗ Hai Zạ Kỳ cùng Nạt trả giá rất nhiều, chỉ là thuê leo núi hướng đạo, leo núi phụ trợ công ty, máy bay trực thăng hiệp trợ, vệ tinh tin tức phí dụng, vệ tinh quản lý phí dụng, vệ tinh tiền điện phải dùng. Một loạt phí dụng liền đi 1 triệu USD. Đương nhiên, Sào gỗ Hai Zạ Kỳ cùng Nạt cũng được tốt nhất huấn luyện cùng giáo dục, còn có một thân leo núi chuyên nghiệp trang bị. Bao quát leo núi chuyên nghiệp trang phục, giày, kính mắt, găng tay, mũ, lều vải, ba lô, bình dưỡng khí, dây thừng, ngành hàng hải điện thoại. Như thế cũng không thể thiếu. Ở leo núi trước một ngày, NASH tìm tới Sào gỗ Đối mặt đầy trời ngôi sao, Nats nói ra trong lòng chôn giấu đã lâu ý nghĩ, "Sago, ngươi biết tại sao ta mãi cho đến hiện tại đều không có tiến vào NBA đánh nghề nghiệp thi đấu sao? Tại sao? Đối với Nats cùng rất sần sỉ vợ không có rất sớm tiến vào NBA chơi bóng, Sago hải dạ kỳ đã sớm kỳ quái rồi, chỉ là không có tìm tới cơ hội thích hợp hỏi dò." Nats năm ở thủy đại lên, ngưỡng mộ đầy sao tựa như biển vòng trời. "Chúng ta đang các loại, các loại một cái ta rất sớm đã được tin tức. Bây giờ tin tức này đã được chứng minh, đồng thời đã ở giới bóng rổ bên trong được chấp hành." "Tin tức gì?" Nó không hề trả lời xảo cổ hại dạ kỳ vấn đề, mà là tiếp tục tự nhiên nói rằng: "Ngươi biết nếu như đánh NBA thi đấu, một năm ít nhất phải đánh bao nhiêu cuộc tranh tài sao? Ngoại trừ huấn luyện, chí ít đều có 82 cuộc tranh tài. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bị thương, nhiều lần bị thương. Có thể ở NBA thi đấu cầu thủ, không có một cái là người yếu, một khi thi đấu, bị thương là khó tránh khỏi. Ta cũng không sợ bị thương, Silver càng sẽ không sợ sệt, nếu không phải ta ngăn, Silver đã sớm tiến vào nghề nghiệp câu lạc bộ đi chơi bóng đi kiếm tiền. Ngươi chưa phát hiện đến NBA quá nhỏ sao?" Sự hạn chế rất lớn sao? Còn không chờ xảo gộ Hải Dạ Kỳ nói chuyện, nát lần thứ 2 tự hỏi tự đáp lên. giới bóng rổ rất sớm đã bắt đầu thai ngén một cái kế hoạch, vậy thì là thế giới thi đấu vòng tròn, cái này thi đấu vòng tròn trải rộng toàn thế giới, mỗi một cái quốc gia đều sẽ được một tấm giấy phép, lớn quốc hội nhiều hơn chút. Nước Mỹ có 6 tấm, người vị trí Nhật Bản có một tấm, nếu như khả năng, người tốt nhất bắt được cái kia tấm giấy phép. Nếu như không lấy được, còn có một loại thu được giấy phép phương thức. Thế giới thi đấu vòng tròn ngoại trừ quốc gia trận doanh sẽ thu được một tấm cố định giấy phép ở ngoài, hàng năm bắt đầu thi đấu trước, đều sẽ có một cái tư cách thi đấu sẽ thả ra ba tấm giấy phép, hết thẻ giấy phép, ở lần thứ nhất thế giới thi đấu vòng tròn kết thúc sau, thành tích kém cỏi nhất ba chi đội ngũ sẽ mất đi giấy phép, mà này ba tấm giấy phép sẽ ở lần tiếp theo thế giới thi đấu vòng tròn tư cách thi đấu phân phát. Nước Mỹ cái kia 6 tấm giấy phép, ta là không thể bắt được. Nếu như, ngươi cũng không lấy được, chúng ta chỉ có thể. Tin tức này, quá kinh người. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhất thời nửa khắc không biết nói cái gì, thế giới thi đấu vòng tròn, cỡ nào xa lạ thi đấu sự tình, Sào gỗ Dạ Kỳ nghe đều chưa từng nghe nói. Liền, Sào gỗ Dạ Kỳ đi ra, cho mình Ka Ka gọi một cú điện thoại. Sau 15 phút, Sào gỗ Hai Dạ Kỳ cau mày, đi tới nạt trước mặt, lắc đầu một cái. Không lấy được. Từng nạt trong mắt sự thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, hắn trầm mặc xuống. Sào gỗ Hai Dạ cũng có chút thất vọng, Nhật Bản cái kia tấm giấy phép bị Akatsuki ra bắt được, cũng chính là bị Akatsuki xảy rủ rồ gia tộc của bọn họ bắt được. Tuy rằng trên danh nghĩa là Nhật Bản quốc gia này, nhưng này trương giấy phép vừa đến lợi ích người là Akatsuki ra. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ Ka rất trắng ra nói cho Sào gỗ muốn tử Akatsuki ra cướp đoạt đến cái kia tấm giấy phép, là một cái hoàn toàn chuyện không thể nào. Dù cho Nhật Bản mặt khác hai tập đoàn tài chính lớn nhúng tay, cũng không thể. Siêu phẩm Tam Quốc, tạo tác vang danh thiên hạ. Chương 848, tranh thủ cái kia ba tấm giấy phép. Một đêm có ngủ. Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ bọn họ ngày thứ 2 được leo núi lùi lại tin tức, nguyên nhân là hôm nay khí trời không tốt. Đội leo núi bên trong cùng Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ đi được gần tặng tộc tiểu tử Hạ Tạ Kỳ Triệu, đi tới Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ vị trí leo vảy, cùng Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ, nạt tán gấu lên. Hạ ở trên thân thể ngươi ta tổng có thể cảm nhận được một loại hơi thở quen thuộc. Hắc. Sào ta biết ngươi đang nói cái gì. Người nhắm mắt lại, Minh Tưởng điều tức liền biết tại sao. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nghe vậy sửng sợ, lập tức khuynh chân Minh Tưởng. Này Minh Tưởng không quan trọng lắm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ lập tức liền cảm thấy trước người Ả Dạ Kỳ triệt trên người cái kia cô cực lớn đến để Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ chấn động nội khí. Cách hô hấp, nội khí. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mở mắt, trong con người tất cả đều là không thể tin tưởng. Cái Ả Dạ Kỳ triệt gật gù, các nguyên đỏ khuôn mặt tỏa ra từng đạo từng đạo cảm thấy an tưởng qua mang. tập hô hấp cũng gần 3 năm, tiến bộ không phải rất lớn mới vừa minh tưởng thời điểm so với trước kia dễ dàng không biết bao nhiêu lần. Ta Kỳ Tri tại sao ta trước đây cảm giác không rõ ràng, hiện tại nhưng có thể dễ dàng cảm nhận được khí tồn tại. Sao Sago, nơi này là thánh sơn." Nay vừa nói, Sago hài dạ kỳ như là bắt lấy cái gì. "Đúng đấy. Nơi này nhưng là Hí Mã Lệ Án núi, là một cái thần thánh địa phương, cũng là một cái ô nhiễm cực nhỏ địa phương. Sao Sago, từ ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi có tuệ căn, theo ta đồng thời về Đại Chiêu tự đi, nơi đó rất thích hợp tu hành." Sago hài lắc đầu một cái, từ chối hạ ta kỳ mời. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ nếu như muốn đi, cũng không phải hiện tại. Ngày thứ hai, đội leo núi từ Nevada và vợ Việt Nam Pha bắt đầu leo núi. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ, Nas, Tay A Dạ -ta Kỳ chia tổ ba người thành một cái đoàn thể nhỏ, đi chung với nhau. Dọc theo đường đi, mọi người cười cười nói nói, trò chuyện với nhau thật vui. Bởi vì Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ muốn leo chính là thế giới đỉnh cao nhất, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, có rất nhiều không biết nhân tố. Vì lẽ đó mọi người đều thả đến mức rất mở, không nói chuyện không nói, tâm lý tố chất vô cùng tốt. Đường bộ Duyên Tây Sơn Ao cùng Lạc Tử Phong hướng Nam Ao kéo dài, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ ở Tây Sơn Ao cùng Lạc Tử Phong Trung Gian dừng lại hai ngày. Mà hai ngày này, ở cả hạ tạ kỳ địa chỉ đã dưới, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cách hô hấp tăng nhanh như gió. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đã có thể cảm giác được chính mình quanh thân đã xuất hiện một tầng nhàn nhạt khí. Tiếp lấy hành trình bên trong, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ đi vòng Lạc Tử Phong vách núi Trung Gian sông băng khu vực, đến ngọn núi Nam Ao, nơi này có lượng lớn khu nghỉ ngơi vực, cũng có sự khác biệt leo núi con đường lựa chọn. Leo núi trong quá trình, khí trời chuyển biến rất nhanh, ở gặp phải một lần gió hậu, đội leo núi ở tại chỗ dừng lại 3 ngày. Nay 3 ngày Sáo gỗ Hải Dạ kỳ tiếp tục thỉnh giáo Ca Tạ Kỳ triệ liên quan với cách hô hấp tu luyện. Từ khoảng thời gian này ở chung bên trong, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cũng hiểu rõ đến, cái Ạ Tạ Kỳ triệ chính là dấu truyền Phật giáo hiện ra bên trong đệ tử, hơn nữa còn có một cái linh đồng thân phận. Này nhưng làm Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cho làm trò khiếp sợ. Có điều, ngẫm lại chính mình kỳ lạ, làm linh đồng cái Tạ Kỳ triệ, ở Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ trong lòng kinh ngạc đang chậm chậm xóa đi. Sau đó, Sáo vị trí đội leo núi rời tầng bằng cùng nham thạch khu vực, thông qua một mảnh lớp chất khu vực Dọc đường băng động cùng cái băng, dành cho xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Nạp Vô tận Hoàn Sợ, cùng Vô tận Dụ Khí. Lại qua mấy ngày, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ đi tới Đông Nam Sơn tích dưới đấy, nơi này ở vào to lớn núi vai dưới đấy. Ở đây, đội leo núi gặp phải khó khăn, tuyết phong khí hậu cũng đang không ngừng biến hóa. Nói đơn giản điểm, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ bị nhốt rồi. Thế nhưng, đội leo núi dẫn theo đầy đủ đồ ăn, đặc biệt là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, bởi vì thể chất rất mạnh, phụ trọng năng lực rất cao, hắn trong túi đeo lưng đồ ăn cự nhiều. Sago Hai Dạ Kỳ, Nas, Kai A Dạ Kỳ chịu ba người ở tại trong lều, nghe bên ngoài thay đổi khó lường gió tuyết âm thanh, ba người nói đến một ít cá nhân lý tưởng. Sago, lần này trở lại sau đó, chúng ta cùng đi tranh thủ cái kia ba tấm giấy phép đi. Người, ta, lại thêm vào dắt sân có rất lớn hy vọng. Sago Hai Dạ Kỳ nằm ở thủy đại bên trong, duy trì thân thể ấm áp, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Nas, suy nghĩ một chút nói rằng: Thế giới thi đấu vòng tròn tức sắp mở ra, này chi đội bóng, có phải là có chút không đúng lúc? Ý của ngươi là? Nats nghiêng đầu qua chỗ khác, Trần to hai mắt, sững sờ mà nhìn Sào gỗ Hải Gia Kỳ. Liền ba người chúng ta người còn chưa đủ. Chúng ta cần càng mạnh mẽ bao nhiêu đội hữu. Nếu muốn bắt được giấy phép, bắt được sau sẽ không có dễ dàng giao ra khả năng. Vì lẽ đó, thành lập một cái thực lực mạnh mẽ câu lạc bộ, bắt buộc phải làm. 50 triệu đô la Mỹ, đây là ta có thể lấy ra đầu tư. Thêm vào ta lấy cầu thủ thân phận kỹ thuật vào góp, ta muốn chiếm cứ 60% cổ phần. Người có đầy đủ thời gian có thể cân nhắc. Trong liệu vô cùng yên tĩnh, Sào gỗ đang ngủ, kẻ ạ tạ kỳ ở minh tưởng, nằm ở thất thần. Sago Hải Dạ Kỳ lời nói đến mức rất rõ ràng, Sago Hải Dạ Kỳ ra tiền xuất lực, muốn ở Dạ Bờ Ý đột này chi đội bóng cơ sở lên, cải tạo ra một cái siêu cấp câu lạc bộ. Đây là đại phương hướng lên mục tiêu, đương nhiên cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, sự tình muốn từng cái từng cái làm, đường muốn từng bước từng bước đi. Đem mỗi một bước đi ổn, mới có thể vững bước đi tới, đi tới ngôi sao biển rộng. Hai ngày sau đó, Sago Hải Dạ Kỳ được nạt trả lời chắc chắn. Sago, ta đồng ý đề nghị của ngươi, Bờ Ý hình thức xác thực không thích hợp tức sắc mở ra thế giới thi đấu vòng tròn. Dạ bở ý luật này chi đội bóng có thể biến đổi, thậm chí tên cũng có thể bỏ qua, thế nhưng đội bóng bên trong cùng ta ký rồi hợp đồng cầu thủ, không thể trục xuất khỏi đi. Yên tâm, cùng ta ký rồi hợp đồng cầu thủ đều là ta để ý." Sào gỗ hai dạ kỳ từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, gật gù đồng ý nạp ý kiến. Nạ ánh mắt nhìn về phía xa xưa núi tuyết, tiếp tục nói: Mặt Khác, ta cũng ra 30 triệu đô la Mỹ, chiếm cứ 30% cổ phần, cá nhân ta cũng kỹ thuật vào cố. Ngươi 60% đến hạ thấp 51%, mà khác 19% câu lạc bộ xem tình huống sử dụng, có thể bán ra, cũng có thể phân phối cho có giá trị cầu thủ." Nói những này, Sáo gỗ Hải Dạ kỳ suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý. Giờ khác này Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng Nas, chỉ cần đem đầu ý kiến thống nhất, còn lại những kia chú ý sự tình hạng, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ có thể giao cho những người khác đến hoàn thiện. Trên thực tế, Sáo gỗ Hải giả kỳ vì ứng đối tương lai một ít không cách nào dự đoán biến hóa, mấy năm qua cũng không phải không hề làm gì cả. Là mẹ tơ rằng sợ Tịu dần thời điểm, ở nước Mỹ liền thành lập một nhà bị bao công ty, đạt được rất nhiều thành lập câu lạc bộ tư chất, đương nhiên muốn chân chân chính chính đem câu lạc bộ làm ra đến, còn cần một ít nhân sĩ chuyên nghiệp đi quyết định cái các chuyện khó giải quyết. Có điều, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cũng sớm đã nghi kỵ ứng đối phương thức. Ở Nhật Bản kinh doanh gia tộc công ty Kakka, rất sớm đã cho Sào gỗ Hải Dạ Kỳ thành lập một nhà chuyên môn kinh doanh câu lạc bộ công ty. Tất cả những thứ này đều là ở một lần nói chuyện bên trong, Sào Gộ Hải Dạ Kỷ cùng Kakka Hải Dạ Kỷ sắp tèn nói ra. Vào lúc ấy Sào gỗ Hải Dạ Kỷ nghĩ tới là thành lập câu lạc bộ chinh chiến NBA. Có điều hiện tại mà, hết thể tất cả những thứ này đều ở thế giới thi đấu vòng tròn lên có đất dụng võ. Siêu phẩm Tam Quốc, Tào Tạc vang thiên hạ. Chương 849, Núi băng vương triều. 3 ba ngày sau đó, Sáo gỗ Hải Dạ kỳ bọn họ nên đón một cái khí trời tốt. Đội leo núi lần thứ hai xuất phát, vòng qua khe núi đầu trên chập trùng vách núi, Sáo gỗ Hải Dạ kỳ mang tới dây thừng, lều vải, đồ ăn. Giới đi tầng bằng cùng nham thạch khu vực, cùng đội leo núi hướng về đông nam lưng núi dưới đáy mà đi. Thời tiết sáng sủa, tốc độ gió có giảm xuống, dọc theo ngọn núi tường đông bắt đầu leo. Sáo gỗ Hải Dạ Quỷ nhìn chốt vót trình độ vượt qua 60 độ sườn núi, trên vách núi đoan biến mất ở mây mù bao phủ phía chân trời. Đây thực sự là tiên nhiên phủ thần công, bọn họ đây là đang khiêu chiến cực hạn, chiến tiên chiến đạo a. Một luồng hiểu ra xuất hiện ở xảo gỗ hải dạ kỳ trong lòng, xảo gỗ hải dạ kỳ quanh thân nội khí đang điên cuồng xoay tròn, đang không ngừng tăng cường. Cùng lúc đó, xảo gỗ hải dạ kỳ long dạ, ở thời khắc này như là bị mở ra như thế, như là có thể chứa được nhiều thứ hơn như thế. Có như vậy một hồi, xảo gỗ hải dạ kỳ cảm giác mình có thể khí thôn sơn hạ, có thể đem thế giới này đỉnh cao nhất đạp ở dưới chân. Tiếp đó, xảo gỗ hải dạ kỳ ở lớpuyết cùng nham thạch phân bố khu vực tiến lên. Đội leo núi có kinh nghiệm dẫn đường viên kéo dài luân lĩnh phản, mang theo kỷ, nats, cấp tốc đi tới chỗ cao nhất. Chờ xào gỗ hai dạ khi bọn họ leo lên đi sau đó, chứng kiến chính là tảng lớn tảng lớn loại cỡ lớn trên dãy núi bộ lưng núi, đây là một cái toàn thế giới mới, hướng về phía đông nhìn lại, đó là Trung Quốc ít Z khu tự trị. Đồng thời, bỏ lên cả tạ kỳ tri, dũng nhiên đánh gục, bắt đầu không ngừng hành hương. Xào gỗ hai dạ kỳ viễn vọng tứ phương, sương mù bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy ở xa đường chân trời, cùng với cái khác hệ thống núi trùng điệp chập trùng ngọn núi. Đỉnh điểm, khí trời rất tốt, không gió. Tất cả mọi người tỉnh yên thanh, say mê ở này vô biên chấn động bên trong. Tại tạ chia, hắn hành hương xong sau, ngồi ở tại chỗ bắt đầu đạt tọa minh tưởng. Đương nhiên, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn thấy cả Tạ Kỳ Triệu Mi Tâm như là mở ra một con thiên nhãn, thiên nhãn như một đạo không có cảm tình quy tắc, nhìn quét thế giới này, thẩm cách thế giới này thiên đạo. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ tâm thần kinh hoàng, hắn cũng không biết tại sao, ở cả Hạ Tạ Kỳ Triệu Hiển Thánh một sát na, liền lựa chọn tôn phệ cả Tạ Kỳ Triệu mới vừa tàn mát ra năng lực hạt tử. Trơ cả Tạ Kỳ Triệu Hiển Thánh kết thúc sau, Kỳ thật lâu không thể lắng lại trong lòng tâm tình. Vào giờ phút này, Sáo Dạ Kỳ tâm nhìn bên trong, vị hắn coi là bí mật lớn nhất số liệu bảng đã phát sinh ra biến hóa. Họ tên Sào gỗ Hajaki. Thân cao: 206cm, đang trưởng thành. Thể Trọng 116kg, đang trưởng thành. Vị trí: thiên phong phụ (SF), thiên phong chính (DF), Hậu vệ dẫn bóng (DG). Số áo: số 6, Phụ tiểu đại Sào Gà Academy, số 6, Dạ bờ Iwot, e số 6, Lo dần sơ út mở giờ trung học, số 6, U19 Nhật Bản đội. Sức mạnh: cực hạn. Nhanh nhẹn: cực hạn. Sức chịu đựng: cực hạn. Nhảy lên năng lực: cực hạn. Lực bộc phát: cực hạn. Sở kiều thú 1, cấp độ: Kỹ năng Thiên Minh, cướp đoạt người khác sở kỳ hữu, đồng thời biến thành chính mình phong cách cùng tiết tấu, làm cho đối phương khiến được bản thân tiết tấu vô ý thức tăng nữa, làm cho đối phương không thể lại sử dụng đồng nhất kỹ xảo. Đã cướp đoạt sở kỳ hữu, dắt chi thủ, tử vong bão úc, siêu cấp bóng 3 điểm, hắc bạch giới, không dấu hiệu chuyển bóng, khe hở chuyển bóng, châu Âu bước, huyễn ảnh qua người, ngộng huyễn cấp bộ, người máy cánh tay, hai lần nhảy lên, ung dung vượt cấp, hư giả bộ, giã man song tới, trên lệch thời gian ném rổ, thiên đế chi nhãn, ma vương chi nhãn, vô địch tức. Sở kỳ hữu đặc hai, dồn, đoạn thứ 2. Kỹ năng Thiên Minh,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 có thể lợi dụng tự thân khí chẳng cùng năng lực, thông qua tâm linh con đường cổ vũ đội hữu, để độ hữu trở nên tích cực lạc quan, tỷ lệ nhỏ kích phát đội hưu tiềm lực. Sơ kỳ hữu đạt tù năm, thôn vệ, linh hồn dung hợp lên cấp sở kỳ hữu. Kỹ năng thiên minh, thôn vệ người khác sở kỳ hữu, hóa vì chính mình mãi mãi năng lực, mỗi lần thôn vệ cần tiêu hao một điểm thôn vệ năng lượng. Năng lượng điểm số, không. Thể chất đạt tù, thần tuyển chi thể, độ khai phá 20%. Kỹ năng thiên minh, bị thần tuyển chọn thân thể, không cần rèn luyện, tố chất thân thể đều có thể đạt đến nhân loại cao. Thần tuyển chi thể khai phá đến 20% thời điểm Thân thể mỗi cái phương diện năng lực cũng có thể đạt đến nhân loại đỉnh cao nhất, vượt qua 20% thời điểm, sẽ tiến vào không biết lĩnh vực. Cổ võ cách hô hấp, tu la sát thân, Trung Quốc, Á tu la môn, giai đoạn thứ 3. Cách hô hấp nói rõ, lấy Hậu Thiên bổ tiên thiên, thông qua minh tưởng hấp thu linh khí đến bổ sung cơ thể sống tiêu hao tiên thiên chân khí. Thông qua phổi hút vào sung túc năng lượng vũ trụ cung cấp thân thể, xúc tiến trái tim huyết dịch tuần hoàn đồng thời thông qua dòng máu đem năng lượng đưa đến thân thể các bộ. Minh tưởng thời sẽ xuất hiện ảo giác, sẽ nhìn thấy làm người khủng bố cảnh tượng. Nhẫn lại tính cùng kéo dài lực có thể trợ giúp luyện công người vượt qua loại này trạng thái. Đặc thù thần thức, thứ tam thức, a lệ ạ. Thân thức nói rõ, vòng tròn lớn kính trí giả, gọi là cách tất cả ta ta chấp, tất cả lấy có thể lấy điểm dừng. Duyên, hành tương, không thể biết. Không ngu không quên tất cả cảnh giới. A lệ ạ thức tìm tòi nghiên cứu tự thân tồn tại, lấy vô ý thức phương thức bảo lưu vô tận qua hết thể ký ức, cũng vì tiến một bước phát triển chuẩn bị kỹ càng, nhưng bản thân nó không có bất kỳ sinh động năng lượng. A lệ à chỉ là thuần túy nhận biết, không khác biệt đối xử biết đến cùng chính đang biết đến. Bảng lên số liệu biến hóa, không phải nhất làm cho xảo gỗ hại kỳ giật mình. Để xảo gỗ hại dạ kỳ giật mình chính là số liệu bảng giờ khắc này chính đang phát tán ra một loại kim quang. Ở số liệu bảng phía dưới cùng, xuất hiện một cái có thể tiến hóa thăng cấp nút bấm. Xảo gỗ hại dạ kỳ kiềm chế lại trong lòng mừng như điên, mạnh mẽ ổn định tâm thần, trực tiếp mở ra hắc bạch giới sở kỳ ự, ở tâm tình triệt để bình phục sau, xảo gỗ hại dạ kỳ chậm rãi thở ra một hơi. Xảo gỗ hại dạ kỳ yên lặng lựa chọn tiến hóa thăng cấp, đã chuẩn bị kỹ càng tiếp thu bất kỳ bất ngờ kỳ, nhưng cái gì đều không có các loại đến. Tâm nhìn bên trong số liệu bảng bắt đầu mơ hồ, xảo gỗ nếu như không tập trung sự chú ý, sẽ cảm thấy số liệu bảng biến mất rồi. Đợt tháng sau đó, Sago Hải Dạ Kỷ, Nat, tạ Kỷ chỉa vị trí đội leo núi, trở lại hệ vợ dẹt dạ mạ sĩ tại đại bản doanh. Sago, ta đi về trước chuẩn bị một chút, có một số việc cần ta xử lý, những kẻ muốn phân phát cầu thủ, ta vẫn là hy vọng cho bọn họ một cái thử hắn cơ hội. Nat cùng Sago Hải đi tới một chỗ gò núi lên, hai người ngồi dưới đất, phóng tầm mắt tới hệ vợ dẹt. Không thành vấn đề, ta kiến nghị phát một phong chính thức thư mời, bằng vào chúng ta núi băng vương triều câu lạc bộ danh nghĩa phát ra ngoài. Núi băng là hệ vợ cách gọi khác. Vương triều là Hải Dạ Kỷ đối với câu lạc bộ kỳ vọng. Vì lẽ đó, câu lạc bộ mới tên liền gọi núi băng Vương Triều. Một tuần sau đó, Sago Hai Dạ Kỳ, Nas, Tạ Kỳ triệt phân biệt, nạt về nước Mỹ bận bịu câu lạc bộ sự tình, Kẻ Ả Tạ Kỳ triệt trở về đại triều tử, mà Sago Hai nhưng xuất hiện ở Nhật Bản. Đầu kiếm quán, quán trưởng không ở, Sago Hai đến tìm kiếm giáo dục chính mình cách hô hấp sư phụ. Thế nhưng, người đi nhà trọ, có người nói vị sư phụ kia một năm trước trở về Trung Quốc quê nhà. Sago Hai có chút mất mát, đối với bên kia bờ đại dương cái kia quốc gia, Sago Hai là mang theo một loại thấp phẩm tri tâm, yêu quý, kính nể. Ở Nhật Bản lại ở một cái chu, ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ chuẩn bị thu thập hành lý phi hướng về nước Mỹ thời điểm, ở chính mình biệt thự ở ngoài trên cỏ, ở bên người nằm út sắp tình huống, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nên đón mới tinh số liệu bảng. Số liệu bảng bán thần thăng cấp thành công. Họ tên: Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Sức mạnh: Siêu phàm, thời hạn sau khi đẳng cấp. Nhanh nhẹn: Siêu phàm. Sức chịu đựng: Siêu phàm. Nảy lên năng lực: Siêu phàm. Lực bộc phát: Siêu phàm. Thần tinh phản xạ: Siêu phàm. Năng lực 1: Chôn cướp. Năng lực nói rõ: cướp đoạt người khác sở kỳ hoặc năng lực, thôn vệ sau triệt để chuyển hóa chính mình sở kỳ hoặc năng lực, đồng thời đem nên sở kỳ hoặc năng lực biến thành chính mình phong cách cùng thiếtấu, bị nuốt vút mục tiêu, tỷ lệ nhỏ trực tiếp lãng quên chính mình sở kỳ hoặc năng lực. Năng lực 2, dồn, giai đoạn thứ 3, thành thần chuẩn bị điều kiện một trong. Năng lực nói rõ, kích phát tự thân toàn bộ tiềm lực đặc thù thiên phú, thành thần chuẩn bị điều kiện một trong. Tiến vào này lĩnh vực sau, bao quát thần thức ở bên trong, thân thể các hạng năng lực đều đạt đến đỉnh cao, tâm nhìn cũng sẽ theo lớn lên, thứ ba đoạn dồn không tiêu hao ngoài ngạch thể lực, đồng thời toàn tri toàn năng có thể vận dụng hết thể giai đoạn thứ nhất biến hóa ra năng lực đặc thủ. Năng lực 3, hung tính, thần tính, thành thần chuẩn bị điều kiện một trong. Năng lực nói rõ, mỗi một cái thần linh đều có chính mình thần tính, đây là thành thần chuẩn bị điều kiện một trong. Hung tính là trải qua sống và chết thử thách, ở cực hạn sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé thế giới rèn luyện mà thành năng lực, nằm giữ viễn, cổ hùng thú lực bộc phát, sức mạnh, trực giác, tốc độ, tầm nhìn, đồng thời không nhìn vị thế. Di chú, thần tính bị hung tính thay thế thần từ người, cuối cùng sẽ trưởng thành vì là hung thần. Năng lực 4, tâm linh lực lượng, tâm linh thủ vệ chi cổ vũ. Năng lực nói rõ Trai thai tự hùng tính năng lực đặc thù, có thể lợi dụng tự thân khí chẳng cùng năng lực, thông qua tâm linh con đường cổ vũ mình và người khác, bị cổ vũ người trở nên tích cực lạc quan, tỷ lệ nhỏ kích phát người khác tiềm ở thiên phú. Năng lực 5, thần tuyển chi thể, độ khai phá 21%, thành thần chuẩn bị điều kiện một trong. Năng lực nói rõ, nắm giữ thần tuyển chi thể người mới có thể thăng cấp thần linh. Không cần rèn luyện, tố chất thân thể đều có thể đạt đến nhân loại đỉnh cao. Thần tuyển chi thể khai phá đến 20% tuyệt điểm, thân thể mỗi cái phương diện năng lực cũng có thể đạt đến nhân loại đỉnh cao nhất. Vượt qua 20% tuyệt điểm, sẽ tiến vào không biết lĩnh vực Năng lực 6, Tu La Sa Thân, cách hô hấp giai đoạn thứ 3, thành thần chuẩn bị điều kiện một trong. Cách hô hấp nói rõ, cái môn này cách hô hấp là đến từ Đông Phương Cổ Lao Quốc gia một cái tên là A Tu La môn tổ chức, tương truyền nên cách hô hấp là từ trong địa ngục lưu truyền đến, không chỉ có thể hấp thu linh khí, còn có thể hấp thu ám có thể. Lấy hậu Thiên Vũ Tiên Thiên, thông qua minh tưởng hấp thu linh khí đến bổ sung cơ thể sống tiêu hao tiên thiên chân khí. Thông qua hút vào sung túc năng lượng vũ trụ cung cấp thân thể, xúc tiến trái tim huyết dịch tuần đồng thời thông qua dòng máu đem năng lượng đưa đến thân thể các bộ. Minh tượng thời gặp được có thể diễn biến ảo cảnh, sẽ nhìn thấy làm người khủng bố cảnh tượng. Nhân loại tính cùng kéo dài lực có thể trợ giúp luyện công người vượt qua loại này trạng thái. Năng lực 7, thứ tám thức, A Lệ Hạ, thành thần chuẩn bị điều kiện một trong. Thân thức nói rõ, vòng tròn lớn kính trí giả, gọi là cách tất cả ta ta chấp, tất cả lấy có thể lấy điểm đừng. Duyên, hành tương, không thể biết, không ngu không vọng tất cả cái giới. A Lệ Hạ thức tìm tòi nghiên cứu tự thân tồn tại, lấy vô ý thức phương thức bảo lưu vô tận qua hết thể ký ức, cũng vì tiến một bước phát triển chuẩn bị kỹ càng, nhưng bản thân nó không có bất kỳ sinh động năng lượng. A chỉ là thuần túy nhận biết, không khác biệt đối sự biết đến cùng chính đang biết đến. Dồn, hung tính, thần truyền chi thể Tu La Sát Hân, thứ 8 thức này năm cái thành thần chuẩn bị điều kiện, bị xào gồ hải dạ kỳ trong lúc vô tình toàn bộ tập hợp đủ, để đã vắng lặng rất lâu số liệu bảng triệt để phát sinh thay đổi. Đồng thời, mới số liệu bảng xuất hiện, để xào gồ hải dạ kỳ tìm tới một cái mục tiêu cuối cùng. Thành thần. Xào gồ hải dạ kỳ xứng sở ở tại chỗ, từng chữ từng chữ nhìn mình số liệu bảng. Đồng thời, xào gồ hải dạ kỳ cũng đang nghiên cứu cái kia mấy cái thành thần chuẩn bị năng lực. Dồn, sơ kỳ hữu này là trợ giúp xảo gỗ hải dạ kỳ kích phát tự thân tiềm lực năng lực, xảo gỗ hải dạ kỳ muốn thăng cấp càng cao hơn lĩnh vực, năng lực này ắt không thể thiếu, không trách sẽ trở thành lên cấp thần linh chuẩn bị điều kiện một trong. Không tính, này không phải cùng giá tính cùng huyết tính một đẳng cấp năng lực, đây là cùng thần tính một cái cấp bậc tồn tại, không, có thần tính xảo gỗ hải dạ kỳ, đem đây là thay thế phẩm, nói cách khác đây chính là xảo gỗ hải dạ kỳ sau đó thần tính. Thân truyền chi thể, trình độ nào đó lên nói, năng lực này là cùng Dồn bộ, một cái tiềm lực vô hạn, một cái phát huy toàn bộ tiềm lực. Không nghi ngờ chút nào, cái này cũng là trở thành lên cấp thần linh chuẩn bị điều kiện một trong. Tu la sát thân, đây là cách hô hấp, này một cái không ngừng tăng cường thần tuyến chi thể năng lực, nó đang không ngừng hoàn thiện cùng tu bộ thành thần trước, thân thể chịu đến tương tổn. Thứ tam thức, cái này Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ không hiểu rõ lắm, đây là từ cả tạ kỳ triệt cái kia thất hệ. Nhưng Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ biết, vật này rất trọng yếu, trọng yếu đến liên quan đến tuần hoàn, liên quan đến linh hồn, liên quan đến qua, liên quan đến tương lai. T. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn một lần lại một lần, xuất phát từ nội tâm chấn động, để Sáo Dạ Kỳ bên người nghiêng đầu hiếu kỳ đánh giá Sáo gỗ Dạ Kỳ. trên người có món đồ gì, hấp dẫn chó. Bây giờ nhìn lại, ta đường tựa hổ còn rất xa a. Xảo gỗ Hải Dạ kỳ cảm thán một tiếng, ở bóng rổ phương diện, hắn sắp chinh chiến mới thi đấu sự tình. Ở tự thân trưởng thành phương diện, mê man rất lâu sau, mục tiêu cuối cùng rốt cục rương lộ ra. Chương 850, Ngự tạo thiên đế. Ngay ở Xảo gỗ Hải Dạ kỳ ngồi trên bay đi nữu rốt máy bay thời điểm, ở Nhật Bản, ở Kyoto, cũng phát sinh một cái chuyện. Kyoto, Akashi Za, chủ tịch. Akashi xây dựng rổ dẫn củ rổ cổ tiệt phong kiến tòa nhà, ở một cái mang theo gió tam giác hành khúc Không phải không thừa nhận, bọn họ khác với chúng ta, ở sân bóng rổ, chúng ta e sợ chỉ có thể đi tới đây rồi. À cạ sĩ sầy rủ rổ quay đầu, nhìn về phía một mặt quật cường cũng không cam lòng cu rổ cổ tết hứa. Tết hứa, chúng ta cũng đã tốt nghiệp, người nghĩ ký tương lai phải làm gì sao? Cu rổ cổ tết hứa sướng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Lên đại học, tiếp tục chơi bóng rổ. Nhưng là, không có ánh sáng, chỉ, chính mình, ở trên sân bóng rổ chỉ cần bị nhầm vào, chẳng là cái thá gì. Cu rổ dần tết đầu Đối với tố chất thân thể không đủ củ rễ cổ tới nói, ở bóng rổ phương diện này, tựa hồ thật không có tương lai. Ta nói rồi, chúng ta với bọn hắn không giống nhau, không phải sao? Kujo cổ Tetsu nghe vậy, ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn Akashi Seijuro, bởi vì mới vừa hắn từ xảy Akashi Seijuro trong giọng nói nghe được hy vọng. Nếu như có một người có thể phá tan thân thể hạn chế mang đến hy vọng, Kujo cổ Tetsu cảm thấy người kia nhất định là Akashi Seijuro. Nếu như Akashi Seijuro đều không thể, những người khác đem triệt để rơi dụng sâu, ta cũng không được chứ? Akashi Seijuro nhìn trong mắt đang phát sáng của Kuroko Tetsuya, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Kuroko Tetsuya trong mắt ánh sáng lại một lần nữa tiêu tan. Ở trên sân bóng, ngươi không được, ta cũng không được. Ngay ở Củ Kuroko Tetsuya đều sắp rơi nước mắt thời điểm, Akashi Seijuro lạnh nhạt nói: "Nhưng là, tạo thành bóng rổ, ngoại trừ sân bóng, ta tin tưởng còn có sân bóng rổ bên ngoài đấu vật." Kuroko Tetsuya hai mắt đẫm lệ, ngẩng đầu lên, trong mắt là tràn đầy hoặc không rõ. Akashi Seijuro từ bên cạnh người hầu phong thư bên trong, đánh ra một tấm thư mời, đưa cho Kuroko Tetsuya. Trên sân bóng rổ tranh đấu, chúng ta xác thực không có cách nào tham gia. Có điều, sân bóng rổ dưới cạnh tranh chúng ta vừa mới bắt đầu. Kujo Koteisu tiếp nhận hạ Akashi Seijuro chuyển thư mời, lau khô nước mắt xem lên. Ngự Tạo Thiên Đế bóng rổ câu lạc bộ chính thức mời Kujo Koteisu tiên sinh trở thành bản bóng rổ câu lạc bộ nghề nghiệp săn cầu thủ, nếu như ngài đồng ý, mời đến Ngự Tạo Thiên Đế Tokyo câu lạc bộ chính thức ký kết. Kujo đầu lên nhìn về phía dổ, có chút không phải rất rõ ràng. Ngự Thiên Đế, toàn Nhật Bản duy nhất có thể trực tiếp tham gia bóng rổ thế giới thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Ta Akashi Seijuro, Ngự tạo thiên đế đương nhiệm bộ trưởng, kiêm tổng huấn luyện viên, chính thức mời Kuroko Tetsuya tiên sinh gia nhập chúng ta Ngự tạo thiên đế, thành vì chúng ta câu lạc bộ nghề nghiệp săn cầu thủ. Tetsuya, ta xem trong ngươi, cũng tin tưởng ngươi, ngươi có một đôi phát hiện ánh sáng con mắt. Kuroko Tetsuya con ngươi phóng to, nhìn Akashi Seijuro thật lâu không nói. Ngày thứ hai, Tokyo trung tâm thành phố, Akashi ra mới tu xa hoa sân bóng rổ. ăn quần áo thể thao, một người chiếm sân bóng rổ, một mình đứng ở trên vạch phạt bóng phạt bóng. Một tiếng bật kèn. Sân bóng cửa lớn bị ra. Cai Sệ Giọ ta một thân ngắn tay quần đuổi, con lấy một cái túi đeo vai, đi vào. Đây chính là mới vừa sửa tốt thiên đế sân bóng rổ sao? Tiểu Akashi, các ngươi này hoàn cảnh cũng thật là tốt đây. Akashi sấy dụe nhìn một chút tiến vào Cai Sệ Giọ họ ta, không lên tiếng, trong tay bóng rổ nhẹ nhàng ném đi, đem bóng rổ đưa vào lưới. Người nói nhầm, không nên là các ngươi, mà là chúng ta. Cai Sệ họ ta sững sờ, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, tiếp nhận Akashi sấy dụe truyền đến bóng rổ, con vào đi một cái bóng 3 điểm. Nói tới cũng đúng đấy. Sau đó, chính là chúng ta rồi. Hoang nên gia nhập ngự tạo thiên đế. A Cạ Sĩ Sẩy Dụ rồ rỗi ra bàn tay lớn, Kai Se Dọa Tạ cũng rỗi ra bàn tay lớn, song phương nắm thật chặt cùng nhau. Ta tin tưởng, lấy năng lực của ngươi, đầy đủ đảm nhiệm được ngự tạo thiên đế câu lạc bộ, người đầu tiên nhận chức đội bóng rổ đội trưởng. Kai Se Dọa Tạ trên mặt nhàn nhạt mỉm cười biến mất không còn tăng hơi, hai mắt mở, thần quang phát hiện, quay về A Cạ Sĩ Sẩy Dụ gật gật đầu. Lại nói, Tiểu Nhu Dạ xạ kỳ bạn ra đây, hắn nên đến ngươi này chứ. Vốn lạ là, là sẽ đến, nhưng không biết nguyên nhân gì, à hắn lựa chọn đi chơi bóng. Đi Tại sao? Hắn không đánh thế giới thi đấu vòng tròn sao? Ta sợ sĩ sì nói, hắn còn chưa đủ mạnh, hắn kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú, ta cũng không ngăn được. Như vậy à? Cũng thật là quật cường đây. Sau đó, A Aka sĩ xây rủ dỗ cùng cái vệ dỏ tạ vừa huấn luyện, vừa cùng cái vệ dỏ tạ nói chính mình một ít ý nghĩ. Nhật bên trong có tiềm lực cầu thủ, ta sẽ từng cái phát ra mời, nhưng số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Nước ngoài, ta cũng sẽ tận lực đi yêu mời một nhóm thành danh, có thực lực cầu thủ, chỉ có như vậy chúng ta mới khả năng bảo vệ trong tay giấy phép. Thế hệ kỳ tích tốt nghiệp. Aka sĩ say dụ dỗ tiếp quản ngự tạo thiên đế bóng rổ câu lạc bộ. Đồng thời đảm nhiệm câu lạc bộ người đầu tiên nhận chức tổng huấn luyện viên. Kuzuoko Tetsuo trở thành người tạo thiên đế bóng rổ câu lạc bộ nghề nghiệp săn cầu thủ, chạy nhanh ở Nhật Bản các nơi, tìm kiếm những kia tiềm lực to lớn cầu thủ. Đồng thời, cũng thường xuyên bay ra ngoại quốc, vì là Akashi Seijuro rủ dò thám thính một số cầu thủ tình huống thật. Cậu sẽ giải họ ta, ký kết người mẫu công ty, bản thân liền là Akashi rà ra sự nghiệp. Ở danh tiếng cùng tài phú ảnh hưởng, Akashi Seijuro bóng câu lạc bộ, cũng trở thành người đầu tiên nhận chức đội bóng rổ đội trưởng. Tại gã cạ gẻ Mỹ ký kết nịt, đi NBA đánh nghề nghiệp đấu vòng tròn. A Sở sĩ Mũ Dạ Sạ Kỳ bạ Dạ ký kết hợp sân độc quẹt, cũng đi NBA. Tokyo, A Áo Mi Nệ Đại Kỳ nhà, sân thượng. A Áo Mi Nệ Đại Kỳ cùng Sả Sụ Kỳ Mọ Mọ lưng tựa lưng, giống nhau từ trước. Gió nhẹ phất qua, nhấc lên Sả Sụ Kỳ Mọ Mọ vài sợi sợi tóc, sợi tóc bay tán loạn, đánh vào A Áo Mi Nệ Đại Kỳ trên khuôn mặt, không ngừng trêu chọc gã Áo Mi Nệ làm lựa tốt. Tại sao nói như vậy? A sĩ Cun ngày đã qua. Nào có thế nào? Ta muốn đi, hắn cũng sẽ lưu lại ta. Nhưng là ngươi không đi a? Áo Áo Bỉnệ Đa Kỳ trầm mặc, nhìn về phía phương xa kiến trúc, nhìn về phía mới vừa bay qua bổ cầu trắng. Sasuki, ta muốn đi rồi, ta muốn đi nước Mỹ. Ừm. Ta biết. A Áo Bỉnệ Đa Kỳ nói chuyện ngữ khí có chút lưu luyến, có chút hạ. Đại Kỳ, ta cũng muốn đi nước Mỹ rồi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Sao Sagokun, mời ta đi băng phong Vương Triệu đảm nhiệm nghề nghiệp bóng rổ quản lý, thuận tiện còn có thể làm ngươi có môi giới. Cái gì? Niệm đó, Sago cái kia sắp thôi. Đại Kỳ, nói bậy. Cái gì? Sơn thượng Thanh mai trúc mã Nam Hải cùng Nữ Hải, trong nháy mắt chơi thành một đoạn, không phân giới tính, không phân tuổi tác, chỉ có cười vui vẻ cùng thật vui vẻ. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 851, thử Vấn Tokyo, phi trường quốc tế. Mị Đỏ dị mạ xin tạ dù cầm trong tay một cái mèo cầu tài, đi ở cả dù nạ gì tạ cáo phía trước, chấm dãi, có chút nhàn tình nhã trí mùi vị. Phía sau, Cà dù nạ gì tạ cáo cong lấy một cái cao qua đỉnh đầu bộc lớn, trong tay còn lôi kéo một cái bì lớn, có chút căm giận bất bình hô. Này, Mị Đỏ mà, là người đi nước mị à? Không phải ta, tại sao đem bao đều cho ta vậy? Ngươi là tiến đường, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lẽ nào ngươi muốn tay không tiến đưa? Cạ Du Nạ Dĩ tạ cáo nghẹn lời, cùng Mị Đỏ Dĩ mạ xin tạ dịu dàng đạo lý, hắn xưa nay liền không thắng qua. Sau 15 phút, hành lý đã bị gửi vận chuyển lên phi cơ, Mị Đỏ Dĩ mạ xin tạ dù cùng Cạ Du Nạ Dĩ tạ cáo đứng ở cửa xét vé ở ngoài, hai người đều hiểu ngầm không nói gì. Sau đó trở thành đại cầu tinh, nhớ tới cho ta muốn ký tên ha, ta còn muốn quần áo chơi bóng. Rõ ràng. Mị Đỏ Dĩ mạ xin tạ xoay người chuẩn bị đăng ký, có điều ở đi rồi hai bước sau, xoay người lại đem vẫn còn yêu thương cả Ju nạ gì Tạ Tôn vào trong lòng, vỗ hai lần, cả Ju nạ gì Tạ cả phía sau lưng, liền như vậy lưu luyến. O. Máy bay đã bay lên mây xanh, cả dù nạ gì Tạ cáo đứng ở bên lề đường, nhìn bay vào trên không máy bay, đông nhiên lên tiếng hô to. Mỹ Đọ dị mạ, cố lên a, ta sẽ quan tâm ngươi, ta sẽ vì ngươi cố lên, ta sẽ lấy ngươi vì là ngạo. Ngươi có phát hiện hay không, sau khi trưởng thành thế giới bên trong, chia liễu có vẻ như trở thành một cái tập mãi thành quen sự tình. Một ít đã từng thân mặt không kế hở, không có gì giấu nhau người, không biết từ lúc nào bắt đầu, liền chậm rãi từ bên cạnh ngươi biến mất. Những kia chúng ta đồng ý đối mặt chia lược, gọi là cáo biệt. Những kia chúng ta không muốn đối mặt chia lược, gọi là cũng không gặp lại. Thanh Xuân, gặp lại. Thanh Xuân, chúng ta cũng không gặp lại. Lưu Rót, Quỳnh. Nơi này có một cái ở Lưu Rót quy mô đều tính lớn sân bóng rổ, nhưng nhà này sân bóng rổ bị người cho tạm thời thuê qua. Sáng sớm, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ, Nat, Zasson Silver, xíu nụ dễ lại đám người liền đi tới nơi này. Hôm nay, do Nat cùng Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ phát ra mời những kia cầu thủ, đều sẽ đi tới nơi này thử huấn. Sáng sớm 9 giờ, sân bóng rổ đúng giờ mở cửa. Mưa Dạ Bờ ỷ độ đội bóng cầu thủ, một cái không rơi, toàn bộ đều đi vào sân bóng rổ. Nit, Allen, Zack, Lao Michael, Jones, còn có mấy cái thay thế bổ sung cầu thủ, toàn bộ đều thu được nạt thử hơn mời. Những này cầu thủ sau khi đi vào, cùng Sago Go Hải Dạ Kỳ, Nats, Zack sân sỉ 3 người đánh xong bắt chuyện, Sago Go Hải Dạ Kỳ cùng Nats đều đưa ra chúc phúc, chỉ có Zack sân sỉ lớn tiếng la lên. Hắc, mấy người các người đều phải cho ta lấy ra ăn cơm bản lĩnh, cũng không nên làm mất đi chúng ta giả Bờ ỷ độ nét mặt giản oa. Sago Go Hải cùng Nats nhìn nhau nở cười, không nói gì. Sassuki Chan. Đang lúc này, cửa đi tới một đôi nam nữ, nhìn thấy hai người kia sĩ dụ mị dện mại lập tức liền nhấc tay chào hỏi. Tiếp theo sĩ dụ mị dện mại cùng Sǎsǔ mò một chạy đến đồng thời, ôm áp Hoan Ho lên. Sago Hai Dạ Kỳ nhìn thấy Sǎsǔ mò mỏi, đương nhiên cũng nhìn thấy A Áo Mị Nệ Đặc Kỳ. Sago Hai Dạ Kỳ đi lên phía trước, vốn muốn cùng A Áo Mị Nệ Đặc Kỳ ôm ấp một hồi, có điều bị A Áo Mị Nệ Đặc Kỳ cho né tránh. "Cái tên nhà ngươi, nói rõ cho ta, tại sao đem Sǎsǔ cũng làm đến nước mị đến rồi?" "Được rồi, A Kỳ cái tên này, là đến Hưng binh quân Hai Dạ Kỳ hai tay mở ra, Mai vậy A Áo Mị Nệ Đặc Kỷ nói rằng: "Liên vì chuyện này à, cái kia trợ thử hắn kết thúc, ta liền đem Sasu Kỷ nữ cho đá trở lại được rồi." "Cái gì? Cái tên nhà ngươi? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" "Được rồi được rồi rồi, Sasu Kỷ nữ không đến, ngươi có thể an an tâm tâm đến nước Mỹ." Cắt. A Áo Mị Nệ Đặc Kỷ tới tham gia bang phong vương Triệu Thử Hấn, điều này làm cho Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ rất vui vẻ. Điều này nói rõ, ở Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ cùng hạ cả sĩ xảy trong lúc đó, Áo Mị chọn hắn Sảo "Cảm ơn." "Không cần, ta là vì là bóng rổ mà đến." Vì là đối mặt càng mạnh hơn đối thủ mà đến. Mặc dù nói không cần, nhưng a áo mì nẻ đ kỳ vẫn là đưa tay ra, cùng xảo gỗ hại dạ kỳ nắm cùng nhau. Con trai hiếu nghị, kỳ thực chính là đơn giản như vậy, có lúc chính là chuyện một câu nói. Cũng không lâu lắm, sân bóng rổ cửa, đi tới ba người, vậy cũng là xảo gỗ hải dạ kỳ mời đến bằng hữu. Đó là bóng đường phố tổ hợp Lạc Ca, Lão Quỳ, lão gì, bọn họ thu được xảo gỗ hải dạ kỳ thư mời sau, sớm mấy ngày liền chạy tới. Ha, ha, ha Các minh đệ của ta, ta không có tới chế chứ. Giọng nói lớn phển trợ, vẫn không có tiến vào sân bóng rổ, cũng đã hô lên Ngươi khổng lộ như thế thân cao, cho ở đây cầu thủ rất lớn xung kích. Sago, Hai Dạ Kỳ cùng Nạt cùng đi tiến lên, cùng phẹn chờ một hồi. Tới thật đúng lúc. Cực khổ rồi. Ha ha ha. Ta đã sớm muốn với các người đồng thời chơi bóng rổ. Ta chờ đợi ngày này rất lâu. Đến từ nước nước phẹn chờ, cười ha ha, vô Sago Hải Dạ Kỳ cũng có chịu phía sau lưng, tâm tình có vẻ vô cùng tốt. Ha ha, Sago, bằng hữu của người không cho chúng ta giới thiệu một chút không? Sago, Hai Dạ Kỳ tránh ra phẹn chờ bàn tay lớn, nhìn về phía cửa, lo dần sơ ở giờ trung học hai vị bạn cùng phòng Dieter buồn cùng lộ vị sóng vai đứng ở đó. Người trước quay về Sago hộ hại dạ quỷ ha ha cười không ngừng, người sau có chút ngại ngùng đứng ở nơi đó. Ha ha ha. Hai người lại không đến, ta cũng bắt đầu hoài nghi nhân phẩm của ta, ta cũng hoài nghi ta đi lo dần sờ hụt mờ ở giờ trung học học tập chỉ là ảo giác mà thôi. Ha ha ha, Sago, ngươi ở đội bóng, làm sao có thể thiếu ta đây? Đi, ta giới thiệu cho ngươi vài bằng hữu. Tốt đây. Sago hộ hại dạ quỷ dẫn Titer buồn cùng lộ vị, cho bọn họ giới thiệu chính mình ở nước Mỹ cùng Nhật Bản bằng hữu, khi thấy sĩ dụ mì dẹn mãi cùng Sasu Kimo mọi thời điểm, nhưng làm đi Titer buồn cái tên này cho đấu kỵ hỏng rồi. Cũng không lâu lắm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ bằng hữu từng cái từng cái hiện thân. Đã từng làm làm đối thủ bợ dọn mức lệ cao chung ai, con lấy một bao, đi một mình tiến vào sân bóng rổ. Sau đó là bóng đường phố Tiểu Vương tử dị mị sen cùng Đạt, song song đi vào sân bóng rổ. Lại sau đó, cũng là đã từng đối thủ, FC T giờ trung học sinh đôi minh đệ, nó đi cùng Tựa Hạ cũng đi vào. Đáng tiếc, mai đến tận cuối cùng Mỹ Đỏ Di Mã Xin Tạ Dịu đi tới thời điểm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mời một ít cầu thủ, cuối cùng đều chưa từng có đến. Nói cách khác, những người kia lựa chọn tập trung vào nước Mỹ cái kia 6 tấm giấy phép kẻ nắm giữ ôm up. Đương nhiên Khoảng thời gian này, nắng mời bằng hữu cũng đến 10 mấy cái. Toàn bộ sân bóng rổ, tổng cộng đến cầu thủ 33 người, mà sào gỗ Hải Dạ khi bọn họ băng phong Vương Triều, cũng chỉ có thể chứa được 15 người mà thôi. Trong đó chính thức cầu thủ chỉ có 12 người, đây là thế giới thi đấu vòng tròn quy tắc. Đương nhiên, còn có 3 người là đội bóng thay phiên thay thế bổ sung cầu thủ, là đối mặt tình huống khẩn cấp lúc đó có càng nhiều lựa chọn dự bị cầu thủ. Băng Phong Vương chiều cầu thủ chọn lựa, thử vận thi đấu, liền như vậy bắt đầu. Ngoại trừ sào gỗ Hải khi, Nash, Siever, còn lại 30 người vừa làm 5 chi đội ngũ, có thể gián đoạn tính tiến hành đối kháng. Thử vận thi đấu, thi đấu trọng tài xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Nas. Ri chấp viên, Sizumi Zen lại cùng xạ Mọ Mọi. Sân bóng chỉ huy, Rát sân Sân bóng huấn luyện viên, Az. Đây là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đặc biệt đi lo dần sơ út mở ở giờ trung học mời mà đến, đồng thời đến còn có huấn luyện viên phó viện. Không thể không nói, lần này, Lo dần sơ út mở ở giờ trung học cấp tưởng, bị xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cho đảo. Đương nhiên, sân bóng bên trong còn có mấy vị nhân viên hậu cần cùng chữa bệnh đội viên, nhưng đều là tới chuyên gia. Vượt qua huyền thế giới, thu được yêu nông trường. Chương 852, hắn đánh thủ phát, ta không ý kiến. Tất. Sago hai giạ quý đem bóng rổ cao cao căng lên, đặt cùng phản trở cùng nhau nhảy lên mà lên, phản trở trước tiên bắt được bóng rổ, đem bóng rổ đập cho bay. Phản trở tuy rằng không biết bay đến cùng có lợi hại hay không, nhưng ở mới vừa tổ đội sau khi hoàn thành, vai ở tự giới thiệu mình bên trong nói mình am hiểu hậu vệ dẫn bóng, GG, phản trở lựa chọn tin tưởng ai, hắn muốn để đội hữu nhìn thấy sự bao dung của chính mình, nhìn thấy chính mình mạnh mẽ. Oai né bóng, đang nhìn đến dị mị tiến lên phòng thủ chính mình thời điểm, hơi nhướng mày. Từ phía sau trực tiếp đem bóng rổ ném cho mì Đỏ gì mà xin Tạ Dụ. Phòng thủ Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dụ chính là xào gỗ hại dạ kỳ bạn cùng phòng lộ vịt, có điều lộ vịt còn chưa kịp phản ứng, Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dụ liền ở trước mặt hắn nhảy lên. Vèo, toàn bực bóng 3 điểm xuất hiện, Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dụ cái thứ nhất lộ ra chính mình giữ tận giang nhanh, ở hướng về tất cả mọi người kể ra chính mình mạnh mẽ và không thể thay thế. Vai Sở Dĩ đem bóng rổ ném cho Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Tín Tạ dịu. đó là bởi vì ở giải U19 thế giới lên, hắn cùng Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Tín Tạ Dụ từng thấy, biết mình cái này đội Hưu Am hiểu toàn bóng 3 điểm. Hơn nữa trăm, phần trăm ném. Di bị sen chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Mị Đỏ Dị Mạ Sỉn Tạ Dụ ánh mắt tràn ngập tò mò cùng nghi nghị. "Ta là thật không nghĩ tới, ngươi có thể đem người này cho gọi lại đây. Ở ta nghĩ đến, nhân tài như hắn, nhất định sẽ tập trung vào Nhật Bản cái kia tâm giấy phép kẻ nắm giữ trong lòng. Ta cũng không nghĩ tới đây, chỉ là ôm thử nghiệm tâm thái mời, khi đó chỉ có 50% không tới nắm. Hắn tên gì tới?" Mị Đỏ Dị Mạ Sỉn Tạ Dụ. Hắn đánh thủ phát, "Ta không ý kiến." Sago Hai Dạ Kỷ nhìn nạt một chút, không nghĩ tới nạt đối với Mị Đỏ Dị Mạ Sỉn Tạ Dụ như thế vừa ý. Không nhìn những người khác không cần thiết, có điều hắn còn phải tăng mạnh một hồi thể phách, tuy rằng bây giờ nhìn lên còn không kém, nhưng còn chưa đủ. Sago hài ra kỳ gật gù, ngầm thừa nhận là đề nghị. Mị đỏ gì mạ xin tạm thời xác thực còn chưa đủ mạnh tráng, còn phải tăng cơ tăng trọng, bởi vì thế giới thi đấu vòng tròn mọi người muốn đối mặt không còn là thế hệ tuổi trẻ cầu thủ, mà là 18-40 tuổi giai đoạn này toàn thể cầu thủ. 18-40 tuổi ở độ tuổi này, mang ý nghĩa có rất nhiều đã từng độc lĩnh phong tao cầu thủ sẽ xuất hiện, mang ý nghĩa gì vãng mọi người ngước nhìn tồn tại có thể sẽ xuất hiện ở mọi người trước mặt, mang ý nghĩa từ thân thể, cầu kỹ Kinh nghiệm các loại nhiều phương diện, cầu thủ đều muốn tiếp thu toàn diện khiêu chiến. Đây là toàn phương diện khiêu chiến, lần này thử huấn chỉ là băng phong Vương Triều ở chọn cầu thủ, cầu thủ chọn xong sau mới thật sự là huấn luyện, vì thế xảo cổ Hải Dạ Kỷ cùng Nạt đã mời tới mấy cái phân lượng rất nặng huấn luyện ra. Trên sân bóng, bởi vì Mỹ Đỏ Ji mà Xin Tạ Dịu ghi đi điểm, để vây xem cầu thủ giật mình không thôi. Đặc biệt là trên sân bóng 10 vị cầu thủ, đương nhiên người cá biệt mà trừ. Số 1 đội ngũ cầu thủ, Aak Mineki, Jimmy Sen, Số 2 đội ngũ cầu thủ, Mỹ Đỏ Ji Ma Xin ta dịu, Fencher, Lau Ka Hup, Zhou Zong. Số 1 đội 5 người phản ứng rất nhanh, Jimmy Sen, Das, Tito Buol, Lovit bốn người nhìn một chút mì đỏ gì mà xin tà dịu sau, trên mặt hơi nghiêm nghị lên. Có điều ngay ở bốn người cảm thấy vướng tay chân thời điểm, áo Mi Nae La kỳ đã chạy lên. Jimmy Sen liếc mắt nhìn áo Mi Nae La Ki, nhồi bóng qua trung tuyến, cuối cùng vẫn là đem bóng rổ ném cho mình nhất tin tưởng được Das. Tuyến trong vùng cấm Das tiếp cậu, không hề nghĩ ngợi chính là một cái hưu sót. Đủng. Có điều, đặt quá khinh thường Fencher. Fencher một cái tắt khiến bay đặt trong tay bóng rổ, bóng rổ bay thẳng đến tuyến ngoài bay ra ngoài. Vèo. Bèo, bèo. Ba bóng người đồng thời hướng về bóng rổ chạy đi, đó là A áo Mi nẹ lại kỳ, Jimmi Sen, Vai. Ở Jimmi Sen, Vai ánh mắt kinh ngạc bên trong, A áo Mi nẹ đã kỳ trước một bước bắt được bóng rổ, sau đó một cái sớm biến hướng từ Vai bên người xông ra ngoài. Hô. Thời khắc này, Vai cảm nhận được A áo Mi nẹ đã kỳ bởi vì tốc độ quá nhanh mà mang theo khí lưu âm thanh. A áo Mi nẹ đã kỳ cấp tốc tiến vào tuyến trong, đang nhìn đến chu phòng C, có đi ra phòng thủ động sau, áo Mi nẹ đã mà tiến tới, cầm lấy bóng rổ liền hướng về rổ bóng rổ chụp tới. Trong tình huống bình thường đang nhìn đến đại trung phong đi ra vùng cấm phòng thủ thời điểm, tiến công cầu thủ đều sẽ do dự, thậm chí trong thời gian ngắn sững sờ ở tại chỗ. Nhưng a áo mỹ nệ đặc kỳ không phải, cái tên này không lùi mà tiến tới, để phẹn chờ chần chờ một chút, có điều phẹn chờ vẫn là nắm lấy cơ hội nhảy lên đến chuẩn bị vung rất ra áo mỹ nệ lại kỳ. Giữa không trung a áo mỹ nệ lại kỳ, nhấc ngược lên, một vệt lạnh lẽo cùng hưng phấn ẩn hiện, bóng rổ đổi tay, dùng vai va về phía phèn chờ, tay trái cầm lấy bóng rổ, vươn vàng úp rổ thành công. Loang Bóng rổ vào lưới, a song, song rơi xuống đất, hai người khí thế đối chọi gắt, không ai nhường ai. Ở U19 hai người liền từng giao thủ, vết thực lực của hai bên đều rất mạnh, nhưng cũng càng có thể kích phát lẫn nhau trong lòng lòng há thắng. A áo mỹ nệ đặc -e kỷ cùng phèn trở khí chàng lên đụng nhau, để những người khác vây xem cầu thủ đều lòng sinh cảnh giác. Ngươi người bạn này, trưởng thành khuyết. Nát lúc nói lời này, là hé mắt, bởi vì hắn cảm nhận được A áo mỹ nệ đặc -e kỷ trên người tản mát ra cái kia sợi của dã. Hơn nữa A áo mỹ nệ đặc -e kỷ thân thủ nhanh nhẹn cùng tự do tự tại cầu phòng, cho Nát lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc, đây là một cái rất khó phòng thủ cầu thủ. Khó có thể phòng thủ, liền mang ý nghĩa ghi điểm dễ dàng. Hắn chính là ngươi nói có thể đánh thủ phát người kia. Ừm. Sago Hai Dạ Kỳ gật gù, hắn đối với A Áo Mĩ Nệ Đặc Kỳ có lòng tin, đối với ánh mắt của chính mình càng có lòng tin. Để hắn thoải mái tay chân, ta ngắm nghĩa cẩn thận, hắn đến trình độ nào? Không cần chúng ta mở miệng, trên sân bóng những người kia sẽ làm như vậy. Là, Sago Hai Dạ Kỳ nói không sai. Hôm nay thử vấn, mọi người đều là giải mặt, bày ra chính mình thực lực, mà không phải đến được tức giận. Tư Lạc, cái thứ nhất tiến vào dồn trạng thái chính là Oai, vai chịu đến dìm bị xe nắp chế, nội tâm cũng đã rất khó chịu, mới vừa lại bị A Áo Mĩ Nệ phá, đầu trí trong nháy mắt liền biểu tới Trực tiếp tiến vào dồn trạng thái, tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Các ngươi cho rằng vậy thì kết thúc rồi hả? Tư Lạc, chiếu đến ai Dồn Tiên khái tác dụng, phèn trợ cũng tiến vào dồn trạng thái, tỏa ra so với vai còn muốn khí tức khủng khủng. Ta muốn lên. Bẹo. Bóng rổ đã xuất hiện ở phèn trợ trong tay, phèn trợ dẫn bóng tiến vào tuyến trong vùng cấm, tới phòng thủ đặt không hề chống đỡ lực lượng, trực tiếp ăn một cái út mạnh. Nhìn thấy tiến vào dồn trạng thái vai cùng phèn trợ, a ảo mỹ kỳ phòng chính mình đến thêm đại tiến công cường độ mới có thể có thể tiến vào tuyến trong ghi điểm. Tư lạc. Ao Mị Nệ đột kỳ hai mắt điện lưu tóe hiện, cả người khí chất đều lãnh đạm rất nhiều, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra mạnh mẽ mà khí tức lạnh như băng. Như thế khí tức kinh khủng, để làm đội Hữu Dĩ Mị Sen trong lòng đều nhảy nhảy. Ao Mị Nệ đã kỳ dành cho Dĩ Mị Sen áp lực lớn vô cùng, lớn đến để Dĩ Mị Sen không cam lòng người sau. Tư Lạc, đồng dạng là giai đoạn thứ hai dồn khí tức từ Dĩ Mị Sen trên người xuất hiện, để cho trở nên như là một vị thần linh, khí thế bàng bạc mà đến, gồ lên sân bóng rổ. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 853, khuyết điểm bị mạnh mẽ phú chế áp. A Áo Mị Nệ Địch Kỳ châu bỏ liếc mắt nhìn dị mị sen, trong mắt nhiều một vẻ nghiêm nghị, nhưng càng nhiều chính là kinh hỉ. Đây chính là nước Mỹ sao? Ta quả nhiên đến đúng rồi a. Trước mắt cầu thủ, mỗi một cái đều là thế hệ kỳ tích cấp bậc, ta muốn đánh bại bọn họ, đánh bại bọn họ. À, áo Mị Nệ Địch Kỳ đấu chí càng ngày càng dồi dào, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bèo. À, áo Mị Nệ Địch Kỳ bỏ qua lão ca hực, kéo vai, ở phẹn trở lại đây phòng thủ trước, một bước lùi lại, tiếp theo tại thân thể lùi về sau thời khắc, trực tiếp đem bóng rổ không quy tắc nện vào không bóng. Dồn trạng thái vô định thức, trở nên càng dị hơn khó lường. A Áo Mị Nệ Địch Kỳ mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, để trong đội cầu thủ đều nổi lòng tôn kính, mặt hiện lên nghiêm nghị. Ta nhớ tới hắn gọi á Áo Mị Nệ Địch Kỳ, đúng không? Không sai. A Áo Mị Nệ Địch Kỳ cùng Mỹ Đỏ gì mà Tần tạ dị tiến vào đội đỏ thủ phát, có vấn đề sao? Không có. Không tới 10 phút thử vấn, A Áo Mị Nệ Địch Kỳ cùng Mỹ Đỏ gì Mã Tần tạ dị đã bị nạt dự định tiến vào đội đỏ thủ phát cầu thủ bên trong. Á Áo Mị Nệ Địch Kỳ mặc dù bị nạt mời tiến vào thủ phát đội hình, không phải Áo Kỳ nhanh bao nhiêu, cũng không phải vô định tức cỡ nào trâu bò, mà là A Áo Mị Nệ Kỳ giai đoạn thứ 2 dồn cùng ả áo mì nẹ đặc kỳ mới vừa biểu hiện ra giác ngộ. Là, giác ngộ. Ả áo mì nẹ đại kỳ, đã chuẩn bị kỹ càng nên tiếp khiêu chiến, cùng bị người khác khiêu chiến. Đây là đỉnh cấp cầu thủ nên có tự tin và khí chất, mà những thứ đồ này, có thể từ cầu thủ đấu trí cùng trạng thái bên trong nhìn ra. Bang Phong Vương triệu thủ phát đội hình không phải chỉ một một bộ đội hình, mà là chia làm đỏ làm hai đội. Hiện nay đội đỏ thủ phát là Sào Gỗ Hải Già Kỳ, Nats, Jackson Silver, hiện tại nhiều ả áo mì, mì n Còn có một cái nguyên nhân chính là A Áo Mị Nệ kỷ cùng Mỹ Đỏ gì Mạ Xin tạ dị trước vị trí cùng đội đỏ bố trí phi thường phù hợp. Đội đỏ bên trong, Nat là khống vệ, DG, Sáo Go hai dạ kỷ là tiên phong phụ, SF, Dắt Sơn Sĩ ở tiên phong chính, DF, cùng trung phong, C, trong lúc đó đúng đường, A Áo Mị Nệ kỷ là tiền phong chính, DF, Mỹ Đỏ gì Mạ Xin tạ dị là hậu vệ đi điểm, SV. Nay một cái đội hình, ở đối thủ không đủ cường lực trung phong, C, thời điểm, Dắt Sơn Sĩ vừa có thể trong nháy mắt chuyển hóa thành đại trung phong, chiếm lấy vùng tấn quyền thống trị. Nếu như đối phương nắm giữ như người khổng lồ giác loại này sẽ cấm không lĩnh vực đại trung phong, rắc sân sĩ có thể chuyển hóa thành tiên phong chính, the f, tăng mạnh tuyến ngoài năng lực ghi điểm đồng thời, còn có thể nạp phụ trợ dưới, từ nhỏ cầu chiến thuật cùng Jun Gun chiến thuật. Sago Hai Dạ Kỷ đối với nạp ý nghĩ không có bất kỳ ý kiến gì, cái đội hình này bọn họ đã thương thảo qua vô số lần, cũng đối với này độ công kích đi mời một số cầu thủ. Mời A áo mỹ nẻ đặc kỷ cùng Mỹ đỏ Ji mạ xin ta dịu trước, Sago Hai Dạ Kỷ vốn là có chút ý kiến. Thế giới thi đấu vòng tròn cạnh tranh tuyệt đối tàn khốc cực kỳ, một bộ thủ phát đội hình là tuyệt đối không đủ, vì ứng đối loại này tấn công, Sago Hải Dạ Kỷ đưa ra đỏ làm hai đội thủ phát ý nghĩ. Đỏ lam hai đội thủ phát không chỉ có thể để tránh cho bởi vì lịch thi đấu quá nhiều, quá mức dày đặc mà dẫn đến cầu thủ bị thương, cũng có thể ở một mức độ nào đó để đối thủ cạnh tranh đoán không ra băng phong vương chiều chiến lược chiến thuật. Nạt rất tán thành Sago Hải Dạ kỳ tên thiên tài này giống như ý nghĩ, có điều chỗ khó chính là ở đi nơi nào tìm tới bổ thêm vào hai chi thủ phát đội ngũ cầu thủ. Như vậy đội xanh lam đây, thủ phát cầu thủ có ý nghĩ sao? Sago Hai Dạ Quỷ đưa ra vấn đề, nắt nhìn một chút kịch liệt sân bóng rổ, nhìn trên sân bóng Dĩ Mị Sen cùng Phện Trờ nói rằng, Dĩ Mị Sen cùng Phện chờ, hai người bọn họ làm thủ phát, hoàn toàn không thành vấn đề, còn những người khác, còn phải nhìn lại một chút. Không có chuyện gì, trầm rãi chọn. Còn có, cuối cùng thay thế bổ sung đội ngũ, cũng đến cố gắng khảo sát cầu thủ. Sago Hai Dạ Quỷ nói tới rất chăm chú, cuối cùng năm tên thay thế bổ sung cầu thủ, sát thực rất trọng yếu. Thay thế bổ sung đội ngũ cầu thủ phải duy trì năng lực hai chi thủ phát cầu thủ cung cấp huyết dịch, đội ngũ bên trong cầu thủ dùng sai suất muốn cao, muốn cùng hai chi thủ phát đội ngũ phối hợp, như vậy mới có thể đem cả nhánh đội bóng cho liên hợp lại. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Nạp Sở một bên làm trọng tài, cũng ở một bên thảo luận cầu thủ trạng thái cùng độ thể hứng. Như vậy thử hắn, đương nhiên không cần Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Nạp đi làm chính quy trọng tài, bọn họ chỉ cần bảo đảm cơ bản phán đoán là được, những này nhi thiên phú dị bẩm cầu thủ, biết Một bên khác, bị Sào Gỗ Hải tới làm tổng huấn luyện Nars, chính đang cùng mình huấn luyện viên phó thảo luận. Thúc thúc Đây chính là người sắp sửa dạy học đội bóng sao? Quả thực quá mạnh mẽ." Ật ngồi ngay ngắn tại chỗ, có vẻ rất nghiêm túc, nhưng hắn tay cầm rất chặt. Ật cho rằng, chính mình ở bóng rổ lĩnh vực vị quan, đem dừng lại với toàn mỹ cao trung bóng rổ đấu vòng tròn, nhưng là làm xảo gỗ Hải Dạ Kỳ mang theo một cái nữ hải, con lấy một ba lô thu video đến tìm kiếm chính mình thời điểm, Ật bị chấn động đến. Làm xảo gỗ Hải Dạ Kỳ báo cho Ật, chính mình băng phong vương triệu đội bóng bên trong, có xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, này ba cái đã ký kết cầu thủ thời điểm, lòng. Khi thấy gỗ Hải Dạ Kỳ lấy ra những kia cầu thủ video Một bản một bản thả choạt xem thời điểm, ác nội tâm đều đang run rẩy. Chơi bóng phong cách không bị ràng buộc ca hảo mì nẻ đại kỳ. Toàn vực bóng 3 điểm mỹ đỏ gì mà xin tác dịu. Nắm giữ động thái chi nhãn dị mị sen. Thân cao cùng cầu kỹ đứng đôi phán chờ. Vốn là bóng rổ trường mạnh bợ dọn mức lệ cao trùng công vệ, RG, Dwight. Hành động như ba con như tấn mãnh long lao cả, lão quy, lão gì. Còn có nhất trí trong hành động sinh đôi huynh đệ. Làm những này thiên phú dị bẩm cầu thủ tập hợp lại cùng nhau, chuẩn bị cạnh tranh thế giới thi đấu vòng tròn tư cách thi đấu cái kia ba 3 tâm giấy phép thời điểm. À, cảm giác mình nhiệt huyết cấp trên chính mình trở lại tuổi trẻ đỉnh cao thời khác à, gật đầu sao cô hại ra kỳ quét nền tảng thành công Vì ạ, đám hài tử này thật sự rất mạnh mẽ thế nhưng bọn họ rất nhiều người cũng có rất nhiều khuyết điểm chỉ bất qua bọn hắn khuyết điểm bị mạnh mẽ thiên phú che giấu đi mà thôi người xem đi tôi buồn kinh nghiệm của hắn như cũ không đủ còn có lộ vít hắn nhìn qua như cũ nhắc đàn không tự tin hạ không có chút nào lòng dạ mềm yếu trực tiếp nắm hai cái chính mình trước đây cầu thủ khai đau còn có cái đưa ba con tấn mê Long hiểu ngầm được rồi lực bộc phát có nhưng bọn họ thiếu độ chân chính phối hợp, bọn họ cơ sở trên lệnh một ít, cần phải nhanh một chút sửa lại, này rất khó, đến gắng sức phu. Còn có cái kia lão ca hự. Hắn thi đấu kinh nghiệm cũng không nhiều, phản ứng không đủ nhanh. Còn có. Hat càng nói càng hư phấn, trong miệng tuy rằng ở chọn tật xấu, nhưng hắn thật sự rất yêu thích những này cầu thủ, bởi vì những này cầu thủ mỗi một cái đều là một khối ngọc thô. Thúc thúc, cố lên, ta sẽ đứng ở phía sau ngươi vì người cổ Vũ. Viện, ngươi cũng cố lên. Ngươi cũng nhìn thấy, xã gỗ bọn họ không đủ lượng lớn nhân tài, ta hy vọng ngươi thể ở đây tìm tới một cái mình thích, thích hợp vị trí của ngươi. Túc túc. Ta sẽ." Vệ đứng ở chính mình thúc tup phía sau, nhìn tup tup gắt giàn mua bóng lưng, ở đấy lòng không ngừng cho mình cố lên. "Vệ, ngươi phải cố gắng lên, ngươi muốn cùng thúc tup đồng thời chinh chiến tứ cách thi đấu, ngươi phải giúp trợ tup thúc, thúc bắt được thế giới thi đấu vòng tròn quán quân, vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh." Chương 854, ngươi so với ta càng thích hợp khi này cái đội trưởng. Nửa giờ sau đó, số 1 đội ngũ cùng số 2 đội ngũ ngừng lại, cầu thủ tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Số 3 ba đội ngũ cùng số 4 đội ngũ gào gào lên sân, cầu thủ mỗi người ngửa tay khó nhịn. Như như vậy thực lực không so với mình kém cầu thủ ở đây thử hắn, tất cả mọi người đấu trí cùng cảm xúc mãnh liệt đều bị kích thích ra đến. Hơn nữa mọi người mục tiêu đều là chạy thế giới thi đấu vòng tròn đi, chỉ cần thành công, danh tiếng, tài phú, vinh quang, theo đổi đều sẽ dựa vào lại đây. Bất luận mọi người nguồn động lực là cái gì, đều có một cái cùng chung mục tiêu, vậy thì thắng được tư cách thi đấu, thăng cấp thế giới thi đấu vòng tròn. Thế giới thi đấu vòng tròn, mỗi một cuộc tranh tài đều sẽ được toàn thế giới fan bóng quan tâm, bởi vì thế giới thi đấu vòng tròn lịch thi đấu là sẽ không tái diễn, một chặng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mà khác một cuộc tranh tài mới sẽ bắt đầu. Ngấm lại đi, tiếp thu toàn thế giới cầu thủ quan tâm, chuyện như vậy, quả thực khiến người điên cuồng. Mới lên sân 10 cái cầu thủ, cũng không phải người hiền lành. Số 3 đội ngũ cầu thủ, Lão Ca, Lão Quy, Lào Di, Michael, Nít. Số 4 đội ngũ cầu thủ, Alan, Jack, Lody, A Lần, Giác, Ló Đi, Như cũng là xào gỗ hải dạ kỳ nèm bóng, nhìn một chút song phương đội hình, xào gỗ hải dạ kỳ cảm thấy cuộc tranh tài này sẽ rất thú vị. 3 tấn mánh long vs sinh đôi huynh đệ, có trò hay nhìn. Nhẹ cũ Các cũng là nạp yêu mời đi theo thử hấn, thể trạng không sai, chính là không biết kỹ thuật như thế nào. Bóng rổ bị cắt đánh ra đến, sinh đôi bên trong Clody phản ứng rất nhanh, vèo một tiếng liền sông ra ngoài. Có điều, Loka, Lao Quy, Lao Di ba người không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ba mặt bọc đánh Clody. Clody cau mày, phát hiện mình cùng tựa ạ hình thành dư quang phân thân, hiệu quả không phải rất lớn, bởi vì Loka, Lao Quy, Lao Di là ba người vây kín, ở một cái trong đó sự chú ý bị sau khi phân tán, luôn có một người sẽ bù đắp phòng thủ vị trí. Có ý tứ chứ? Ba người này hiểu ngầm độ, không thấp hơn chúng ta sinh đôi huynh đệ rồi. Lại như là chịu đến khiêu chiến như thế sinh đôi cùng cờ cờ di tổ hợp đang không ngừng đối chọi gay gắt ở không để lại dư lực chiến đấu ngoài sân Nát nhìn cờ cờ di tổ hợp ba huynh đệ lông mả trống lên làm sao không hài lòng từng Naư một tiếng nếu mày không biết đang suy nghĩ gì bọn họ cùng ngươi như thế cũng là bóng đường phố xuất thân hơn nữa trước đó như cũng ở đánh bóng đường phố con đường sân một ít cơ sở huấn luyện không đủ bọn họ cũng coi ưu thế bọn họ có hiểu ngầm cùng với không chịu thua tinh thần đấu chí sao cổ haiạỳ nói xong như này suy nghĩ một chút lại hỏi có hay không đổi dưỡng giá trị Nạt nhìn chăm chú sân bóng rổ, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nét mặt lên, vô vỗ nạt vai, nhỏ giọng nói rằng: "Huấn luyện cầu thủ, chúng ta không phải là chuyên nghiệp, việc này tự sẽ có người quản." Nói xong, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ còn đưa tay chỉ một mặt khác yên lặng ngồi ở trên ghế quan sát cầu thủ tổng huấn luyện viên lập dị. Nạt vậy, lông mày rốt cục lòng ra xuống. Kỳ thực điều này cũng không trách Nạt, Nạt sở dĩ có ý tưởng này, hoàn toàn là ở rã bờ ý luật thời kỳ, lại làm cha lại làm mẹ, quen thuộc thành tự nhiên, cân nhắc đồ vật nhiều, tư duy theo quán tính mà thôi. Hiện tại, Bang Phong Vương Triều có chính mình huấn luyện viên, có chính mình hộ cần độ có chính mình chữa bệnh đội, còn có chính mình huấn luyện ra, thậm chí còn có này dùng giá cao thuê đến sân bóng rổ, Nạt có chút không thích hứng lại đây mà thôi. Hiện tại, ngươi cần phải làm là đảm nhiệm tốt này chi đội bóng đội trưởng, uy hiếp ở những này sắp gia nhập đội ngũ chúng ta ra hỏa. Đội trưởng, Nạt quay đầu lại, rất chăm chú nhìn Sago Hai Dạ Kỳ. Câu lạc bộ thành lập, Sago Hai Dạ Kỳ là to lớn nhất cổ đông, Sago Hai Dạ Kỳ ra tới đảm nhiệm đội trưởng, ở Nạt nghĩ đến chuyện đương nhiên. Huynh đệ, ngươi so với ta càng thích hợp khi này cái đội trưởng. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mỉm cười cùng Nats đối diện, trong mắt tràn đầy tín nhiệm, liền như mấy năm trước ở châu Phi cái kia một ngày, Sao gỗ Hải Dạ Kỳ nói cho Nats, hắn muốn săn giết báo hoa như thế. Liền, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Nats làm ra phối hợp, ở thời khắc sống còn kết làm hữu nghị. Hiện tại, Sao gỗ Hải Dạ Kỳ đối với Nats nói ngươi so với ta càng thích hợp làm đội trưởng, không thể nghi ngờ là đang nói chúng ta nhất định phải thắng lợi. Nats cùng Sao gỗ Hải Dạ Kỳ đối diện, hai người trên mặt dần dần dập dần lên nụ cười. Tốt. Sáo Dạ Kỳ cùng Nats đều quay đầu nhìn về phía sân bóng rổ, ngầm hiểu ý. Ta mời bọn họ Ban đầu coi trọng chính là bọn họ bạo phát cùng phản ứng, cái khác để huấn luyện viên đi đau đầu, hai ta xem cuối cùng hiệu quả là tốt rồi. Natlku, sau đó nhìn về phía trên sân bóng chính mình mấy cái lao đội hữu, Michael, Nick, Allen, Zack, còn có cả. Bọn họ đây. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ quay đầu nhìn về phía Nat, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Jones cùng lao ca hật dựng lên có thể, nhưng những người khác. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ không có nói hết lời, suy nghĩ một chút tiếp tục nói, đến thời điểm ta cùng người đều không cần ra mặt, như vậy không tốt, để tổng luyện viên đi tuyên bố đi. Nặng trong mắt thất lạc lóe lên một cái rồi biến mất, những này cầu thủ đều là hắn từ người da đen khu một tay mang theo đến, nếu là không có Nạt nhịn, trong bọn họ một ít, chẳng mấy chốc sẽ xa rời đi. Sago Hai Dạ Kỳ cũng cân nhắc đến vấn đề này, quay đầu đối với Nạt nói rằng: "Chúng ta băng phong vương chiều thiếu hụt buổi luyện, không phải sao?" Nạt né vậy, con mắt sáng lên. "Đúng rồi. Bảo lưu Dạ bờ ỉ đột này chi bóng đường phố đội ngũ, không ngừng hấp thu mới mẹ huyết dịch trở thành ngồi luyện đội ngũ, nếu như gặp phải có hạt giống tốt, còn có thể hấp thu tiến vào câu lạc bộ. Cảm ơn, xào gồ. Xào gồ Hai Dạ Kỳ lập tức giải quyết rất nhiều để lại ở Nạt trong lòng vấn đề. Để nạt sáng tỏ thông suốt, cả người xem ra đều ung dung không biết. Sân bóng rổ, sinh đôi huynh đệ bị cờ cờ G3 huynh đệ đánh nhau thật tình. Lò Đi năm lấy cơ hội, mở ra tiến vào dồn trạng thái cửa, thuận tiện cũng đem cửa cũng mang tiến vào. Tư Lạc, Tư Lạc. Sinh đôi huynh đệ đồng thời tiến vào dồn trận thái, lần thứ 2 đệ sân bóng rổ bên trong cầu thủ chấn động một cái. Tiến vào dồn trạng thái sinh đôi, ngược lật cờ cờ G3 huynh đệ. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cờ cờ tiếp bị phóng to, bị chà đạp một, một tuần sau đó, quần cái này sân bóng rổ không có mấy ngày trước náo nhiệt. Bởi vì đến từ Vân 30 người Chỉ có một nửa không tới cầu thủ bị lưu lại. Mà lưu lại cầu thủ cũng bị chia làm bà chi đội bóng. Trên người mặc màu đỏ áo block chính là màu đỏ thủ phát đội hình, số 4 As, đội trưởng, số 5 Datsen Silver, số 6 Sago Hajaki, số 8 Aou Mine Natsuki, số 9 Mi đỏ Ji Ma Shin Tajiu. Trên người mặc màu xanh lam áo block chính là màu xanh lam thủ phát đội hình, số 14 Jim Misen, số 7 Fencher, số 16 Cody, số 17 Toiya, số 10 Ronson. Thân mặc màu đen áo block chính là thay thế bổ sung cầu thủ đội hình, số 12 Lovit, số 15 Dats, số 18 Laoka số 19 Lao Quy, số 20 Lao gì số 11 Ti Tơ Bồn, số 13 Ai. Tổng cộng 17 tên cầu thủ, có thể chính thức báo danh tiến vào danh sách chỉ có 12 người, trong đó có 5 người là câu lạc bộ thay thế bổ sung cầu thủ, cũng là bị tuyển cầu thủ, đều vì ứng phó các loại tình huống khẩn cấp, làm ra lập hồ sơ. Hôm nay, cũng là cầu thủ cùng câu lạc bộ ký kết thắng này. Đã xong U tố mộ hệ thống gục đặt vở. Ngu X6 không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. chương 855, trừ phi ta chết. Sago, Hai Dạ Kỳ cùng Nats đứng ở sân bóng tính phòng tầng cuối cùng, nhìn xếp hàng ở sàn sủ kỳ mọ mà cùng Si Jun mỉm rên rãi trước mặt các cầu thủ, cảm xúc thâm hậu. Tuyển lớn đã dựng tốt, còn kém cánh mượn. Tiếp đó, liền muốn xem huấn luyện viên rồi. Sago, chúc chúng ta thành công. Là nhất định phải thành công. Đúng. Song trưởng lẫn nho kích, Sago, Hai Dạ Kỳ cùng Nats bèn nhìn nhỏ cười. Thời khắc này, nạt trong mắt ánh sáng lạnh lẽo sáng, soi sáng sân bóng rổ. Sago, Kỳ thế quận, chúng sinh. Thời gian một ngày một hai qua, ngoại giới Lam đám bóng cũng rơi vào điện cuồn cùng, cùng mong bên trong. Theo thế giới thi đấu vòng tròn tin tức được thả ra, rất nhiều câu lạc bộ như sau mưa xuân dần giống như bước lên, cầu thủ giá trị bản thân cũng ở bắt đầu dâng lên. Đồng thời mà đến, còn có các loại thương mại đại luôn tìm tới cửa, liền mới vừa thành lập không lâu Bang Phong Vương Triều cũng không ngoại lệ. Trong đoạn thời gian này, Bang Phong Vương chiều câu lạc bộ cũng trước sau thành lập vài cái bộ ngành. Bóng rổ sự vụ bộ, vận doanh bộ, phòng tài vụ, đội bóng, tổ huấn luyện viên, chữa bệnh tổ, tổ hậu cần, từng cái bị dựng lên. Câu lạc bộ cũng trong khoảng thời gian này cùng một ít hàng hiệu tác, làm riêng ba bộ quần áo chơi bóng. Sấm hổ sân khách phục vì là màu đen đỏ giao nhau. Nhật màu sân nhà phục lấy màu trắng làm chủ, màu đỏ nạ một bên, còn có một bộ là hoạt động phục. Sau 3 tháng, Sago Hai kỳ, nát, à áo Asami mẹ lại kỳ. Hết thệ cầu thủ đều mặc thử quần áo chơi bóng, đi tới sân bóng rổ. Ở đánh hai tràng luyện tập sau trận đấu, mọi người đối với quần áo chơi bóng giày chơi bóng đều rất hài lòng, tất cả mọi người cùng nhau chụp ảnh chung, vô một tấm ảnh gia đình. Bang Phong Vương triệu câu lạc bộ sơ kỳ 81 người, toàn bộ đúng chỗ. Sau 3 ngày, nước Đức London. Bang Phong Vương triệu toàn thành viên đến sự tình an bài trước tốt khách sạn, sau 3 ngày chính là thế giới thi đấu vòng tròn tư cách thi đấu chính thức khai mạc. Này, Phện Trở, đây chính là cố hương của ngươi, ngươi không mang chúng ta đồng thời du ngoạn một hồi sao? Đến rồi đi, Đạt, nơi này không phải là cố hương của ta. Cố hương của ta là một cái tiểu nông thôn, không phải London. Ha ha ha. Cái kia London ngươi quen thuộc sao, Phện Trở? Phện Trở lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn đi ở phía trước đã tiến vào khách sạn huấn luyện viên Đạt, thấp giọng nói rằng: "Đạt, ngươi muốn đi ra ngoài chơi ý nghĩ tốt nhất không nên để cho huấn luyện viên biết, bằng không ngươi lượng huấn luyện lại phải tăng cấp bội huấn luyện viên còn có thể có thể cho ngươi vẫn bị lạnh." Đạt nghe vậy, thân thể không nhịn được run lên một cái. Ở cùng băng phong vương triệu ký kết trong 3 tháng này, huấn luyện viên đặt lại như là bắn ra thứ 2 xuân như thế, điên cuồng huấn luyện đám này cầu thủ. Thảm nhất chính là cái kia mấy cái cơ sở bạc được, khuyết điểm sáng tỏ cầu thủ, không chỉ muốn đổi tới đội bóng huấn luyện thường ngày, còn muốn hoàn thành ngắt căn cứ bọn họ cái người tình huống thân thể sắp xếp kế hoạch huấn luyện cá nhân. Trong đó cờ G3 ba huynh đệ, Das, Jones, Lỗ Vịt mấy người này là thảm nhất. Sau 3 ngày, London, Wembley sân thể dục. Thế giới thi đấu vòng tròn tư cách thi đấu ở đây khai mạc, vô số thế giới cấp ca sĩ cùng người mẫu bị mời mà đến, vì là khai mạc tức dâng lên một hồi tính rắc cùng trên thị rắc thị nghiệm. Cùng này cùng đi, còn có bóng rổ trong lịch sử tồn tại, vĩ đại nhất 10 tên cầu thủ. Sago Hayaki, Nash, Aao Mineki lại kỳ. Một đám cầu thủ bị nhấn chìm ở thính phòng bên trong, không người hiểu rõ, không người để ý tới. Báo danh tư cách thi đấu đội bóng quá nhiều, nhiều đến cần hải tuyển trình độ. Trong này không thiếu nước Mỹ một ít không có bắt được giấy phép NBA bá chủ, lần này tư cách thi đấu, để hết thể cầu thủ chú ý, để thế giới chú ý. Sao gồ hai Sago kỳ cùng Nash đứng chung một chỗ, Sago Hayaki cau mày nhìn trên sàn nhảy cái kia được xưng bóng thứ ba hoa mỹ nữ, ở Nash bên tai nói rằng: "Hải tuyển, phải ID Nặng lắc đầu một cái, cũng không có bất luận ý nghĩ gì. Trước đây là chính mình đương ra làm chủ thời điểm, một mình hắn liền có thể kết luận, nhưng là trải qua 3 tháng này huấn luyện sau, Nặng biết được tổ huấn luyện viên tầm quan trọng. Tổ huấn luyện viên cân nhắc đến sự tình, nhất định sẽ so với một mình hắn nghĩ đến muốn nhiều. Có điều ta cảm thấy huấn luyện viên sẽ làm đội xanh lam đi, này hải tuyển thi đấu có thể nhanh chóng tăng cường cầu thủ thi đấu kinh nghiệm. Sago Hai Dạ Kỳ ngâm lại cảm thấy cũng là, đội xanh lam Jimmi đều là bóng đường phố xuất thân, chính quy thi đấu kinh nghiệm nhỏ, này hai cái thủ phát cầu thủ phải tiếp tục rèn luyện. Đặc biệt là Jimmi Sen làm đội xanh lam đội bóng chỉ huy, lúc trước 3 tháng bên trong, chịu đến tổng huấn luyện viên đặt các loại làm có dễ, đem Dĩ Mị Sen trên người từ bóng đường phố bên trong mang đến tồi xấu, sửa lại cái thất thất bát bát. Chính là bởi vì tự thân tật xấu được sửa lại, Dĩ Mị Sen mới có thể cảm nhận được sự trưởng thành của mình. Ở toàn bộ đội bóng bên trong, nếu muốn bàn về đối với tổng huấn luyện viên đặt dục tôn kính, không phải Dĩ Mị Sen không còn gì khác. Đương nhiên, Dĩ Mị Sen cùng bố trưởng thành, cũng bị mọi người nhìn ở trong mắt, này không hề có một tiếng động khích lệ tất cả mọi người, mọi người đều kìm nén một tính, muốn chính mình trưởng thành tiến bộ. Từ cách thi đấu chia làm hải tuyển thi đấu cùng cuộc thi vòng loại 2 bộ phận, ta phòng chứng rất nhiều mới thành lập câu lạc bộ đều sẽ đem những kia cần mài giũa cầu thủ ném vào mài giũa mưa phen. Nặng nghĩ tới điều gì, quay đầu đối với xảo gỗ hải dạ quỷ nói ra câu nói này. Liên tục thắng lợi 10 cuộc trên giải, liền có thể đi vào cuộc thi vòng loại, cái này quy tắc có thể hay không bị người lợi dụng. Nặng lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút lại nói, cuộc thi vòng loại tiêu chuẩn có hạng, chỉ có trước 120 chi đội bóng mới có thể đi vào cuộc thi vòng loại. Có cái này quy tắc ở trước, những kia chân chính muốn đi vào cuộc thi vòng loại đội bóng là sẽ liều mạng. Vì lẽ đó, Huấn luyện viên không có khả năng lắm để thay thế bổ sung cầu thủ có thể lên sân, lại muốn bảo tồn một nhánh thủ phát đội ngũ sức chiến đấu, thi đấu kinh nghiệm không đủ đội xanh lam nhất định sẽ bị phái ra đi. Lại có thêm, chúng ta cũng không thể xem thường à, không thể ở lật thuyền trong mương, tuyệt không thể xuất hiện liền hải tuyển cũng không vào được tình huống. Chúng ta cũng muốn thường xuyên chuẩn bị. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ gật cụ, tán đồng rồi Nà nói những thứ này. Thật muốn là xuất hiện Nà Sĩ liên hải tuyển cũng không vào được, cái kia sào gỗ Hải Dạ Kỳ 50 triệu cùng Nà 30 triệu USD, toàn bộ cũng phải đổ xuống sông xuống biển, mất hết liếng. Trước xào gỗ hải giả kỳ thật không có ngầm nghĩ qua những này, bây giờ nghĩ lại, coi như là không đem tiền tài xem ở người thứ nhất xào gỗ hải giả kỳ, cũng có chút phía sau lưng lạnh cả người. Nếu như băng phong vương chiều ngã, cầu thủ tâm liền tàn đi, khả năng liền cũng lại bỏ không đứng lên. Không đúng, phải nói xưa nay sẽ không có bỏ lên qua. Ở cái này khai mạc thức lên, xào gỗ hải giả kỳ lần thứ nhất có một loại lo lắng, đối với tương lai lo lắng, đối với câu lạc bộ lo lắng, đối với bên người những người này tương lai lo lắng. À, áo kỳ, đỏ gì mà À áo mi nẹ đ Sasuki mơ mỏi, Nash, Jason Silver, Dieter buồn, Az, những này toàn bộ đều là xảo gỗ hại dạ kỳ bằng hưu hoặc người yêu, nếu như mình cùng bằng phong vương chiều ngã xuống, hậu quả kia xảo gỗ hại dạ kỳ không dám tưởng tượng. Ta muốn thành công. Chúng ta phải thắng. Ta tuyệt sẽ không ngã xuống. Chúng ta muốn sừng sững ở bóng rổ đỉnh. Tựa hồ là cảm nhận được xảo gỗ hại dạ kỳ ý chí mãnh liệt, Nat nghiêng đầu lại, quay về xảo gỗ hại dạ kỳ nói rằng: "Yên tâm, trừ phi ta chết, bằng không chúng ta nhất định sẽ thắng." Truyện vô địch nhiệt Chương 856: Tất thắng. Berlin, bóng rổ Băng Phong Vương triệu khu nghỉ ngơi, nhìn tổng huấn luyện viên đặt hướng đi ghế huấn luyện viên, Sago hai dạ kỳ cùng Na Liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt lợi mang thoáng hiện. Hải tuyển thi đấu đã kết thúc, hôm nay cuộc tranh tài này là Băng Phong Vương chiều trận đầu cuộc thi vòng loại, đối thủ là NBA đội bóng tìm bờ ý họ West. Tìm bờ ý họ West tuy nhưng đã suy sụp nhiều năm, nhưng đối với hết thể mới thành lập câu lạc bộ tới nói, như cũng là bá chủ, gây chết lạc đà lớn hơn ngựa. Huống chi, bây giờ tìm bờ ý họ khẳng định cũng muốn tóm lấy thế giới thi đấu vòng tròn cây này nhánh cỏ tứ mạng, hiện câu lạc bộ đã từng huy hoàng, thậm chí tiến thêm một bước, bá phủ toàn thế giới. Nats đưa tay phải ra, nhìn quét một chút sắp thủ phát Sago Hajiki, Aamu Mineyaki, mì đỏ gì mà xin tạm dịu một chút, trầm giọng nói rằng, "Tất thắng." Bốn tay trước sau đưa qua đến, khoát lên Nats trên mu bàn tay. "Tất thắng." "Tất thắng." "Tất thắng." "Tất thắng." Tất thắng. Nhật Bản, Akashi Seijuro, cải thế giải họ ta, Kuroko Tetsuya, còn có một cái tóc vàng người nước ngoài, đồng thời tụ tập ở Akashi Seijuro nhà, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trực tiếp truyền hình bên trong hình ảnh. Sago Hajiki, Aamu Mineyaki bọn họ tay đắp cùng nhau tình cảnh này, vừa vận bị trực tiếp đến akatsuki bọn họ có cơ hội bắt được giấy phép sao? Kuzo Koteetsu hút một ngụm trong tay sữa chua, ôm số 2, rất chăm chú hỏi dò Akatsuki Saijuro. Akatsuki Saijuro giờ khắc này một thân ở nhà phục trang phục, chính tao nhã cùng trong phòng duy nhất người nước ngoài nâng chén tango, nghe được cụ rồ Koteetsu hỏi dò, quay đầu nhẹ giọng nói rằng: "Không biết, có điều ta lựa chọn tin tưởng bọn hắn." Nói câu nói này thời điểm, Akatsuki Saijuro quay đầu nhìn về phía đã chuẩn bị lên sân sào gỗ Haijaki, Aami ne Đội hình cường đại như thế, ta nghĩ bọn họ nên có thể Nhưng mà, bọn họ hôm nay đối thủ là tìm ở y họ về à, vậy cũng là NBA ba chủ. Kai Cê do họ ta đúng lúc phát biểu một hồi ý kiến, hắn lời nói mặc dù tràn ngập lo lắng, nhưng quen thuộc hắn cũ rồ Cổ Tiệt nhìn thấy càng nhiều chính là thán phục, mà không phải đối với xạo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng a áo mĩ nệ đặc kỳ đám người lo lắng. Dự đoán chỉ có thể dùng để tham khảo, xem so tài đi, để sự thực đến nói cho chúng ta đáp án. A Cạ Sĩ say rượu rồ cùng người nước ngoài kia, cùng đi đến trên ghế sạ lồng ngồi xuống, lặng lặng đợi thi đấu bắt đầu. Tokyo, Kazunagi tạ nhà. Đi vào nhà tử Kazunagi tạ cáo. Từ muội muội trong tay đoạt lấy hộp điều khiển tivi, nhẹ giọng nói rằng: "Nhan, khoảng thời gian này tặng cho Kaka, Kaka ngày mai dẫn ngươi đi gặp Bubbe." "Kaka, thật sự sao?" Kaka giữ lời nói. Cạ Jú Nạ Dĩ tạ Cảo đưa tay xoa bóp một cái muội muội tóc, ở muội muội một trận không tha thứ bên trong bắt được hộp điều khiển tivi chuyển kênh. "Tiên truyện, Cạ Jú Nạ Dĩ tạ Cảo vừa vặn nhìn thấy Mỹ Đỏ gì Ma xin tạ dịu vác đối với mình đi ở cuối cùng, tiến vào sân bóng rổ tình cảnh đó." "Mỹ Đỏ Dĩ Ma, phải cố gắng lên a." Đồng dạng là Tokyo, vùng ngoại ô xả chia nhà. Trên bàn sồn đã trở thành một hiệp tàng cục, đang nhìn đến thi đấu sắp bắt đầu thời điểm, mà Cổ tỏ hạ nạ dạ bỏ lại trong tay sọ, rất tùy ý nói rằng: "Không chơi, ta muốn xem so tài." "Hừ hừ, chịu thua sao, lại xem so tài rất khó sao? Ta thua sao? Tàn cục mà thôi, ta còn có thể cùng ngươi lại xuống 2 giờ." "Có thể đi." Xoa chia ý MOC híp mắt, thu thập sọ, dư quang nhìn hướng về trong máy truyền hình a áo mỹ nệ đã kỳ bóng người. "Đây là thế hệ kỳ tích, cũng là thời đại của ngươi. A áo mỹ nệ đại kỳ, phải cố gắng lên nha, ngươi nhưng là từ trong tay của ta đi ra ngoài." Cốc cố Tâm mắt quay lại an ba sân bóng rổ, nạt cùng Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ đã đi tới sân bóng rổ. Cuộc tranh tài này toàn thế giới có rất nhiều người đang chăm chú, sưu tập số liệu, điều tra câu lạc bộ thực lực, chiến thuật phân tích, thậm chí còn có dưới đất tác chú. Nhưng, đã không quá quan trọng, chỉ ít đối với Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ tới nói là như vậy. Trên màn ảnh lớn, Song Phương thủ phát cầu thủ đội hình chấp hiện ra. Tìm mờ ý họ vẽ thủ phát đội hình, số 4 Kevin, đội trưởng, số 5 Mapy, số 7 là Trèo, số 9 Rose, số 11 Naps. Vương triệu thủ phát đội hình, số 4 Nats, đội trưởng. Số 5 Zassun Silver, số 6 Sago Go Hai Zaki, số 8 Aao Minei Daiki, số 9 Mido Jima Sintajiu. Cảm tụ trước mắt đám này thân cao thể mập cầu thủ tản mắt ra mạnh mẽ khí tức, Sago Go Hai Zaki đám người thở ở không động lòng. Đông dạng, thân thể đã hoàn toàn chín mùi Zassun Silver, cả người đều tỏa ra một loại dã man, cũng dành cho tìm bờ ý họ vẻ thủ phát cầu thủ rất lớn áp lực. Tắt. Một tiếng tuổi còi, thi đấu liền như vậy bắt đầu. Ngại cầu chính là số 5 Zassun Silver cùng số 11 nuts, song phương đều là võc tưởng Đúng. Số năm dắt sân không phụ sự mong đợi của mọi người, đem bóng rổ đập cho số 4 Nas. Nắt tiếp cầu, Sago Hai Jaki, A áo bị nẻ Đại Kỳ, dắt sân sỉ trước một sau, ba người lao nhanh mà ra. Nay một đợt phản ứng, liền liền kéo tìm bờ y họ Vets cầu thủ, cũng phá hoại tìm bờ y họ Vets trận hình. Vèo. Nắt làm một cái dẫn bóng lao nhanh động tác giả, lừa dối phòng thủ cầu thủ đội tìm bờ y họ Vets giải số 4 Kevin sau, đem bóng rổ ném cho vừa qua khỏi trung tuyến mì đỏ gì mà xỉn tạ dịu. gì mạ xỉn cấp tốc tay, ung ném ra một cái toàn bóng 3 điểm. Bị đỏ gì mà xin Tạ Dịu lớn tiếng gọi người, làm kinh Sợ tìm bờ ý họ vẹt toàn thành viên. Có điều, tìm bờ ý họ vẹt rất nhanh liền phản ứng lại, tổ chức một đợt phản kích. Bóng rổ đi tới tìm bờ ý họ vẹt khống vệ, T.G, số 4 Kevin trong tay, nạt lập tức tiếp cật lên, phòng thủ rất nghiêm mật. Nhưng nạt không dám quá mức tới gần số 4 Kevin, bởi vì thế giới thi đấu vòng tròn từ tư cách thi đấu cuộc thi vòng loại bắt đầu, trọng tài thổi đến cực kỳ nghiêm ngặt, đây là toàn thế giới đều đang chăm chú thi đấu. Ai phạm quy quay chậm vừa thả liền biết, trọng tài căn bản không dám thổi còi đen, cũng sẽ không thiên hướng với ai, trọng tài lựa chọn Toàn bộ đều là trọng tài đoàn Lâm thời rút tham quyết định. huống hổ, một khi phát hiện còi đen, trọng tài đem trực tiếp bị thế giới thi đấu vòng tròn kéo vào danh sách đen. Thế giới thi đấu vòng tròn là thế giới cấp thi đấu sự tình, cũng là nhất công chính, công bình nhất thi đấu sự tình. Lần thứ nhất thi đấu, bên tổ chức quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ chỗ bẩn. Hiện tại không cho phép, tương lai cũng không cho phép. Trở lại chuyện chính, số 4 Kevin dẫn bóng qua nửa sân, đem bóng rổ ném cho số 5 Mạp Dị. Mà số 5 Mạp Dị chính là xảo gỗ hải dạ kỳ phòng thủ cầu thủ Số Năm Mập Dị là tìm bở ý họ vết vì là chuẩn bị chiến thế giới thi đấu vòng tròn mới nhất đào đến vô cùng lớn, thực lực sâu không lường được. Số 5 Mập gì đã 30 tuổi, cầu phong đã thành thục, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hơn nữa thân thể cường trắng. Có điều, những này đều không bị Sào gỗ Hải Dạ Kỳ để ở trong mắt, đặc biệt là leo lên nệ vợ dè sau Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ triển khai hai tay, lặng lặng mà nhìn chằm chằm Số 5 Mập gì, Số 5 Mập gì bị Sào gỗ Hải Dạ Kỳ khóa chặn, biết vậy nên dùng cả mình mở kích. Như thế dọa người khí thế, mười mấy năm nở bờ ai chơi bóng cuộc đời Số Năm Mập rất hiếm thấy đến. Trực giác nói cho số 5 mập gì, nếu như không toàn lực ứng phó, hôm nay sợ rằng là sẽ lật truyền. Ầm, ầm, ầm, ầm. Số 5 mập gì bắt đầu tại chỗ có tiết tấu nhồi bóng, phi thường có tốc độ, hơn nữa rất quỷ dị. Đã xong ngu tố mộ hệ thống ngụt đà vỡ. Ngô Ích 6 không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 857, đồ thần chứng đạo. Kỳ dị mà có tiết tấu nhồi bóng âm thanh, để Sáo gỗ Hải Dạ kỳ hai mắt mị một hồi. Nhưng mà, chính là híp mắt trong giây lát này, số năm mập gì trực tiếp từ Sáo gỗ Hải Dạ kỳ bên người đột đi ra ngoài. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ phản ứng vì sao sự nhanh chóng, nhanh chóng xoay người, tay phải hướng về số 5 mập gì trong tay bóng rổ vô tới. Đáng tiếc, số 5 mập gì phản ứng rất nhanh, đang nhìn đến sào gỗ Hải Dạ Kỷ phản ứng lại thời điểm, trong mắt tràn ngập kinh hãi, nhưng còn chưa tới sửng số mức độ. Bèo. Số 5 mập gì đem bóng rổ thuận lợi đẩy vào vùng cấm, Tỷ vợ ý họ vẽ đại trung phong số 11 nạt tiếp cầu sau, một cái hụt sọt ghi điểm. Tỷ vợ ý họ vẽ này một đợt phối hợp thực sự là quá nhanh, mắt bị số 11 nạt ngăn trở một phần số 5 dắt căn bản là không phản ứng kịp, chờ bóng rổ rơi vào lưới sau, số 5 dắt vợ mới biết phát sinh cái gì. Này một cái hú sốt, số 11 nạp sư là có lấy số 5 dắt sẵn sỉ vừa hoàn thành. Số 5 Mạp gì quay đầu nhìn về phía Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, trong mắt như cũng tràn ngập kinh hãi, thậm chí còn có không ít lo lắng. Mới vừa đó là phản ứng gì? Bị thôi miên đều có thể nhanh như vậy phản ứng lại. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế khủng bố sao? Mới vừa số 5 Mạp gì dùng tuyệt kỹ của chính mình thôi miên nổi bóng, trong thời gian ngắn thôi miên Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mới vừa híp mắt muốn ngủ gà ngủ gật trạng thái, chính là bị thôi miên nhồi bóng ảnh hưởng. Sáo gỗ Hải nhìn số 5 Mạp Dĩ lui về phòng thủ bóng lưng trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đây chính là NBA bá chủ sao? Đây chính là Sullasta sao? Hôm nay, hôm nay ta muốn chém giết Sullasta, đẩy nã A3 chủ, vì là băng phong vương chiều thế cỡ. Giết! Hô! Sào gỗ Hải Dạ Kỳ chậm rãi phun ra một hơi. Biểu hiện lãnh đạo, bắt đầu chạy vị đồng thời, hướng về nả làm một cái muốn cầu đột tác. Nắt trong mắt lợi mang lại lên, dẫn bóng đến chủ tuyến, ở số 4 Kevin tiến lên thời điểm, đem bóng rổ cho Sào gỗ Kỳ. Sào bóng, số 5 mập dị Kỳ rất khủng bố, đúng lúc phòng tới, Ngươi không ngăn được. Bèo. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền từ số 5 mập rỉ trước mắt biến mất, các loại số 5 mập rỉ phản ứng lại thời điểm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đã đột phá vạch 3 điểm, tiến vào tuyến trong. Số 11 Nats cùng số 5 Dắt Sần Thị vợ tuyến trong lẫn nhau đè ép, đang nhìn đến Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đột sau khi đi vào, số 5 Dắt Sần Thị vợ cũng đã ở đè ép số 11 Nats, đồng thời gắt gao đem kẹt ở phía sau mình. Tím ở ý họ vẹt số 7 lại cùng số 9 rụt muốn đi vào trong cùng thủ, cũng bị A áo mà coi ở. Loạng Sào gỗ Hải Dạ Kỷ một tay đem bóng rổ út vào khung bóng sau, ung dung rơi xuống đất. Ha, ha. út đến đẹp đẽ, làm ra không sai. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cùng Dắt Sơn Sĩ tay, mới vừa Dắt Sơn Sĩ chặn vị rất đúng lúc, cùng Sào gỗ Hải Dạ Kỷ rất có hiểu ngầm. Được Sào gỗ Hải Dạ Kỷ khen, Dắt Sơn Vợ trên mặt tung khắp đụ cười. Dắt Sơn rất sớm trước liền phát hiện, chỉ cần Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cùng Nạp ở trên sân bóng, hắn thì có một loại cảm giác an toàn, liền có thể trắng trận không kiêng rẽ phát huy, coi như là có cái gì sai lầm, đều sẽ có Sào gỗ cùng Nạp lật tẩy. Hắn thật sự rất thích cùng Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ đồng thời chơi bóng, đương nhiên còn có Nas. Sumsta số 5 Mạc gì bị Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ nhanh chóng đột phá tình cảnh này, làm cho khiếp sợ rất nhiều người. Hiện trường tỉnh phòng, đến rồi rất nhiều các câu lạc bộ lớn săn cầu thủ. Ông trời, ta nhìn thấy gì, Mạc Di bị người quăng. Thượng đế nha. Lại là một cái sụp Sumsta sắc quật khởi. Thú vị. Thế giới thi đấu vòng tròn vừa ra, đến cùng có thể nổ ra bao nhiêu người mới đây. Ta nhìn thấy gì? Chuyện này, quá điên cuồng. Số 6 sáng qua sụp Sumsta quả thực quá quyết đại. Ha, ha, ha. Ta liền thích xem đến những này tự cho là sủ đã bị rất chết, bị bỏ lại, bị vượt qua. Nhật Bản, hết thể quan tâm cuộc tranh tài này phân bóng, dồn dập không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đó ạ ca sĩ Sayujuro, cải sẽ dài họ ta, xoa chia i moyozi, mà cổ tỏ Hanamiza, Kazu nạ gì ta cáo đám người, càng là trực tiếp từ vị trí đứng lên. Ta bị qua đây. Cuộc tranh tài này sau, khẳng định lại có các loại làm thấp đi ta tin tức bay lời trời, có chút đau đầu à. Số năm má gì lẩm bẩm lầu bầu hai câu sau, quay đầu liếc mắt nhìn xào Hải Già Cũng thật là cái khủng đổ người trẻ tuổi. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ qua rơi mất chính mình, số 5 mạp gì trong lòng cũng không có cái gì bất ngờ, bởi vì ở NBA có thể qua rất hắn người, cũng không phải là không có. Số 5 mạp gì cảm thấy, chỉ cần mình có thể qua rất Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, lẫn nhau lẫn nhau ghi điểm, chính là một hồi bất phân thắng bại thi đấu. Số 5 mạp gì làm đội bóng hạt nhân, bóng rổ không có ngoại ý muốn lần thứ 2 đi tới số 5 mạp gì trong tay. Lần thứ 2 đối mặt Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, số 5 mạp gì lần thứ 2 dùng ra thôi miên nhồi bóng. Quỷ dị, có tiết tấu, thôi miên đối thủ nhồi bóng ngân thanh, ở Sáo Hải Dạ cùng số năm mạp dị trong lúc đó vang lên. Số năm mập gì không có chú ý tới, xào gỗ Hải Dạ Kỳ con ngươi giờ khắc này đã tan dã, lại như là đã biến thành một chiếc gương như thế. Đúng. Xào gỗ Hải Dạ Kỳ đưa tay cắt bóng, số 5 mạp gì sững sờ ở tại chỗ. Nhồi bóng, lao nhanh. Loạng xoạng. Tố mạ thật đủ. Xào gỗ Hải Dạ Kỳ từ cắt bóng đến nỗ rộ, làm liền một mạch. Sân bóng rổ rất tiến tính, liền xào gỗ Hải Dạ Kỳ đội Hunas, rát sân à áo mỹ nệ đại kỳ, mì đỏ gì mạ xịn tạ dịu đều dùng một loại chấn động ánh mắt nhìn hắn. Ha, ha, ha. vũ. sân Silver ở cười to. Đang vị xảo gỗ hại dạ kỳ hoan hô, thật giống đây là hắn tiến vào cầu như thế. Tất thắng. "Đây là nạt nói nhỏ, âm thanh rất thấp, chỉ có một mình hắn có thể nghe thấy. Cái tên này, đã bước vào ta không thể nào tưởng tượng được cảnh giới sao?" A Áo Mỹ Nệ Địch nhìn xảo gỗ hại dạ kỳ bóng lưng, hai mắt đều đang phát sáng. "Hôm nay tròm sao bỏ cạp và thế, không người nào có thể địch. Xảo gỗ hại dạ kỳ là tròm sao bỏ cạp." Xảo gỗ hại dạ kỳ khỏe mắt con lên, biểu hiện lãnh đạm mà kiêu ngạo, từng bước từng bước đi trở về đến số năm mạp bên người, nhàn nhạt, nhạt nhìn người sau. Số năm mạp gì biểu hiện có chút kinh sợ. Hắn cảm nhận được sắc khí, cảm nhận được quyết tâm. Số 5 Mã gì rõ ràng, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ muốn bắt hắn cái này sụp đọa, giết gà Dạ Kỳ, muốn lấy này đến uy hiếp khắp nơi, trợ giúp bọn họ bằng Phong Vương triển tiến vào đại chúng tầm nhìn. Loại hành vi này, quả thực không muốn tùy tiện, quá làm càn. Nay hoàn toàn không có đem hắn cái này sụp đọa để ở trong mắt ta. Số 5 Mã gì trong mắt lựa giận cùng lạnh lẽo đang không ngừng kéo lên, đây là hắn bảo hộ chính mình tôn nghiêm một trận chiến, không thể thua. Tư lạm. Số 5 Mã Mị hai mắt bước lên màu xanh lam điện lưu, lạnh lùng gỗ Hải Dạ Kỳ, thế còn ở không ngừng lên cao. Sào gỗ Hải Dạ kỳ đây, Như cũ im lặng không lên tiếng, khỏe mắt cong lên, trong mắt lạnh lùng càng thêm dày đặc. Bang Phong Vương triều nhất định phải bắt được tư cách thi đấu ba người đứng đầu khen thưởng, giấy phép. Bang Phong Vương triều nhất định phải tiến vào thế giới thi đấu vòng tròn, này không có thương lượng. Vì thế, Sào gỗ Hải Dạ ký lựa chọn đồ thần chứng đạo. Đã xong u tố mộ hệ thống ngút đà vỡ. Ngô Ích 60 mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 858, thân hái sụp star. Số 5 mạp dị không biết mới vừa Sào gỗ Hải kỳ là làm sao chính mình bóng rổ, tiến vào dồn trạng thái mạp dị cực kỳ tự tin, cũng rất tự phụ. Bẹo Bóng rổ lại một lần nữa đi tới số 5 mập gì trong tay, số 5 mập gì trong tay bóng rổ vẫn đến càng nhanh hơn. Bởi vì nhanh, trái lại xem ra lại như là động tác chậm như thế. Ầm ầm ầm. Quỷ dị tiếp tố, có thôi miên hiệu quả nhồi bóng, số 5 mập gì lại một lần nữa dùng ra thôi miên nhồi bóng. Sào gỗ hai dạ kỳ con người lần thứ 2 tán dã, cũng không có bị thôi miên. Số 5 mập gì cũng không phải đứng ốc, ở tiến vào dồn trạng thái sau, hắn cảm quan bị tăng mạnh rất nhiều, hắn đã nhận biết được nguy hiểm. Ở chính mình sắp bị thôi miên thời điểm, số 5 mập dị dùng ra người cầu hợp nhất. Số 5 Mạc Dĩ cùng Sào Gỗ hại dạ kỳ lẫn nhau rằng có trong nháy mắt sau, số 5 Mạc Dĩ dẫn bóng sông ra ngoài. Có trước giao hấn, số 5 Mạc Dĩ lần thứ 2 lựa chọn chuyển bóng, mới vừa tiến vào vùng cấm số 11 nạt ném bóng vắc đánh số 5 dắt sân Silver. Số 5 dắt sân Silver phòng thủ rất nghiêm mật, số 11 nạt 2 lần nỗ lực xoay người hút rổ đều chưa thành công, cuối cùng vẫn là đem bóng rổ chuyển ra. Bóng rổ rơi xuống số 4 Kevin trong tay, số 4 Kevin nhảy bóng, cùng tới rồi số 5 Mạc Dĩ làm một cái giao nhau hiệp hồ sau, ở nạt trước mặt ném ra một phát bên trong ném. Bẹt. Bóng rổ vào lưới. Sago Go Hai Zaqi đã nhảy lên phòng thủ, nhưng vẫn là chậm một bước, bóng rổ hầu như là lau ngón tay của hắn giáp bay qua. Số 4 Kevin nhìn Sago gỗ Hai Zaqi, trong lòng phi thường chấn động. Cái tên này đó là cái gì tốc độ? Trong nháy mắt giao nhau hiểm hộ ra tay, hắn đều phòng được. Thật nguy hiểm, thật đáng sợ. Số 4 Kevin mới vừa ra tay đồng thời, nhìn Sago Go Hai Zaqi nhảy lên, có khoảnh khắc như thế thật sự cho rằng Sago Go Hai Zaqi có thể phòng thủ dưới chính mình ném rổ. Sago Go Hai Zaqi cùng Na mắt nhìn nhau, nụ ánh mắt hơi hiện ra một tia nghiêm nghị. Không hổ là NBA bá chủ, phối hợp đánh rất khá đúng là sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhún nhảy, biểu thị mới vừa cái kia cầu chính mình cũng không có cách nào. Câu quên rồi đi, nạt năm cầu, mang theo số 4 Kevin qua trùng tuyến sau, lại một lần nữa đem bóng rổ cho sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Các ngươi xem ra rất tự tin. Bằng không đây, mặc gì nhưng là superstar, ngươi cảm thấy ngôi đội hữu liền nhất định có thể thắng. Nắt nhăn nhạc nhìn số 4 Kevin một chút, số 4 Kevin cũng gần như 27 28, xem như là cầu thủ cũ. Các ngươi rất bất hạnh. Các ngươi sắp trở thành thế hệ này rất nhiều người mới đá cây chân, đương nhiên cũng sẽ trở thành chúng ta đá cây chân. Tiểu tử, nói khoác không biết ngựa. Nặng không có cái lại mà là nhìn số 4 cây pin chỉ nói ra một câu người hãy chờ xem Một bên khác gỗ hải dạ kỳ né bóng số 5 mạp gì hai mắt tỏa điện lưu tiến đến người chưa kia kỳ thực là lợi dụng nhồi bóng tiếp ấu cũng mạnh mạnh mẽ đánh ra đem đối thủ sự chú ý chuyển đến trong tay mình bóng rổ thông qua bóng rổ trên giới di động đến thôi miên đối thủ chứ người làm sao người gỗ hải dạ kỳ không hề trả lời số 5 mặt gì khỏe miệng dương lên dập dần lên một lù cười khởy như vậy say mê ở tuyệt kỳ của chính mình bên dưới đi thân ái sụạ thân ái mặc gì Xào gồ hải dạ kỷ trong tay bóng rổ đang nhanh trong đánh ra, bóng rổ va chạm mặt đất âm thanh càng lúc càng lớn, số 5 mạp gì sự chú ý chuyển đến bóng rổ lên. Sau đó, không có hiểu rõ sau Số 5 mạp gì đã bị thôi miên, xào gồ hải dạ kỷ cũng từ số 5 mạp gì bên người lướt tới. Loảng soảng. Xào gồ hải dạ kỷ hoàn thành một cái hai tay hút ngược. Rơi xuống đất, xào gồ hải dạ kỷ cùng mới vừa trận vị thành công số 5 giắt sần xì vở vô tay, hai người lại hoàn thành một lần phối hợp. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ lần thứ 2 trở lại số 5 Mạp Dị bên người, người sau vẻ mặt khó có thể hình dung, nhìn Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ lại như là nhìn thấy địa ngục các quỷ. "Tư, xì xì." Số 5 Mạp Dị dồn trạng thái đều có chút bất ổn, hiển nhiên tâm thần chịu đến to lớn đả kích. "Cái này không thể nào, ta không tin, ta không tin." Số 5 Mạp Dị trạng thái có chút điên cuồng, đi tới phe mình đường biên ngang, tự mình ném bóng. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mang theo cười khẩy lại gần đi tới, số 5 Mạp Dị trong tay bóng rổ bắt đầu nhanh chóng chuyển. Nhưng mà, Sáo gỗ căn bản là sẽ không cho số 5 Mạp Dị cơ hội Dồn, rất lợi hại phải không? Vèo. Rất lợi, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ thân hình lóe lên, dùng một loại so với dồn còn nhanh hơn tốc độ, một tay lao cầu, tiếp theo thân thể lao số 5 mạp gì liền sông ra ngoài. Tỉ Bở Ý họ vắt tiến trong vùng cấm, số 11 Nats còn muốn bù phòng, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ không nhìn sự tồn tại của hắn, hung hắn phát động hai tay rút rổ, út mạnh số 11 Nats. Nếu như nói, trước Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng số 5 Mạc Gỉ là ở tranh tài, vậy bây giờ Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ chính là ở hết ngược tìm ở Người chủ trì điên rồi. Hiện trường khán giả sôi trào. Trước máy truyền hình bóng bị chấn động một nhánh nở bờ A3 chủ, liền như thế bị người vết ngửa sao? Nhưng mà, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ đánh tan số 5 mập gì đấu chi sau, yên tĩnh một hồi. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ là yên tĩnh, Áo Mị Nệ Đặc Kỳ cùng Dát Sơn Sĩ vợ cũng sẽ không liền như vậy yên tĩnh, trái lại hai người này đều là loại kia ghi điểm cuồng, là loại kia nắm bóng rổ không đạt được thể không bỏ qua ra hỏa. Loạng xoạng. Dát Sơn Sĩ vợ ở vùng cấm hút mạnh số 11 nắp. Bệnh. Áo Mị Nệ Kỳ dùng vô định thức ở vạch 3 điểm ở ngoài đập vào một cái bóng 3 điểm. Ba khí, cùng dã, tiêu căng khó thuần. Có thể nói Bang Phong Vương Triều đêm nay một ít tính cách đặc thù cầu thủ đều thu nạp vào đến rồi. Khi một thi đấu kết thúc, Bang Phong Vương chiều VS Tìm Bờ Yi Họ Vets, 32-22. Bang Phong Vương Triều trực tiếp dẫn trước 10 điểm, Tìm Bờ Yi Họ Vets nếu không phải còn có số 4 Kevin cùng số 11 nắt chống, e sợ đã sớm tức vũ khí đầu hàng rồi. Tìm Bờ Yi Họ Vets khuỷu mình ngơi. "Mạt gì, ngươi thằng ngu này, ngươi biết ngươi ở trên sân bóng phạm sai lầm gì sao? Số 5 mạt gì có chút đổi bại, nhưng tinh khí thần vẫn còn, còn có được cứu trợ." bở ý họ về huấn luyện viên cùng số 5 mạ gì quan hệ rất tốt số 5 mạp gì vẫn là tìm bở ý họ về huấn luyện viên đứng ra đào lại đây Bender, thì bở ý họ về huấn luyện viên ngươi biết không ta mới vừa phát hiện chúng ta người thế hệ này vinh quang đã tiêu tan chúng ta kết thúc đi ở phía trước Bender béợực sở quay đầu lại có chút không thể tin tưởng nhìn số 5 ạ gì nay vẫn là cái kia tràn đầy tự tin mắm gì sao nay vẫn là cái kia nói mình còn trẻ mạp gì sao nay vẫn là cái kia muốn tranh c tổng quá quân mạ gì saoạ gì người ta thua ngay ở mới vừa ta biết khôngẹờ người không biết Ngươi không biết ta tại sao thua, ngươi không biết chúng ta hôm nay đối thủ mạnh mẽ đến mức nào. Mặc gì? Ngươi tỉnh táo một chút, ta biết đối thủ rất mạnh, nhưng ngươi phải tin tưởng chính mình, chúng ta đến từ NBA, không phải những này nghiệp dư tuyển thủ có thể đánh đồng với nhau. Ha ha. NBA? Mạp gì tiếng cười có chút làm người ta sợ hãi, như là đang cười nhạo mình, vừa giống như là đang cười nhạo tất cả mọi người, chỉ ít tìm bờ ý họ vệ huấn luyện viên Bẽn Đở là nghĩ như vậy. Mặc gì? Thi đấu muốn bắt đầu, ngươi là một tên lao tướng, ngươi biết nên làm sao điều chỉnh mình. Trí bờ ý họ vệ huấn luyện viên nói ra câu nói này sau, xoay người đi. Lục lưu mạp gì ở đây bình tĩnh. Một số thời khắc, huấn luyện viên nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng cầu thủ chính mình nghĩ thông suốt làm đến có hiệu quả. Ha ha. NBA đã hết thời. Ta, ta, ta là một tên lão tướng. Vì lẽ đó, ta nên ung dung tiếp thu những học sinh mới này khiêu chiến, ta nên rộng lượng, nên dung cảm đối mặt thế giới mới, đối mặt những này một đời mới sụp đọa. Đã xong ngu tố mộ hệ thống Ngút Never. Ngu ít 60 mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 859, trái tim vụ nổ lớn. Không thể không nói, số năm mạp gì rất có nội tính, lòng dạ cũng rất rộng rãi rất nhanh liền nghị thông suốt. Số 5 Mạp Dĩ thả xuống chính mình ở NBA chơi bóng nhiều năm tích lũy tiêu ngạo, thả xuống vinh quang, thả xuống các loại bao quần áo. Giờ khắc này, số 5 Mạp Dĩ chỉ muốn nghiêm túc cẩn thận đánh một trận bóng rổ, dù cho là thua cũng phải đánh. Số 5 Mạp Dĩ trở lại khu nghỉ ngơi, đứng ở tìm bờ y họ Bender huấn luyện viên bèn trước mặt, trầm giọng nói rằng: "Bender, bằng hưu của ta, làm cầu thủ, ta đã có cảm giác mộ. Làm huấn luyện viên, ta nhắc nhở ngươi một câu, thả ra ôm um ấp, nên tiếp thế rồi mới đi." Nói xong, số 5 Mạp Dĩ xoay người đi tới sân bóng rổ. Cùng lúc đó, Số năm mạp gì trong mắt điện lưu lần thứ 2 tháo hiện, hắn dĩ nhiên nắm lấy cơ hội, tìm tới chìa khóa lại một lần nữa tiến vào dồn lĩnh vực. Đồng thời, xem số 5 mạp gì vậy mặt, phảng phất tiến vào dồn lĩnh vực đối với hắn mà nói, rất dễ dàng. Tìm bở ý họ Vệ huấn luyện viên Benden nhìn luôn ngự khí quái số năm mạp gì, có chút không rõ ràng số 5 mạp gì đang làm loại nào. Có điều tỷ bở ý họ Vệ huấn luyện viên Benden đã không thể phân tâm suy nghĩ nhiều, hiệp một thi đấu tỷ rất sau một điểm, đại buột đã gọi điện thoại hắn, nghe ngự khí tâm tình không tốt lắm, có chút nổi trận lôi đình, bật tốt lên mắng to ý tứ. Lâm số 5 mập gì lần thứ hai đứng ở Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trước mặt thời điểm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ là hơi kinh ngạc. Người thắng? Chiến thắng một cái NERBA Sulpusta, đã tưởng. Này lời nói đến mức thú vị a. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn chăm chú số 5 mập gì, từ người sau trong mắt nhìn thấy thản nhiên, nhìn thấy một loại mừng rỡ, cũng nhìn thấy một loại đối với mới sự vật khao khát. Đây là một cái thức tình người. Cũng tạ kỳ trò chuyện qua rất nhiều Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ rõ ràng, những kia nhìn tấu danh lợi, biết mình cần muốn cái gì người, chính là thức tình người. Hiển nhiên, đứng ở Sáo gỗ Kỳ trước mặt số 5 mập dị, cũng là một cái thức tình người. Xin chào, ta là Sago Hai Xin chào, ta là Mamiji. Hai người xem như là một lần nữa nhận thức một hồi, ở đối xử bóng rổ phương diện này thái độ bọn họ là như thế. Như vậy, làm lễ ra mắt, ta mời ngươi xem chút thú vị đồ vật. Hai Dạ xoay người, đi tới đường biên ngang, hướng về nạp muốn cậu. để ta kiến thức thôi miên người bóng, như vậy ta trở về ngươi một cái trái tim vụ nổ lớn đi. Hai Dạ Kỳ tay trái bắt đầu nồi bóng, sức mạnh càng lúc càng lớn, không ngừng hấp dẫn số năm mập dị sự chú ý. Số 5 map gì vì không để cho mình bị thôi miên, trực tiếp nhắm lại con mắt của chính mình, muốn dựa vào thính lực đến chống lại xào gồ hải dạ kỳ thôi miên. Nhìn thấy số 5 mạp gì hành vi, xào gồ hải dạ kỳ khỏe miệng xuất hiện lần nữa một vẹn cười khẩy, trong tay bóng rổ bắt đầu hạ thấp tần suất, hạ thấp cùng số 5 map gì tim đập giống như lúc tần suất. Nhắm mắt số 5 map gì, chậm phát hiện chính mình nghe được hai cái trái tim đang nhẹ nhót, một viên ở chính mình trong lồng ngực, một viên ở thân thể mình ở ngoài. Đây là cái gì? Tại sao ta có thể nghe được hai cái tiếng tim đập Ấm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến, bên ngoài cái kia viên nhảy lên trái tim thật giống nổ tung như thế, không nghe được tim đập. Liên quan số 5 mạp gì trong lồng ngực nhịp tim cũng đình trệ, lại như là ngừng nhảy lên như thế. Ngoài giới, sào gỗ hai dạ kỳ đã xẹt qua số 5 mạp gì, mang theo tiếng gió nhấc lên số 5 mạp gì tơ mái, để máy thu hình vỗ tới số 5 mạp dị bình yên như tiến vào thiên đường răng róc. Loảng xoảng. Sào gỗ hai dạ kỳ ở trước vạch phạt bóng nhảy lên, hoàn thành một cái hai tay huỷ nở nhũ. Không bố út âm thanh, lập thức tỉnh bị thôi miên số 5 mạp kia lại như là mới vừa trái tim vụ nổ lớn như thế. Số Nam Máp Dị mở mắt, phát hiện mình còn ở sân bóng rổ, nhưng sân bóng yên tĩnh dường như chịu trầm mặc quyện rủa như thế. Số 5 Máp Dị quay đầu lại, nhìn thấy xà gỗ hại dạ kỳ vững vàng rơi xuống đất hình ảnh. Hắn đột phá qua? Lúc nào? Làm sao vượt qua? Lẽ nào? Đây chính là Trái tim vụ nổ lớn sao? Ha, ha ha, ha ha ha. Số 5 Máp Dị nở nụ cười, cười đến có chút điên, cười đến có chút bí thường, nhưng cũng có chút hưng phấn. Đây quả nhiên là một cái thế giới mới. Trái tim vụ nổ lớn, ta lĩnh giáo. Xà gỗ hại dạ quỷ vận nhúc nhích một chút cái cổ. Cảm giác mình mới khai phá này, một chiều trái tim vụ nổ lớn hiệu quả cũng không tệ lắm. Trái tim vụ nổ lớn, lấy làm gương mạo gì thôi miên nhồi bóng dòng suy nghĩ, dùng rồi bóng tiết tấu thôi miên cầu thủ, sau đó để nhồi bóng tần suất cùng đối thủ nhịp tim tần suất nhất trí, lại đột nhiên thay đổi nhồi bóng tần suất, để đối thủ cảm thấy tim đập biến mất, ở út rồ âm thanh bên trong cho là mình trái tim nổ tung như thế. Mãi đến tận xảo gỗ Hải Dạ kỳ đi trở về số 5 mạo gì bên người, toàn trường khán giả mới vang lên như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Nhật Bản, Akashi Seijuro nhà. Akashi Seijuro, Kuroko Tetsuya, còn có tóc vàng người nước ngoài đều đem ánh mắt nhìn về phía cái xệ dài họ Tạ. Tuy rằng không có ai hỏi do nhưng cái xệ rở họ Tạ dùng cái mông nghị cũng biết bọn họ muốn hỏi cái gì. Đáng tiếc, cái xệ rở họ Tạ lắc lắc đầu, có chút thất vọng nói rằng: "Nguyên lý, ta đại khái có thể đoán được một ít, thế nhưng ta không làm được." Nhìn lướt qua giật mình ba người, cái xệ rở họ Tạ hơi híp mắt, mười điểm nghiêm nghị nói rằng: "Dùng đôi bóng tiết tấu thôi miên cầu thủ, khiến đối phương rơi vào ngắn ngủi thất thần trạng thái, như vậy liền có thể ung dung qua rớt đối thủ." Dùng đôi bóng tiết tấu thôi miên cầu thủ. Chuyện này làm sao làm được? Nói ra lời này chính là cái kia tóc vàng người nước ngoài. Hắn có chút không tin trên thế giới có như vậy cầu thủ. A Cả sỉ say rượu rồ cùng cụ rồ cổ tiệc xưa không lên tiếng, bọn họ nhìn về phía trên màn ảnh xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, bọn họ biết, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ nhất định có thể làm được. Cùng với có tin hay không chuyện như vậy, chúng ta không bằng suy tính một chút, tư cách thi đấu sau đó, nên làm gì đối mặt những này cùng bố cầu thủ đi. Các người sẽ không cho rằng bắt được giấy phép những kia câu lạc bộ, thực lực còn như trước kia ở bờ ai những kia câu lạc bộ thực lực tương đương chứ? Kai họ ta uống một hớp anh, đem chuyển đến A Cả sỉ trên người. Chắc chắn sẽ không, bắt được giấy phép câu lạc bộ, mỗi một nhà đều có bối cảnh lớn, bọn họ không thiếu tiền, cũng sẽ không thiếu nhân tài, càng sẽ không thiếu cầu thủ. Ở tuyệt đối công bằng, công chính quy tắc giới, toàn thế giới những kia mai một, ẩn giấu nhân tài đạt thủ, đều sẽ từng cái nhảy ra, thế giới thi đấu vòng tròn thi đấu cường độ, tuyệt đối sẽ so với NBA kịch liệt gấp 10 lần trở lên. Ta có tin tức, chính thức thi đấu có hai loại phương thức, một loại là thưởng quy 40 phút thi đấu thời gian, một loại là không thời hạn thi đấu. Không thời hạn thi đấu năm chữ, để trong phòng ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng hạ cả sĩ Sayo. Thế giới thi đấu vòng tròn câu lạc bộ có thể lựa chọn trong đó một loại tiến hành thi đấu, thường quy liền không nói, cho tới không thời hạn thi đấu, chính là không có thời gian hạn chế, dẫn trước đối thủ hai không điểm liền có thể sớm kết thúc thi đấu. Nếu như không có dẫn trước, vậy sẽ phải kéo dài tới song phương 12 tên cầu thủ đều bỏ không nổi mới thôi. Ai đứng ở thời khắc cuối cùng, ai liền thắng lợi. Lạnh giá. Trời đất ngập tràn băng tuyết lạnh giá. Cái Kai Seijou ta cảm giác mình bị kéo đến vực cực, bị kéo vào địa ngục. Thế giới thi đấu vòng tròn vì sao lại xuất hiện như thế tàn khốc quy tắc thi đấu? Akashi xảy dụ tin tức, để Kai Seijou giải họ ta, Kuroko Tetsuya sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Chính là nói ra tin tức này ạ cạ si xảy dù rồ, cũng có chút không cách nào tiêu tan. A cạ sĩ xảy dù rồ có thể tưởng tượng đến, tương lai thi đấu là cỡ nào kịch liệt, là cỡ nào tàn khốc, bao nhiêu cầu thủ sẽ từng cái ngã vào trên sân bóng rổ. Đã xong u tố mộ hệ thống một đợt. Ngu i60 mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 860, muốn nhìn ai cầu kỹ. Thế giới thi đấu vòng tròn thi đấu quy tắc, xả gỗ hại dạ cũng không biết, hắn giờ khắc này chỉ biết mình muốn ghi điểm, muốn thắng thi đấu. Đùng. Một cái tát ngăn chặn số năm mập gì trong tay bóng rổ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ dẫn bóng đột phá. Có điều hai bóng người đã trước tiên hắn một bước báo tố bắn ra, đó là A áo mì nẻ Đặc Kỳ cùng Rát sân Này hai hàng, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ không có quá nhiều cân nhắc, trong tay bóng rổ trực tiếp mạnh đẩy đi ra ngoài. Phía trước, Rát sân tiếp cầu, cùng dã giẫm vạch phạt bóng nhảy lên, căn bản là không cho đến tiếp sau đổi theo hắn phòng thủ cầu thủ bất kỳ phòng thủ cơ hội. Loạng xoạng, bóng rổ vào lưới, Rát sân đi tới Sào gỗ Hải Dạ tay châm công. Mới vừa cái kia cầu tại sao không ném cho ta? Ân. áo cũng đi tới. Hắn tự nhận mới vừa vị trí của chính mình cũng là tốt nhất ghi điểm. Sao gỗ hại dạ kỳ nhún nhún bay, một mặt vô tội. Ta khi đó vừa vẫn có thể thuận lợi đẩy một cái, ta có biện pháp gì? Cắt. À áo mỹ nệ đệ kỳ cùng dắt sần sỉ vờ đi ra, Sào gỗ hại dạ kỳ cùng Na Suliếc mắt nhìn nhau, hai trong mắt người đều chấp qua mừng rỡ. À áo mỹ nệ đệ kỳ cùng Mỹ Đỏ rỉ mạ xỉn tạ dịu gia nhập, đối với băng phong vương Triệu đội đỏ thủ phát đội hình tới nói, cũng không phải là không có bất kỳ nguy hiểm. Bất kể là Sào gỗ Vẫn là Nash, đều rất quan tâm a áo mỹ nệ đặc kỷ cùng Mỹ Đỏ gì mà xin tạm dự có thể hay không chân chính dung hợp tiến vào này chi tân sinh đội bóng bên trong. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả cũng không tệ lắm. Thi đấu tiếp tục, mới vừa bị cắt bóng số 5 Mã gì cũng không có liền như vậy chán nản thất vọng, trái lại càng thêm sinh động xuất hiện ở sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trước mặt, nỗ lực chỉ kỳ cố gắng hết sức quấy dây sáo gỗ Hải Dạ Kỳ. Số 5 Mã gì quấy dây cũng không phải là không có hiệu quả, Nash đã rất ít chuyển bóng cho sáo gỗ Hải Kỳ chính là chứng minh tốt nhất. Nash không có chuyền bóng cho sáo gỗ Hải Dạ cũng không có ảnh hưởng đội bóng năng lực ghi đi điểm bóng rổ ở áo áo mỉ nẻ đặc kỷ cùng dắt sần sỉ trong tay cũng là rất dễ dàng ghi điểm, đây chính là bang phong vương triệu chỗ cường đại. Sáo gỗ hai dạ kỷ cùng nạp sở dị thành lập như thế hoàn mỹ đội ngũ, mục đích chính là lấy phương thức như thế tách ra đối thủ nhằm vào. Ở cái trò này thủ phát đội hình bên trong, bất kể là ai, cũng có thể trở thành đội bóng nhân vật trọng yếu. Tìm bờ ý họ vẹt những vị trí khác cầu thủ cũng không kém, cùng áo áo mỉ nẻ đặc kỷ đánh cho có đến có về, có điều đang đối mặt nắm giữ thần tuyển chi thời điểm, liền có vẻ hơi giật gấu va vai. Người rất mạnh đầy. Đây là gỗ hải kỷ đối với số năm mạp dị đánh giá. Bất kể là từ cầu kỹ, vẫn là từ trên tinh thần, số 5 mạp gì đều rất mạnh, mạnh đến đối với Sago Gồ Hải Dạ Quỷ không ý kỵ tí nào. Ngươi càng mạnh hơn, còn rất khủng bố. Ngươi là ta những năm gần đây gặp có thiên phú nhất cầu thủ, không có một trong. Thật sao? Nếu như ta không đoán sai, ngươi còn có thể mô phỏng theo những người khác cầu kỹ chứ? Làm sao? Muốn nhìn ai cầu kỹ? Sago Gồ Hải Dạ Quỷ như thế tự tin trả lời, thực tại đem số 5 mạp dị dọa sửng sốt tốt như vậy mấy giây. Chính là ngày mấy giây, Sago Gồ đã tiến vào vùng cấm, cùng phối hợp hoàn thành một cái không trùng tiếp sức mạnh, hút số 11 nạt một mặt. Sự tồn tại của ngươi, để chúng ta cả ngày lẫn đêm dùng hết toàn lực, nỗ lực huấn luyện ra tuyệt kỹ, xem ra lại như một trò cười. Sago Hai Dạ Kỳ không tỏ rõ ý kiến, giơ hai tay ra, đối với số 5 mạp di nghiêm phòng tử thủ. Có điều, vừa lúc đó, Tiềm Bở Y họ vẹt huấn luyện viên hô tạm dừng. Tiềm Bở Y họ vẹt đổi bóng, khu nghỉ ngơi. Huấn luyện viên Bện Đở quay về phòng thủ A Áo Mi Nè đặc kỹ cùng dắt sẵn sỉ vợ phòng thủ cầu thủ không ngừng gào thét. Phòng thủ, phòng thủ. Phòng thủ các ngươi đều sẽ không sao. Phòng thủ không đúng chỗ, phạm quy sẽ không sao. Đối mặt huấn luyện viên quá mắng, tên là Giả Tiên Phong chính, The F Rất vô tội nói rằng phòng thủ bọn họ chúng ta căn bản là biện pháp gì cũng không có ta nỗ lực đối với hắn tạo áp lực đem hắn bức ra vạch 3 điểm ở ngoài nhưng hắn có thể đến tuyến trong đi ném khó có thể tin nhạy ném cùng các loại sót ta chỉ cần một do dự đối bước hắn liền không đột phá bắt đầu ở tuyến ngoài ném ra các loại làm cho người không thể tưởng tượng nổi bóng 3 điểm dự á phòng thủ chính là á áom lại là kỳ hắn nói cũng là áo là kỳ đối mặt áom lại là kỳ cái kia chân trượt bóng phong cách người bình thường xác thực rất khó phòng thủ đúng chỗ giá rưi một đám dát rưởi Tỉ bờ ý họ về huấn luyện viên Bender có chút giận không nhịn nổi, bắt đầu các loại phun người, nhục mạ. Huấn luyện viên Bender thất thố, để số 5 mạ gì có chút mắt mát. Rất hiển nhiên, hiệp 2 thi đấu trước, số 5 mạ gì nói những câu nói kia, huấn luyện viên Bender cũng không có nghe lọt. Lại thêm vào hiện tại đã rút lại phía sau mười mấy phân cục diện, tỉ bờ ý họ về câu lạc bộ đại buột khẳng định ngồi không yên, gọi điện thoại đến các loại tức giận mắng, các loại cước bước, các loại ý xấu. ý họ viên Bander, chút nữa bị họ đại buột Đây là cuộc thi vòng loại, ý về cuộc tranh tài này. Liên mang ý nghĩa cùng thế giới thi đấu vòng tròn vô duyên mang ý nghĩa lui ra toàn thế giới quan chúng tầm nhìn là một cái có giá tâm đại buột tình huống bây giờ là không thể bị hắn tiếp nhận số 5 mám gì nhìn một chút phát điên láoữ bờ ý họ về huấn luyện viên Bender, lại nhìn một chút cái khác đội hữuông nhiên đứng lên đến quay về có người nói đối thủ rất mạnh mẽ nhưng bọn họ còn rất trẻ chúng ta cùng bọn họ so ra nắm giữ càng phong phú thi đấu kinh nghiệm đây chính là chúng ta ưu thế đây là chúng ta duy nhất còn có ưu thế như vậy Chư vị suy nghĩ thật kỹ chúng ta nên làm gì vận dụng phần này ưu thế ở thi đấu bên trong thu được nhiều quyền nói chuyện hơn Số năng mà gì, để gần như phát điên tìm bờ ý họ vắt huấn luyện viên Bến Đờ yên tĩnh lại, cũng làm cho tìm bờ ý họ vắt cái khác, cầu thủ trở nên trầm tư. Tất, thi đấu tiếp tục, tìm bờ ý họ vắt quyền phát bóng. Số 4 Kevin 5 cầu, nhìn về phía Na Thánh mắt vẫn như cũ nghiêm nghị, nhưng nhiều hơn mấy phần đúng dung. Cùng Na thực lực ở một cấp bậc cầu thủ, NBA cũng không phải là không có, số 4 Kevin cũng không phải chưa bao giờ gặp. Số 4 Kevin thừa nhận, chính mình trước coi thường Na, cũng coi thường bằng Vương Triều này chi mới phát đội bóng. Là một cái kinh nghiệm phong phú lão tướng, hắn có rất nhiều phương pháp đến đối mặt cục diện bây giờ. Bèo. Ở Nats tiến lên phòng thủ thời điểm, số 4 Kevin đúng lúc đem bóng rổ đưa ra, đồng thời tiến lên dùng thân thể kẹp lại Nats chạy vị. Đồng dạng, Tibeo ý họ vẽ những vị trí khác lên cầu thủ, thật giống cũng lập tức biến linh hoạt rồi không ít, lẫn nhau trong lúc đó chuyển bóng trở nên càng thêm nhiều lần. Bèo. Vèo. Tibeo ý họ vẽ tiên phong chính, PF, số 7 là chụp cùng tiên phong phụ, SF, số 9 rổ lẫn nhau hiệp hộ trận vị, ở A áo mí nẻ đặc kỳ trước mặt nhảy lên ném rổ. Bạch. Tibeo ý họ vẽ bắt đầu ghi điểm, đội bóng hiểu ngầm độ lập tức tăng lên không ít. Như vậy tiến bộ cũng không phải bỗng dưng mà đến, mà là cầu thủ tích lượng cực kỳ lớn chạy vị đổi lấy. Làm như thế, đối với thể lực tiêu hao là to lớn. Điểm này, bất kể là Sào gỗ Hai Già Kỳ, vẫn là Nas, hay hoặc là tiệm bợ ỉ họ Vẹt số 5 mập gì cũng nhìn ra được. Các ngươi tiến bộ, để ta thấy các ngươi hoang mang, ngươi biết không, mập gì? Sào gỗ Hai Già Kỳ, lại như là một năm mới, chúng ở tiệm bợ ỉ họ Vẹt mới vừa bị cắt ra vết thương lên. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ. Hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt tốc chủ. Gì? Tao nói là mày tiền bọ mẹ cơ mà. Chương 861, các thiên tài thế giới. Có điều, Miệp áo cư vu, làm đã từng sụp ta. Số 5 mập gì là không thiếu. Hoàng mang sao? Vậy thì như thế nào? Tổng so với không hề làm gì mạnh. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn chăm chú một chút số 5 mập gì, đối với thi đấu thái độ càng thêm nghiêm túc. Thực sự là một đám quật cường tìm bờ ý họ ở đây. Tuy rằng Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ rất thưởng thức cầu thủ số 5 mập gì, nhưng đây là cuộc thi vòng loại, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ biểu hiện càng ngày càng tờ ơ. Vèo. Bóng rổ đi tới Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ trong tay, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ kéo tiến vào dồn trạng thái số 5 gì tiến vào tìm họ trong, nhiên ngay sau Nhìn thấy số 5 mạp gì theo chính mình nhảy lên, đồng thời đưa tay ngăn trở mình, Sáo gỗ Hải Dạ kỳ khỏe miệng lộ ra nụ cười. Tốc độ của hắn biến chậm. Là hắn thể lực tiêu hao quá nhiều sao? Không đúng, hắn thể lực còn có rất nhiều, căn bản cũng không có qua tiêu hao nhiều hơn, trừ phi. Trừ phi hắn ở dụ dỗ ta, dụ dỗ ta ra tay, tiêu hao ta thể lực. Loạng soảng. Sáo gỗ Hải Dạ kỳ trợn quát một tiếng, cưỡng chế số 5 mạp gì hoàn thành ú rổ. Số 5 mạp gì bị mình út, thân thể mất đi trọng tâm, nếu không phải dưới bảng bóng rổ số 11 nắt đưa tay tiếp được hắn, nói không chắc số năm mạp gì sẽ liền như vậy bị thương xuống sân. Số năm mập dị rơi xuống đất, nhìn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bóng lưng, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi, nhưng rất nhanh liền bị một luồng quật cường niềm tin trục xuất. Coi như thể lực sẽ tiêu hao sạch sẽ, ta cũng sẽ ngăn cả ngươi, dù cho đây là cả bẫy, coi như sẽ nhờ đó bị thường, ta hay là muốn ngăn cả ngươi, dù cho bởi vậy xuân ngũ. Đây chính là số 5 mập gì quyết tâm cùng niềm tin, như vậy niềm tin ở từng điểm từng điểm cảm hóa bờ bỉ họ vẹt cái khác cầu thủ. Loảng xoảng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ lần thứ 2 cưỡng chế số năm mập dị hữu số năm mập dị lần thứ 2 rơi xuống đất, bị đội hữu đỡ một hồi. Ầm ầm ầm. Nhanh chóng nhanh liệt tiếng thở, biểu thị số 5 mập gì thể lực đã thấy đáy. Vung tha đi, ta thừa nhận người mạnh mẽ. Sago kỳ này lời nói đến mức có chút giả, nhìn như ở quan tâm số 5 mập gì, nhưng là ở trên tinh thần đã kích số 5 mập gì, cũng là đang đạt kích tìm bờ ỉ họ vẹt cái khác cầu thủ. Từ bỏ, không thể. Tư lạm. Số 5 mập gì ép khô chính mình cuối cùng thể lực, mạnh mẽ tiến vào dồn trạng thái. Cảm nhận được số 5 mập gì dồn trạng thái khí tức cùng trước có chút không giống, Sago Haijaki, Nas, Aami nẹ và kỳ ba người lông mày đều gạt gạt. Số 5 mập gì cái tên này Dĩ nhiên vào lúc này đột phá, số 5 Mạc gì dồn trạng thái tiến vào giai đoạn thứ hai, ở hắn thể lực tiêu hao hết tình huống đột phá. Nơ áp bờ sụp 스타 thiên phú, không có để ta thất vọng. Sào gỗ hai dạ kỳ lạnh đạm hai mắt, nhìn xuống số 5 Mạc gì, trong đôi mắt lạnh leo có thể đóng băng toàn bộ thế giới. "Đùng, ta nhớ kỹ ngươi, Mạc Dị." Loảng xoảng. Sào gỗ hai dạ kỳ chợt quát một tiếng, cánh tay bắt thịt nổ lên, trong nháy mắt biến thành kỳ lân tí, sẽ ra tay ngăn cản số 5 Mạc Dị cùng số 11 nạt mạnh ép xuống. Số 5 Mạc Dị trong mắt điện lưu biến mất, thi đấu thắng lợi ánh sáng cũng triệt để dập tắt ở trong bóng tối. Double A Superstar bị Sao Go Hải Dạ Kỳ chiếm viết. Nửa đầu trận đấu thi đấu kết thúc, Bang Phong Vương Triều VS Tiềm Bở Ý Họ Vets, điểm số 65-46, Bang Phong Vương Triều dẫn trước 19 điểm. Cái này thua điểm, để Tiềm Bở Ý Họ Vets huấn luyện viên bẽn đỡ tuyệt vọng, cũng làm cho Tiềm Bở Ý Họ Vets sau lưng lại buột tuyệt vọng. Bang Phong Vương Triều đổi bóng, phòng thay quần áo. Tổng huấn luyện viên Nopken một hồi màu đỏ thủ phát đội sau, Bay về số số 7 Fenture, số 16 Clody, số 17 Troya, số 10 người nói rằng, nửa sau trận đấu đội xanh lam thủ phát đội hình lên sân, yêu cầu của ta là đem vừa điểm cho ta kéo đến 40 điểm trở lên. Nhớ kỹ, là 40 điểm trở lên, muốn để quan sát cuộc tranh tài này hết thể khán giả, đều nhớ kỹ Băng Phong Dương Triều, nhớ kỹ các ngươi, nhớ kỹ mọi người chúng ta. Jimmi Sen, Fencher, Gordy, Roy ạ, Jones 5 người dồn rập gật đầu, trên mặt hưng phấn nức chế không được. Đây là Jimmi Sen đám người lần đầu biểu hiện toàn thế giới thi đấu, hải tuyển thi đấu cũng không thể để bọn họ cảm thấy thỏa mãn, lúc này mấy người này lại như là bị đói bụng đến phải chỉ còn giữ lại ăn uống ý thức sói, so với tìm ý họ vẹt còn độc sói. Nước Mỹ, Howston đầu đường Aserci Mụ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ cùng Tạt Sút Hỉ Mù Rồ trong tay đều cầm chứa đầy hamburger đóng gói túi, hai người đều nhìn chăm chú đối diện cao ốc trên vách tường trên màn ảnh khổng lồ thi đấu trực tiếp. Aserci, si, sao Goku Hải Dạ Kỳ tại sao không có mời người đi hắn câu lạc bộ? Mời ta đi thử vấn, ta không đi. Nhóc đỏ cũng mệt, ta cũng không đi. Tạt Sút Hỉ Mù Rồ quay đầu, không thể tin tưởng nhìn Aserci Mụ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Tương lai hai đại siêu cấp câu lạc bộ mời, Aserci Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ liền như thế từ chối. Còn nói như thế hở, ung dung không đội. Trên màn ảnh lớn Nửa đầu trận đấu thi đấu kết thúc, A Sở Sĩ si Mù Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ quay đầu liếc nhìn Tạ Chút Hy Mù Rồ, nghiêm túc nói rằng: "Nhóc do, câu lạc bộ mạnh mẽ đều là giả tạo, chính mình mạnh mẽ mới là thật sự mạnh mẽ. Ta rất xác định, ta cách cao cấp nhất trung phòng C còn cách một đoạn. Nếu như ta đi, rất lớn khả năng là sẽ kéo bọn họ chân sau, cũng có rất lớn khả năng ta sẽ trở thành thay thế bổ sung, này sẽ làm lỡ ta trưởng thành. Còn không bằng đến đánh à, đến đánh thủ phát, để cho mình càng nhanh hơn tăng trưởng thi đấu kinh nghiệm." A Sở Dạ Sạ Kỳ Bạ nói tới như vậy thông suốt, Tạ Chút Hy Mù nếu như còn không rõ Cái kia thông minh liền thật sự có vấn đề. Người xem, cái kia tìm bở ý họ vẹt số 11 Nuts, còn có nhóc sáng bọn họ đội ngũ số 5 Jackson Seaver, ở ta không tiến vào dồn trạng thái cùng thú tính tình huống, căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Sức mạnh, thể trạng, kinh nghiệm. Ta cũng không bằng bọn họ, đi chỉ có thể là thay thế bổ sung, thậm chí thay thế bổ sung đều không xếp hạng tới. À sờ xỉ mũ dạ xạ kỳ bạ dạ rất lý trí, đối với mình định vị rất rõ ràng. Từ chối xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng hạ cả sĩ Sẩy Dụ Dụ mời, không phải đang chống tránh, mà là à sợ sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ biết, mình lựa chọn cái nào một con đường mới có thể thu được đến to lớn nhất, nhanh nhất trưởng thành. À Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ ngẩng đầu, nhìn về phía màn ảnh lớn, nhìn về phía xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bóng người, trong mắt lộ ra hึก cao. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ lại trở nên mạnh mẽ. Điểm này, À Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ vẫn là có thể thấy được, so với trước đây càng mạnh hơn. Cũng Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ ý nghĩ còn có hạ cả sĩ Sẩy Dụ cùng cái thế giải họ ta. Nhật Bản, Sĩ Dạ xây rồi đứng lên đến ôn hòa nói một câu ta đi bếp sau nhìn chuẩn bị bữa tối này tiểu Ashi ngươi không xem so tại sao sĩ xây dù không quay đầu lại âm thanh nhưng là tham thẳm chuyển đến chuyển vào trong phòng khách mỗi người trong hai không cần thiết sao cô bọn băng phong Vương chiều tiến vào vòng kế tiếp cuộc thi vòng loại cuộc tranh tài này tìm bởi họ về chắc rồi hơn nữa nửa sau trận đấuà cô bọn họ cũng không sẽ ra trận sĩ xây nói tới rất khẳng định không có tác dụng có thể nên khả năng như vậy chứ sĩ xây đối với mình dự đoán Hoàn toàn tự tin. Quả nhiên, làm nửa sau trận đấu lúc bắt đầu, Kai Seijiro họ ta, Kuzo Kotetsu cũng không nhìn thấy Sago Go Hajiki, à à Mi nẹ Daiki, mì đỏ gì mà xin tạ dịu bọn họ ra trận. Không biết tại sao, phòng khách lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có trực tiếp bên trong bình luận viên cái kia cảm xúc mãnh liệt, thanh âm cao vút vang vọng ở phòng khách. Kai Seijiro họ ta nheo cặp mắt lại, ánh mắt có chút tán dã, không biết đang suy nghĩ gì. Kuzo đi cánh cửa kia, giống như cảm thấy thấy lạnh cả người. Các thiên tài thế giới, cuộc là tình hình gì đây? Vấn đề này, vẫn chôn giấu ở cụ rổ cổ tệt xuống trong lòng, giờ khác này biểu hiện mánh liệt nhất. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ. Hệ thống tiền bỏ mẹ sinh ra mắt tốt chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. chương 862, cổ rôn. Các thiên tài thế giới, rốt cuộc là tình hình gì đây? Chí ít là kiêu ngạo, cùng với cổ nhật Điểm này, ở lên sân số 14 dìm mì sen, số 7 phèn trơ, số 16 clodi, số 17 clói ạ, số 10 dô mấy người trên người liền có thể thấy. Số 14 dìm Mỹ Sen vừa ra sân liền hỏa lực bắn mở, ở Thánh Nhãn cùng giai đoạn thứ 2 rồn khủng bố tổ hợp dưới, trên sân bóng số 14 dìm Mỹ Sen một người sưng tôn. Cùng Nhật còn có số 16 Clody cùng số 17 cl hai anh em sinh đôi này, ở thi đấu qua sau 5 phút, này 2 huynh đệ cũng đồng thời tiến vào rồn trạng thái. Cuộc tranh tài này ổn. Người thấy thế nào? Sao cô hai dạ kỷ cùng Nars ngồi ở trên đế nhìn chăm chú sân bóng rổ, đánh giá mỗi một cái cầu thủ trạng thái. Nhìn những này cầu thủ, sao cô hai dạ kỳ hỏi dò một hồi ý nghĩ h Nói thật, ta thật không có nghĩ đến ngươi có thể kéo tới nhiều như vậy có thực lực cầu thủ, chính là bị đào thải những người kia bên trong, rất nhiều đều không kém. Sago Hai Dạ Kỳ mỉm cười, cũng không nói lời nào, nạt còn không có trả lời vấn đề của hắn. Jimmy सेन mấy tháng này trưởng thành, để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói một chút thôi. Sago Hai Dạ Kỳ quay đầu nhìn một chút nạt, nạt vẻ mặt có một loại yên tâm cùng vui mừng ở bên trong, để Sago Hai Dạ Kỳ có chút không tìm được manh mối. Đặt trước đây, ta sẽ không để hắn vào trong mắt, dù cho hắn thiên phú dị bẩm. Nhưng trải qua huấn luyện viên dạy sau, Hắn thích cực bỏ bóng đường phố phong cách bên trong những kia thói xấu, đã dực dỡ hắn lên. Sago Hải Dạ kỳ gật gù, Jimmy Sen thay đổi quả thật làm cho người thán phục. Nếu như nói dĩ vãng Jimmy Sen khí chất chính là bóng đường phố bên trong quý tộc tiểu vương tử, vậy bây giờ Jimmy Sen, toàn thân đều tỏa ra một loại sói đói giống như khí tức, Lại như là một con đói bụng hoảng rồi sói. Sói đói là muốn ăn thịt. Jimmy Sen là hết sức hất vọng vinh quang. Cái này cũng là Jimmy Sen lần đầu leo lên chính thức thi đấu, lập tức liền hỏa lực toàn mờ nguyên nhân. Jimmy Sen muốn ăn thịt. Cái này rất dễ hiểu, hắn cũng muốn đi đến càng xa hơn hắn cũng nghĩ đặt chân bóng rổ đỉnh cao nhất, vì những này, hắn nhất định phải làm ra thay đổi, không thay đổi phải kết thúc, phải nga xuống. Ừm, điểm này ta tán đồng. Nạt khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút sau tiếp tục nói, Sao "Sago, có nghĩ tới hay không, đem dị mị sen triệt để quấn vào chúng ta trên chiến xa, đem hắn xem là đợi tiếp theo đội trưởng đến buổi dưỡng." Sao Sago Hải Dạ Kỳ quay đầu, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt kia thật giống là ở hỏi Jonas, "Ngươi nghiêm túc?" "Nghiêm túc." Sago Hải Dạ Kỳ cùng Nars tâm hữu linh thể, Nars nói ra Hải Dạ Kỳ suy nghĩ trong lòng. Sago Hải Dạ Kỳ tối đầu trầm tư. Cân nhắc tốt mấy phút sau, mới ngẩn đầu lên nói rằng: Người có loại ý nghĩ này, chúng ta phải cố gắng hoạch định một chút. Nhờ vào lần này chúng ta đối với Jibumi Sen phương thức xử lý, rất lớn có thể trở thành sau này câu lạc bộ đối với những cầu thủ khác đảm nhiệm đội trưởng tham khảo phương thức." Sago Haijaki, nạt rất đồng ý, có một số việc vừa bắt đầu liền muốn mở tốt đầu. độ. Jibumi Sen cùng Bang Phong Vương Triều ký kết kỳ hạn là 5 năm, 5 năm sau Jibumi Sen sẽ nằm ở thực lực thời đỉnh cao, đáng giá Bang Vương Triều tiếp tục lưu lại hắn. Những người khác đâu? Sago không nghĩ tới trước chính mình hỏi ý, hỏi ra một ít mang tính then chốt vấn đề lập tức truy hỏi nạt đối với những cầu thủ khác cái nhìn. Phản trở liền không nói, hắn chỉ có thể càng tốt hơn, hắn cùng Dắt Sẩn sẽ là chúng ta băng phong vương triển ở vùng cấm dưới bảng bóng rổ trụ cột. Lodi cùng Pạ hai huynh đệ cũng đang ra chúng ta lưu lại, đội xanh lam tiên phong vị trí này cùng bọn họ độ cấp rất cao, tuy rằng bọn họ không có cực kỳ xuất sắc bảng bóng rổ năng lực, nhưng phối hợp của bọn họ cùng đột phá vô cùng tốt. Jones, hắn còn chưa đủ mạnh. Sago, chúng ta đội bóng còn thiếu một cái cùng Mỹ Đỏ Ji Mã Xin tạ dịu gần như cấp bậc hậu vệ lý điểm, SG. Sago hại dạ đầu, đồng ý nạt cái nhìn. Có điều Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ trong lòng tay đắng, hắn đi đâu tìm một cái cùng Mị Đỏ Dị Mạ Xỉn Tạ Dịu gần như nhân gian đại phao a. Mị Đỏ Dị Mạ Xỉn Tạ Dịu có thể gia nhập Bang Phong Vương Triều, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cũng là cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Tuy rằng Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cảm giác mình cùng Mị mì Đỏ Dị Mạ Xỉn Tạ Dịu quan hệ rất tốt, nhưng Mị Đỏ Dị Mạ Xỉn Tạ Dịu cùng Hạ Cát Sĩ Sấy Dụ Dâu cũng không kém. Hơn nữa nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ có đoạn thời kỳ trong lòng đều thiên hướng với Mị Đỏ Dị sẽ chọn gia nhập Hạ ngự táo thiên đội hình dự bị bên trong còn có một cái hậu vệ đi điểm, Vậy thì là Sago Go Hải Dạ Kỳ bạn cùng phòng Lộ Vịt, nhưng Lộ Vịt cùng Jonson Dô so ra cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, không có mị đỏ gì mà xỉn tạ dịu như vậy buộc. Ngay ở Sago Go Hải Dạ Kỳ cùng Nạt giao lưu với nhau trong lúc hiệp ba thi đấu đã đi tới kết thúc. Trải qua số 14 Mị Sen, số 7 Fencher, số 16 Cloudy, số 17 Clạ bốn người toàn lực phát ra, song phương điểm số lần thứ hai kéo lớn, thua điểm đã vượt qua 20 điểm. Sago Go Hải Dạ Kỳ cùng Nạt đồng thời đứng lên đến, nên tiếp xuống sân các đồng đội. Cảm giác làm sao? Sago Go hỏi dò chính là gì Jimmy Sen cùng Sago gỗ Hải Dạ Kỳ vô tay, đầy mặt phấn khởi, tựa hồ Jimmy Sen đã vinh quang quát thân. Sago, cảm tạ, đây chính là ta muốn. Cố lên. Sago gỗ Hải Dạ Kỳ mỉm cười gật đầu, Jimmy Sen có thể được thỏa mãn là tốt rồi, chỉ có giá tâm có thể được thỏa mãn mới có thể lưu lại cầu thủ. Hiệp 4 thi đấu tiếp tố, cùng hiệp 3 gần như, tìm vợ ý họ Vescau lạc bộ còn đang giãy rựa, vẫn luôn không hề từ bỏ, bọn họ tin tưởng kỳ tích. Bang Phong Vương chiều cũng đang toàn lực ghi điểm, Sư tử vô cũng dùng toàn lực, đây là Phong Vương Triều vì là cầu thủ định gia nhạc dạo. Tắt tắt Thi đấu kết thúc. Bang Phong Vương chiều bước vào vòng kế tiếp cuộc thi vòng loại, hai ngày sau đó mới sẽ đối mặt cái kế tiếp đối thủ. Thu thập một phen sau, mọi người trở về ngủ lại khách sạn, bắt đầu thi đấu sau tổng kết, cùng với làm một ít sau trận đấu khôi phục. Nhật Bản, xì ra. Trên cái bàn tròn đã xếp đầy đồ ăn, bàn tròn trung gian đã thiêu đốt mấy cây khoảng cách không sang ngọn đến, đây là cơm tây. Hoàng Nên Cổ Dồn gia nhập chúng ta ngự tàu thiên đế, cục ly. Akashi sôi dữ rồ giơ lên sum banh, nhìn về phía trong đó cái kia tóc vàng người nước ngoài, tên là Cổ Dồn cao to nam nhân, 20 mấy tuổi. Cải sẽ giải họ ta. Cuzuko Tetsu đều giơ chén rượu lên, đồng thời nói tiếng cụ ly. "Cảm ơn. Hy vọng sau đó cùng mọi người ở chung vui vẻ, ta tới nơi này là cùng mọi người cùng nhau thắng được càng nhiều thi đấu." Kuzuko nói chuyện rất khách khí, rất khiêm tốn, cùng hắn to con bên ngoài có chút không tương xứng. Ngay kia, chúng ta câu lạc bộ cầu thủ thử huấn liền sẽ bắt đầu, hy vọng mọi người cùng nhau nỗ lực, vì là câu lạc bộ tìm được càng nhiều ưu tú cầu thủ." À, sĩ xây dựng dụ rượu lần thứ 2 năm chén, vì là sắp bắt đầu câu lạc bộ thử huấn tiếp sức cố lên. Buổi tối, chờ tất cả mọi người trở về sau, Ạ, gã sĩ sảy rủ rô một mình đứng ở phòng khách cửa sổ sát đất bên, nhìn về phía ngoài phòng ánh đèn tối tăm sân ngựa. Từ cách thi đấu đã tiến vào đào thải giai đoạn, cách thế giới thi đấu vòng tròn chính thức khai hỏa đã không xa. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tiền bỏ mẹ. Hệ thống tiền bỏ mẹ sinh ra mắt tốc chủ. Gì? Tao nói là mẹ tiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 863, Giả Man khí tức. Hai ngày sau, Berlin. Sago hai dạ quý bọn họ nên đón trận thứ hai cuộc thi vòng loại, thông qua 3 ba ngày đại hải, từ cách thi đấu đội bóng kịch liệt giảm thiểu, đã trả rơi mất hơn một nửa. Hơn nữa theo cuộc thi vòng loại tiến hành Mỗi một vòng đều sẽ tra rất một nửa đội ngũ, đây chính là tư cách thi đấu, một hồi đều thua không được. Bang Phong Vân Triều, phòng thay quần áo. Tổng huấn luyện viên Đật mang theo trợ thủ của chính mình đi, đứng ở phòng thay quần áo trung gian, nhìn quét một vòng đã quần áo chỉnh tề tổ thủ, lớn tiếng nói: "Trong đời quan trọng nhất hai ngày, ngày đầu tiên là ngươi sinh ra ngày ấy, ngày thứ hai là ngươi biết mình vì sao mà sinh ngày ấy. Ta cho là chúng ta đội bóng chính là vì quán quân mà sinh, ta nhận cho các ngươi trời sinh thì có năm quân mệnh. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa?" Gián dịch, lên, đến linh hồn "Chuẩn bị ký càng." chuẩn bị kỹ càng. Quan quân, ok, chuẩn bị. Cầu thủ ở đáp lại, cầu thủ trong nháy mắt liền phấn khởi lên, Sào Gộ Hải Dạ Kỳ cùng Na cũng không ngoại lệ, ai không nghĩ năm quán quân đây. Rất nhanh, vào sân, cầu thủ làm nóng người, ở thi đấu trước 5 phút, Sào Gộ Hải Dạ Kỳ đấm người mới biết lần này thủ phát danh sách. Tổng huấn luyện viên Đặng nhìn quét một vòng cầu thủ, lớn tiếng nói, đội xanh lam xuất chiến. Gào, gào, gào, gào, gào. đội xanh lam chính là băng phong vương chiều khác một nhánh thủ phát đội hình. Jimmy Sen, Fenture, Lodi, Rohn Jones năm người nghe vậy, cùng nhau gào thét, biểu đạt nội tâm phấn khởi. Trận đấu trước, bọn họ hoàn thành tổng huấn luyện viên đạt 40 điểm thua điểm yêu cầu, được đặt giấy tín nhiệm. Sao và Hai Dạ Kỳ cùng Na Si Liếc mắt nhìn nhau, hai người vẻ mặt gì đều không có. Hai người ngược lại là cùng nhau đem tầm mắt chuyển đến trên màn ảnh lớn, nơi đó song phương đội hình danh sách đều phát hiện đi ra. 2012 thủ phát đội hình, số 4 Edwin, đội trưởng, số 5 Mani, số 6 Khải Toa, số 8 Rohn, số 12 An Phở Dụ. Bang Phong Vương Triều thủ phát đội hình, số 14 Lim số 7 Fenture, số 16 Cloudy số 17 gói ạ, số 10 Ronson. Sago Hải Dạ Kỳ bọn họ hôm nay đối thủ cũng là một nhánh mới thành lập cầu lạc bộ, tên là 2012, may A Văn Minh dự đoán bên trong thế giới tận thế. Tất! Bóng rổ ném lên trong ngay mắt, Sago Hải Dạ Kỳ liền híp mắt, bởi vì này một cái cầu, số 7 phèn trở không có bắt được, bắt được bóng rổ chính là 2012 số 5 Mạn Nghị. Số 5 Mạn Nghị thân cao cùng số 7 Fenncher gần như, nhưng nhảy lên thời điểm bạo phát ở Fenncher bên trên. Bóng rổ rơi vào 2012 số 4 E trong tay, số 4 e căn bản là không nuôi bóng, trực tiếp đem bóng rổ đẩy đi ra ngoài. Hàn đội hữu số 12 án phỏng sổ cách vạch 3 điểm ở ngoài khoảng cách rất xa liền ném ra một cái bóng 3 điểm. Bậy. Bóng rổ vào lưới, phòng thủ cầu thủ số 10 Joe Jones còn không phản ứng lại, cầu liền tiến vào. Thật nhanh bạo phát, thật nhanh tiến tố, thật cao bóng 3 điểm tỷ lệ trúng mục tiêu. 2012 này chi đội bóng, bố trí rất cao, mở màn cái thứ nhất ghi điểm, Sago Hai Dạ Kỳ cùng Nass liền cảm nhận được. Cái kỹ xảo năm màn cùng số 12 án phỏng sổ, thân thủ bất phàm. Đây là Nas đối với hai người đánh giá, Kỳ tuy rằng mắt, nhưng vẫn là rất thỏa lòng. Như vậy chẳng phải là vượt bạn? Nát quay đầu, nhìn một chút Sago hải Hai Zaki, chờ đợi Sago Go Hai Zaki đờ ra. Dĩ bị sen mấy người bọn hắn quá phấn khởi, này không phải chuyện tốt, cần một chậu nước lạnh, đến để bọn họ tỉnh táo một hồi, bằng không thăng càng cao, rơi càng đau. Natsu ngay vậy, khép mắt nhìn chằm chằm sân bóng rổ, không nói một lời. Một hồi lâu, Natsu trầm thanh mới vang lên. "Sago, người là đúng. Chúng ta câu lạc bộ cầu thủ bộ trí, ngay cả ta cũng có chút rào dạn tự mừng, này không phải không tốt, mà là cần phải có cái độ." Sago Hai Zaki đầu, cùng người thông minh nói chuyện chính là ứng dụng, một điểm liền rõ ràng. Sao gỗ Hải Dạ Quỷ tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng hắn cảm thấy dị mị sen bọn họ như vậy trạng thái cũng không sai, ít nhất tự tin được rồi, đấu trí cũng được rồi. Câu quên rồi đi, số 14 dị mị sen đã từ mới vừa trong kinh ngạc bình tĩnh lại. Số 14 dị mị sen dẫn bóng qua nửa sân sau, đột phá 2012 phòng thủ cầu thủ số 4 Edwin. Ở tại hắn cầu thủ tiến lên cùng phòng thủ trước, số 14 dị mị sen đem bóng rổ chuyển vào vùng cấm, bóng rổ đi tới số 7 Fenn chờ trong tay. Số 7 Fenn trở lưng kề số 5 Manny, hai người liền như vậy đối lên. Số 7 Fenn chờ không ngừng chuyền bóng rổ muốn dùng tiết tấu biến hóa quái rầy đối thủ phòng tuyến, nhưng số 5 Mạn Nghị phản ứng cực nhanh, mấy lần fèn chờ đột phá đều bị hắn đúng lúc lui về phòng thủ. Bèo. Không tìm được cơ hội, số 7 fèn chờ đem bóng rổ chuyền ra ngoài. Tiếp cầu chính là cắt vị tiến vào vùng cấm số 16 Claudi, số 16 Claudi tiếp cầu sau, trực tiếp lên rổ. Đùng. Số 16 Claudi bị vùng, bị số 5 Mạn Nghị vùng. Nay một vùng, không chỉ số 16 Claudi kinh ngạc, liền ngay cả số 7 phẹn trở cũng kinh ngạc. Chuyện này, làm sao có khả năng? Hắn tại sao nhanh như vậy? Là, số 5 Mạn phản ứng chính là rất nhanh ở số 7 phản chờ chuyền bóng sau, dĩ nhiên có thể cấp tốc phản ứng lại, vùng rất số 16 Claudi. Trên kia khí tức không đúng. Nói chuyện chính là gia Silver, mới vừa số 5 mạn ý bộc xuất thời điểm, tỏa ra khí tức để hắn đều có chút khiếp đảm. Là giá tính, ở trên ta giá tính. Lần này nói chuyện chính là a áo Minne Lady, a áo Minne Lady hai mắt trừng lớn, ánh sáng màu xanh ngẩn hiện, nhìn chằm chằm trên sân bóng số 5 mạn nhị biểu hiện hơi nghiêm nghị. Chúng ta cũng có thể cảm nhận được, nhưng chúng ta cảm nhận được chính là một loại áp chế. Lão ca, lão gì ba huynh đệ, cũng nói ra bọn họ cảm thụ Để khu nghỉ ngơi mọi người kinh ngạc không thôi. Nói cách khác, số 5 Mạn Ủy Dạ Tính, rất khả năng cùng dắt Sần Thị vợ Dạ Tính là một cấp bậc. Dạ Tính có thể cùng Bạo Long sánh ngang, sẽ là gì chứ? Nhưng mà, Sáo gỗ Hai Dạ Kỳ nhìn thấy hơn xa này một ít, số 5 Mạn Ủy vung rất số 16 Clody đi sau khi, rơi xuống đất cấp tốc chạy đi, phản kích nhanh chóng. Sáo gỗ Hai Dạ Kỳ còn nhìn thấy, mới vừa bợ lộc xoẹt sau, số 5 Mạn Ủy vững vàng rơi xuống đất, không có bất kỳ định trệ một bước bước ra đuổi theo cậu. Mà số 16 Clody, dĩ nhiên lùi về sau hai bước mới giữ vững thân thể. Thể trạng cùng về sức mạnh, số 16 Khlọ Đi cùng số 5 mạng Nghi có trên lệch thật lớn. Phát hiện điểm này Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ, lúc này lại quan sát tỉ mỉ số 5 Mạn Nghi, đây là một cái gần như 2 thước một, cường tráng thành niên người da đen, hai mươi mấy tuổi, chạy nhanh quanh thân đều mang theo gió mạnh. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ đang chiều, quay đầu nhìn về phía cùng Sả Sụ Kỳ Mọ mò mọi đứng chung một chỗ Sĩ sì Dụ Mị Dễ lại. Như là trong lòng có cảm ứng như thế, Sĩ sì Dụ Mị Dễ lại cũng quay đầu nhìn về phía Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ, cười. Ta cảm ứng được một luồng man khí tức, quét ngang sân bóng rổ, nhất định phải dùng một loại động vật để hình dung. Ta cảm thấy số 5 mạng Nhỉ lại như là một con kim cương. Si Du Mị dẽn lại, khu nghỉ ngơi cầu thủ cũng nghe được, 3 tháng đầu huấn luyện, mọi người đều biết Si dù Mị dẽn lại đặc thủ cảm ứng năng lực, vừa nhìn một cái chuẩn. Kim cương, đây chính là số 5 Mạn uy gia tính. Không trách số 5 Mạn Nhỉ khi tức, để dắt sân sỉ vợ đều có chút khiếp đảm, thì ra là như vậy. Nói như vậy, Phèn Chờ đem ở thế yếu. Nói chuyện chính là một gã khác thay thế bổ sung cầu thủ đi Tô buồn, Sáo Gỗ hại dạ kịp một cái khác bạn cùng phòng. Không nên xem thường Phèn Chờ nha. Hắn tuy rằng ở thế yếu, nhưng chênh lệch cũng không lớn, Phèn Chờ có ưu thế của chính mình. Đúng lạc lõi đi cùng tựa ạ hai huynh đệ, lần này là không cách nào tuyến trong tùy ý lên lộ. Trả lời Peter buồn chính là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, xảo gỗ Hải Dạ giả Kỳ giải thích để mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, bọn họ là một thể thống nhất, bọn họ là băng phong vương triều. Jimmy Sen, Fencher, Lordy, Roye Jones mấy người ở trên sân bóng thao nộ là sẽ ảnh hưởng khu nghỉ ngơi cầu thủ tâm tình, bởi vì bọn họ thật sự là một thể thống nhất. Băng phong vương chiều tất cả mọi người, từ cầu thủ đến huấn luyện viên, đều là chạy giấy phép cùng Vinh Quang mà đi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tiền bọ mẹ. Hệ thống tiền bọ mẹ xin ra mắt tốc chủ gì tao nói là làạ phiền bỏ mẹ cơ mà chương 864 có thể gánh vác gp lực thủ phát bệnh số 14 gì mì sen dẫn bóng qua nửa sân đột phá phòng thủ cầu thủ số 4 mẹ được sau chính mình ở vạch 3 điểm ở ngoài ném ra một hạt bóng 3 điểm phòng thủ cầu thủ số 4 mẹ đến nhìn số 14 gìmì sen biểu hiện cực kỳ kinh ngạc. số 14 gì mì sen từ không vệ ở chuyển thành toàn năng vệ biến hóa quá đột nhiên nếu như đây là một cái gian nan nhất con đường vậy ta lựa chọn vượn mọi trong ngày sinh đôi Minh đệ lọ đi cùng đã bị áp chế để băng phong vương Triệu Tiến trong quyền lên tiếng hạ thấp, năng lực ghi điểm cũng bị suy yếu. Ở tình huống như vậy, số 14 Dĩ Mị Sen lựa chọn vượt mọi trong gai, từ chính hắn bắt đầu. Số 14 Dĩ Mị Sen cũng không có xoay người lui về phòng thủ, mà là canh giữ ở số 4 e đền trước người, trực tiếp làm ra phòng thủ tư thế. Phần này quyết đoán, phần này quyết tâm, cảm hóa cái khác đội hữu. Ta muốn đem thiên phú của ta mang tới thế giới thi đấu vòng tròn. Bị áp chế số 7 Phện Chớ bỗng nhiên thở dài một hơi, tâm thần thu lại, cực kỳ chú nhìn chăm chăm số 5 Man đi, ngươi thật giống như bị coi thường đây." "Gọi ạ, dung mạo ngươi theo ta giống như lúc" Bọn họ coi thường ta, chính là ở coi thường người à? Nói cũng là, lại dám coi thường chúng ta huynh đệ. Giết chết bọn họ. Cắt. Xin lỗi huynh đệ hằng ngày đấu bị đối thoại, không cam lòng bên trong mang theo phẫn nộ. Chỉ có số 10 Zhou Zun xiên lặng không nói gì, bởi vì hắn hoàn toàn không có tinh lực. Số 12 Ahn Pjonso là một cái nắm giữ khoảng cách xa ghi điểm tuyển thủ, số 10 Zhou Zun không thể không toàn trường ép sát phòng thủ số 12 Ahn Pjonso, nào có cái gì tinh lực quan tâm người khác nói cái gì, làm gì? Chiến tuyến bị số 14 Jilmi Sen chủ động đặt ở 2012 nửa sân, đây là muốn chính trực diện biểu hiện 2012 đội bóng cầu thủ cũng không phải người yếu, nhìn thấy số 14 Dĩ Mị Sen đám người biểu hiện, trái lại là một mặt hưng phấn, đặc biệt là số 5 Mạn Nghị. Loại này đến từ chính diện cạnh tranh, số 5 Mạn Nghị thích nhất. Người thấy thế nào? Nạt đang hỏi Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ý kiến, liên quan với số 14 Dĩ Mị Sen như thế đã sớm đem chiến tuyến đặt ở đối phương nửa sân cách làm. Rất tốt, cùng với ở sau khi thi đấu bị không ngừng chấn ép, chẳng bằng nhân thể lực cùng tinh lực đều còn ở đỉnh cao thời điểm, cùng đối thủ đến cái cá chết lưới rách. Người không xem trọng bọn họ. Xảo Cổ Dạ Kỳ gù, lại lắc đầu cũng không phải không coi trọng, mà là băng Phong Vương Triều này chi đội bóng bên trong tất cả đều là người trẻ tuổi. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cùng Nạp cũng không phải là không có nghĩ tới thu nạp một ít cầu phong thành thục NBA cầu thủ, nhưng này loại cầu thủ đối với câu lạc bộ Trung Thành Độ không thể khống, hơn nữa câu lạc bộ tài chính không đủ hai người tiêu xài. Còn nữa, thu nạp cầu thủ trẻ, không chỉ có thể bồi dưỡng Trung Thành Độ, còn có thể thu được cầu thủ thời gian dài hơn bóng rổ nghề nghiệp cuộc đời. Ở băng Phong Vương Triều, bất kể là đội đỏ vẫn là đội xanh lam, đều quá tuổi trẻ. Dao. Trên sân bóng truyền đến một tiếng quát lớn, đánh gãy Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cùng Nạp giao lưu. 2012 số 5 Mạn Nghị thay số 4 É Duyệt năm cầu, cướp chế đưa tay cắt bóng số 7 phần chờ, từ đường biên ngang vị trí vào ra. Số 16 Khlọ Đệ cùng số 17 Khlạ phản ứng rất nhanh, hai huynh đệ cấp tốc tạo thành tìm kẹp, nhưng như cũng không có ngăn cản ở số 5 Mạn Nghị. Số 5 Mạn Nghị sức mạnh quá khủng bố, trực tiếp đem số 16 Khlọ Đệ cùng số 17 Khlạ cắt bóng bàn tay lớn văng ra. Loạng xoạng, số 5 Mạn Nghị nhất kỵ tụt trận, hoàn thành một cái tổ Ma Hà Đồ. Trong ngay mắt, hiện trường khán giả liền sôi ục lên, các loại tiếng thét chói cùng tiếng huýt gió không ngừng. Đáng ghét, tên khốn kiếp này ở khoe khoang. Số nam mạn nghi hung hăng, để số 5 dắt sẵn sỉ vờ hết sức khó chịu, mới vừa cái kia tổ mạ hạ đủ, cũng xác thực là ở khoé khoang. Nhưng vậy thì như thế nào? Cốc Anh, giờ khác này ở trên sân bóng chính là đội xanh lam, mà không phải bọn họ đội đỏ. Ta đến là vì tranh thủ càng nhiều vinh quang, mà không phải bị đánh bại. Tư Lạc, ở 2012 nửa sân, mới vừa bị số 5 mạn nghỉ mãnh liệt đột phá số 7 phần chờ, hai mắt điện lưu lóe sáng, hắn tiến vào dồn trạng thái. Vì vinh quang. Câu nói này, Jimmy Sen, Lloyd, Roy Jones đều nghe thấy. Vì vinh quang. Vì vinh quang. Vị Vân Quang, vị Vân Quang, số 14 dị mị sen năm cầu, theo số 4 hẻ e đuint đem bóng rổ đưa vào vùng cấm. Số 7 phện chờ tiếp cầu, dường như một chiếc chiến xa, cùng số 5 mạn nhĩ bắt đầu thân thể tiếp xúc. Bang, bóng rổ vào lưới, số 7 phện trở ở lần thứ 3 cùng số 5 mạn nhĩ đè ép thời điểm, nhân cơ hội sượt bắt, thúc sót đem bóng rổ đánh bản đưa vào không bóng. Số 5 mạn nhĩ nhìn chằm chằm số 7 phện chờ, ở mới vừa đè ép bên trong, hắn cũng cảm nhận được áp lực, đối thủ trước mắt cũng không phải cái gì người yếu. Trận thi đấu thiên bình, bắt đầu nghiêng trở lại. Hiệp 1 thi đấu ở số 7 phèn trở cùng số 5 Manny hai người trong độc trạm, hạ màn kết thúc. Có thể nói, cả cuộc tranh tài băng Phong Vương Triều đều là số 14 gì mị sen cùng số 7 phèn chờ đẩy lên đến, bằng không điểm số còn sẽ bị kéo đến căng mở. 22 giờ 28 phút, Bang Phong Vương Triều rất lại phía sau 2012 6 điểm. Khu nghỉ ngơi, tổng huấn luyện viên đặt dựa cho đội xanh lam thủ phát cầu thủ cố lên tiếp sức. Cố lên, bọn tiểu nhị, không muốn dừng bước lại, thi đấu vừa mới bắt đầu. Phải chú ý trận bị. Phải chú ý cùng phòng thủ. Muốn chạy đi. Đặc biệt các ngươi sinh đôi huynh chạy đi. Hai người kìm kẹp số 5 Manny, cho hắn không ngừng chế tạo áp lực. Tổng huấn luyện viên Nặng hoàn toàn không có một điểm đổi đội đỏ thủ phát cầu thủ lên sân ý tứ, tựa hồ dần dần bị lôi kéo thua điểm, cũng không có bị tổng huấn luyện viên Nặng để vào trong mắt. "Đừng xem ta, ngươi là đội trưởng, ngươi nên so với ta càng rõ ràng mới đúng." Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhún nhún vai, không nhìn Nặng đưa tới hỏi dò ánh mắt. Từ Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nơi này không chiếm được đáp án, Nặng không thể không nhíu mày suy nghĩ, đứng ở huấn luyện viên góc độ đi nhìn vấn đề. Làm luyện viên, khẳng định là hi vọng đội bóng thắng lợi, đây là không cho nghi vấn vị trí vấn đề. Như vậy, ở thế yếu tình huống, Tổng huấn luyện viên Đật Dư tại sao còn chấp nhất với để đội xanh lam tiếp tục thi đấu đây? Sao gỗ Hai Dạ Kỳ tin tưởng lấy nạn cầu thương, chẳng mấy chốc sẽ nghĩ rõ ràng. Sao gỗ Hai Dạ Kỳ đúng là bao nhiêu xem xảy ra vấn đề, chủ yếu là thần tuyển chi thể đột phá đến 21% sau khi, Sao gỗ Hai Dạ Kỳ trong mắt thế giới thay đổi, đầu góc phản ứng tốc độ cũng nhanh rất nhiều hơn. Tổng huấn luyện viên Đật Dư tỷ lệ đại khái là đang lưỡng bình, dùng 2012 đội ngũ này đến cường hóa băng phong vương triều thứ hai thủ phát đội hình. Có thể gánh vác gáp lực thủ phát, mới gọi thủ phát. Đây chính là tổng huấn luyện viên đang suy nghĩ vấn đề, mà tổng huấn luyện viên dám làm như thế nguyên nhân chính là đội đỏ thủ phát cầu thủ một cái không thiếu, bất cứ lúc nào có thể lên sân một trận chiến. Thế nhưng sau này đây, đội đỏ có cầu thủ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đây. Vào lúc ấy, ai tôi kháng áp. Toàn bộ đội bóng áp lực không thể gánh vác xảo gộ Hải Dạ Kỳ trên người một người, cũng không thể là nạt trên người, thật muốn là nói như vậy, băng phong vương chiều có thời, nhiều nhất chính là trong bầu trời đêm pháo hoa, lóe lên một cái rồi biến mất rực rỡ thôi. Như vậy băng phong vương chiều, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ không muốn, tổng huấn luyện viên đặt cũng không muốn. Truyện phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mọi bạn đọc. Chương 865, ngươi sắp thực theo không kịp ta. Tổng huấn luyện viên đạt ra tâm rất lớn, làm Bang Phong Vương Triều người đầu tiên nhận chức tổng huấn luyện viên, hắn muốn bao phủ toàn thế giới, hắn muốn rèn đúc một nhánh lâu dài đứng ở toàn thế giới bóng rổ đỉnh cao đội bóng, chân chính vương triều câu lạc bộ. Muốn làm đến những này, không thể chỉ để đội đỏ mạnh, đội xanh lam cũng nhất định phải mạnh. Đội xanh lam nhất định phải đủ mạnh đến có thể gánh vác bất kỳ một nhánh đỉnh cấp đội bóng áp lực, như vậy Bang Phong Vương Triều mới có xe dịch luân chuyển không gian, mới có sinh tồn không gian. So sánh với trước mắt thua điểm, Vương tương lai mới càng trọng yếu hơn. Để đoàn người làm nóng người đi, bất luận làm sao chúng ta đều muốn thường xuyên chuẩn bị. Sáo gỗ hai dạ quỷ đánh gãy biểu hiện dần dần rộng rãi, chấm tứ nạp, đội xanh lam đã đi tới bắt đầu hiệp hai thi đấu, đội đỏ đương nhiên muốn thường xuyên chuẩn bị. Nạp gù, bắt chuyện hạ áo mi nẻ đại kỳ, mì đỏ gì mạ xin tạ dịu, rắc sân sỉ vợ ba người một tiếng, mấy người ở bên cạnh một bên quan chiến, một bên làm chuẩn bị hoạt động. Sân bóng rổ, số 7 phèn trở như cũng lóe một đôi điện lưu mắt ở cùng số 5 mạn nghị đối kháng. Số 5 mạn nghị là một cái người trưởng thành, sức mạnh đã tới cao nhất, thi đấu kinh nghiệm cũng cùng phong phú, hắn nhưng là NBA đội đã từng chủ lực, ra sao cầu thủ đều có gặp được. Số 7 phèn chờ Số 5 Mạn Nghị biết rất rõ, chỉ cần vượt qua này hiệp thi đấu, số 7 Phèn Trở phải như điều chó nhật như thế nằm dưới đất, xong rồi thêm lệnh lạnh. Vì lẽ đó, từ khi số 7 Phèn Trở tiến vào dồn trạng thái sau đó, số 5 Mạn Nghị vẫn luôn là ở có ý định tránh né mũi nhọn. So sánh với số 7 Phèn Trở, số 5 Mạn Nghị cảm thấy tuyến ngoại số 14 Dĩ Mị Sen mới là mối họa. Số 14 Dĩ Mị Sen ở tuyến ngoài, số 5 Mạn Nghị đối với hắn không thể ra sức, hơn nữa chính mình đội trưởng số 4 Hẻ Đuẩn đối với hắn không có biện pháp nào. Cũng cũng là bởi vì số 14 Dĩ Mị tồn tại, mới để 2012 đem thua điểm kéo đến mức rất tiểu. Nhịp điệu thi đấu càng lúc càng nhanh, trong lúc rõ đỉ cùng Tạ Tạo thành kình kẹp, cho số 5 mạn nghỉ không ít phiên phức, nhưng Bàng Phong Vương chiều Trùng Quy vẫn là ở thế yếu. Tất tất, nửa đầu trận đấu thi đấu kết thúc, số 7 phẹn trở là bị số 14 dị mì sen đỡ trở về. Cứ khổ rồi, cứ khổ rồi. Sào gỗ Hai Dạ Kỵ cùng nạt đi ra, đem phẹn trở cho đỡ đến ghế ngồi. Ha ha, ha ha. Ta không có chuyện gì, chính là mệt hư thoát mà thôi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Đón lấy liền giao cho các ngươi rồi, để dắt sân cẩn thận một ít, đối thủ rất mạnh. Sào Hai Dạ Kỵ cùng Nạp đều gật gật đầu. Một lát sau đoàn người trở lại phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo. Rõ ràng băng Phong Vương Triều đã rất lại phía sau 2012 một không điểm, nhưng Tổng huấn luyện viên Đạt Dật Tâm tình tự hồ rất tốt, không chỉ khen số 14 dị mì sen tận trọng, cũng khen số 7 phen trở ra sức. Lò Đi cùng Tựa chủ động tìm kẹp, cũng bị Tổng huấn luyện viên Đạt Dật khen ngợi, chính là vẫn toàn trường căn phòng, không hề cảm giác tồn tại số 10 Zhou Zun cũng bị Tổng huấn luyện viên Đạt nói ra biểu dương một phen. đỏ, ra trận. Yêu cầu của ta rất đơn giản, nửa đầu trận đấu chúng ta rất lại phía sau bao nhiêu phần, hiệp 3 thi đấu các ngươi liền muốn bỏ qua 2012 bao nhiêu phần? Nghe vậy đội đỏ thủ phát nhóm, không phản ứng chút nào, đúng là mấy cái thay thế bổ sung cầu thủ, dồn dập lũi lưới. Giật lại phía sau một không điểm, tiếp theo còn có dẫn chức một không điểm, đây chính là hai không điểm. Nay độ khó có chút lớn a. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ cùng nhà chiến liền không cần phải nói, hai người này đã thành tinh. A Áo Mi Nè đi kỳ một bên vặn vẹo cái cổ, vừa hướng rắc sần sỉ vừa nói rằng: "Hai ta nhiều lần, nhìn ai ghi điểm càng nhiều hơn một chút. Tốt, ta thắng, ngươi mời ta ăn hamburger. Ngươi thua rồi đây, cũng mời ngươi ăn hamburger, ăn ngươi thích nhất cái kia hamburger." Được rồi, A ảo mỹ nệ đệ kia cùng Dắt Sảnh Sĩ vợ này hai hàng, hôm nay cùng hamburger làm lên. Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu mang theo kính mắt, liếc mắt nhìn trong tay hôm nay vật biểu tượng, loại nhỏ phương trình đua xe, yên lặng không nói gì. 10 phút thời gian nghỉ ngơi, trong trước mắt. Sân bóng rổ, số 5 mạng Ni có chút giật mình. Bang Phong Vương triệu tập thể thay đổi người cử động, kinh rơi mất rất nhiều người cảm. Có hẳn, rất minh là một điểm, số 5 mạng Ni còn có chút chấn động. Bởi vì ở nước Mỹ lừng lấy có tiếng nạt cùng Dắt Sảnh Sĩ ở số 5 Ma Ni trước mắt. Ha, ha, ha ta thích nhất cùng NBA siêu sao chơi bóng. Zắc Sơn đứng ở số 5 Mạn trước mặt, biểu hiện phấn khởi mà giữ tợn. Số 5 Mạn sắc mặt trầm xuống, từ Zắc Sơn trên người tản mát ra khí thức, cảm giác ngột ngạt cực mạnh. Đến từ gia tính đối kháng, Bạo Long VS Kim Cương, ai mạnh ai yếu? Kẻ tạ, nên ra tay rồi. Đi tới đội hữu số 6 kẻ tạ bên người, số 5 Mạn ngự khí nghiêm nghị nói ra ý nghĩ của chính mình. "Tốt, ta cũng có chút không kịp đợi đây." Trên đường biên ngang, số 4 É Đuẩn ánh mắt nghiêm nghị, hắn biết mình đứng trước mặt là Nats, biết Nats mạnh bao nhiêu, vì lẽ đó hắn không có chính mình nắm cầu dự định. Vẹo Bóng rổ đi tới số 6 kẻ tạ trong tay, phong thủ số 6 kẻ tạ chính là A ảo mị nệ kỳ. Số 6 kẻ tạ một tay cầm bóng, nhìn A ảo mị nệ kỳ một chút, cười hì hì nói: "Ta muốn chạy đi nha, Người theo kịp sao?" Tư Lạm. Số 6 kẻ tạ trong mắt màu đen điện lưu lóe lên, trong nháy mắt liền từ A ảo mị nệ kỳ bên người đột đi ra ngoài. Kinh. Đây là giai đoạn thứ 2 dồn, 2012 ở nửa đầu trận đấu thi đấu, tẩn dấu chính mình lá bài tẩy. Số 6 kẻ tạ tốc độ rất nhanh, hơn nữa hắn rất tự tin. Ta tiến vào dồn trạng thái như thế đột nhiên, đối phương phòng thủ cầu thủ khẳng định không phản ứng kịp. Số 6 Kệ Tạ trong lòng chính là nghĩ như vậy pháp, nhưng một giây sau trong mắt hắn ung dung biến mất, ngược lại là nghiêm nghị. Ngươi sẽ không cho rằng ta theo không kịp tốc độ của ngươi chứ? Tư Lạc: A Áo Mị Nệ đặc kỳ hai mắt điện lưu thoáng hiện, nhanh chóng từ số 6 Kệ Tạ phía sau đi theo. Cảm nhận được A Áo Mị Nệ đặc kỳ khi tức, số 6 Kệ Tạ trong mắt xuất hiện một tia kinh hãi, nhưng rất nhanh liền lắng lại xuống. Bạch. Ở A Áo Mị Nệ đặc kỳ đuổi theo trước, số 6 Kệ Tạ trực tiếp một cái phlơ loạt tờ, đem bóng rổ đưa vào lưới. Bóng rổ vào lưới, số 6 Kệ Tạ cũng không có cảm thấy cao hứng bao nhiêu, bởi vì bên cạnh hắn đứng A Áo Mị kỳ và ra so với hắn còn khí tức kinh khủng. A áo mỹ nệ đại kỳ hồn, cũng là giai đoạn thứ hai, hơn nữa a áo mỹ nệ đặc kỳ còn có giá tính giá trị. Hiện tại, ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi theo kịp ta sao? Số 6 kẻ tả mới vừa trả phúng, a áo mỹ nệ đặc kỳ dùng đồng dạng ngữ khí đối trở lại. Đây chính là a áo mỹ nệ đại kỳ, xảo gỗ hại dạ kỳ rất sớm đã nhìn đấu, hàng này chính là cái hẹp hỏi cùng nín nhịn ra hòa. Vèo. Bị đỏ gì mà xin tạ dự phát bóng cho nà, nà xoay người liền đem bóng rổ ném cho a kỳ. Tư, là, tư là, Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, A Áo Mị Nệ -E Địch Kỳ cùng số 6 Kẻ Tà liền tập kích bất ngờ đi ra ngoài. A Áo Mị Nệ -E Địch Kỳ tốc độ đang không ngừng tăng nhanh, nhanh đến số 6 Kẻ tạ có chút theo không kịp. Cái tên này tăng tốc độ còn đang tăng lên, hắn làm sao làm được? Không có ai đáp lại số 6 Kẻ tạ, mà A Áo Mị Nệ -E Địch Kỳ đã dùng một cái giới hông đổi tay rút rồ tặng lại số 6 Kẻ tạ mới vừa trào phúng. Ngươi xác thực theo không kịp ta. Cuối cùng, A Áo Mị Nệ -E Địch Kỳ còn ở số 6 Kẻ tạ trên vết thương một năm mới. Áo Mị Kỳ cái tên này, theo học cái xấu, trồi lên giết người chu tâm. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tiền bỏ mẹ. Hệ thống tiền bỏ mẹ sinh ra mắt tốc chủ. Gì? Tao nói là mày tiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 866, trên này có điều, số 6 kẻ tại loại này đỉnh cấp cầu thủ, căn bản sẽ không bởi vì một câu nho nhỏ chao phúng, nội tâm tâm tình liền chịu ảnh hưởng. À áo Mỹ Nệ đắc kỳ hành vi như vậy, trái lại gây nên số 6 kẻ tại đấu trí. Nát, cho ta cầu, ta cũng ghi đi điểm. Nhìn thấy A Áo Mỹ Nệ đắc kỳ cái này đẹp trai dưới hung đội tay rút rổ, số 5 Dắt Sảnh có chút ngồi không yên. À áo Mỹ kỳ nhảy biểu hiện, dạ kỵ mừng rỡ thênh cũng mỉ đỏ gì mà xin tạm giữ các loại trận bị, cho hai người bọn họ sáng tạo cơ hội. 2012 cầu quyền, số 4 ẻ e đuyễn đem bóng rổ cho số 6 kẻ tạ, kỳ vọng số 6 kệ tạ có thể cùng a áo mí nẹ đặc kỷ phân ra cao thấp. Nắt cùng dắt sân sỉ vừa ở sân bóng, số 4 ẻ e đuyễn thật không hy vọng chính mình đội hữu cùng bọn họ cứng đối cứng. Có điều, a áo mí nẹ đặc kỷ đón lấy hung hăng, phá giệt số 4 ẻ e đuyễn hy vọng. Số 6 kệ tạ 5 cầu, a áo mí người phòng thủ, người theo cầu động, cầu theo người đi. Số 6 kệ tạ cùng a áo đã ký lại như đang đùa tạm kĩ như thế, hai người ở tại chỗ bắt đầu đấu. Kiếm tốc ca ảo mỹ nệ lại kỳ, thật sự rất có mị lực. Động tác nhẹ nhẹn, giá thú như thế khí thức, đem số 6 kẻ tạ mạnh mẽ áp chế ở tại chỗ, không cách nào đột phá. Đáng ghét. Số 6 kẻ tạ rất không cam tâm, chú chửi một câu sau, đem bóng rổ ném cho số 5 Mạn Số 5 Mạn 5 cầu, Dắt Sơn Sĩ vợ con mắt lập tức liền sáng lên. Có điều, sau một khắc Dắt Sơn Sĩ vợ biểu hiện liền biến không được lên. Tư lạm. Số 5 Mạn Nghi hai mắt màu xanh lục điện lưu thoáng hiện, tốc độ cực nhanh từ Dắt Sơn Sĩ bên người đột xuất. Dắt vợ phản ứng cực nhanh, chăm chú đi theo. Này một theo sau không quan trọng lắm, hiện trường cùng chức máy truyền hình khán giả đều sôi trào. Dát Sơn vợ tình trạng bình thường, sống sờ sờ bức ngừng số 5 man nghi, ngăn cản số 5 mạng nghi lên rồi ý đồ. Ha ha ha, ta muốn cho ngươi biết thần tuyển chi thể khủng bố. Dát Sơn vợ thần tuyển chi thể, giá tính, cấm không lĩnh vực toàn mở, áp chế gắt gao dồn cùng giá tính ra chỉ số 5 man nghi. Không thể không nói, 3 năm qua, Dát Sơn vợ không chỉ đem chính mình thần tuyển chi thể khai phá đến 20%, còn nắm giữ cấm không lĩnh vực, Dát Sơn Sĩ vợ trưởng thành, cũng là to lớn. Zắt sân không thẹn với băng phong vương chiều dưới bảng bóng rổ vùng cấm bên trong trên đài. Số 5 Mạn Nghị vẻ mặt chấn động nhìn chằm chằm Zắt sân Silver, Zắt cùng nạt tiếng tâm, chính là ở NBA đều là nổi tiếng, trước đây không có giao qua người, số 5 Mạn Nghị không biết mức độ, bây giờ nhìn lại, như vậy khủng bố như vậy. Ngay ở số 5 Mạn Nghị chấn động thời điểm, hắn phát hiện trước mắt Zắt sân vợ dĩ nhiên bỏ qua hắn, hướng về 2012 nửa sân điên cùng chạy đi. Hắn đang làm gì? Mặc kệ làm gì, hiện tại đều là ghi điểm cơ hội tốt. Số 5 Mạn theo bản năng nhảy bóng, chuẩn bị tiến vào tuyến trong lên rổ. Thế nhưng, một giây sau số 5 mạng Nghị sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bóng rổ, không rồi. Số 5 Mạn Nghị quay đầu lại, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ dẫn bóng tập kích bất ngờ bóng người để hắn khó có thể tin. Hai giây trước, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ thấy số 5 Mạn Nghị cùng Rát Sơn Sĩ vờ cách mình không xa, Lâm thời lên trộm cầu tâm tư. Rát Sơn Sĩ vờ phát hiện Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ chạy vị sau, quả đoán từ bỏ đối với số 5 Mạn Nghị phòng thủ, thậm chí coi đây là mồi nhử, để số 5 Mạn Nghị rơi vào suy nghĩ và hiếu kỳ bên trong. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ từ số 5 mạn nghỉ phía sau thần không biết quỷ không hay trộm cầu thành công, số 5 mạn nghỉ hoàn toàn không có ở trong nháy mắt đó ý thức được cầu làm mất đi. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ đem bóng rổ ra sức đẩy hướng về không bóng, Rát Sơn Thị vừa giẫm vạch phạt bóng nhảy lên một cái, trên không trung tiếp nhận bóng rổ, vượt bạo lực cút rổ. Cốc xong, loạng choạng. Rát Sơn Thị vừa rơi xuống đất, hướng về Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ chạy tới, muốn cùng Sào Kỳ vỗ tay. Cách. Cách. Cách. Cách. Cách. Thủy tinh công nghiệp chế thành bảng bóng rổ, giờ khắc này dĩ nhiên vỡ thành bã, rơi xuống một chỗ. Dắt sân vợ này toàn lực một nút, nút nát bảng bóng rổ. Cảm xúc sâu nhất chính là cách Dắt sân vợ gần nhất A Áo Mi Nệ Đại Kỳ, bởi vì hắn mới vừa cũng chuẩn bị tiếp ứng xào gỗ Hải Dạ Kỳ chuyền bóng. Có điều, đang nhìn đến xào gỗ Hải Dạ Kỳ chuyển bóng độ cao sau, liền biết này cậu không phải ném cho chính mình. Cái tên này sức mạnh đến cùng khủng bố đến trình độ nào? Cùng xào gỗ như thế sao? Thân tuyển chi thể thật sự có mạnh mẽ như vậy. Nhìn đây đất pha lê cản bã, A Áo Mi Nệ Đại đối với thần chi thể, tràn ngập tò mò. Đương nhiên, đối lập với A Áo Mi đã kỳ động, 2012 cảm thấy chính là hoảng sợ ngoại trừ số 5 màn nghỉ, ai dám tiến lên cùng rát sân sĩ vợ lệ ép va chạm, ai đi ai bị thương, thi đấu tạm dừng, có thể nói, rát sân sĩ vợ này một cái cầu, mới thật sự là đá kích 2012 hết thể cầu thủ, phần lớn cầu thủ trong lòng cũng đã sản sinh hoảng sợ tâm lý. Cũng còn tốt, sân bóng rất sớm đã chuẩn bị kỹ càng dự bị bảng bóng rổ. Công nhân viên đẩy ra mới bảng bóng rổ, nhân viên vệ sinh qua lại tuần hoàn thanh lý sân bóng, không tha rất bất kỳ một hạt pha lê cản bã. 7.8 phút sau đó, thi đấu tiếp tục. Lần này, 2012 cầu thủ xem băng phong vương chiều cầu thủ đều mang theo vài phần nghiêm nghị cùng cẩn thận. Rất sân sỉ vợ cùng à áo mỹ nẻ đã ký liền cường đại như thế, còn có chưa ra tay nạt cùng xáo gỗ Hải Dạ Kỳ, còn có cái kia đem 2012 tay ném bóng số 12 án phõ sổ trông coi đến gắt gao mị đỏ gì mà xỉn ta dịu. Thực lực của đối thủ quá khủng bố. Có điều, có người sẽ không liền như vậy bỏ qua, vậy thì là số 5 mạn Nghị cùng số 6 kẻ Tạ. Số 5 mạn Nghị cùng số 6 Kệ Tạ dã tâm rất lớn, hai người vì là thành lập đội bóng, chủ động lui ra nguyên lai like câu lạc bộ, còn ném không ít tiền ghi điểm đội, hai người là tuyệt đối không cam lòng liền chấm dứt ở đây. Tư lạng. Số 5 mạn Nghị cùng số 6 Kệ Tạ phản kích bắt đầu. Số 6 kệ tạ năm cầu, số 5 mãn nhị hiệp hộ. áo Mĩ nệ Đa -e Kỳ cùng Rát Sần Sỉ đi theo ở bọn họ bên cạnh, không ngừng sờ tiểu đột kích gây rối. Thời gian không nhiều, huấn luyện viên yêu cầu chúng ta dẫn trước 20 điểm. Nạt đúng lúc nhắc nhở Sago Hai Dạ Kỳ một câu, Sago Hai Dạ Kỳ hít sâu vào một hơi, tại chỗ khởi động tốc độ, để phòng thủ hắn cầu thủ số 8 zon chận mắt quát mồm. Đùng. Sago Hai Dạ Kỳ lần thứ 2 từ áo Mĩ nệ Đại Kỳ, Rát Sần Sỉ vờ, Mạn người tranh bên trong ra, một cái tắt chặn Mạn bóng rổ. Lần này, Sago không có chuyền bóng mà là dùng tốc độ cực nhanh bỏ qua đuổi theo mấy người, phi thân nhảy lên, hai tay rút ngược. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ rơi xuống đất, không hề liếc mắt nhìn màn nghi cùng kẻ tạm một chút. Norbert câu lạc bộ chủ lực cầu thủ, chỉ đến như thế. Đây chính là Sào gỗ Hải Dạ Kỳ giờ khắc này chân thực ý nghĩ, tố chất thân thể đột phá cực hạn sau đó, hắn đã đi tới một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, người bình thường căn bản không để vào mắt. Nếu như nói, còn có người nào có thể đối với Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tạo thành nguy hiệp, vậy thì là những kia tiên phú dị bẩm cầu thủ, tỉ như như vậy cầu thủ, tiến vào rộn giai đoạn thứ 3 cầu thủ. Đương nhiên Còn nên thêm vào những tiêu đem cách hô hấp luyện đến cực kỳ cao thâm đặc thủ quần thể cầu thủ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ. Hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt tốc chủ. Gì? Tao nói là mẹ phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 867, ngọn lửa hy vọng. Nhưng mà, xáo gỗ Hải giả kỳ lãnh đạm cùng Cao Cao tại thượng, cũng không có để số 5 mãn nghi cùng số 6 kẻ tạ cứ thế từ bỏ. Trái lại, số 5 mãn nghi cùng số 6 kẻ tạ phản công càng ngày càng mãnh liệt, động tác cũng càng lúc càng lớn. Số 5 mãn nghi cùng số 6 kẻ tạ rất rõ ràng Nếu như thua cuộc tranh tài này, bọn họ tập trung vào đi vào tiền tài cùng tinh lực, đem toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, giấc mộng của bọn họ rất lớn khả năng liền như vậy phá diệt. Vì lẽ đó, không nghe thấy thi đấu kết thúc tiếng còi vang lên trước, bọn họ là sẽ không từ bỏ. 2012 cầu thủ động tác càng lúc càng lớn, trọng tài đã thổi nhiều lần phạm quy, Bàng Phong Vương chiều cũng được phạt bóng cơ hội. Thế nhưng, số 5 Mani cùng số 6 Kệ Tạ vì thắng lợi cuối cùng, như cũng rất cố chấp. Mà Phong thủ bọn họ cầu thủ áo áo mi nẻ đặc kỳ Silver, cũng ở như vậy phạm quy bên trong, trong lòng tức giận càng để lâu càng nhiều. Sago Hải Dạ Kỳ cùng nạt đối diện một chút, hai người trong mắt đều xuất hiện một vẻ nghiêm nghị. Nay còn chỉ là tư cách thi đấu, vì thi đấu thắng bại thì có người không trở thủ đoạn nào. Nếu như thật đến thế giới thi đấu vòng tròn, các quốc gia câu lạc bộ vì bảo vệ tư cách giấy phép, còn không biết có thể gây ra bao nhiêu yêu tiêu thân cùng chó gian đây. Sago Hải Dạ Kỳ cảm thụ thi đấu khí tức, trong lòng đã ở mô phỏng thế giới thi đấu vòng tròn tàn khốc cùng cạnh tranh khốc liệt. Loảng xoảng, áo mĩ nệ đã kịp đem bóng rổ út vào lưới, sau khi hạ xuống dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn số 6 kẻ tạ. Tuy rằng trọng tài đã thổi số 6 kẻ tạ tay chân phạt quy, A Áo Mị Nệ Địch Kỳ cũng thu được một cái phạt bóng, nhưng trên cánh tay chuyển đến rất cảm giác đau đớn, như cũng để A Áo Mị Nệ Địch Kỳ phẫn nộ. Đây chỉ là một loại thủ đoạn, bình tĩnh. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ âm thanh ở A Áo Mị Nệ Địch Kỳ vang lên bên tai, âm thanh lãnh đạm, để A Áo Mị Nệ Địch Kỳ sức sợ. A Áo Mị Nệ Địch Kỳ quay đầu nhìn về phía Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, đứng ở khu 3 giây ở ngoài, mặt không hề cảm xúc chờ đợi A Kỳ bóng. Loại thủ đoạn này cũng có thể làm cho người mất đi lý trí, sau này thi đấu làm sao bây giờ? À áo Kỳ nghe vậy, nhíu mày lên. Một hồi lâu, A Áo Mị Nệ Địch ký nhăn lại lông mày mới bình phục lại. Bạch. A Áo Mị Nệ Địch đem bóng rổ phạt tiến vào, hiệp 3 thi đấu cũng theo đó kết thúc. Rất đáng tiếc, xảo gỗ Hải Dạ khi bọn họ cũng không có vượt lại một không điểm, chỉ là so với đối phương nhiều 4 điểm mà thôi. Cái này cũng là tại sao số 5 mạng nghỉ cùng số 6 Kệ Tạ vẫn luôn không hề từ bỏ thi đấu một trong những nguyên nhân. Còn có một hiệp thi đấu, 2012 còn có hy vọng, chỉ ít số 5 mạng nghỉ cùng số 6 Kệ Tạ là như thế cho rằng. Bang Phong Dương Triều, khu nghỉ ngơi. Áo Mị Nệ tâm tình đã tiêu lui xuống nhưng dứt sẵn vợ tâm tình như cũng vẫn còn, cái tên này bản thân liền là cái dễ cháy dễ nổ tung tính tình. Tung ngu cùng, ngủ cùng ngủ uống nước dứt sẵn sĩ uống xong sau tiện tay đem bình nước tạo thành một đoàn, phát tiết lửa giận trong lòng. Tổng huấn luyện viên đặt đi tới khu nghỉ ngơi, xác định một hồi hiệp 4 thi đấu chiến thuật đấu pháp, xoay người trở về chính mình ghế huấn luyện viên, đối với cầu thủ tâm tình không hề có một chút quan tâm. Một cái cầu thủ, nếu như ngay cả tâm tình của chính mình đều không cách nào khống chế, tổng huấn luyện viên Đạt không ngại để hắn vẫn bị lẻ 2012 vẫn không hề từ bỏ, cũng là bởi vì bọn họ cảm giác còn có hy vọng thu được cuối cùng thi đấu thắng lợi. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ quay đầu nhìn Zắt Sơn thản nhiên nói: "Hiệp sau thi đấu, người tự tay đi bóp tắt bọn họ này đó hy vọng ngọn lửa, Sĩ Vợ." Zắt nghe vậy, con mắt tỏa sáng, nhếch miệng lên một luồng cười khẩy, hắn nghe hiểu Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ý tứ. Rất nhanh, 3 phút qua, thi đấu tiếp tục. 2012 cầu quyền, nhưng bọn họ rất khó phát bóng, bởi vì Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, nặng đám người, đem chiến tuyến đặt ở 2012 nửa sân, Bang Phong Vương chịu không muốn cho 2012 bất cứ cơ hội nào. Liếc mắt nhìn phòng thủ chính mình cầu thủ số 8 Zon, Hải Dạ Kỳ trong mắt mang lóe lên. Tư Lạc, Sào gỗ hại dạ kỵ thân hình biến mất không còn tăm hơi, các loại sào gỗ hại dạ kỵ xuất hiện ở trên sân bóng thời điểm, hắn đã đi tới 2012 năm tuyển thủ viên số 4 ẻ e đùi bên cạnh. Thế nhưng, sào gỗ hại dạ kỵ cùng số 4 ẻ e đùi trong tay đều không có bóng rổ. Vung cấm, rắc sân sĩ vợ bay người lên, ở giữa không chúng tiếp cầu, tiếp trên không bà úp. Không có ai phản ứng lại, càng không có không có người nhảy lên đến ngăn cản. Rắc sân sĩ vợ vững vàng rơi xuống đất, khí thế tăng vọt. Tư Lạc, sân vợ tiến vào dồn trận thái, tiện Nas, gì mà xin dịu, à, cũng tiến vào trạng thái. Nhìn thấy băng Phong Vương Triệu toàn thành viên tiến vào dồn trạng thái, số 5 Mạn Nghi cùng số 6 Kệ Tạ trong mắt lóe ra kinh hãi, cũng chấp qua hoảng sợ. Thi đấu tiếp tục, Nạt canh giữ ở số 4 É e Đuẩn trước người. Đường biên ngang ở ngoài phát bóng số 4 É e Đuẩn, dĩ nhiên không biết nên cầm trong tay bóng rổ ném cho ai, bởi vì hắn hết thể đội hữu đều bị ép sát phòng thủ. Số 5 Mạn ý bị tiến vào dồn trạng thái rắt sần sỉ vờ treo lên đánh, những người khác càng là không thể tả. 5 giây liền muốn đến, số 4 É e Đuẩn đem bóng rổ về số 5 Mạn Đáng tiếc, bóng rổ bị rất sần sỉ vờ chẳng ngang. Dát Sơn vợ năm cầu, ở vùng cấm dưới bảng bóng rổ mạnh đánh số 5 Mạn Nghi. Vèo. Dát Sơn vợ một tay rút mạnh, trực tiếp đem nhảy lên đến ngăn cản số 5 Mạn Nghi úp ngã xuống đất. Dát Sơn vợ rơi xuống đất, nhìn xuống số 5 Mạn Nghi, biểu hiện lãnh đạo, ngôn ngữ lạnh léo. Ta muốn đánh nổ các người, một lần, lại một lần. Ha ha. Ha ha. Dát Sơn vợ mặt lạnh nói xong những câu nói này sau, dĩ nhiên hung hăng cực kỳ cuồng tiếu lên. Dát Sơn vợ thần thái cực kỳ làm cản, xem trên đất số 5 Mạn dường như tên hề. Số 5 Mạn rất phẫn nộ, hắn trên mặt đất đứng lên. Lần này Số 5 Manny chính mình đến đến cũng tiến, Chen Tess tự mình ném bóng. Số 5 Manny năm cậu, Zatsunshi vợ không chút do dự lại gần đi tới. Hai người ở trên đường biên ngang cứng gậy lên. Lấy người bạ phát, là không qua được, ta phòng thủ như tường đồng sắt. Từ bỏ dễ rồi đi, vô chi bỏ sát. Đùng. Zatsunshi vợ rất hung cuồng, rất hung hăng, nhưng hắn xác thực cũng rất có tiền vốn, Zatsunshi vợ một cái tát liền chặn số 5 Manny trong tay bóng rổ. Ném bóng Zatsunshi vợ từ đường biên ngang khởi động, đấu đá lung tung, mạnh mẽ hoàn thành một đợt cú úp. Nhật Bản, Tokyo, cùng thể thao. A Cát tỷ say dụ dỗ cùng Kai Seijou tạ đồng thời ngồi ở sân bóng rổ thính phòng hàng cuối cùng, quan tâm cuộc tranh tài này. Tham gia tư cách thi đấu đội bóng thực lực, có thể làm thế giới thi đấu vòng tròn câu lạc bộ các đội bóng thực lực tham khảo, tỉ như hiện tại thi đấu 2012 cùng băng phong Dương Triều, thực lực đều không kém. 2012 đi tới phần cuối, tiểu A áo mì nẻ cùng xảo gỗ bức tử bọn họ. Thành thật mà nói, Kai Seijou tạ cảm giác thấy hơi phía sau lưng tê dại, toàn thân đều cảm giác một trận băng hàn đột kích. Kai đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng qua, nếu như hắn ở vào 2012 số 5 vị trí, hắn cũng sẽ tuyệt vọng. Băng Phong Vương triệu kinh khủng như vậy đội hình, làm ra loại này tuyệt hậu kế như thế hành vi, là mang theo điểm xỉ nhục tính chất. Thế nhưng, vậy thì như thế nào? Vậy cũng là tư cách thi đấu, ai cũng không thua nổi, ai thua liền muốn dẹp đường về nhà, ai thua liền muốn cùng thế giới thi đấu vòng tròn bỏ lỡ cơ hội. 2012 nhiều lần phạm quy động tác, hiện tại Băng Phong Vương triều tuyệt hậu kế đều đang trùng kích cái thế gió tạ đội tâm. Chính mình thật sự có thể dẫn dắt Ngự Tạo Thiên Đế đi vào thế giới thi đấu vòng tròn sao? Chương 868, 76 người. Cái thế họ tạ rơi vào tư, cũng rơi vào một loại trở thành team lớn cầu thủ suy nghĩ bên trong. Lấy băng phong vương triều lúc này đội hình, bọn họ nhất định sẽ bắt được một tấm giấy phép. Tương lai, ta nhất định sẽ cùng bọn họ giao thủ. Sớm làm thêm một điểm chuẩn bị, đến thời điểm chúng ta sẽ thêm một phần ứng dung. A Cát thị suy dụ dỗ lời nói, thức tỉnh trầm tư cái sẽ giải họ ta. Ta nhất định sẽ cùng bọn họ giao thủ. Câu nói này, để cái sẽ giọ tạ dư vị vô cùng, thậm chí để cái sẽ giọ tạ nội tâm bay lên lớn hoảng sợ. Thế nhưng, ở lớn hoảng sợ dưới đáy, lại sinh trưởng một phần tràn ngập sức sống hứng phấn. Cùng bọn họ thành làm đối thủ sao? Lam Ngự Tạo Tiên Đế đội trưởng, thực lực của ta e sợ còn chưa đủ mạnh đây. Cái xệ giò tạm nghỉ non âm thanh, cũng không có gây nên Akashi Seijuro sự quan tâm. Giờ khắc này, Akashi Seijuro quan tâm chính là 2012 lên sân cầu thủ, cùng với băng Phong Vương Triều khu nghỉ ngơi những kia cầu thủ. Những thứ này đều là tình báo, cũng là tư liệu, giờ khắc này có thể thu thập một điểm là một điểm. Liên quan với Bang Phong Vương Triều, trừ bọn họ ra người mình, không có ai so với Akashi Seijuro cảm hiểu rõ Bang Phong Vương Triều mạnh mẽ. Mãi đến tận thi đấu kết thúc, Bang Phong Vương Triều thành công tiến vào vòng kế tiếp cuộc thi vòng loại, Akashi Seijuro mới đóng máy vi tính, quay đầu quay về trầm tư cái xệ giò nói rằng Chúng ta muốn bước nhanh, bằng không không kịp." "Ừm, ta biết." Kai Se Doạ Tạ an hồn gật đầu đồng ý. 2012 rất mạnh mẽ, so với lúc này Ngự Tạo Thiên Đế đều không kém bao nhiêu. Nhưng chính là mạnh mẽ như vậy đội bóng, cũng bị Băng Phong Vương chiều dễ dàng đào thải ra khỏi hiệp. Kai do họ tạo tin tưởng, những kia đã bắt được giấy phép câu lạc bộ, nhất định sẽ quan tâm tư cách thi đấu, cũng nhất định sẽ từ những này cuộc thi vòng loại bên trong rút lấy kinh nghiệm, vật hái tin tức. Thậm chí, những kia bị cuộc thi vòng loại đào thải đội ngũ, cũng sẽ trở thành bánh bao, bị một nhánh chi câu lạc bộ giá cao luôn lấy. Nghĩ đến đây, Cài xệ rõ ta lập mã lạp ở Akashi Seizuzo, đem chính mình mới vừa vừa nghĩ đến cho người sau nghe. Akashi Seizuzo quay đầu lại, dùng giọng ôn hòa nói rằng. Tệ xuống một ngày trước đây liền đến Berlin, ta nghĩ tệ hiện tại nên ở hiện trường xem bóng. Cài xệ rõ ta sướng sở, buông tay ra, rất là tiêu tan. Tiểu Akashi, chính là tiểu Akashi. Mình có thể nghĩ đến, hắn cũng có thể nghĩ đến. Tự mình nghĩ không tới, hắn còn có thể nghĩ đến. Cài xệ họ ta lộ ra một vệ cười khổ, nhưng rất nhanh liền bị một tiêu kiên định cho thay thế. Berlin, sân bóng rổ. Kuzou Kotei là tự mình nhìn Sào gỗ Haizaki bọn họ thắng được thi đấu, nhìn Sào gỗ Haizaki, A-ami Nedaiki, Mị đỏ gì Mạ Xìn Tạ Dịu ba người hướng đi khu nghỉ ngơi. Một hồi lâu, Kuzou Kotei mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía 2012 vị trí khu nghỉ ngơi. Bọn họ thua. Ta chỉ cần đem tuyến liên lụy, đàm phán sự tình để Akashi Kun đi giải quyết là được. Số 5 mãn nghỉ cùng số 6 kẻ tạ cái kia phần chấp nhất, đáng giá chúng ta ngự tạo thiên đế đi tranh thủ. Kuzou Kotei Shun nhìn 2012 vị trí khu vực, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Bang phong vấn phòng thay quần áo. Đội bóng bầu không khí cực kỳ sinh động, đặc biệt là Jason Silver, hiệp 4 thi đấu, một mình hắn cơm chế 2012 ba khí tiết ra ngoài. Tiến vào dồn trạng thái Jason Silver, tuy rằng rất mệt, nhưng hắn cuộc tranh tài này đánh cho rất thoải mái, trước nay chưa từng có thoải mái, còn có một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Hôm nay thi đấu, đội đỏ cùng đội xanh lam biểu hiện cũng không tệ, tổng huấn luyện viên Adopty đi tới phòng thay quần áo cổ vũ đoàn người một phen sau, liền đi ra ngoài, có người nói là có nhà phóng viên đài truyền hình muốn phỏng vấn hắn. vòng kế tiếp cuộc thi vòng loại sẽ cách một này, cũng chính là ngày kia. Đối thủ vẫn không có định, nhưng nhiều nhất ngày mai buổi sáng này, một vòng cuộc thi vòng loại sẽ kết thúc. Đến thời điểm, hết thảy đội ngũ đều sẽ rút thăm quyết định đối thủ, tiến vào vòng kế tiếp cuộc thi vòng loại. Thế giới thi đấu vòng tròn cuộc thi vòng loại cùng dĩ vãng đấu vòng tròn không giống nhau, thế giới thi đấu vòng tròn cuộc thi vòng loại mỗi một vòng đều cần rút thăm, đều là tùy cơ. Vậy thì rất lớn trình độ bảo đảm công bằng, công chính, hơn nữa rút thăm đều là ở thi đấu trước một quãng thời gian, đối chiến song phương đội bóng là rất khó câu thông giao lưu, biết lẫn nhau đều là ở thi đấu trước nửa giờ trong vòng. Khách sạn, cầu thủ Khôi Phúc Khu Sago Hai Dạ Kỳ, "Nats, mì đỏ gì mà xin ta dịu? À, Áo Mĩ Nệ Đại Kỳ, rất sân sỉ vợ năm người đều ngâm mình ở băng bên trong thùng." Buồn bực ngán ngẩm, Áo Mĩ Nệ Đại Kỳ dĩ nhiên vào lúc này đưa ra cái rất có tính kiến thiết ý kiến. "Chúng ta đánh bại những kia đối thủ, rất nhiều đều rất tốt, không cân nhắc thu nạp bọn họ tiến vào đội bóng sau. sao?" Sago Hai Dạ Kỳ không có trước tiên đáp lại Áo Mĩ Nệ Đại Kỳ, Nats làm đội trưởng, giải đáp Áo Mĩ Nệ Đại Kỳ nghi vấn. "Không cần, chúng ta đội bóng bố trí hiện tại liền rất tốt, chỉ là lệch tuổi trẻ hóa một ít, nhưng theo thời gian chuyển dần vấn đề này liền không còn là vấn đề. Hơn nữa thu nạp những này cầu thủ" chúng ta cũng không đủ thời gian đi rèn luyện bọn họ. Có điều, ở cuộc thi vòng loại sau khi kết thúc, đội bóng cần phải tìm một tên thực lực ở Mỹ đỏ gì mà xin tạm giữ cấp bậc này hậu vệ đi điểm, SV. Nếu như các ngươi có ứng cử viên phù hợp, có thể bên trong đẩy tới. Nạt không chỉ giải đáp hạ áo mì nẻ đã kỳ nghi hoặc, còn phóng thích một cái có thể bên trong đẩy cầu thủ đến thử huấn tín hiệu. Sago hại dạ kỳ tin tưởng, cái tín hiệu này chẳng mấy chốc sẽ bị đội bóng cái khác đội hữu biết. Sago hại kỳ cùng Nạt giao tiếp, vì xoay sở đủ đội ngũ này đã tiêu hao hết. Muốn tăng thêm thích hợp cầu thủ, còn phải dựa vào mọi người cùng nhau nghĩ cách cùng với dự vào câu lạc bộ mới vừa thành lập bóng rổ sự vụ bộ đi nghỉ cách. Kỳ thực Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ trong lòng đúng là có cái ứng cử viên phù hợp, vậy thì là U19 nước Pháp đội thủ phát cầu thủ số 5 Tǔn, hắn dự đoán bóng 3 điểm rất có có đáp nạn tính cùng chiến lược tính. Thậm chí đội bóng còn có thể lợi dụng dự đoán bóng 3 điểm, chế tạo một bộ đặc thủ chiến thuật. Đáng tiếc a, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ cho Tǔn phát đi thư mời, đá chìm biển lớn, bọn nước đều không một cái. Bên cạnh, mấy cái khác trong thùng gỗ to, dị vị xen vị trí đội xanh lam cũng ở mở đoàn đội nhỏ hội nghị, đang không ngừng tổng kết hôm nay thì đấu được mất. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ liếc nhìn bọn họ một chút, cùng nạp đối diện sau, hai người đều hơi lắc đầu một cái. Lúc trước, thủ phát đội hình chia làm đội đỏ cùng đội xanh lam, liền cân nhắc đến đội bóng sẽ xuất hiện đoàn thể nhỏ, nhưng chuyện này cũng không hề là chuyện xấu. Thủ phát đội hình trong lúc đó cũng cần nội bộ cạnh tranh, câu lạc bộ rất đồng ý nhìn thấy đội bóng có một cái chính mình bên trong khởi động lực. Hiện tại cái này khởi động lực đã hình thành, nhưng đây là thanh kiếm hai lưỡi, có thể hay không dùng tốt, liền muốn xem tổng huấn luyện viên áp thủ đoạn. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đi tới ngày thi đấu. Ở phòng thay quần áo mới vừa cởi áo khoác gỗ Hải Dạ người, rốt cuộc biết lần này cuộc thi vòng loại đối thủ. 76S, NBA đã từng siêu cấp bá chủ. Đương nhiên, hiện tại cũng là siêu cấp bá chủ, chỉ là mấy năm gần đây bọn họ ở đi xuống dốc, đã vô duyên tổng quán quân đến mấy năm. 76S, sau lương tập đoàn tài chính thế lực cũng không có tranh thủ đến rơi vào nước Mỹ cái kia 6 tấm giấy phép. Không nghi ngờ chút nào, hôm nay xảo cổ hại dạ Kỳ bọn họ lại gặp phải một nhánh đội mạnh. Chương 869, này đất 3 điểm cầu. Nước Mỹ, liệu rót. Tại gạ cả lệ Mỹ cửa sổ ra, phương xa đèn nghe ông như biển, không nhìn thấy phần cuối. Lúc này là dạng sáng 3h. Nơi này thời gian so với nước Đức Berlin chậm hơn 6 tiếng. Gió đêm thổi tới, để chỉ ăn Mặc Nội ý ở trên ghế xạ lồng chập mắt, Á Lệ Sảng Giở dạ Garcia tỉnh lại. "Tai Ga, hơn nửa đêm mở cửa sổ làm gì?" Tai Ga cạ gệ mỹ ngồi vào trên ghế xạ lồng, uống một hớp đồ uống, bình thản nói rằng, "Garcia lão sư, thi đấu muốn bắt đầu." Nghe nói thi đấu muốn bắt đầu, Á Lệ Sảng Giở dạ Garcia lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, đem tầm mắt chuyển đến trực tiếp truyền hình bên trong. Trong máy truyền hình, Nat đi đầu, hai dạ quỷ sau đó, tiếp theo là Áo Mĩ Nè Kỳ, mì đỏ gì mà xin dịu, ba người theo đuôi. Bọn họ cái đội hình này, thật đáng sợ. Coi như là NBA, cái này cũng là xung kích tổng quản quân đội hình. Vương Phong Vương triệu ra trận cầu thủ, để Alex Sangzergia Garcia cảm thấy kinh sợ, thủ phát 5 người hắn đều biết, cũng tận mắt qua bọn họ chơi bóng. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Alex Sangzergia Garcia quay đầu quay về tại gạ cạc lệ mị nói rằng: "Lại nói, tại gạ, ngươi không có tiếp đến bọn họ câu lạc bộ mời sao?" Tại gạ cạc lệ mị lật cổ, lại lắc đầu, không nói gì. "Hỗn đản, ngươi đúng là nói rõ cho ta A. Sáng giờ Sangzer Zaga Garcia không đọc hiểu tại Gaga Academy ý tứ, cầm lấy tại Gaga Academy đầu liền bảo đánh một trận. Garcia lão sư, thả ra ta. Ales Sangzer Zaga Garcia thả ra tại Gaga Academy, ôm từ bản thân mình rượu, hứng hở dùng rất mê hoặc âm thanh nói rằng: "Xem ra ngươi là có chút thất vọng lạc." Tại Gaga Academy ánh mắt nhìn chằm chằm TV, âm thanh có chút trầm thấp. Nhật Bản bên kia, Aka Shi say dụ dỗ cho ta phát ra mời, nhưng phía ta bên này trái với điều đức, thường câu lạc bộ một số lớn phí bồi thường vi phạm đồng, vì lẽ đó, Sago hại dạ kỳ bên kia, ta không có tiếp đến mời. Nhìn bọn họ đội hình, xác thực không có cần thiết người ta, bọn họ có rất nhiều lợi hại tiên phong. Tại gạ gạ gẻ mỉm trong mắt thất lạc, Alecsandro Zaga Garcia làm sao sẽ không nhìn tới đây, có điều chuyện như vậy làm sao có khả năng ngay mặt nói ra. Vì lẽ đó, Alecsandro Zaga Garcia rời đi để tài. Bọn họ thi đấu bắt đầu. Berlin, Mercedes-Benz đấu. Nhìn trước mắt 76 hệ đội bóng, Sago Hai Dạ Kỳ trong mắt lóe ra một tia cùng nhiệt. Chỉ muốn đánh bại này chi đội bóng, Sago Hai Dạ Kỳ bọn họ liền tiến vào 4 vị trí đầu mạnh. Chỉ cần sau khi lại đánh bại một nhánh đội bóng, liền 100% có thể bắt được giấy phép, ít nhất là lấy tư cách thi đấu người thứ hai thành tích tiến vào thế giới thi đấu vòng tròn. Sago Hai Dạ Kỳ trong mắt có cùng nhiệt, nạt trong mắt cũng có cùng nhiệt. Đương nhiên, đối thủ 76 hết cầu thủ trong mắt cũng có cùng nhiệt vẻ trước qua. 70 sao hết đội trưởng số 4, thân cao có chút thấp, chỉ có 1m83 dáng vẻ, nhưng hắn ánh mắt rất sắc bén, cùng hắn đối diện có một loại lợi kiếm đâm tới cảm giác. Sago Hai Dạ Kỳ quét một hồi màn ảnh lớn thủ phát cầu thủ danh sách, biết rồi số 4 tên, một người tên là Bỉ Hạ người da đen. 70 sao hết thủ phát đội hình, số 4 bị hạ, đội trưởng Số 5 Tổ bị ạ, số 6 Joen, số 8 phùng Cần, số 9 Subz. Bang Phong Vương triệu thủ phát đội hình, số 4 As, đội trưởng, số 6 Sago Hajeaki, số 8 Aoun Minneaki, số 9 Midoriji Matsunatariu, số 5 Zassun Silver. Đùng. Số 5 Zassun Silver rất không chịu thua kém, một cái tắt liền đem bóng rổ hướng về đối diện nửa sân cho vô đi ra. Aoun Minneaki ở vị trí gần nhất, phản ứng cũng rất nhanh, vèo một tiếng liền đổi theo. Loạng xoạng. Aoun hoàn thành một cái một tay úp tư thế rất phiêu dật. Nhưng mà, Aoun Minneaki chưa kịp đến hoàn hồ. 70 sau hệ phản kích cũng đã bắt đầu. Hô, bóng rổ mang theo tiếng gió từ áo mịn nhẹ đè ký bên thải bay qua, 76 hệ đội trưởng số 4 bị hạ tiếp cậu, hắn đội Hưu đều chạy chuyển động. Số 4 bị hạ tốc độ cực nhanh, thân thủ cũng phi thường nhanh nhẹn, nạt hai lần ra tay đều bị hắn cho né qua. Ngay ở số 4 bị hạ dẫn bóng muốn qua trung tuyến thời điểm, hắn bỗng nhiên đem bóng rổ chuyển về. Nguyên Bản Mỹ đỏ dị mạ xỉn tạm dư còn kỳ quái số 8 Phùn cần tại sao không vị, không nghĩ bóng rất liền đi số 8 trong tay. 76 hệ hậu vệ lý đi điểm, FG, số 8 Phùn bóng Kiếu Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dụ chạy hai bước sau, đột nhiên đem bóng rổ ra sức hướng phía trước đẩy ra ngoài. Nhìn thấy cái này thao tác Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dụ, cau mày, hơi nghi hoặc một chút. Có điều, khi thấy bóng rổ đón lấy quý tích sau, toàn bộ cung thể thao người đều xô chảo. Bị số 8 Phùn cần đẩy ra ngoài bóng rổ, không phải ném cao đi ra ngoài, cũng không phải trình độ đẩy ra ngoài. Đây là một cái bóng nảy đất, bóng rổ va chạm mặt đất sau, dĩ nhiên nhảy lên thật cao, lấy một loại quỹ dị đường pa gia buôn lọt vào không bóng. Vượt khoảng cách xa nảy đất bóng 3 điểm. Số 8 Phùn cần đẩy ra ngoài bóng rổ, căn bản là không phải bóng, mà là một cái ném rổ. Bóng rổ vào lưới, Mị Đỏ Dị Mạ Xin Tạ dịu kinh ngạc. Trên thính phòng khán giả cũng kinh ngạc. Liền ngay cả Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ cũng hiếm mắt đánh giá 76 số 8 Phùn Cần. Như thế kỳ hoa bóng 3 điểm, là vận may sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức liền bị Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ hủy bỏ. Số 8 Phùn Cần giờ khắc này vẻ mặt là cực kỳ bình tĩnh, hơn nữa là cực kỳ tự tin, hắn xem Mị Đỏ Dị Mạ Xin Tạ Dụ ánh mắt đều tràn ngập khiêu khích. Rất hiển nhiên, số 8 Phùn Cần cũng biết Mị Đỏ Xin Tạ Dụ toàn bóng 3 điểm, chỉ là bọn hắn ghi điểm phương thức không giống nhau thôi. Thú vị Công hổ là đã từng siêu cấp bá chủ. Nắt bỏ lại câu nói này, xoay người hướng về phe mình đường biên ngang đi đến, chuẩn bị phát bóng. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ liếc nhìn số 8 phủn cần một chút, từ Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dịu bên người trải qua thời điểm, cùng Mỹ Đỏ gì mà Tín Tạ Dịu đối diện một hồi. Mỹ Đỏ gì mà Tín Tạ Dịu khẽ gật đầu, thấy rõ Sào gỗ Hải Dạ Kỷ trong ánh mắt ý tứ. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ ý tứ, chính là để Mỹ Đỏ gì mà Tín Tạ Dịu lại tìm cơ hội dò một hồi số 8 phủn cần loại này bóng ba điểm, có phải là toàn phương vị, vẫn là làm chỉ là cố định vị trí. Nếu như là người trước, Phong Vương Triều thì có phiền phức Nếu như là người sau, căn bản là không tạo thành được hiếp. Nặng ném bóng, qua nửa sân sau, đem bóng rổ cho số 5 dắt sân Số 5 dắt sân ở vùng cấm mạnh đánh 76 hệ số 9 sập dựng, ung dung ghi đi điểm. Ngay một cái cầu, 70 sau hết bại lộ nhược điểm của bọn họ, tuyến trong vùng cấm thống trị lực không đủ. Nhìn ra điểm này Băng Phong Vương chiều mọi người, vẻ mặt bình tĩnh không biết. Câu quyền thay phiên, 76 hệ số 4 bị Hạ lần thứ 2 đem bóng rổ ném cho số 8 phân cẩn. Có điều, lần này chuyền bóng, để số 4 Bỉ Hạ cảm thấy rất quá dị. Số 4 Bỉ Hạ cảm thấy, chính mình mới vừa chuyền bóng, quá mức thuận lợi phật giống là bị Băng Phong Vương triệu cho ngầm thừa nhận chuyển qua đi. Cái cảm giác này để số 4 bị Hạ có chút kinh sợ, hắn không dám sâu nghĩ. Số 8 Phùn cần tiếp cầu, ở Mị Đỏ gì mà Xin tạm dự phòng thủ dưới, hướng về một hướng khác chết đi qua. Ta biết ngươi muốn làm gì, không phải là muốn biết ta bổng này đất có phải là toàn phương vị, đúng không? Muốn biết liền nói mà, ta thỏa mãn ngươi. Ha ha. CVP tu chân vị diện, 1 VS 1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cương chó. Chương 870, ba góc hình sen kẽ chiến thuật. Số 8 Phùn cần kéo Mị Đỏ Di Mã Xin tạm giữ, từ một cái khác vị trí cùng phương hướng đẩy ra bóng rổ. Này lại là một cái bóng nảy đất. Bóng rổ va chạm mặt đất sau, nhảy lên thật cao, lấy một cái quỷ dị đường ba ra buôn lọt vào không bóng. Bạch. Vượt khoảng cách xa nảy đất bóng ba điểm. Này một cái ghi điểm, nói rõ như vậy ghi điểm không phải ngẫu nhiên, mà là một loại tuyệt kỹ. Tiểu tử, nhìn thấy không? Ngươi không ngăn được ta. Bỉ Đỏ gì mà xin tại dịch không nói gì, mà là nhìn chầm chằm số 8 phút gần, lộ ra đáng thương cùng đồng tình ánh mắt. Tiểu tử, ngươi xem ra cũng không phải rất kinh ngạc. Rất kinh ngạc. Đây là rất thiên tài ném rổ, chỉ ít ta là không làm được. Mị đỏ dị mạ xin tạ dịu rất thành khẩn, loại này vượt khoảng cách xa bóng này đất, hắn sợ là như thế nào đi nữa vẫn luyện, hiệu quả đều sẽ không vượt qua số 8 phồn cần, trong này có thiên phú nhân tố ở trong đó lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vậy ngươi đây là vẻ mặt gì? Mị đỏ gì mạ xin tạ dịu lần thứ 2 đồng tình số 8 phồn cần một hồi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Câu quên luân chuyển, nạt tiếp cầu sau, đem bóng rổ cho Sago Hại Dạ Kỳ. Dạ Kỳ khẽ miệng niết lên, ném bóng sau kéo số 5 bị liền lao nhanh lên. Đang nhìn đến số 5 tổ bị chạy đi thời điểm, Sago Dạ Kỳ cầm trong tay bóng rổ lại ra, phi thường bất ngờ. Số 5 Tô Bỉ ạ sững sờ, ánh mắt chuyển hướng bóng rổ, nhìn thấy bóng rổ va chạm mặt đất sau, nhảy lên thật cao, lấy một loại quỷ dị đường A ra buôn lọt vào không bóng. Này lại là một cái bóng nảy đất, nhưng cũng không phải đội Hữu số 8 Phùn cần ném ra đến, mà là Sago hại dạ Kỳ ném ra đến. Bạch. Bóng rổ vào lưới, số 5 Tô Bỉ ạ sững sờ ở tại chỗ. Sững sở ở tại chỗ còn có số 8 Phùn tận, mà trước mắt hắn Mị đỏ gì mà xin tạ dịu, trong mắt nhưng là vô tận đồng tình. Loại này ném rổ đã không thuộc về các ngươi, nó thuộc về chúng ta Phong Vương Triệu. Mị đỏ gì mà xin tạ âm thanh lạnh lẽo âm chầm mang theo một loại khác bị lực. Tiểu Tử dúi, ngươi nói cái gì? Số 8 Phùn cần rất nhanh liền phản ứng lại, Mị Đỏ gì mà xin tạ dị ánh mắt cùng lời nói, đối với hắn mà nói, không chỉ là khiêu khích, vẫn là một loại nhục nhã. Người đợi lát nữa liền rõ ràng. Mị Đỏ gì mà xin tạ dị, càng nói càng cao thầm, để số 8 Phùn cần có chút phát điên. 76 hệ đội trưởng số 4 bị Hạ đi tới số 8 Phùn cần bên người, nói một cách lạnh lùng. Bình tĩnh, Phùn cần. Chỉ là bóng 3 điểm mà thôi, ngươi cũng được, chúng ta cùng bọn họ đối biểu bóng 3 điểm. Số 4 Bỉ Hạ vẫn có tác dụng, số 8 Phùn Cẩn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Số 8 phù cần mạnh mẽ nhìn Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dịu một chút, bắt đầu chính mình chạy vị. Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dịu không có bất kỳ lời nói nào, trực tiếp đi theo. Bèo. Số 4 bị hạ lại sẽ bóng rổ ném cho số 8 phù cần, số 8 phù cần mang theo Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dịu chạy, đồng thời lần thứ hai ném ra một cái bóng nảy đất. Lần này Mỹ Đỏ Dị Mạ Xin Tạ Dịu cũng không có liền như vậy dừng lại, mà là không ngừng hướng về phe mình nửa sân chạy đi. Bang. Bóng rổ va chạm ở bảng bóng rổ lên, chưa tiến vào. Đi tới phe mình dưới bảng bóng rổ Mỹ Đỏ Dị Mạ Xin Tạ Dịu, tiếp được bóng rổ xoay người ném ra một cái toàn vực bóng 3 điểm. Chối này động tác phát sinh đến cực ngắn, ngắn đến sân bóng bên trong khán giả đều chưa kịp phản ứng. Tất! Tiếng còi vang lên, trọng tài phán định băng phong vương chiều đến 3 điểm. Rầm. Thính phòng triệt để sôi trào. Thần rồi, toàn vực bóng 3 điểm. Bóng này đứt thất bại, bọn họ làm thế nào đến? Thường đế a, quả thực khó có thể tin. Cốc ly ha ha ha. Ta biết, bởi vì đó là số 6 xám. Làm tốt lắm. Thật thoải mái. Vào giờ phút này, mì đỏ gì mạ xín hấp dẫn toàn trường khán giả sự chú ý cũng hấp dẫn trước máy truyền hình hết thể khán giả sự chú ý. Đương nhiên, chỉ có số ít người biết, kẻ cầm đầu là cái tên một mặt cười khởi xả gỗ Hải Dạ Kỳ. 76 hệ huấn luyện viên lập tức hô tạm dừng, điều chỉnh một hồi chiến thuật. Phồn Cẩn, chú ý phòng thủ cùng trận vị, tuyệt ký của ngươi đã bị phân ấn. Bị Hạ, linh hoạt một ít, chúng ta cần chiến thuật, cũng không chỉ có thể dựa vào Phồn Cẩn bóng 3 điểm. Số 4 bị Hạ cùng số 8 Phồn Cẩn đều gật gù, bọn họ cũng là mới vừa từ huấn luyện viên trong miệng biết được năng lực, đối với này biểu thị phi thường sợ. Thi đấu tiếp tục, 76 hệ tổ quyền Lần này số 4 bị hạ dẫn bóng qua nửa sân sau, đem bóng rổ ném cho số 6 rổ En, số 6 rổ En dẫn bóng, ở áo Miñe đặc kỳ tới trước, liền đem bóng rổ chuyển vào vùng tâm số 9 sập giơ trong tay. Nhưng số 9 sập giơ căn bản cũng không có lên rổ ý tứ, chỉ là hấp dẫn dắt sân Silver, Sago Hai Zaki, áo Miñe đặc kỳ sư chú ý sau, đột nhiên đem bóng rổ chuyển ra ngoài. Chạy đến tuyến ngoài số 5 bị ạ tiếp cầu, tập kích vào tuyến trong, hoàn thành một cái một tay Loại này nhanh phối hợp, để đều không phản ứng lại. Số 5 Tobii ghi điểm sau, cùng với hắn đổi hữu lẫn nhau vô tay ngoại trừ số 8 phụần cần ở sát người phòng thủ Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu ở ngoài, những người còn lại đều ở chạy vị. Hình tam giác sen kẽ chiến thuật, nắt cung sảo gỗ hại dạ kỵ đều nhìn ra rồi, 76 hết dùng chính là điện hình hình tam giác chiến thuật. Trong vòng tuyến vùng cấm số 9 sắp dự vì là trục xoay, kế hoạch tuyến ngoài số 5 tổ bị ạ cùng số 6 rồ Ở bộ này bên dưới đội hình, 76 hệt hết hết thẻ vị trí cầu thủ cũng có thể trở thành ghi điểm. Nguyên nhân chủ yếu chính là 76 hết cầu thủ chuyền bóng tốc độ rất nhanh, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Loại này truyền thống chiến thuật, dùng đến cũng thật là đẽ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cảm thán một câu, loại này hình tam giác chiến thuật, đã là NBA rất nhiều đội bóng tiêu phối, chiến thuật uy lực sẽ cùng cầu thủ trong lúc đó phối hợp độ hoàn thành có quan hệ. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, 70 sau hét này chi đội bóng, đúng là một nhánh kinh nghiệm phong phú đội bóng. Nạt gương mặt lạnh lùng, từ đường biên ngang dẫn bóng, qua trung tuyến sau, đem bóng rổ cho Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ném bóng, tốc độ cùng tiết tấu trong nháy mắt tăng nhanh, thời gian trong chớp mắt liền bỏ qua rồi phòng thủ cầu thủ số 5 A, cấp tốc vào tuyến trong tất cánh. Loạng Bóng rổ vào lưới, Vương điểm có vẻ rất dễ dàng. Từ cái này ghi điểm sau, Nạt cũng nhìn ra một vài thứ, 70 sao hệ trọng tâm cũng không có đặt ở phòng thủ lên, mà là đặt ở tiến công lên. Thần công nhanh sao? Muốn cùng chúng ta đối công, liều ghi điểm. Chỉ là đây cũng quá coi thường chúng ta, đối công, các ngươi có cơ hội đó sao? Nạt nói nhỏ, số 4 Bỉ Hạ nghe được rõ rõ ràng ràng. Số 4 bị Hạ hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy Nạt quá thông minh, lập tức liền nhìn ra đội bóng của bọn họ chiến lược ý đồ. Không sai, hôm nay 76 hệ đội chiến thuật chính là cùng Băng Phong Vương chiều đấu. Hậu bối, ngươi có chút nói quá không biết ngượng. Nói quá không biết ngượng. Nặng cười lớn một tiếng, cũng không có đáp lại số 4 bị hạ, bởi vì đã có người đáp lại 76 hết này chi đội bóng. Tư Lạc, à Áo Mị Nệ Đặc Kỳ hai mắt điện lưu thoáng hiện, trực tiếp tiến vào dồn động thái, ở giá tính ra chỉ dưới, Áo Mị Nệ Đặc Kỳ bạo phát cùng phản ứng cực kỳ nhanh. Truyền trong cầu thủ số 9 sắp cùng tiên phong chính, DF, số 6 rồ ăn phối hợp, bị Áo Mị Nệ Đặc Kỳ nhìn chăm chú đến gắt gao. Bẹo, vạn bất đắc dĩ, số 9 sắp dự phải đem bóng rồ ném cho số 5 Tổ Bỉ Hạ. Số 5 Tổ Bỉ Hạ tiếp hai dạ kỳ hai mắt vừa mở, lợi mang phát hiện, tốc độ của hắn đột nhiên bộc phát ra. Đúng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cắt bóng thành công, nam cầu cấp tốc chạy vội đi ra ngoài. CV2 tu chân vị diện, 1 VS 1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó. Chương 871, số 4 bị hạ. Số 4 bị hạ cùng số 6 rồ ẹn phản ứng cũng không sai, xoay người truy đuổi Sào gỗ Hải Dạ Kỳ mà tới. Đáng tiếc, số 4 bị hạ cùng số 6 rồ ẹn tốc độ quá chậm. Loạng choạng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hoàn thành một cái tổ ma hạ đũ, động tác đẹp trai, gợi ra thính phòng một số người dị lão. 76 hệ hình tam giác sen kế chiến thuật, bị phá. Phá cục người chính là A áo Minetaki cùng sào gỗ Haizaki. Phương pháp rất đơn giản, dốc hết toàn lực. A áo Minetaki cùng sào gỗ Haizaki dùng tốc độ nhanh hơn cùng phản ứng, tạm toán 76 hệt chuyền bóng. Phá cục chính là như thế đơn giản. Số 4 bị hạ, số 5 tổ bị ạ, số 6 rồ ẻn ba người lộ làm ra một bộ không thể vẻ mặt, ánh mắt sợ hãi nhìn sào gỗ Haizaki cùng A áo Minetaki. Quá nhanh. Mới vừa tốc độ của hai người này, để hình tam giác sen kẽ chiến thuật uy lực căn bản là bảy già không ra. Ha, ha, ha Các ngươi giả, đây là thời đại mới, đây là mới làn sóng. Nạt có chút điên cuồng, nói có chút tùy tiện, nhưng cũng như vậy hào phòng ba khí. Nạt đột nhiên thu lại khí thế của chính mình, trong con ngươi vòng sáng mắt lóe hiện, nạt mở ra mà vương chi nhãn. Những người cả đường, hủy diệt. À, áo Mị Nệ Địch kỳ cùng Sào Cổ Hải Dạ Kỳ hành vi, kích phát rồi nạp đấu trí. Nạt quyết định, dẫn dắt đội ngũ, ở hiệp một thi đấu liền bắt 76 hệ đội bóng, đây là một cái cỡ nào ý nghĩ điên của à. Sào Cổ Hải Dạ Kỳ, Dắt sân Áo Mị Nệ Đại Kỳ, Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dịu bốn người đều cảm nhận được nạp đấu trí cùng tâm ý. Ha, ha, ha. vẫn là cái thiên Rất sân sỉ vợ tùy ý cười to, giá tính bạ phát, khí tức bao phủ sân bóng. Chính như ta ý. À, áo Mi nệ kỳ hai mắt điện lưu thoáng hiện, nói ra một câu bá tứ giận. Ta không ý kiến. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dự tiến lên một bước, kề sát số 8 quân cận, dùng hành động nói rõ tất cả. Những người cả đường, hủy diệt. Sáo gỗ Hải Dạ kỳ càng đơn giản, trực tiếp lặp lại một hồi nạp khẩu hiệu. Bang Phong Vương triệu thủ phát 5 người, đem chiến cuộc đặt ở 76 hết nửa sân, không hề có một chút lui về phòng thủ ý tứ. Đây là cương chế, nạt cùng Sáo gỗ kỳ bọn họ muốn một cây búa đẻ chết 76 hết. Ngông cuồng. Ngông cuồng. Ngông cuồng. Ngô cuồng. Ngông cuồng. Đây là 76 hệ thủ phát cầu thủ số 4 bị hạ, số 5 tổ bị ạ đám người phát ra gạt ghét. Nhưng này vô dụng, bởi vì bọn họ giự đúng là 5 cái khí thế bảng bạc đối thủ. Tư Lạm, số 4 bị hạ tức giận, cũng lấy tức giận trong lòng cùng khuất nục vì là chìa khóa, tiến vào dồn trạng thái. Số 4 bị hạ ném bóng, lãnh đạo nhìn chằm chằm Na. Hậu bối, án nói Ngô Cường là muốn trả giá thật lớn. Nạp truyền động Ma Vương Chi Nhãn, vẻ mặt lãnh đạm, khí chất lạnh lẽo. Đánh đổi, cần sao? Tư Lạm, tiếng đồng thời Nạt cũng tiến vào dồn trạng thái, màu ngọc bích điện lưu để nạt mị lực tăng nhiều. Số 4 bị hạ sững sờ, rơi vào trong nháy mắt dại ra. Nhưng nạt rốt là người nào, cơ hội như thế làm sao có khả năng đụng hạ? Đụng. Nạt đưa tay thành công cắt bóng, xoay người đột phá muốn lên rổ. Đừng hỏng. Nói chuyện chính là số 4 bị hạ, nhưng phát sinh biến hóa nhưng là một người khác, vậy thì là số 5 tổ bị hạ. Tư Lạc. Cốc chàng số 5 tổ bị hạ hai mắt điện lưu thoáng hiện, chặn lại ở nạt trước người. Sào gỗ hai dạ kỳ phản ứng lại, nhưng hắn không nhúc nhích, bởi vì hắn nhìn thấy một màn hình ảnh không thể tưởng tượng. Số 4 bị hạ, hắn dĩ nhiên đi tới số 5 tổ bị ạ phía sau, làm cùng số 5 tổ bị ạ giống như lúc động tác, đem bóng người của chính mình che lấp ở số 5 tổ bị ạ phía sau. Giật mình không chỉ có riêng là xảo gộ Hải Già Kỳ, còn có nản bản thân. Bởi vì mở ra Ma Vương chi nhãn, vì lẽ đó nản tầm nhìn phi thường rộng rãi, hắn đã phát hiện số 5 tổ bị ạ phía sau số 4 bị hạ. Này khó có thể tin. Làm ra cùng số 5 tổ bị ạ giống như lúc động tác, hắn là làm thế nào đến? Vẫn là nói, bọn họ có diễn thử qua. Không thể, số 5 tổ bị phòng thủ động tác, đang không ngừng căn cứ chỗ đứng của ta cùng nhồi bóng ở làm điều chỉnh. Nói cách khác, đây là số 4 bị hạ năng lực cả thủ. Hơn nữa, mới vừa số 5 tổ bị ạ là không có dấu hiệu nào tiến vào vùng trạng thái, đồng thời còn không phải tự do ý chí tiến vào. Như vậy, trong giây lát này, Nạ Tâm nghiệm mấy chuyển, lập tức liền tóm lấy trọng điểm. Nạ tại chỗ không ngừng chuyển bóng rổ, số 5 tổ bị ạ đang không ngừng điều chỉnh phòng thủ động tác, số 5 tổ bị ạ phía sau số 4 bị hạ ở đồng bộ làm cùng số 5 tổ bị ạ giống như độc động tác. Nếu như là những người khác, căn bản là không thể phát hiện số 5 tổ bị ạ phía sau còn cất dấu người. Thú vị, Nạ trong mắt lợi mang lóe lên, lựa chọn hướng về phải tiến mạnh. Số 5 tổ bị hạ chân trái trái gì, muốn ra tay chặn lại, nhưng một giây sau Nats về kéo bóng rổ, thể trước biến hướng. Đùng. Số 5 tội bị hạ bị lắc ngã xuống đất, nhưng phía sau hắn số 4 bị hạ cũng không có ngã dưới, mà là đưa tay chụp vào Nats trong tay bóng rổ. Lúc này Nats thể trước biến hướng động tác mới vừa làm được một nửa, bóng rổ cũng không ở trong tay, mà là lơ lửng giữa không trung. Đùng. Số 4 bị hạ cắt bóng thành công, từ Nats bên tay phải liền xông ra ngoài. Đùng. Một giây sau, số 4 bị hạ vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt điện lưu đều lấp lóe hai lần. Bởi vì Sago Gohaizaki kỳ xuất hiện ở trước người của hắn, một cái tắt liền cướp đi số 4 bị hạ mới vừa cầm đến tay bóng rổ. Rẽ người một cái thành ngữ, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Hô, Sago kỳ dẫn bóng đột phá tiếng gió, hất rối loạn số 4 bị hạ tóc mái. Sago kỳ ném bóng, trong nháy mắt xoay người đột phá số 6 rổ én, tiếp theo úp mạnh dưới bảng bóng rổ số 9 sập rĩ. Từ cắt bóng, đột phá, đến úp rổ, làm liền một mạch. Loang xoạng. Sago Gohaizaki hoàn thành một cái đột phá hai tay nổi úp. vừa vào cầu, đẹp, đẹp đến không muốn không muốn. Sân bóng rổ, rơi vào tĩnh mịch phát thanh bên trong điện lưu âm thanh như là huyễn nghe giống như vang lên bên thai mọi người. Cũng không biết qua bao lâu, thính phòng mới vang lên điên cuồng tiếng thét chói tai cùng tiếng tiêu gạo. Cũng vào lúc này, thi đấu bình luận viên âm thanh mới vang lên. Cái này cầu. cái này cầu. cái này cầu. cái này cầu. khiến người ta khó có thể tin, Hán. Hán. hoàn thành một cái hai tay nổ úp. Thi đấu bình luận viên âm thanh lắp bắp, ba có chút không biết nên nói như thế nào giải thích mới vừa trong nháy mắt đó trải qua. Nói xong những này bình luận viên, thật giống ý thức được tự mình nói không thỏa đáng, lập tức bổ sung một câu. Cái này cậu, quá đặc sắc. Để chúng ta đồng thời đến xem chiếu lại. Chỉ một thoáng, trên màn ảnh lớn bắt đầu chậm thả Nas nhồi bóng đột phá, số 4 bị hạ cùng số 5 tổ Tobie ạ chồng vào nhau phòng thủ. Tiếp theo là số 5 tổ bị ạ ngã chồng vó, số 4 bị hạ nhân cơ hội cắt bóng, lại sau đó là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ trong nháy mắt xuất hiện ở số 4 bị hạ trước mặt sợ Tiểu. Cuối cùng, là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ xoay người đột phá số 6 Zhou En, tiếp theo ở dưới bảng bóng rổ út rổ số 9 sắp. D... Động tác chậm, xác thực rất chậm, tất cả mọi người đều nhìn thấy mới vừa quá trình. Chính là bởi vì nhìn rõ ràng mới vừa cái kia cầu quá trình. Sân bóng rổ rơi vào càng thêm điên cuồng tiếng thét chói tai, tiếng kêu gạo, tiếng vỗ tay bên trong. Kuroko no bạc Basket chi màu xám hoa nở. Chuyện tuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 872, dồn chủ điệp. Mỗi người đều nên đi phát sáng, mà không phải chờ bị người khác rọi sáng, ngươi nên có cuộc đời của chính mình. Thính phòng, có một người đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên đến, nhìn chằm chằm trên sân bóng số 4 bị hạ, ngoác mồm lẻ lưỡi, không biết nên nói cái gì. Người này, chính là Kuroko của Tetsuya. Khó có thể tin, Kuroko của Tetsuya nhìn thấy một con đường, một cái thích hợp bản thân tiếp tục đi đường. Vậy thì là 76 hệ đội trưởng số 4 bị hạ mới vừa bại ra năng lực đạt tụ, Kuzuho Koteitsu cho rằng nắm giữ Nghĩ Tiên Đế chi nhãn chính mình, có tư cách đi đường này. Nghĩ Tiên Đế chi nhãn có thể dự đoán đội hưu tương lai động tác, chỉ cần cùng đội hữu đầy đủ hiểu ngấm, Kuzuho Koteitsu tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Có điều, giờ khác này ở Cụ Rỗ trong đầu, chỉ có một bóng người trước qua, vậy thì là tài Gạ Academy. Thế nhưng, tại Gạ Academy này đạo ánh sáng đã rời đi. Kuzuho Koteitsu nhìn thấy một cái thích hợp bản thân con đường, con đường này cần đội hữu làm bạn, nhưng Kuzuho Koteitsu đã không có thích hợp đội hữu. Đau quá. Đây chính là trưởng thành muốn đối mặt đánh đội à. Sân bóng rổ, số 4 bị hạ thật sự cảm thấy một loại hoàng sợ, đối với Sào gỗ Hải Dạ kỳ hoảng sợ, đối với Băng Phong Vương chiều hoàng sợ. Đây rốt cuộc là một đám hạ người gì? Tại sao trừng trị một cái sau, lập tức sẽ có một cái khác nhảy ra? Mới vừa loại kia tốc độ phản ứng, hắn làm sao làm được? Hắn nhìn ra ta sợ tiểu sao? Không đúng, ta sợ tiểu, thời cơ liền chính ta đều không rõ ràng. Thật sự, mới vừa Sào gỗ Hải Dạ kỳ đột nhiên xuất hiện các bóng, đem số 4 bị hạ sợ rồi. Sào kỳ biểu hiện ra năng lực phản ứng cùng tốc độ, là nhân loại có thể làm được sao? Làm tốt lắm." Sago Hai Dạ Kỳ cùng Nats vô tay, hai người trong mắt vui sướng cùng lạnh lùng, ngầm hiểu ý. Câu quân trở về 76 hết, trên sân bóng rổ bầu không khí cực kỳ quý dị. Bèo. Số 5 Tổ Bị Á tiếp cầu, số 4 bị hạ lại một lần đi tới Tô Bị Á phía sau, bước đi của bọn họ lại thống nhất lên, liền khí tức đều nhất trí. Nats vẻ mặt lạnh lùng, lựa chọn gần người dán rượi vào số 5 Tổ Bị Á. Đùng. Nats dự đoán được số 5 Tổ Bỉ Á nhồi bóng phương hướng, đưa tay chặn bóng rổ. Nhưng một đôi tay từ số 5 Tô Bỉ phía sau vươn ra, cướp đi Nats trong tay bóng rổ. Cấp đi bóng rổ chính là số 4 bị hạ, hắn năng lực không chỉ có riêng có thể dùng đến phòng ngự, cũng có thể dùng để tiến công. Nhưng mà, ngay ở số 4 bị hạ trong mắt lộ ra mừng rỡ thời điểm, từ nạt phía sau đen kịt bóng lưng bên trong, rũ ra một cái tay, lấy đi số 4 bị hạ trong tay bóng rổ. Sáo gỗ Hải Dạ Kỵ cắt bóng, trong mắt điện lưu thoáng hiện, tiếp theo tiến mạnh một tay nổ úp. Loảng soảng, Bóng rơi xuống đất âm thanh, khiến người ta cực kỳ tuyệt vọng, đặc biệt là số 4 bị hạ cùng số 5 tổ bị ạ. Số 4 bị hạ ánh mắt đẫn, hắn mới vừa không có nhìn lầm, Sáo gỗ Dạ Kỵ dùng ra cùng hắn như lúc năng lực giống nhau. Ngươi còn không nói cho ta, năng lực này tên gọi là gì vậy?" Dồn trung điệp. Số 4 bị hạ không kìm lòng được trả lời Sào Cổ Hải Dạ Kỳ vấn đề, tiếp theo con ngươi co rút lại, trong trắng mắt nơi tất cả đều là tơ máu, như là gặp phải cái gì khủng bố sự kiện như thế. "Ngươi, ngươi, ngươi mới vừa thôi miên ta?" Có lẽ vậy. Sào Cổ Hải Dạ Kỳ trả lời không minh bạch, nhưng này càng làm cho số 4 bị hạ cảm thấy hoảng sợ. "C-c-c." Sào Cổ Hải Dạ Kỳ hai mắt tỏa điện lưu, biểu hiện lãnh đạm, như vòng trời bên trên mọi người chi vương, bao quát chúng sinh. "Tư, tư." Số 4 bị hạ từ dồn trạng thái lui đi ra, đồng thời lui ra ngoài còn có số 5 tổ bị hạ. Haha. Ha. cuộc tranh tài này, chúng ta căn bản là thắng không được. Số 4 bị hạ tan vỡ, đấu trí hoàn toàn không có. Đồng dạng, 70 sau hết cái khác cầu thủ, cũng là một bộ chết rồi cha mẹ dáng vẻ. Cũng may, nay hiệp một thi đấu cũng kết thúc, bọn họ nên đón nghỉ ngơi thời gian. Bang Phong Vương chiếu VS 76 61, 32 18, Sào gỗ Hai Dạ kỳ bọn họ lôi kéo một bốn điểm thua điểm. Thính phòng, Kuzo Kotei Su nhìn chăm chú Sào gỗ trong miệng không ngừng lẩm non. Sau lưng cái bóng lặp lại động tác, Thoáng như một người ta mới là. chính mình ánh sáng, Bang Phong Vương Triều, khu nghỉ ngơi. Sào gỗ Hai Dạ kỳ tiếp nhận sĩ Du Mỹ dệt mải chuyển nước suối, với, vận ra uống một hơi. Cuộc tranh tài này để Sào gỗ Côn rất mừng rỡ đây. Ừm, Dồn Trung Điệp xuất hiện, để ta mở mang tầm mắt. Sào gỗ Hai Dạ kỳ dùng khăn mặt trà sát một hồi mồ hôi, nhìn quét một chút đợi chờ mình đoạn sau đội Hưu nói rằng, Dồn Trung Điệp không chỉ có thể lặp lại đội Hưu động tác, còn có thể làm cho đội Hưu cùng mình đồng thời tiến vào dồn trạng thái, năng lực này vẫn chưa hoàn toàn khai phá tốt, ta cảm thấy dùng ở lẫn nhau hiệp hộ ném rổ thời điểm, Uy lực nên nhất lớn một chút, nếu như cùng dồn cái khắc năng lực phối hợp lại, vậy thì có điều, năng lực này có hạn chế, cùng đội hữu hiểu ngầm muốn vô cùng tốt, đến tốt đến hà khắc mức độ. Còn có một chút xảo gỗ hải dạ kỵ không có nói, lần thứ nhất sử dụng giai đoạn thứ 3 ba dồn toàn trí toàn năng, xảo gỗ hải dạ kỵ toàn thân đều có một loại khoan khoái cảm giác, toàn thân tế bào đều rất sinh động, sáu cảm giác nhạy bén đến mức tột cùng. Tổng huấn luyện viên đã đi tới khu nghỉ ngơi, nhìn một chút đội đỏ thủ phát cầu thủ, suy nghĩ một chút sau nói rằng: "Hiệp 2 thi đấu, đội xanh lam sân. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đem thua điểm kéo đến 20 điểm." Số 14 Jimmy Zen, số 7 Fencher, số 16 Cloudy, số 17 Doyle ạ, số 10 jo Jones năm người này vậy, dồn dập gật đầu. Lại có thể lên sân chơi bóng, chuyện này với bọn họ tới nói, là một cái rất chờ mong, rất đẹp sự tình. 70 sau hết này, chi đội bóng hạt nhân đã bị xảo gỗ hái Dạ Kỳ cùng Na sĩ Liên thủ đánh tan, đội xanh lam thủ phát đi tới, đem điểm số lôi kéo 20 điểm, cũng không phải chuyện khó. Nếu như số 4 bị hạ cùng số 5 Tô bị hạ ở thời gian nghỉ ngơi bên trong, không có khôi phục như cũ, cái này chẳng kết quả của cuộc so tài liên thành chắc chắn. New tại gạ cả, cả ghế Đám người kia, quả thực chính là một bầy quái vật. Nhìn thấy Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Nas biểu hiện, không cần ra trận, Alex Sáng Giờ Dạ Garcia đều có thể tưởng tượng đến 70 sau hết đám kia cầu thủ đối mặt chính là già sao áp lực. Bọn họ trưởng thành quá nhanh. Không chỉ là Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ, Nas, Rát Sơn Silver, Áo Mĩ Nệ Đại Kỳ, Mị Đỏ gì mà Xỉn Tạ Dịu mấy người này đều có thành tựu rải. Ngoại trừ Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ quái vật kia, Rát Sơn cùng A Áo Mĩ Nệ đã hiện ra lực cũng thường khủng bố. Người bây giờ đụng tới bọn họ, không hề có một chút phần thắng, tặc gia. Giờ Dạ nói những này, Tại gã cả gệ Mĩ làm sao không biết đây. Từ khi thức tỉnh Bạch Hổ Kiêu ngạo sau, tại gã cả gệ Mĩ vốn tưởng rằng chính mình có thể cùng Nas, a Mĩ nệ đại kỳ, a Kashi xảy rủ râu bọn họ vật cổ tay, bây giờ nghĩ lại, là chính mình quá tự phụ. Garcia lão sư, NBA thật sự quá hạ sao? Vấn đề này, để Alex sẵn giờ dạ Garcia cũng rơi vào trầm tư. NBA, cái này đã từng thịnh hành toàn thế giới đấu vòng tròn, bởi vì khu vực hạn chế rất nhiều, đối với những quốc gia khác cầu thủ cũng không hữu hảo, vào lúc này xem ra, đấu vòng tròn cách cục vẫn là quá nhỏ. Bởi vậy, thế giới thi đấu vòng tròn sinh ra theo thời thế. Đây là tất nhiên. Hơn nữa mấy năm qua ạ Lệ Sảng Giở dạ Gassi a cũng không nhàn rỗi, khắp nơi chạy khắp nơi, không chỉ nước Mỹ có rất nhiều thiên tài hiện lên, Nhật Bản cũng tuôn ra rất nhiều thiên tài, thậm chí cái kia phương Đông đại quốc cũng tuôn ra nhảy ra một đống đặc thủ thiên tài. Thời lại thật sự thay đổi sao? ạ Lệ Sảng Giở dạ Gassi a cũng không khỏi lẩm bẩm một câu. Nợ bờ ạ qua không lối thời, cũng không đổi, trọng yếu chính là ngươi không muốn trì trệ không tiến, ngươi phải không ngừng tiến bộ, tài gạ. Bằng không, ngươi sẽ bị thời đại vứt bỏ, ngươi sẽ bị những thiên tài này đạp ở dưới chân. ạ Lệ của Vũ, để tài gạ cả Rất nhanh, tài gạ cạ gẹmị sắc mặt liền ung dung lên, ánh mắt cũng biến sáng sủa rất nhiều. Chương 873, có việc là nợ bờ A lỗi thời hay không, đều không quan trọng. Chỉ cần mình ở không ngừng trưởng thành, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra cái này vòng tròn, lấy thực lực mạnh mẽ ở thế giới thi đấu vòng tròn tranh chấp một tịch vị trí. Tài gạ cạ gẹmị nghĩ rõ ràng điểm này. Berlin, Mercedes-Benz đấu. Hiệp 2 thi đấu đã qua 5 phút, 70 sao hét đã tức vũ khí đầu hàng, lên sân cầu thủ đối mặt đội xanh lam, không hề chống đỡ lực lượng. JB sen mấy người cũng hoàn thành tổng huấn luyện viên yêu cầu, lôi kéo điểm. Nửa đầu trận đấu kết thúc thời điểm, Song Phương thua điểm bị lôi kéo 2 không điểm trở lên. Nửa sau trận đấu, tổng huấn luyện viên Nặc bắt đầu không ngừng thay phiên mặt khác hai cái thay thế bổ sung, thừa cơ hội này cho mình cầu thủ tăng cường thi đấu kinh nghiệm. Sào Go Hải Dạ kỳ vị trí đội đỏ, ở hiệp 1 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền không còn lên sân cơ hội. Còn có một cuộc tranh tài. Nắt ở Sào Go Hải Dạ kỳ bên cạnh cảm thán một tiếng, cuộc tranh tài sau thắng lợi, bọn họ liền có thể thu được giấy phép, chuyện này ý nghĩa là tất cả mọi người nỗ lực cùng trả giá đem được báo lại. Chỉ cần giấy phép tới tay, Bang Vương chiều sẽ nên đón một đợt bạo phát thức trưởng thành, tài chính, tiếng tâm. Hợp đồng, cầu thủ, quảng cáo đều sẽ chen chúc mà tới. Thậm chí có thể, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trước phát ra ngoài thư mời, cũng có thể lần thứ hai đưa đến tác dụng, nên đón một đợt thiên phú dị bẩm cầu thủ. Chúng ta tất thắng, không phải sao? Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ hỏi ngược lại nạt một câu, sự tự tin mạnh mẽ và khí thế tản mát ra, bao phủ toàn bộ khu nghỉ ngơi. Cuộc tranh tài sau xem ta, bất luận đối thủ là ai, ta đều đánh nổ bọn họ. Cảm nhận được Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ khí thế, dắt sân lập tức lộ làm ra một bộ chuẩn bị đánh nhau thái độ, trong mắt hung ác trắng trợn không kiêng dè. Ta đi tới đây, liền không cho phép chính mình thất bại, ta muốn bắt quán quân, vô địch thế giới. À áo bị nện lại kỳ dưới lưng nghỉ ngơi ghế tựa, hai tay ôm đầu, nhắm mắt lại dưỡng thần, lạnh nhạt nói ra quyết tâm của chính mình cùng tự tin. Bang Phong Vương chiều sắp nên đón mấu chốt nhất một trận chiến, rất nhiều cầu thủ trạng thái đều là vừa hưng phấn vừa sốt sắng, rất mâu thuẫn. Cuộc tranh tài sau là vào ngày mai, đối thủ là ai, đêm nay liền có thể đại thể đoán được, bởi vì hôm nay qua đi, chỉ có 4 chi đội bóng thăng cấp. Ngay ở xả gỗ hại dạ kỳ nạt đám người lo lắng thời điểm, thi đấu kết thúc tiếng còi vang lên. Ngoại trừ hiệp một thi đấu quá mức kịch liệt ở ngoài, Bàng Phong Vương Triều đánh bại 76 hết, có vẻ dễ như ăn cháo. Buổi tối, khách sạn. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đánh mở tiểu điểm cửa sổ, thổi gió ấm, thả bay tâm thần, cách hô hấp vận hành, cảm thụ những tia tự do ở trong không khí thưa thất linh năng nữa số. Leng keng. Chống cửa vang lên, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ thu hồi cách hô hấp, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài phát hiện là sau, mở cửa phòng ra. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ xoay người, từ trong tủ lạnh cho nạt cầm một bình nước, mời nạt vào nhà. "Làm sao? Căng thẳng, ngủ không được." Sào gỗ Dạ Kỳ nhặt lên một tạp chí mở ra lên, đặt vặn ra bình nước sau. Đoanh hợp, sau đó hỏi một đằng trả lời một mẹo nói rằng: "Điện thoại di động ngươi không khởi động máy." Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ sửng sở, rất tùy ý về rồi câu. Đóng, thi đấu trong lúc ta đều không nghe điện thoại, ngoại trừ đúng giờ vị trí gọi điện thoại về nhà." Nói xong lời này Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ đột nhiên cảm giác thấy có gì đó không đúng, lập tức phản ứng lại Nát muốn hỏi khẳng định không phải loại này việc nhà việc nhỏ. Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ thu hồi rơi vào trong tạp chí tầm mắt, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Nát. "Có việc?" Nát không có ngay lập tức nói chuyện, mà là uống xong một bình nước sau, mới mở miệng nói rằng: "Có mấy người dựa vào quan hệ tìm tới ta chỗ này. Sago Hải Dạ Kỳ thả xuống tạp chí, cũng vận ra trên bàn nước suối uống nửa bình sau, mới mở miệng hỏi giò. liên quan với ngày mai thi đấu. Nắt gật gù sau, lại lắc đầu. Rất nhiều điện thoại, ta đều từ chối, đến lúc sau ta cũng cùng ngươi như thế, đóng lại rồi di động. Sago Hải Dạ Kỳ trên mặt lộ ra mỉm cười, đem còn lại nửa bình nước một hơi đổ xuống. Vì lẽ đó, ngươi tìm đến ta, nên có những chuyện khác đi. ừng. Nắt đi tới Sago Hải Dạ Kỳ gian phòng bệ cửa sổ bên, nhìn sẽ bên ngoài đèn neon, trầm thấp âm thanh nói rằng, Sago, không phải mỗi người đều có thể cùng ngươi cùng ta như thế có thể chịu đựng được tiền tài mê hoặc, rất nhiều người bọn họ chơi bóng mục tiêu cuối cùng chính là vì kiếm tiền. Ta không biết ta mời đến cầu thủ bên trong có bao nhiêu người có thể chịu đựng được thử thách. Sao gỗ Hai Dạ Kỳ đã hiểu, hoàn toàn nghe hiểu Nas muốn nói sự tình. Thứ nhất, nước Mỹ bên kia có người thông qua quan hệ tìm tới Nas, muốn vào ngày mai thi đấu lên dự trò, nhưng đều bị Nas từng cái từ chối. Tuy rằng Nas từ chối, nhưng không bảo đảm những người khác cũng sẽ từ chối. Bang Phong Vương chiều mới vừa đánh xuống căn cơ, đã bị người nhìn chằm chằm, đã có người ở làm đủ khuyết nền tảng chuyện như vậy. Thậm chí, có thể hiện tại những này cầu thủ không chịu đựng được tiền tài mê hoặc, rất khả năng đáp ứng nếu như ngày mai ra trận ở trên thi đấu trực tiếp lượng. Càng có thể, những kia không kinh được thử thách cầu thủ đã nghi kỹ nhà dưới. Còn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đối với những kia tập đoàn tài chính lớn tới nói, này đều không phải sự tình. Thành thật mà nói, Sago Hai Dạ Kỳ ở thành lập câu lạc bộ trước, cũng nghĩ tới những này lung ta lung tung sự tình, nhưng thật không có nghĩ tới những thứ này sự tình làm đến nhanh như vậy. Giấy phép đều còn không bắt được a, cũng đã có người nhìn chằm chằm bọn họ. Sago Hai Dạ đi tới nạt bên cạnh, hít vào một hơi thật sâu. Có phải là bị đả kích? Có chút Nas, như vậy lý trí cùng lạnh lùng người đều có bị đá kích một ngày. Mà Mana tâm sự nặng nghề, thất thố nguyên nhân căn bản chính là hắn đem băng phong vương triều xem đến rất nặng, rất quý giá. Ta cũng không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ đến đến nhanh như vậy. Có điều, ngược lại ngẫm lại, kỳ thực đây là chuyện tốt. Nas quay đầu, không rõ nhìn xào gỗ Hải Dạ Kỳ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ha một cái khí, nói rất chân thành. Lần này mê hoặc, là đối với đội bóng thành viên một lần thử thách, không phải sao? Những đứa có tiểu tâm tư, chờ không được, không trung thành, có thể nhận cơ hội đá ra đi còn có thể kiếm lợi lên một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, tiếp tế một hồi câu lạc bộ, không cũng rất tốt sao." Nạt sững sờ, cảm thấy Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nói rất có đạo lý, thế nhưng nơi nào lại không đúng. Thế nhưng chúng ta đội bóng nhân số, sợ cầu thủ giảm thiểu, vẫn là sợ đội bóng liền như vậy giải tán. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ duỗi tay chỉ vào bên ngoài đèn neon, trình trọng nói: "Có đèn tắt, nhưng đều sẽ có mới hội đèn lồng sáng lên đến. Coi như hết thể đèn đều tắt, qua u ám buổi tối, thái dương cũng sẽ bay lên đến, đó mới gọi là quang minh." Huynh đệ của ta, thế giới này xưa nay cũng không thiếu thiên phú dị cầu thủ chiêu chính là cách phát bọn họ thiên phú cơ hội, cùng với bày ra bọn họ thiên phú sân khấu. Chúng ta đội bóng nếu như bắt được giấy phép, chỉ cần thả ra tin tức, những kia có thiên phú cầu thủ sẽ chen chúc mà đến, thậm chí còn có người tự nguyện bỏ tiền tiến vào câu lạc bộ, ngươi có tin hay không? Nặng quay đầu, nhìn đầy mặt tự tin xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, cảm thấy xảo gỗ Hải Dạ Kỳ giờ khắc này lại như là trong giáo đường những kia nghĩ linh tinh thần côn. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ quay đầu lại, vô vỗ nạt vai, hai người đồng thời thưởng thức nảy vô biên bóng đêm. Ngắn gọn, hấp dẫn, nu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 874 Thấp hèn. Chương 873, thấp hèn. Khí trời, nhiều mây chuyển mưa rào có sông chớp. Địa điểm, Mercedes-Benz sân đấu. Nash, Jimmy Sen các loại nước mỹ cầu thủ dồn dập nhũ mày ở phe mình nửa sân làm làm nóng người, vẻ mặt đều có chút không đúng lắm. Sao Sago hai dạ kỳ nhìn thấy Nash cái kia phó táo bón dáng vẻ, tiếp cận đi quan tâm một câu. Làm sao? Đối diện có nhận thức bằng hữu? Không có, bọn họ không phải bằng hữu của ta. Nash cân nhắc vài giây, mở miệng nói rằng: Sao "Sago, thi đấu cẩn thận chút, mấy người kia đều là Agon, ở nước Mỹ, ở NBA, bọn họ đều là xương tên hung tàn." trơi mở ám, kẻ đáng ghét ra hỏa. Ừm. Bọn họ loại này đấu pháp làm sao sẽ đi đến nước này? Khẳng định còn có một ít khác chứ. Đúng, bọn họ am hiểu nhất chính là phong thủ, tiến trong vùng cấm là bọn họ ghi được khu. Sào gỗ hai dạ kỳ quay đầu lại liếc mắt nhìn băng phong vương chiều hôm nay đối thủ, đến từ nước Mỹ đệ toạt đội Bịt Sờ Tọn. Yên tâm, nơi này là thế giới thi đấu vòng tròn, bọn họ động tác quá lớn, trọng tài sẽ giây phút đưa bọn họ về nhà. Chỉ mong đi. Sào gỗ hai dạ kỳ an ủi, cũng không có lên bao lớn hiệu quả, như cũng một bộ lo lắng lo lắng dáng vẻ. Đương nhiên Đội xanh lam thủ phát đội hình chỉ huy dị mị sen sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì, dị mị sen hiển nhiên cũng là biết đối diện đám người kia là cái gì mặt hàng. Tất, thi đấu dự bị bắt đầu tiếng còi thổi lên, Sago Haijaki, Nas, Ahao Mine Daiki, Zassun Silver, vị đỏ dị mạ xin tạ dịu năm người dồn dập ra trận. Sago Haijaki nhìn đứng ở trước người bọn họ, toàn thân đều là bắp chân thịt nằm tên người da đen, một luồng dã man mà tràn ngập nam tính hormone phi tự, để song phương có chút rừng cùng kiếm. Đặc biệt là Shiver, đối xử đối thủ thời điểm, mặt lộ cao trát vót, một bộ sắp ra tay đánh nhau dáng vẻ. Đội tịt sở toàn đám này cầu thủ, tất cả đều là lao tướng, không có một cái người mới, bình quân tuổi tác ở 28 tuổi chuyện này ý nghĩa là bọn họ kinh nghiệm phong phú. Sago Hai Dạ Kỷ 6 cảm giác nghề cảm, phát hiện đám người kia ngoại trừ xem rất sần sỉ vợ thời điểm, sẽ lộ ra mấy phần vẻ kiêng rẻ ở ngoài, nhìn bọn họ những người khác đều là một bộ xem tên hề rằng róc. Sago Hai Dạ Kỷ rất tò mò, có thể bị nả kiêng kỵ người, cũng gọi chút tên là gì, liền dùng dư quang liếc nhìn một chút màn ảnh lớn. Đội tịt sở toàn thủ phát đội hình, số 4 Rèn Lận, số 5 Ma Hồn, số 6 Dumas, số 7 Suli, số 8 Dennis. Băng phong vương triều thủ phát đội hình, số 4 as, số 6 xào gỗ hải số 8 à áo mì số 9 mì đỏ gì mà dịu, số 5 giác sần Được rồi, xào gỗ hải tất yếu thừa nhận, chính mình đối ngoại quốc tiên không mất cảm, hoàn toàn không nhìn ra khác biệt. Tất tất tất. Thi đấu chính thức bắt đầu, ngại cầu chính là số 5 giác sần cùng số 8 đèn Số 8 đèn cùng số 5 giác sần xì hình thể đều không khác mấy, nhưng số 8 đèn so với còn cao hơn một ít còn Nắm giữ thần tuyển chi thể rắc sần sỉ vợ phản ứng càng nhanh hơn, trước một bước chạm được bóng rổ, đồng thời đem bóng rổ đập cho Bóng rổ rơi đi, trên sân bóng tất cả mọi người chuyển động. Nhưng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhưng trong lòng bay lên nghi hoặc, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ xem số 8 đèn sánh mắt có chút từ nóng, có chút không xác định. Này này này, không thể nào. Loại này tỷ lệ nhỏ sự kiện đều sẽ bị ta đu tới. Chắc chắn, hy vọng ta mới vừa chỉ là ảo giác của ta, bằng không thì có đến chơi. Sào gỗ Hải Kỳ một bên chạy vị, một bên ở trong lòng không ngừng nói thầm. Mới vừa số 8 đèn nhấp tán mắt ra khí tức, để xào gỗ Hải Dạ kỳ cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Nạt dẫn bóng, có vẻ rất cẩn thận, cân nhắc một lát sau, nạt đem bóng rổ cho a áo Mị Nệ Địch Kỳ, hy vọng a áo Mị Nệ Địch Kỳ dùng vô định thức, bắt này bắt đầu bóng thứ nhất. Vèo. Bóng rổ đi tới a áo Mị Nệ Địch Kỳ trong tay, phòng thủ a áo Mị Nệ đặc kỳ chính là số 6 Đu mặt. Số 6 Đu mặt phản ứng rất nhanh, hắn tự hồ biết ra áo Mị Nệ Địch hiểu cái gì, không hề nghĩ ngợi liền tiếp cận đến sát người phong thủ, không cho a. áo Mị Kỳ kỳ cơ hội xuất thủ. Cận chiến vật lộn, A Áo Mị Nệ Đa Kỳ căn bản là không sẽ sợ, hắn đã không phải trước đây cái kia A Áo Mị Nệ Đa Kỳ rồi. Bóng rổ ở A Áo Mị Nệ Đa Kỳ trong tay lại như một con tiểu tinh linh, tùy ý nhảy lên. Thế nhưng, Lam A Áo Mị Nệ Đa Kỳ vắt gián số 6 đủ mã chuẩn bị mạnh đánh thời điểm, A Áo Mị Nệ Đa Kỳ lập tức liền cảm nhận được không giống. Đến từ thân thể va chạm, A Áo Mị Nệ Đa Kỳ hoàn toàn không có chiếm thượng từ trên lưng truyền đến sức mạnh, để Áo Mị Nệ Kỳ sợ. Có điều, Áo Mị Kỳ cũng không có liền như vậy bước, trái lại lại dùng phía sau lưng cùng số 6 đũa mã đối kháng một lần. A Áo Mị Nệ Địch Kỳ lần thứ 2 bị đàn hồi, nhưng lần này A Áo Mị Nệ đã ký lợi dụng phản lực, nhảy tới một bước sau, dùng tay phải đem bóng rổ cho căng tiến vào khung bóng. Bóng rổ, quả thật bị Á Áo Mị Nệ Địch Kỳ ném vào, nhưng này vẫn chưa xong. Cũng không phải nói phòng thủ cầu thủ số 6 Đũa Mạt nhảy ra nghịch thiên độ cao, vùng A Áo Mị Nệ Địch Kỳ quân ném, mà là phòng thủ cầu thủ số 6 Đũa Mạt mượt nhảy lên phòng thủ tư thế, nhếch miệng lên mỉm cười hướng về A Áo Mị Nệ tới. Ở bên ngoài số 6 Đũa Mạt là ở tận lực phòng thủ, chính mình to lớn nhất nỗ lực nhảy cao hơn, nhưng số 6 Đũa Mạt thân thể cường tráng nhưng là hướng về A Kỳ lên lại đây. Giữa không trung Áo Mị Nệ đã kịp phản ứng cực nhanh, phần eo bắp thịt dùng sức, sóng sờ sờ đem thân thể của chính mình vặn quay một vòng, tứ chi trên không trung lơ lửng, tư thế như một con đế xanh như thế ở mặt bên thành công rơi xuống đất. À áo Mị Nệ đã kịp hai tay đẩy một cái, từ trên sàn gỗ đứng lên. Mà đánh về phía Áo Mị Nệ đã kỳ trước vị trí kia số 6 Dumas, hoàn toàn không thắng được xe, nhào một cái cầu gầm bay. Cũng may là hưu Tâm tính vô tâm, số 6 Dumas hai tay sớm rỗi ra làm chống đất tư thế, cũng không có ngã thành trọng thương, chỉ là xong trưởng một mảnh đỏ sớm. Này nhảy mắt chuyện đã xảy ra, thực sự là quá nhanh, ngoại trừ Sáo gỗ Hải Dạ kỳ phản ứng lại, những người khác căn bản là không phản ứng. Nhưng phản ứng lại Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cách ra áo mì nẻ Địch Kỷ cũng quá xa, một bên khác hắn cũng không cách nào lập tức trợ giúp. Nhìn thấy Áo mì nẻ Địch Kỷ thành công hóa giải nguy cơ lần này sau, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cuối cùng đã rõ ràng rồi nả lo lắng. Đội tịt sở toàn đám này Ác Ôn, bọn họ cũng không phải đơn thuần làm mờ ám đội ngũ, mà là một nhánh lấy cường thân thể làm trụ cột, phòng thủ động làm phụ trợ, lấy này làm ra các loại bí ẩn mờ ám thâm độc đội ngũ. Đây là một đám quang minh chính đại cán người phóng độc gián độc. A áo mỹ nệ lại kỳ mới vừa loại kia cực hạn phản ứng, để số 6 đủ mặt vô cùng giận mình. Thế nhưng, số 6 đủ mặt càng nhiều chính là phẫn nộ. Ở số 6 đủ mặt xem ra, mới vừa a áo mỹ nệ lại kỳ nếu như không tránh ra, hắn thì sẽ không nhào chó gầm bay, cũng sẽ không mất mặt đến thế giới thi đấu vòng tròn. Ha ha ha. Tên kia đang làm gì thế? Hắn thật giống một con chó. Thật tốt cười, một con chó. Trên tính phòng thỉnh thoảng truyền đến vui cười âm thanh cùng tiếng cười nhạo, đang không ngừng treo chọc số 6 đủ mặt yếu đuối thần kinh, số 6 đủ mãs đều sắp tức giận nổ. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu, chính là áo mỹ nệ lại kỳ. Tối tử Ngươi trốn được lần này, có thể trốn được lần sau. Số 6 đủ mặt vẻ mặt phẫn nộ giữ tợn, đi tới A Áo Mị Nệ Địch Kỳ bên người, làm ra phòng thủ tư thế, nói khẽ với A Áo Mị Nệ Địch Kỳ nói lời hoắc. "Ê, thật sao? Tuy rằng trọng tài không có thổi ngươi phạm quy, thế nhưng ta thật không lọt mắt các ngươi loại này thấp hèn thủ đoạn. Loại này thấp hèn thủ đoạn, chỉ có thấp hèn người mới sẽ sử dụng." Thấp hèn. Chương 875, hung thủ. Chương 874, hung thủ. Nói xong những câu nói này, Áo Kỳ mở ra miệng rộng, lộ ra răng trắng như tuyết, miệng không hề có một tiếng động nói rồi một cái thấp hèn động tác chậm. Nếu như ai nhìn thấy A áo mỹ nệ Địch Kỳ màn này, cũng hiểu ngôn ngữ, khẳng định biết ra áo mỹ nệ Địch đa Kỳ đang mang số 6 đủ mặt. Số 6 đủ mặt làm sao có khả năng không biết ra áo mỹ nệ Địch đa Kỳ đang nói gì đấy, hắn trận mắt chừng chừng, hô hấp run rập, hàm răng đều cắn đến cả cặp vàng, cố nén không dám ra tay đánh nhau. Số 6 đủ mặt rất rõ ràng, đây là thế giới thi đấu vòng tròn, nơi này trọng tài so với nở bờ A nghiêm khắc gấp một và lần, hắn có thể không đã nghĩ liền như vậy xuống sân, thậm chí bị khán giả phỉ nhổ nhục mạ. Vì lẽ đó, số 6 Dú Ma phải nhẫn nhịn, nhân đến chính mình tìm được cơ hội, một lần tiêu diệt áo mỹ kỳ. Thế nhưng Nhẫn nhịn số 6 Dumas, cảm thấy cực kỳ tức tức. Không có sao chứ? Sao gỗ Hải Dạ Kỷ cùng Nas đều đi tới A Áo Mị Nệ Đa Kỷ bên người, vừa đến là quan tâm A Áo Mị Nệ Đa kỳ, thứ hai là thật sợ A Áo Mị Nệ Đa Kỷ cùng số 6 Dumas đang tới đến. Không có chuyện gì. Liên như thế không tin ta. A Áo Mị Nệ Đa Kỷ đáp lại, để Sào gỗ Hải Dạ Kỷ không cách nào nói tiếp, chỉ có thể lắc đầu một cái không hề nói gì. Phải cẩn thận, đám người kia tàn nhẫn lắm. A Áo Mị Nệ Đa Kỷ mở miệng nhắc nhở Sào gỗ Hải Dạ cùng, cùng phân biệt đi ra đi nhắc nhở rắc vợ cùng Mị Đỏ gì mà xin ta giữ. Cầu quyền luân chuyển, thuộc về đội tịt sở toàn cầu quyền. Nát đi tới đội tịt sở toàn đội trưởng số 4 rèn lẫn trước mặt, trong con người một đôi vòng sáng mắt chậm dãi chuyển động, nát mở ra ma vương chi nhãn, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc. Nát thật sao? Ta biết ngươi, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở tư cách thi đấu lên chẳng mặt. Nếu không, các ngươi nhận thua đi. Chịu thua, cũng là có cơ hội, chỉ muốn đánh bại mặt khác một nhanh chiến bại đội bóng, là có thể bắt được người thứ ba như thế có thể bắt được giấy phép. Bằng không người hẳn phải biết hậu quả Đây chính là đội tỉ sợ toàn đội trưởng số 4 lần, quay về trước mặt hắn làm ra phòng thủ tư thế là nói, trong lời nói lời ở ngoài đều là đang vì Nạt cân nhắc, nhưng cuối cùng câu kia không mặn không nhạt uy hiếp, nhưng là rất có uy hiếp cảm giác. Ngươi nhận thua đi. Ở NBA ta có thể sẽ tiếp thu ngươi ý kiến, nhưng đây là thế giới thi đấu vòng tròn, các ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Nạt cũng lạnh nhạt nói ra câu nói này, thân tình lạnh lùng, ánh mắt nghiêm túc mà kiên nghị. Ha, ha. xem ra là đảm lở bỡ. Vèo, số 4 lần chữ còn chưa kịp lối ra, mở miệng Một bóng người từ bên cạnh hắn chớp qua, đem hắn mới vừa chuyển đến tay phải bóng rổ cho cất đi. Ra tay chính là Sago Go Hai Dạ Kỳ, Sago Go Hai Dạ Kỳ nghe được nạt cùng số 4 gần lần đối thoại, đối mặt đối thủ như vậy, Sago Go Hai Dạ Kỳ cảm thấy không cần với bọn hắn dài dòng, làm liền xong. Liền, Sago Go Hai Dạ Kỳ ra tay rồi, nhanh như chấp giật, gọn gàng nhanh chóng. Hô. Sago Go Hai Dạ Kỳ tốc độ rất nhanh, đội tình sở toàn cầu thủ còn không phản ứng lại, coi như phản ứng lại cũng không kịp Sago Go Hai Dạ Kỳ. hoàn thành một cái tổ mã hạ rơi xuống đất xoay người Đi chậm đến nạt bên người, dùng chỉ có nạt cùng số 4 lần lần mới nghe thấy âm thanh nói rằng: "Trên sân bóng, uy hiếp lớn nhất là ghi điểm, vũ khí lợi hại nhất cũng là ghi điểm." Nạt. "Đây là xảo gỗ hại dạ kỳ quay về là nói, nhưng cũng làm cho số 4 lần lần nghe được, xem như là xảo gỗ hại dạ kỷ đối với số 4 lần lần một loại coi rẻ." Nhìn xảo gỗ hải dạ kỳ rời đi bóng lưng, số 4 lần lần cười khẽ một tiếng, rất thú vị nói rằng: "Ngươi đội hưu rất bá đạo đây." Hắn xác thực rất bá đạo, nhưng cũng rất mạnh. "Quan tâm hắn, ngươi không bằng quan tâm chính ngươi đi." Số 4 lần lần cảm giác mình cùng người tuổi trẻ bây giờ hoàn toàn không có tiếng nói trung a, cái gì cũng đảm luận không tới đồng thời. Thời đại có vẻ như đang thay đổi đây. Số 4 rền lần cảm thán một câu, xoay người đi lấy cầu. Nhưng xoay người một khắc đó, số 4 rền lần trên mặt mỉm cười biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, xuất hiện ở trên mặt chính là hết sức lạnh lùng cùng hung tàn. Số 4 rền lần ném bóng, nhìn thấy Na sếp lên đến sau, tự biết kỹ thuật không bằng Na, trực tiếp đem bóng rổ cho chuyển ra ngoài. Đội tiến sở toàn cái khác cầu thủ, tựa hồ là được tín hiệu bình thường, ở các loại lẫn nhau chuyền bóng, căn bản là không nắm cầu qua thời gian giải, không cho Băng Phong Vương chịu bất kỳ cắt bóng cơ hội. Thông qua mấy lần chuyền bóng sau, bóng rổ đi tới băng phong Vương chịu vạch 3 điểm ở ngoài, đội tỉ sợ toàn số 8 Đen cũng cùng Rắc Sần lẫn nhau để ép va chạm tiến vào vùng cấm. Bẹo. Bóng rổ bị số 6 đủ mà chuyền vào vùng cấm, số 8 Đen tiếp cầu, vắt đảo quanh thân Úrồ. Có điều, Rắc Sần không phải là ngồi không, nhảy lên đến một cái tắt liền che ở bóng rổ lên. Có điều, vừa lúc đó, số 8 Đen trên người bùng nổ ra một luồng khí tức, cầm bóng tay phải đột nhiên thu hồi, đổi sang tay trái lên tiếp tục cút rổ, đồng thời thân thể tiếp tục ép hướng về Rắc Cùng lúc đó, số 8 Đen tay phải đang trao đổi bóng rổ sau lại rất tự nhiên hơi quải lên, dùng tụi chó chống đỡ hướng về Zassan Silver lồng ngực, lên gối. Hắn đây em tuyệt đối là một cái mịt mờ lên gối, trọng tai đều không nhất định có thể nhìn thấy lên gối. Hơn nữa cái này lên gối động tác không nổi bật, uy lực cũng không phải rất lớn. Loảng xoảng. Số 8 Dennis tay trái đem bóng rổ cho út vào lưới, tay phải cũng thành công lên gối đến Zassan Silver. Zassan Silver block sót thất bại, bị người út mạnh, lồng ngực cũng đã trúng một cái uy lực không phải rất lớn lên gối. Rơi xuống đất Zassan Silver, lại như là hỏa dược như thế, trong nháy mắt liền nổ, không hề nghĩ ngợi liền đẩy một cái số 8 Dennis. Zắt Sơn nhất bị trọng tài trực tiếp thổi kỹ thuật phạt quy, không hề có một chút thương lượng. Nạt tiến lên, đem còn muốn phản bác tranh luận Zắt Sơn cho kéo sang một bên, lạnh lùng nói: "Siver, mới vừa ta làm sao nói cho ngươi, ngươi quên rồi sao?" Đáng ghét, hỗn đản, cái này thối kỹ nữ. Zắt Sơn vợ không phục, trong miệng không ngừng tức giận mắng. Mà số 8 Dennis, hai tay mở ra, làm ra một bộ vẻ mặt vô tội. Đương nhiên, trọng tài cũng không phải người ngu, trực tiếp điều ra chiếu lại, nhìn thấy số 8 Dennis bí ẩn mở ám, cảnh cáo số 8 Dennis một lần. Trên tính phòng đám người cũng nhìn thấy chậm thả màn ảnh. Một trận trận thủy âm thanh vang lên, cực kỳ trói tai. Nhưng đối với này hết thảy đều đã quen thuộc số 8 Dennis, căn bản không để ý lắm. Câu quên, bị phán cho đội Teton. Sago Hại Dạ Kỳ liếc mắt nhìn chằm chằm số 8 Dennis, trong mắt lợi mang lóe lên, hắn phát hiện số 8 Dennis bí mật. Số 8 Dennis cùng Sago Hại Dạ Kỳ như thế, đều là thức tỉnh rồi hung tính cầu thủ, đây chính là nhạy cầu cái kia sẽ Sago Hại Dạ Kỳ phát hiện kinh hỉ nhỏ. Mới vừa số 8 Dennis đột nhiên đổi tay úp chính là bạo phát hùng tính, đánh dắt sần sỉ một trở tay không kịp. Thông qua này một cậu, Hại Dạ Kỳ xem như là rõ ràng. Số 8 Đèn là một cái rất thô bạo ra hỏa. Số 8 Đèn Nghị cái tên này rất hung, hơn nữa còn là cái đánh bẩn cầu cao thủ. Đều cẩn thận một ít, cái tên này ở NBA có một cái hung thủ bí danh, rất nhiều siêu lớn đều ở trong tay hắn bị thương. Nắt lại một lần nữa nhắc nhở xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, a há mi nẹ đại kỳ, mì đỏ gì mà xin ta dịu, rát sân Cái kia thối ký nữ, ta muốn đánh nổ hắn, cho chết. Rát sân phẫn nộ vẫn không có đánh tan, mới vừa hắn không chỉ bị người út mạnh, còn ăn đánh một cùi chó, đồng thời còn ăn một cái kỹ thuật phản quy, cũng cho đối thủ mang đi cầu quyền. Phần này Đối với dễ cháy dễ nổ tung rắc sẵn sỉ vợ tới nói, quả thực chính là vô cùng độc nhã. Chương 876, thiết lập nhân vật. NBI truyền lưu một câu nói như vậy. Rất đáng sợ, ngươi thấy hắn đứng ở dưới rổ lộ ra lạnh lùng cùng hung tàn, ngươi sẽ không có một kia tiến vào tuyến trong lên rổ dục vọng. Không ai hy vọng, bởi vì một cái lên rổ liền báo hỏng chính mình nghề nghiệp cuộc đời. Câu nói này, nói chính là hung thủ số 8 Dennis, đây chính là cái gió bình như bay, người người đều muốn rời xa hắn. Thi đấu tiếp tục, đội biển sở toàn cầu quyền. Số 4 lần phát bóng, số 5 mã hồn nệm sau, không chờ xảo gỗ hại kỳ lên liền đem bóng rổ cho chuyển vào vùng cấm. Vùng cấm, số 8 Dennis lần thứ 2 ném bóng, nhìn về phía Zazz Sanders ánh mắt tràn ngập thâm độc. Số 8 Dennis ném bóng vắt đánh Zazz Sanders, vai cùng phía sau lưng không ngừng cùng Zazz Sanders đối kháng. Lần này mục tiêu của ta là người mặt, tiểu khả ái. Số 8 Dennis vừa cùng Zazz Sanders đối kháng, còn một bên dùng chỉ có Zazz Sanders nghe được âm thanh khiêu khích Zazz Sanders. Nghe vậy Zazz Sanders rõ ràng sửng sốt một chút. Cơ hội này, đối với thi đấu phong phú số 8 Dennis nói, sớm đã có dự liệu. Số 8 Dennis xoay người nhảy lên nút rổ, phản ứng rất nhanh. Cú theo nhảy lên, nhưng lần này hắn có chút do dự, là nghiêng đầu bảo vệ mình đầu. Thấy cảnh này số 8 đèn nhị nợ nụ cười, tay phải hắn lên bóng rổ, lần thứ 2 nhanh chóng đổi sang tay trái, tay trái út rổ, tay phải lại phạm vi nhỏ làm ra lên gối, làm bộ cùng dắt sân sỉ vợ trên không trung đối kháng. Loản xoạng, bóng rổ vào lưới, dắt sân sỉ vợ bị út mạnh, lại ăn một cái thiệt ngầm. Kẻ ngu si, đây là thế giới thi đấu vòng tròn, ngươi cảm thấy ta sẽ lên gối người mà sao? Đây mới là trò phúng, không chỉ ghi điểm, hoàn thành lên gối, còn muốn nói móc đối thủ phục về. Dắt Sơn cũng không có bị bao lớn thương tổn, nhiều nhất chính là lồng ngực khó chịu một ít, nhưng số 8 Đen nói, quả thực chính là ở đánh dắt Sơn mặt. Dắt Sơn Sĩ tròn đôi mắt, trong mắt hung quang lóe sáng, sắc mặt thô bạo dữ tợn. Dắt không quản được tâm tình của chính mình, ngươi có thể xuống sân. Sáo gỗ Hai Dạ kỳ âm thanh rất lạnh, nghe vậy Dắt Sơn quay đầu, căng tức Sáo gỗ Hai Dạ kỳ. Sáo gỗ Hai Dạ kỳ mắt lạnh cùng Dắt Sơn đối diện, không có bất kỳ tâm tình gì lộ ra. Này không phải Dạ bở Ý Uốt, cũng không phải nước Mỹ, nơi này là phong vùng trời, là thế giới thi đấu vòng tròn. Ngươi không muốn đánh cẩu có thể xuống sân, có người sẽ thay thay ngươi. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ lạnh lùng đến cực điểm ánh mắt, để Zát Sần Sỉ vợ cảm xúc phẫn nộ dừng lại một chút, tiếp theo cảm xúc phẫn nộ lại như là bị rót một chậu nước lạnh, toàn bộ tát. Hừ. Zát Sần Sỉ hư lạnh một tiếng, không nói tiếng nào, cũng không có đi tìm số 8 đèn Dennis phiên phước. Hắn rất có khả năng mà, dĩ nhiên có thể khuyên ngăn phe mình bị thiệt tỏi độ hữu. Số 4 Luyến lần, mặt ngoài là ở khen Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, nhưng kỳ thực là ở nói cho Zát đội hữu cũng không phải rất quan tâm ngươi. Số 4 Luyến Lận chơ vặt, làm sao có khả năng không phát hiện đây. Nát nhìn chằm số 4 Luyến Lận. Dùng một loại lạnh lùng mà thương hại ngự khí nói rằng: "Ta nên nói là các ngươi ngốc đây, vẫn là vận may không tốt đây. Trêu chọc ai không được, nhất định phải đi chọc chúng đội bóng hai cái kinh khủng nhất ra hỏa. Hôm nay, các ngươi gặp vận rủi lớn." Số 4 vén lần như mày, không nghĩ rõ ràng Nạt muốn biểu đạt có ý gì, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Có điều, trên khí thế đối kháng là không thể hạ số gió. Liền, số 4 lần lần cũng ném một câu nói: "Gặp vận rủi lớn chính là các ngươi mới là, chờ coi đi." Câu quyền rời đi, Bàng Vương chiều cầu quyền. Nạt ném bóng sau Sững sốt một chút, bởi vì Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ đã chủ động tiếp cận tới bắt Cẩu. Nát nhếch miệng lên một vẻ cười khẩy, đem bóng rổ cho Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ không phải thánh nhân gì, đội Hữu Kiêm bạn tốt bị bắt nạt, hắn đương nhiên là muốn tìm về bãi. Bóng rổ đi tới Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ trên tay, phong thủ Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ cầu thủ số 5 Mã Hồn lập tức liền tiến đến, người này xem Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt tràn ngập hung tàn. Cốc trang, có điều, lúc này Dạ không không phản ứng hắn, vì lẽ không nhìn số 5 tồn tại. Bèo. Sáo gỗ Hải Dạ kỳ trong tay bóng rổ một cái chuyển, bóng người lượn lên, liền từ số 5 mạ hồn bên người đột đi ra ngoài. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ đột phá, để số 5 mạ hồn rất là giận mình, bởi vì phản ứng của hắn cùng tốc độ mới là đội vị sợ toàn bên trong nhanh nhất, nhất, nhưng Sáo gỗ Hải Dạ kỳ liền như thế mặt không hề cảm xúc từ bên cạnh hắn lướt tới. Ở cùng Sáo gỗ Hải Dạ kỳ sai thân mà qua thời điểm, số 5 mạ hồn thậm chí nhìn thấy Sáo gỗ Hải Dạ kỳ nhìn hắn dường như xem run rế ánh mắt. Điều này làm cho số năm mạ hồn cực kỳ tức giận. Thế nhưng không có cách nào, Sáo đã đi xa. Sáo gỗ Hajaki cấp tốc đi tới đội tỉ sợ toàn nửa sân, mãnh liệt đột phá bù phòng số 6 Dumas, trực tiếp dẫn bóng tiến vào tuyến trong, ở số 8 Dennis còn không phản ứng lại thời điểm, cũng đã nhảy lên. Tuyến trong vùng cấm số 8 Dennis, đành phải một bước bước ra nhảy lên, từ chính diện ngăn cản Sáo gỗ Hajaki. Nhìn thấy số 8 Dennis nhảy lên Sáo gỗ Hajaki, khóe miệng cười khẩy chợt lóe lên, nguyên bản về phía sau hơi uốn lượn hai chân, cấp tốc co rút lại nâng lên độ cao. Vành. Loảng xoảng. Ba loại âm thanh trước sau phát ra, sân bóng rơi vào yên tĩnh. Cảm xúc mãnh liệt ra bốn phía sân bóng rổ, nhiên thêm ra một vệt đỏ như máu. Đồng thời cũng đất bằng thổi lên một trận gió lạnh. A. Số 8 Đèn Nhị tiếng kêu thảm thiết vào lúc này mới chậm chạm khóc gọi ra, thể trạng khôi ngô hắn, ôm liền mình, như cái siêu cấp lớn tôn hùng như thế, trên đất có lại thành một đoàn. Số 8 Đèn Nhị miệng nuôi máu tươi chảy ròng, trong máu tươi vài cái răng rơi ra. Làm chữa bệnh nhân viên đẩy ra số 8 Đèn Nhị hai tay thời điểm, số 8 Đèn Nhị cầm đã triệt để sai lệch, cũng rũ kéo xuống. Đúng phải xảo gỗ hại dạ kỳ hai đầu gối va chạm, số 8 Đèn dưới cầm xương vỡ nứt. Có thể là Nathan, ai biết được. Tắt. Trong tai tiếng còi, xảo gỗ kỳ ghi điểm hữu hiệu thi đấu tạm dừng. Ở nhìn chiếu lại sau khi, trọng tài chỉ là cho Sáo gỗ Hải Dạ kỳ một cái cảnh cáo. Bởi vì là ở giữa không trung ba chạm, Sáo gỗ Hải Dạ kỳ biểu thị chính mình là không cách nào không chế, muốn trách thì trách số 8 Dennis chính mình không biết tự lượng sức mình muốn tới phòng thủ lúc rồ. Số 8 Dennis bị nhắc xuống, thi đấu còn phải tiếp tục. Trên sân bóng rổ, bởi vì Sáo gỗ Hải Dạ kỳ mới vừa này một cầu, bầu không khí đều có chút ngưng trệ. Vì lẽ đó, đây chính là kết quả mà người muốn. Cái thứ nhất là số 8 Dennis, cái kế tiếp là ai? Là số 5 Mã Hồn. Vẫn là chính người, số 4 Glenn. Nạ trầm tĩnh rất lạnh, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Nơi này không phải NBA, chúng ta cũng không phải đám kia kẻ nhu nhược. Nếu như ngươi muốn, chúng ta tiếp tới cùng, mãi đến tận toàn bộ các ngươi người ngã xuống mới thôi. Luân Tam Nhẫn, Nạ sẽ không có sợ qua ai, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không có sợ qua ai. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mới vừa hành vi là được Nạ ngầm thừa nhận, cũng là Nạ phối hợp. Bởi vì, mới vừa thành lập Bang Phong Vương Triều cần giết gà dọa khỉ, Bang Phong Vương uy, cũng Nếu như hôm nay đội sợ toàn đối với Bang Vương Triều việc làm, Vương chiều không có bất kỳ lập lại như vậy có thể tưởng tượng đến, tương lai Bang Phong Vương chiều sắp sửa đối mặt bao nhiêu hôm nay cục diện như thế. Mà Sào gỗ Hải Dạ kỳ trước hành vi, chính là ở cho tương lai kẻ địch lập một cái tấm gương. Đối thủ đối với chúng ta làm cái gì, chúng ta nhất định gấp bội trả lại. Hôm nay, Sào gỗ Hải Dạ kỳ cho Bang Phong Vương chiều lập xuống một người thiết, có nợ tất trả, nợ máu trả bằng máu. Thấu hiểu hết thể thống khổ, gánh vác hết thể hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại, chương 877, đến chết không đổi. Bang Phong Vương Triều thiết lập nhân vật đã lập xuống, chỉ cần sau này thực tiễn xuống là có thể rồi. Số 8 đèn nịt thảm làm kinh sợ đội tuyển sở toàn cái khác, cầu thủ, để hiệp một thi đấu cuối cùng mấy phút trải qua cực kỳ bình tĩnh. Tất, hiệp một kết thúc, Bang Phong Vương chiều VS đội tuyển sở toàn, điểm số 26-18. Sago Hai Dạ Kỳ trở lại khu nghỉ ngơi, tiếp nhận sĩ dụ Mỹ Dện ngoại lộ ra cái mỉm cười sau, rơi vào trầm mặc. Số 8 Dennis tố chất thân thể rất tốt, hắn nghỉ vào tố chất thân thể, ở dưới bảng bóng rổ để đối thủ khóc không ra nước mắt. Rất nhiều cầu thủ mũi, cái cổ, ngực, bụng đều bị qua, có thậm chí còn gặp một cái tản nhẫn mà bật hai, tên kia có tội thì phải chịu. Nạt trầm tĩnh ở sào gỗ Hải Dạ kỳ vang lên bên tai, sào gỗ Hải Dạ kỳ quay đầu cùng Nạt đối diện, Đông Nhiên nhuyễn miệng cười. "Anủi ta." Nạt không nói gì, nhưng vẻ mặt là chuyện đương nhiên, hắn sợ xáo gỗ Hải Dạ Kỷ xuất hiện cái gì tâm tình tiêu cực. "Nạt, đây là thi đấu, là thế giới thi đấu vòng tròn. Tuy rằng không có bóng đường phố như vậy dã man, nhưng cạnh tranh trình độ tăng tốc càng cao hơn gấp trăm lần. Người hiểu ta ý tứ sao?" Sào gỗ Hải Dạ Kỷ lạnh lùng lời nói, để Nạt sững sờ. Một hồi lâu Nạt mới phản ứng được, nhìn sào Hải Dạ Kỷ một chút, lắc đầu một cái cười khổ. "Ha ha." Đã mấy ngày chính thức thi đấu, ta tự hồ quên ta là làm sao bỏ đến vị trí này rồi. Hiện tại, chúng ta cũng là ở hướng về thế giới thi đấu vòng tròn chính thức thi đấu bỏ a, làm sao có thể lòng dạ mềm yếu đây? Làm sao có thể có đồng tình chi tâm đây? Nặng ánh mắt dần dần thay đổi, trở nên bình thản, trở nên hờ hững. Cùng lúc đó, đội tuyển Sọtòn, khu nghỉ ngơi. Huấn luyện viên chuột nước bọt bay ngang, vô tình tức giận mắng một đám cầu thủ. Các người dam chó trên này, xuống sân một cái đèn nhị, liền để cho các ngươi sợ này sợ nọ. Đây là tư cách thi đấu, thắng chúng ta liền có thể bắt được giấy phép, các ngươi chính là công thần, mấy chục triệu USD liền sẽ chiếm được, các ngươi biết không? Nói cho các ngươi, bất luận đánh đổi là cái gì, chúng ta đều muốn thắng được tỉ đấu. Đến lần, chó chết, ngươi là đội trưởng, ngươi nắm tiền nhiều nhất, ngươi không mang theo đầu làm vì sao? Ngươi muốn vì đứa sao? Ngươi nghĩ đối mặt đám kia các lão bản ánh mắt toán độc sao? Còn có ngươi mà hỗn, ngươi cho lão tử chạy đi, ngươi là đội bóng bên trong bạo phát tốt nhất, thể lực nhiều nhất, ngươi cho ta chạy đi, không mẹ chết ngươi liền cho lão tử chạy đi. Còn có ngươi, chó chết Đội tuyển sở toàn huấn luyện viên chuột đã điên rồi, triệt để điên cuồng, vì bắt được giấy phép, hắn cái gì đều làm được, thật sự. Thắng cuộc tranh tài này, hết thể huấn luyện viên chuột muốn đồ vật, đều đem tùy ý hắn mặc cho nắm mặc cho lấy. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản huấn luyện viên chuột ôm ấp vô hạn mỹ hào tương lai. Dù cho là thần, cũng không được. Bằng không, để thần ngã xuống. Hiệp 2 thi đấu, đúng giờ bắt đầu. Đội tuyển sở toàn đội thay thế bổ sung cầu thủ, số 9 ruột mở án, cũng là một cái cao to đại trung phong. Đội tuyển toàn đội trưởng số 4 lần ở đường biên ngang bóng. Giờ khắc này, vẹn lần trong đầu vang vọng chính là huấn luyện viên trụt ở hắn lên sân trước, từ vẹn lần sau lưng chuyển đến. "Nữa lần, ta muốn thấy máu chảy, chúng ta muốn thắng thi đấu, chúng ta nhất định phải thắng lợi." Số 4 vẹn lần chậm rãi phun ra một hơi, hắn biết thua trận thi đấu, mọi người sẽ đối mặt cục gì diện. Không thể chịu thua đây." Tư Lạc. Số 4 vẹn lần hai mắt điện lưu chảy ra, hắn tiến vào dồn trạng thái, vẫn là giai đoạn thứ hai dồn. Nhìn thấy tất cả những thứ này nà, không chút biểu tình. Tư Lạc. Nà cũng tiến vào dồn trận thái, đồng thời một đôi ma vương chi nhãn điên cuồng chuyển động, khí thế càng thêm bàng bạc. Đối mặt Nas, số 4 lần lần không có lùi bước, 5 cầu tiến lên cùng Nas bắt đầu giằng co. Vèo. Số 4 lần lần bị Nas chặn lại ở băng phong vương chiều vạch 3 điểm ở ngoài, thấy đột phá vô vọng, vạn bất đắc dĩ lựa chọn chuyển bóng. Bắt được bóng rổ chính là số 5 Ma Hồn, số 5 Ma Hồn đối mặt xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, nghiêm túc cực kỳ. Tư lạm. Số 5 Ma Hồn cũng tiến vào dồn trạng thái, có điều chỉ là giai đoạn thứ nhất. Nhưng mặc dù như thế, số 5 Ma Hồn tốc độ cùng bạo phát đều ra tăng rồi không biết. Số 5 Ma Hồn ở xảo gộ Hải Dạ Kỳ trước mặt làm ra các loại tạm giống như truyện, thậm chí còn có hai lần thể trước biến hướng. Nếu như là những người khác, thật là có khả năng bị hắn bỏ qua. Nhưng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ không giống nhau, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ thần kinh vận động biết bao nhạy cảm, phản ứng càng là không ai bằng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ thân thể lưng ngang, đem số 5 mạ hồn bức bách hướng về góc chết. Nhưng mà, này tựa hồ là số 5 mạ hồn dự liệu được, số 5 mạ hồn ở tiến vào góc chết sau, đột nhiên lựa chọn nhanh chóng xoay người nổi bóng cắt vào, đồng thời tay trái khuỷu tay đã tập kích hướng Sào gỗ Hải trái. Sào gỗ Kỳ phản ứng rất nhanh, cấp tốc lui một bước, né tránh cái này bị mật lên ngôi. Mà số năm ma hồn cũng bắt được cơ hội này, lập tức nhảy ném thành công bắt được hai điểm. Số 5 Ma Hồn mè ném, để muốn từ vùng cấm bên trong đi ra, bộ phòng dắt sẵn sỉ vợ đều không ứng phó kịp. Đường Hoàng ra dáng, số 5 mạ Hồn thực lực rất mạnh, thông qua hiệp một thi đấu sáo gỗ hại dạ kỳ liền nhìn ra. Số 5 mạ Hồn nắm giữ bất ngờ các loại đột phá kỹ xảo, còn có các loại tạp kỹ giống như cắt vào kỹ xảo, ở tiến vào dồn trạng thái sau, tốc độ nhanh như tia chớp cùng xuất quỷ nhập thần vị trí chạy, để sáo gỗ hại dạ kỳ đều cảm thấy vướng tay chân. Mà dạ cảm thấy vướng tay chân nguyên nhân, chính là số 5 Ma Hồn còn giỏi về nắm lấy mỗi một cái bí ẩn chi tiết nhỏ. Làm ra động tác công kích, không chỉ đối với Sào gỗ Hải Dạ Kỳ sản sinh uy hiếp, cũng làm cho trọng tài khó có thể phát hiện, không thể đúng lúc tiếng còi. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn thấy số 5 mạ hồn mở ám sau, sắc mặt lần thứ 2 khó xem ra, đến chết không đổi. Xem ra, số 8 đèn nịt xuống sân sản sinh uy hiếp đã hạ thấp, đội tỉ sợ toàn lại bắt đầu bọn họ cái kia kẻ đáng ghét bóng rổ đấu pháp. Hy vọng ngươi không phải hối hận. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn số 5 mạ hồn bọc lưng, non một câu. Sào Dạ Kỳ lần thứ 2 hướng đi đường biên ngang muốn cẩu, nạt rõ ràng lại là sở, lần này liền a áo Mine Naki, đỏ gì mạ xin dịu rất sần sỉ vợ đều như mày. Sao gỗ hai dạ kỳ động tác này, ý vị như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng. Thông minh như Nars, áo bí nệ đại kỳ, mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dịu ba người, lập tức đã nghĩ đến mới vừa xảo gỗ hai dạ kỳ phòng thủ thời tại sao đột nhiên lui lại một bước nguyên nhân. Đối thủ mơ ám, cũng không có đình chỉ, trái lại càng thêm bí ẩn. Ý nghĩ này vừa ra, thủ phát mấy người đấy lòng chính là chìm xuống. Xem ra, hôm nay thật sự không cách nào dễ dàng rồi. Làm tốt giác lộ đi, không phải bọn họ nằm đi, chính là chúng ta nằm xuống sân. Xảo gỗ hai dạ kỳ tiếp cầu sau, nhìn quét một vòng đội hữu. Lệnh leo âm trầm lưu lại câu nói này. Kéo số 5 mạ Hồn đi tới vạch 3 điểm ở ngoài, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn chằm chằm số 5 Ma Hồn, ánh mắt lạnh lùng. Ầm ầm ầm. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đang không ngừng chuyển bóng rổ, cũng bị số 5 Ma Hồn không ngừng bức bách đánh vỡ góc chết, coi như số 5 mạ Hồn ý thức được Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ phải làm gì thời điểm, muốn lui lại nhưng đã tr Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn làm người. Chương 878, mà vương như thế. Sáo gỗ Kỳ ở tiến vào góc chết sau Dùng một loại mắt thường căn bản bắt giữ không tới tốc độ đột nhiên xoay người nhồi bóng tắc vào, đồng thời tay trái khuỵu tay đánh úp về phía số 5 Mã Hồn sườn trái. Sago Hải Dạ Kỳ xoay lưng cắt nhẹ đệm, bóng rổ vào lưới. Mà số 5 Mã Hồn, hai mắt điện lưu chấp hai lần, tiếp theo lập tức nằm rạp ngã quỷ ở mặt đất, ôm sườn trái kêu thảm thiết không ngớt. Tất cả mọi người cũng không biết số 5 Mã Hồn phát sinh cái gì, liền trọng tài cũng không biết, Sago Hải Dạ Kỳ mới vừa cái kia một hồi lên gối là cực kỳ bí mật, mơ ám là bị số 5 Mã Hồn cùng Sago Hải Dạ Kỳ thân thể tiếp xúc gần gây sau chệ lốc. Cái động tác nhỏ này, liền pha quay chậm đều không có Những người khác không biết phát sinh cái gì, nhưng đội tỉ sợ toàn cái khác, cầu thủ không thể không biết, bọn họ toàn bộ trận mắt nhìn về phía Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, nhưng trái lại bị Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ lạnh lùng, khắt máu ánh mắt sợ hết hồn. Trong tay thổi tạm dừng, số 5 Mã Hồn bị khiêng xuống đi kiểm tra. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ liếc mắt nhìn trên băng ca số 5 Mã Hồn, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ rất rõ ràng, số 5 Mã Hồn cắt đứt ba cái sương sườn. Bởi vì Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nhạy cảm nghe được 3 tiếng vang lên giòn giã, người khác không nghe được, đột phá thân thể cực hạn Sáo gỗ nhưng là có thể nghe được. Trọng Tài chính đi tới Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ trước mặt, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì phán quyết, nhưng hắn vẫn là cảnh cáo Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ một câu. Số 6, Người tốt nhất không để cho ta nhìn thấy ngươi mờ ám. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ nhún vai, nhu biểu thị chính mình rất vô tội. Nhật Bản, Akashi sẩy dù vô nhà, lại khiêng xuống đi một cái đây. Cũng thật là Sào Gỗ bạn học tác phong. Cậu sẽ họ ta mặc một bộ dệt len áo đơn, ngồi ở trên ghế salon, hai tay ôm đầu, nhìn thấy TV tiếp sóng bên trong số 5 ma hồn xuống sân, trong đầu nhớ tới chút không tốt ký ức. Người kia ta biết, số 5 Mã Hồn, NBA khó dây dưa nhất mấy người một trong, mọi người cũng cứ gọi hắn lưỡi lê. Nói chuyện chính là cô Dồn, mới vừa gia nhập liên minh ngự tạo tiên đế chủ lực cầu thủ. Đối mặtạ cả sĩ sẩy dụ rồ cùng cái thế giờ tạ rời đi lại đây ánh mắt, cô Dồn ho khan một tiếng, nói rất chân thành. "Tin tưởng ta, hắn rất lợi hại, rất khó chơi, ta đã từng cùng bọn họ từng giao thủ. Số 4 dẫn lần cùng số 5 Mã Hồn là một đôi hoàn mỹ hợp tác, ở NBA cũng là hoàn mỹ. Số 4 lần tính cách giả dối, đầu óc hiểu nhất bí mật mờ ám cùng khuyết đại giả thế. Số 5 Mã Hồn cũng hiểu bí mật mờ ám" Huân nữa số 5 mã hồn bạo phát nổ tung, chiêu chi tức chiến, chiến chi tất thắng, hai người hợp tác có thể nói là thiên y vô phùng. Cải Sệ Doạ tạ không nói gì, chỉ là chỉ chỉ tivi, trong máy truyền hình hình ảnh chính là số 5 mã hồn bị khiên xuống đi hình ảnh. Cô Dồn nghẹn lời, không biết nên làm gì tiếp tục nói. Có điều, vào lúc này, Akashi xảy dù mở miệng giải vây. Cô Dồn không có nói sai, mới vừa số 5 mã hồn tiến vào rộn trạng thái cái kia một đợt bạo phát là rất nhanh, có điều đối thủ của hắn là Sago, nhìn qua liền không nổi bật mà thôi. Nói đến đây, A Cạ Xỉ Sẩy Dụ rồ bỗng nhiên trầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía Cải Xệ giải họ Tạ, nói rất chân thành: "Ngươi cùng ta đều nên cảm thấy vui mừng." Cải Xệ Giả Hộ Tạ sững sờ, không có nghe hiểu A Cạ Xỉ rủ Dụ đang nói cái gì. "Ngươi chưa phát hiện đến, hiện tại Sào Gồ mới là chúng ta trong ấn tượng cái kia Sào Gồ hải dạ kỳ sao? Trước đây hắn cùng chúng ta thi đấu, đều là quy củ, ra dáng cùng chúng ta lựa bàn. Nếu như, vào lúc ấy hắn cùng hiện tại như thế, ngươi biết hậu quả sao?" Ngay vậy, Cải Xệ Giả áo lót lạnh cả người, hắn biết hậu quả, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu như đúng như ạ Cát sĩ Sẩy rủ rồi nói như vậy, bọn họ thế hệ kỳ tích tất cả mọi người đều phải bị xảo gỗ hại dạ kinh lệnh một lần, nói trắng ra, phòng trường tất cả mọi người đều sẽ bị thương nặng. Chuyện này, điều này cũng Cái Thế Dã Tạ nói không ra lời, cảm thấy lay hướng về xảo gỗ hại dạ kỳ là cỡ nào hòa ái dễ gần, hữu hảo thiệt lương. Nhìn cuộc tranh tài này, các người liền không có ý kiến gì sao? A Cát sĩ Sẩy Dụ Dô bình thản âm thanh truyền đến, để sự sợ Cải Thế Dã Tạ cùng cô dồn hoan hồn. Xảo bọn họ có thể gặp phải như vậy đội toàn, sau đó thế giới thi đấu vòng tròn chúng ta thì sẽ không gặp phải sao? Đến thời điểm chúng ta nên làm sao đối mặt? Nếu như thật sự có một ngày kia, chúng ta hiện tại nên làm những gì? Không chỉ là đội tỉ sợ toàn đối thủ như vậy, nếu như chúng ta đối đầu băng phong dương chịu, lại nên làm gì? Hai vị, chúng ta không chỉ muốn xem so tài, còn phải nhìn thấy tương lai cách cục, cũng đến nhìn thấy thế giới thi đấu vòng tròn tương lai đối thủ. New York, lại là nửa đêm. Tại gạ cạc gệ mỹ cùng Alecsander Zaga Garcia đồng thời ngồi ở tivi trước mặt, cũng rơi vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, Alecsander Zaga Garcia ôm lấy chính mình bình rượu to lớn uống một hớp sau, mới quay đầu quay về tại gạ cạc mỹ nói rằng: "Thấy không, tại gạ Đây chính là NBA đội bóng Đức hạnh, ngươi muốn ở NBA chơi bóng, ngươi liền muốn học bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt đội hữu, bằng không. Tại gã cạc gệ Mỹ hai hàng lông mày lông đã nhăn thành một đoạn, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ tính khí tại gã cạc gệ Mỹ còn là hiểu rõ một ít, thi đấu trong lúc chỉ cần không phải rất quá đáng, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ đều sẽ không có cái gì khác người hành Vi. Làm sao gỗ Hải Dạ kỳ tự thân hoặc là đội hữu chịu đến uy hiếp thời điểm, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ phản ứng mới sẽ như vậy cực liệt. Vì đó, tại gã cạc rất rõ ràng, nhất định là số năm mạ hồn làm để Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cực kỳ phẫn nộ mờ ám cho tới để xảo gồ hải dạ kỳ làm ra ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu quá khích thủ đoạn. Kỳ thực, tại gạ cạ gệ mỹ là có một ít hứng phấn, bởi vì loại này cấp bậc thi đấu, như thế nhiệt huyết bầu không khí, hắn thật sự rất mong trông. Tại gạ cạ gệ mỹ thật sự rất hy vọng, giờ khác này đứng ở trên sân bóng rổ có chính mình. Lại như a áo mỹ nệ đã kỳ như vậy, thỏa thích tiêu xài thể lực cùng cảm xúc mãnh liệt. Berlin, sân bóng rổ. Số 5 ma hồn bị nhấc xuống, thi đấu còn phải tiếp tục. Hê hey hê. Hey, hê hey hê. Hey. Ngươi hài lòng không? Nếu như không hài lòng, cái kế tiếp sẽ đưa ngươi xuống. Nạt hai mắt lạnh lùng vô tình. Tiếng cười hầu như nhập mà, nhìn chăm chú số 4 dặn lần mà Vương Chi Nhãn đang điên cuồng xoay tròn. Một phần khát máu khát vọng ở Nạt trong mắt bay lên, một phần tà ác cùng nguồn nhiệt từ Nạt trong con người bắt đầu cháy rừng rực. "Đến lần, ta cảm thấy vẫn là ta tự mình đưa ngươi xuống, khá là thú vị." Nạt Câu nói này sau khi nói xong, lấy con ngươi của hắn vì là tâm, một luồng mạnh mẽ mà tà ác uy thế bao phủ sân bóng rổ, đội tỉ sở toàn cảm nhận được luồng áp lực này cầu thủ, toàn bộ mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Sáo Hai Dạ quay đầu nhìn về phía Nạt, trong mắt tinh quang lên. Nạt thức tỉnh rồi. Ở trận này tràn ngập đêm hèn, hung tàn Hấp thực, máu tanh bầu không khí bên trong, nạt thức tỉnh rồi trong xương, cái kia phần ác ma chỉ tâm, thức tỉnh rồi ma vương như thế. Sào gỗ Hại Dạ Kỷ nếm miệng lên, cảm thấy rất thú vị. Rất sớm trước, A Ca sĩ xây dụ rồi đã tỉnh lại vương giả như thế, một cái vô địch sở kỳ hữu, mà nắm giữ cùng Thiên Đế chi nhãn một cấp bậc ma vương chi nhãn, không thể không có diễn sinh ra thuộc về mình như thế. Trước đây Sào gỗ Hại Dạ Kỷ cho rằng ma vương chi nhãn thức tỉnh kỹ là hắc bạch giới, nhưng các loại Sào thành công cấp là qua nhiều năm như vậy chính mình ra sở kỳ hiệu. Mà ma vương chi nhãn vẫn không có thức tỉnh. Hiện tại, Ma Vương thức tỉnh rồi, bị này máu tanh bầu không khí kích phát rồi. Thấu hiểu hết thể thống khổ, gánh vác hết thể hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại, chương 879, linh hồn. Tốt nhất hợp tác số 5 ma hồn bị nhấc xuống, nhưng số 4 Dẫn Lần cũng không có liền như vậy bỏ qua. Bởi vì số 4 Dẫn Lần rất rõ ràng, một khi chính mình từ bỏ thi đấu, hắn sắp đối mặt chính là cái gì? Câu lạc bộ mặt sau những kia lại bột, tuyệt đối sẽ hoạt quả hắn, số 4 Dẫn Lần phi thường xác định điểm này. Hơn nữa cứ thế từ bỏ, số 4 Dẫn Lần sau đó cũng đừng nghĩ ở câu lạc bộ ở lại sững sở, cũng không thể ở nờ bờa la lộn, các loại nguyên nhân tụ tập cùng nhau, để số 4 Rèn lần nắm giữ không thể không tiếp tục diện đối với thi đấu lý do. Số 4 Rèn lần không thua nổi. Đội tỉ sở toàn cầu quyền, số 4 Rèn lần ném bóng, vừa định có hành động, Nat cũng đã lại gần đi tới. Nat tốc độ rất nhanh, ra tay cũng rất quả đoán, trực tiếp đưa tay hướng về bóng rổ vô tới. Số 4 Rèn lần hai mắt híp lại, ở Nat sắp tiếp xúc được bóng rổ thời điểm, thân thể bỗng nhiên hướng phía trước nghiêng, muốn cùng Nat đụng vào nhau. Đúng. Ma Vương uy thế xuất hiện, số 4 Rèn Lận cứng ném bóng tiêu sái xuyên qua. Mà số 4 Dẹn lần chỉ có thể mặc cho thân thể của chính mình nghiêng về phía trước, ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, số 4 Dẹn lần cái này tự làm tự chịu động tác, bởi vì Nats căn bản cũng không có đụng tới hắn. Loạng choạng, đùng. Nats Zerem đủ âm thanh cùng số 4 Dẹn lần va chạm mặt đất âm thanh đồng thời vang lên, có vẻ số 4 Dẹn lần là cỡ nào buồn cười cùng buồn cười. Trong tai liếc mắt nhìn số 4 Dẹn lần, con mắt như mắt hổ giống như nheo lại, nghiêm túc cực kỳ. Nas không nói gì, từng bước từng bước đi tới số 4 Dẹn Lận bên người, làm ra phòng thủ tư thế. Bang Phong Vương Triệu, nghỉ ngơi Nhìn thấy đội tỉ sợ toàn xuống sân, số 14 Jimmy Sen cảm khái rất lớn. Trước đây ta thường thường nhìn hắn thi đấu, bởi vì hắn sẽ trước tiên hướng ngươi mỉm cười, sau đó cho ngươi một đòn chí mạng. Hắn là NBA nhất ác danh rõ ràng diễn viên, là một cái thông minh chuyển bóng tay, cũng là một cái tao nhã tầm nhìn tiến công người tổ chức. Hắn ở đây lên bất kỳ vị trí nào đều là một cái nguy hiểm sát thủ, hắn có thể sử dụng xiếc ảo thuật giống như nhồi bóng đẩy mạnh, chuyền bóng cho cường mạnh nhất cùng cao lớn nhất tuyến trong cầu thủ, tổ chức hậu vệ, RG, vận đạn pháo đấu pháp là hắn am hiểu nhất. Có điều, nhìn thấy hắn hiện tại dáng dấp, ta rõ ràng một cái đạo lý. Chúng ta mới là mạnh nhất. Chúng ta băng phong Dương Triều mới là mạnh nhất. Nói xong câu đó, trước biểu hiện tối tâm số 14 Jimmy Sen, trong mắt tự tin ánh sáng bắn mạnh mà ra, vẻ mặt lập tức trở nên lộ liễu lên. "Đều cho ta lên tinh thần đến, ta hy vọng nửa sau trận đấu nếu như chúng ta lên sân thời điểm, các người đều là dũng mãnh nhất đấu sĩ, là không sợ chết cầu thủ." Ngồi ở trên băng ghế số 7 phần số 16 Cloudy, số 17 Tỏi A, số 10 jo Jones 4 người, biểu hiện phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, bọn họ đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Sân bóng rổ, số 4 liền lần quăn mặt lại. Từ dưới đất bò dậy đến, xem Natthen ánh mắt 10 điểm hung tàn. Đối mặt phần này hung tàn, Nars trái lại lộ ra vẻ mỉm cười, ác ma mỉm cười. Như cũng là đội tỉ sợ toàn cầu quyền, số 4 liền lần tiếp tục 5 cầu, hắn cánh chim số 5 mạ hồn cùng số 8 đèn nịt đã bị xảo cổ hại dạ kỳ gắt bỏ, bây giờ có thể chiến đấu chỉ có chính hắn rồi. Tư Lạc, số 4 liền lần cực kỳ không cam lòng, động tác trên tay của hắn nhanh thêm mấy phần, nhưng như cũ thoát khỏi không được nạt phòng thủ. Vì lẽ đó, ngươi lại muốn giả cái sao? Natthen lạnh lùng truyền đến, để số 4 liền lần không khỏi sững Thế nhưng, một giây sau số 4 giằng lần nắm cầu tay trái cứng ngắc ở không trung. Nặng cũng không có ra tay cắt bóng, nhưng hắn như cũng phát động mà vương vì thế, số 4 giằng lần không thể động đậy. Mà lúc này, Sago Hai Dạ Kỳ đã từ mặt bên nhanh chóng chớp đến, một cái tắt liền đem số 4 giằng lần trên tay trái bóng rổ đã mất. Rang rắc, rang rắc, rang rắc. Ném bóng trong nháy mắt đó, Sago Hai Dạ Kỳ nghe được tự mình nghĩ nghe được âm thanh, một cái xoay người vắt cắt, bóng rổ đổi tay ở bảng bóng rổ một bên khác ném. Bịch. Bóng rổ vào lưới. Nhưng thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Không thể. Bởi vì này một cái cầu sau Số 4 lần lần bị phế. Sago Hai Dạ Kỵ mới vừa sợ tiểu, trong nháy mắt đó cách hô hấp khí lực năng tụ, làm hết sức mình, bất động minh vung thân, hung tính, thần truyền chi thể các loại sức mạnh ra chỉ, lập tức liền đem số 4 lần lần ba ngón tay cho bài gãy xương. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bao quát trọng tài đều không có nhìn rõ ràng động tác. Mãi đến tận số 4 lần lần ôm tay trái của chính mình ở trên sân bóng thống khổ kêu thảm thiết thời điểm, tất cả mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Trên màn ảnh lớn, Sago Hai từ trong nháy mắt đó, số 4 lần lần nắm cổ tay trái ngón tay trực tiếp uốn lượn 90 độ trở lên, ba ngón tay trong nháy mắt gãy xương. Động tác chậm dưới này một màn kinh khủng, khiến người ta cực kỳ kinh sợ. Sân bóng rổ, trước máy truyền hình, hết thảy ở xem cuộc tranh tài này câu lạc bộ cầu thủ, không một không hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này khí lực, còn ai dám cùng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cứng đối cứng mới vừa lên. Này một cái động tác chầm chiếu lại sau, màn ảnh đỗng nhiên quay về Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Nat hai người làm một cái đả tạ. Nat cùng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đối lập mà coi, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bóng lưng đen kịt, đen như vực sâu. Nat hai mắt đỏ như màu máu vòng sáng chuyển động, như một con điệp ngủ các ma. Sau khi thức tỉnh Ma Vương chi nhãn là đỏ như màu máu ạ giả sử xảy dụ rồ thiên đế chi nhãn là màu vàng nóng. Số 4 lần xuống sân. Đội tuyển Sở Tọn lẻ mẹo vợ. Nửa đầu trận đấu thi đấu cũng kết thúc. Bang Phong Vương chiều VS đội tuyển Sở Tọn, điểm số 58-32, thua điểm 26. Phong thay quần áo, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn một chút có chút thất thần áo Mĩ Nệ Địch Kỳ cùng Mỹ Đỏ Dị Mã Tín Tạ Dụ, nhàn nhạt hỏi, có phải là không có nghĩ đến? áo mỹ Nệ Địch Kỳ cùng Mỹ Đỏ Dị Mã Tín Tạ Dụ đều là xương sợ, Mỹ đầu, cũng không nói gì. Đúng là a áo Mĩ Nệ Phân biệt nhìn Sago Go Hai Zaki cùng Nà một chút, đăm chiêu. Sago Go Hai Zaki, phòng thay quần áo bên trong hết thảy cầu thủ cũng nghe được. Cân nhắc hai giây, Sago Go Hai Zaki tiếp tục nói. "Cũng tốt, thừa cơ hội này, có một số việc ta cho mọi người nói rõ ràng. Các ngươi cũng xem đến hôm nay đội tỉ sợ toàn hành động, ta cùng Nà dưỡng phó phương thức, các ngươi cũng tận mắt nhìn. Nhớ kỹ, bang phong vương triều ở thế giới thi đấu vòng tròn sinh tồn nguyên tắc chính là, có nợ tất còn, nợ máu trả bằng máu. Cái này sinh tồn nguyên tắc đối với kẻ địch tác dụng, đối với các ngươi cũng áp dụng." Nói xong điểm này, Sago dừng lại một chút chờ đợi tất cả mọi người tiêu hóa mới vừa tự mình nói nội dung. Bang Phong Vương chiều phong cách hành sự, nhất định sẽ cùng một ít cầu thủ lý niệm xung đột, nhưng này không có cách nào, có chút cầu thủ ý nghĩ rất lý tưởng, rất đơn thuần. Bang Phong Vương chiều muốn sừng sững ở thế giới thi đấu vòng tròn, nhất định phải đến có chính mình đặc điểm cùng phong cách, điều này cũng có thể sẽ rất dã man, tương lai cũng có thể sẽ rất lại phía sau, nhưng dù sao cũng hơn không có thân thiết. Một nhà câu lạc bộ, nếu như không có chính mình một điểm khí chất cùng nguyên tắc, căn bản là tồn sống không nổi. Nói đơn giản điểm, câu lạc bộ cần linh hồn. Đội bóng cần linh hồn. Bóng đá nam có linh hồn sao? chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mà to, gần hai cỡ cỡ. Hợp khu ghé độc. Chương 880, tương lai. Một gậy đánh xuống, Sago Hải Dạ Kỳ đương nhiên cũng phải ném một cái táo ngọt đi ra. Liền, Sago Hải Dạ Kỳ tiếp tục nói, "Bang Phong Vương chiều không là của ta, cũng không phải Nas, hắn là thuộc về mọi người. Ta cùng Nạt thương lượng qua, sẽ lấy ra câu lạc bộ 12% cổ phần đến 12 tên chính thức cầu thủ danh nghĩa. Chỉ cần các ngươi vẫn là chính thức cầu thủ, các ngươi thì có cổ quyền, đương nhiên rời đi câu lạc bộ sau, câu lạc bộ sẽ thu hồi cổ quyền. Nếu như ở câu lạc bộ xuân ngủ, Câu lạc bộ sẽ cho mỗi một cái suất ngũ cầu thủ cuối năm chia hoa hồng, sinh hoạt không lo, là chúng ta đối với cầu thủ bảo đảm, hiện tại như vậy, tương lai cũng như vậy. Ở Nas ngầm đồng ý dưới, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nói ra hai người đồng thời thương lượng ý nghĩ. Lấy ra câu lạc bộ cổ quyền, trình độ nhất định có thể trợ giúp Thiên Hồn Thủ phát cầu thủ, cũng có thể trình độ nhất định tăng lên trong đội cạnh tranh, vì là đội bóng mang đến càng nhiều sức sống. Bang Phong Vương Triều đăng ký tài chính tuy rằng chỉ có 80 triệu đô la Mỹ, nhưng tương lai nhất định sẽ trở thành một cái thế giới cấp bá chủ, điểm này Sáo gỗ Hải Dạ có lòng tin, cũng có lòng tin. Dù sao Băng phong vương chiều cách bắt được giấy phép chỉ có khoảng cách nửa đó rồi. sao gồ hài giả kỳ vào thời khắc này nói ra tin tức này, đối với thủ phát cầu thủ, đặc biệt là đối với số 14 dìm sen, số 7 Fentcher, số 16 Claudie, số 17 Cloy A, số 10 Jones đám người tới nói, là tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Đương nhiên, đối với đội hình dự bị cầu thủ, bao quát số 11 D. Tơ Bùn, số 13 White, số 12 Lộ V, số 15 Dash, số 18 Lao số 19 Lao Quy, số 20 Lao Di đám người, cũng là một loại xung kích. bởi vì những người Bở Bất cứ lúc nào cũng có thể bị mộ binh tiến vào thủ phát đội hình. Bang Phong Vương triệu phòng thay quần áo 10 phút trôi qua rất nhanh, chờ tất cả mọi người đi ra phòng thay quần áo thời điểm, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập nhiệt tình. Nửa sau trận đấu, tổng huấn luyện viên áp dự để đội xanh lam thủ phát đi đánh. Đội Tịch Sở toàn cầu thủ ở kẻ điên huấn luyện viên chuột bước bắt dưới, như cũng có một ít mơ ám, nhưng đều bị số 14 dị mị xen bọn họ đo lấy. Hơn nữa trọng tài cũng càng thêm nghiêm khắc, hơi hơi có một chút động tác sẽ bị thổi phạt quy, Điều này làm cho đội Sở toàn cầu thủ ăn rất nhiều thiệt lớn. Mại đến tận cuối cùng một hiệp thi đấu, đội toàn mới triệt để từ bỏ. Đội tỉ sở toàn sở dĩ như thế quả đoán từ bỏ, là bởi vì bọn họ còn có một cơ hội. Vậy thì là cùng cuộc tranh tài sau chiến bại đội ngũ đánh một trận, thắng phương nào liền có thể lấy tư cách thi đấu thứ 3 danh nghĩa, bắt được giấy phép. Tất tất tắt. Thi đấu kết thúc, Bang Phong Vương chiều bắt được giấy phép. Sago Hai Dạ Kỳ cùng Nạt trên mặt cũng xuất hiện vui sướng nụ cười, còn có một loại mục tiêu đạt thành cảm giác thỏa mãn. Ngươi cùng hắn trả giá không ít đây. Sago Hai Dạ Kỳ quay đầu, nhìn về phía nói chuyện a ảo kỳ. Nghĩ thông suốt. Ừm. Nếu như nửa sau trận đấu ta đi tới, nên làm ra cùng các ngươi như thế quyết định. Sáo gỗ Hai Dạ kỳ nghiêm túc nhìn A Áo Mị Nệ Đa Kỳ hai mắt, dùng nắm đấm va chạm A Áo Mị Nệ Đa Kỳ lồng ngực. "Đại Kỳ, ngươi trưởng thành." Thật sự, trước đây A Áo Mị Nệ Đa Kỳ chỉ có thể chìm đắm ở chính mình bóng rổ thế giới, chỉ có thể thừa nhận không khác mình làm ấy, hoặc là mạnh hơn chính mình bóng rổ. Thế nhưng, đối với thi đấu, A Áo Mị Nệ Đa Kỳ đều là mang theo một loại tự tình, một loại chân thành, một loại xích tự chi tâm đến xem trở. Như hôm nay loại này mờ ám bóng rổ, Áo Kỳ là tuyệt sẽ không nhận. Coi như nhất thời vì là đội bóng cân nhắc, miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Hắn cũng sẽ không để cho những thứ đồ này chen lẫn tiến vào chính mình bóng rổ bên trong, đây chính là a ảo mỹ nệ lại kỳ. Có điều, mới vừa a ảo mỹ nệ đã kỳ nói sẽ làm cùng xảo gỗ Hải Dạ kỳ, nạt như thế quyết định, để xảo gỗ Hải Dạ kỳ rất là vui mừng, điều này nói do a ảo mỹ nệ đã kỳ trưởng thành, vì đại cục đồng ý hy sinh một vài thứ. Hiểu được hy sinh chính là trưởng thành, chân chính trưởng thành. Bởi vì, hy sinh có thể đổi lấy rất nhiều thứ, nói thí dụ như cơ hội, nói thí dụ như hy vọng. Có điều, chỉ cần xảo gỗ Hải Dạ kỳ cùng nạt còn ở đội bóng bên trong, loại này bị mắng sự tình thì sẽ không để những người khác người đến làm. Cuộc tranh tài này, hết thể dáng trả đối thủ hành động, đều là quay trùng quanh Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Nạt Tới Lam. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ làm lão bản, Nạt làm đệ nhị lão bản cùng đội trưởng, đem những này rơ bận sự tình toàn bộ ôm đùm ở trên người. Bởi vì Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Nạt hai người bọn họ là không đáng kể, nhưng Băng Phong Vương chiều cái khác cầu thủ không được, tương lai vì câu lạc bộ phát triển, Băng Phong Vương chiều cầu thủ trên người không cần chỗ bẩn, cũng không thể có chỗ bẩn. Cái này cũng là dắt sần sỉ vợ đều không có bị cân nhắc tiến vào nguyên nhân. Tương lai, Bang Phong Vương chiều cần một nhóm lớn không có chỗ bẩn cầu thủ làm câu lạc bộ hình tượng đại sứ, đây mới là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Nạt cần cân nhắc đồ vật. Lúc này, Nạt đột nhiên quay đầu lại, cùng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn nhau nợ đủ cười. Bọn họ làm được. Bang Phong Vương chiều theo tư cách thi đấu này điều sông lớn lao ra, chính thức vào biển. Sau lần đó, chí hướng to lớn sẽ có lúc thẳng treo bừng mây vượt qua biển xanh. Khu nghỉ ngơi các cầu thủ, đã đem tổng huấn luyện viên xương già đều sắp cho quang vỡ rồi. Cũng không biết là ai, hô một tiếng còn có xảo gỗ Hải cùng Nạt sau, một đám người chạy tới. Đem xào gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Na cũng cho cắm lên. Sau đó là A áo Mi nệ đại kỳ, vị đỏ dị mạ xin ta dịu, rắc silver, dị mị sen. Tối nay, bang phong vương chiều tất cả mọi người, nhất định rơi vào quân hoan. Nhật Bản, Tokyo. Akashi sải dụ rồ dùng hộp điều khiển tivi đóng lại tivi, quay đầu quay về Kise Ryota cùng cô dồn nói rằng: "Chúc mừng bọn họ. Tiếp đó, chúng ta muốn toàn lực chuẩn bị." Kise Ryota từ trên ghế salon đứng lên đến, đón ánh đèn, vươn người một cái, vận núc một chút cái cổ nói rằng: "Tiểu áo Mi nệ, học, tiểu mưu dạ kỳ bà dạ." tiểu Cạc Đệ Mị, ta tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ ở thế giới thi đấu vòng tròn lên gặp lại. Nước Mỹ, Lưu Giọt. Tại gã Cạc Đệ Mị không có đóng lại TV, mà là đoạt lấy Alecsander Garcia chai rượu trong tay, to lớn được một hớp. "Tiểu tử, đối với một cái cầu thủ tới nói, uống rượu là không đúng." Alecsander Garcia say khướt, ánh mắt mê nhưng chính là bởi vì mê ly, Alecsander Garcia mới nhìn thấy tại gạ Cạc Đệ Mị giờ khắc này là thủ. Lúc này tại gạ Cạc Đệ toàn thân cũng giống như là thiêu đốt một đám lửa. "Garcia lão sư, ta quyết định, thế giới thi đấu vòng tròn lần tiếp theo tư cách thi đấu Ta nhất định phải đi thăm gia. Nếu như đến thời điểm nghị không cho ta lên sân, ta sẽ đi cái khác đội ngũ, đương nhiên trước lúc này, ta sẽ cố gắng gấp bội. Ta tin tưởng, thế hệ kỳ tích những người khác cũng là nghĩ như thế. Allen Sanger Zagasi a nhảy lên đến ôm thái gạ cả gệ mỉ cái cổ, ở tại gạ cả gệ mì trên mặt to lớn hôn một cái, mới say khước nói rằng: "Tại gạ, ngươi thật khốc." Tại gạ cả gệ mỉ mặt tối sầm, hắn ở đang hoàng chỉnh trọng nói bóng rồi đây, Allen Sanger Zagasi a nhưng đang nói hắn "Có điều, ở tại gạ nghĩ phát thời điểm, Allen Sanger Zagasi đã nằm trên đất ngáy lên thanh. Hasston, đội dọc sân bóng. Lớn buổi tối, Tatsuhi Mudo bị Asher Shi Mujiya Saki Babaza kéo qua làm buổi luyện. Loạng choạng, Asher Shi Mujiya Saki Babaza ở đường biên ngang xoay lưng đánh Tatsuhi Mudo, hoàn thành một cái úp rổ sau, thở ra một hơi dài. Nhóc do, ngươi không muốn từ bỏ, ta tin tưởng như ngươi vậy cầu thủ trong tương lai cũng là có thể rực rỡ hào quang. Asher Shi Mujiya Saki Babaza đối mặt Tatsuhi Mudo cái kia nghi hoặc biểu hiện, loại cảm giác đó Asher Shi chính mình cũng nói không rõ ràng. Asher Shi Mujiya Saki Babaza cảm giác tự nói với mình. Tương lai nhất định sẽ có rất nhiều kỳ lạ đối thủ muốn đối mặt, ta chút hi rồ như vậy cầu thủ cũng không phải là không có phát huy chỗ trống. Có điều chuyện như vậy, à Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ Bá Dạ thật sự nói không rõ ràng. Nhóc xám, nhóc lam, nhóc lục, nhóc đỏ, nhóc vàng bọn họ có thể đánh thế giới thi đấu vòng tròn đây, ta có chút ước cao bọn họ. Sau này, ngươi cũng có thể, cố lên. Ta chút hi rồ ở cho à Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bá Dạ cổ lên, đang nhìn đến Băng Phong Vương Triệu Thành công bắt được giấy phép sau, ta chút trở nên gấp gáp lên, lại như là kéo đẩy cùng, lại kéo căng mấy phần kéo đến cực hạn trạng thái. Tư cách thi đấu, thật sự liền như thế kết thúc. Truyện phản phái, bố cục sâu rộng, mà to, gần hai cờ cờ. Hợp cu ghé độc. Chương 881, tiêu đề ở cuối cùng. Bang Phong Vương triệu thành công thu được thế giới thi đấu vòng tròn giấy phép, câu lạc bộ đi tới quý đạo, tất cả mọi người đều ở tích cực chuẩn bị chiến chính thức thi đấu. Đội xanh lam thủ phát đội hình, hậu vệ dẫn bóng, DG, số 10 jo Jones, bị câu lạc bộ khác đảo đi. Số 10 jo Jones cùng đội tỉ sợ nửa sau trận đấu thi đấu bên trong, một điểm chưa tiến vào. đối với jo biểu hiện cảm thấy phi thường thất lạc. Nát thất lạc sau là càng thêm lạnh lùng, đối với người mới càng thêm lạnh lùng, đối với bồi luyện đội bóng giả bờ ý hột cầu thủ mới lạnh lùng đến mức tật cùng, yêu cầu đặc biệt cao. Bởi vì nạt nghiêm khắc, giả bờ ý sau đó trở thành người mới vương cái nôi. Băng phong vương chiều mặc màu đen áo lót thay thế bổ sung cầu thủ trong đội hình, số 12 lộ vịt, số 18 lão ca, số 19 lão quy, số 20 lão di bốn người bị câu lạc bộ khác đào đi, xào gỗ hại giả kỳ tuy rằng có linh cảm, nhưng cũng có chút bất ngờ. Đặc biệt là số 12 Lộ Vịt, vậy cũng là xảo gỗ Hải Dạ Kỷ ở nước Mỹ làm mẹ e tợ rằng sợ tiểu đần thời điểm bạn cùng phòng, đối với này xảo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng Titer Buồn đều cảm thấy rất mất mát. Số 11 Titer Buồn bị huấn luyện viên Đạt Dụ tuyển vào đội xanh lam thủ phát, để đội xanh lam trở thành một nhánh ít có song trung phong, C, đội hình. Đương nhiên, huấn luyện viên Đạt Dụ cũng giấu giếm một chiêu, vậy thì là số 11 Titer Buồn có thể bất cứ lúc nào chuyển đổi thành tiên phong chính, T. F. Số 13 bay cũng bị tuy vào chính tuyển danh sách, thế nhưng đội hình dự bị. Bang đội đỏ thủ phát đội hình, số 4 as, đội trưởng, số 6 xảo gỗ Hải Số 8 áo Miney Nakki, số 9 Mỹ Đỏ Jima Shin Tadiju, số 5 dắt sân Bang Phong Vương Triều màu xanh lam đội thủ phát đội hình, số 14 Jima Misen, số 7 Fencher, số 16 Cloudy, số 17 Toya, số 11 T44. Bang Phong Vương Triều Hắc Mã giáp đội hình dự bị, số 13 Bay. Trở lên hết thể cầu thủ đều nắm giữ Bang Phong Vương Triều một cổ quyền, trong đó xảo gỗ Hải Dạ kỳ 52%, nạt 31%. Phu Cựu Đạ xảo gạo, tiểu đỏ ủy trì rồi tiếp tục đảm nhiệm huấn luyện viên, hắn ở Nhật Bản địa vị càng ngày càng nguyên nhân chính là hắn dưới tay ra rất nhiều người mới. Đồng thời phụ Cựu Đạ Sảo có cầm rất nhiều quan quân. Phu Cựu Đạ Sạ sạ kỳ sau khi tốt nghiệp làm tài xế xe taxi, sau đó bị Sảo Gộ Hải Dạ kỳ mời đi băng phong vương triều làm hậu cần công tác, nguyên nhân là phụ Cựu Đạ Sạ sạ kỳ làm việc rất chân thật. Linh Lang Chi Nha, Masu Moto cũng chính là quả đen nhỏ, sau khi tốt nghiệp ở Nhật Bản đánh nghề nghiệp đấu vòng tròn, đội bóng một cái khác bóng rổ quản lý mạ gì cô bị hắn đuổi theo, trở thành quả đen nhỏ bạn gái. Điểm này ai cũng không biết, vẫn là Sảo Bản đồng thời đi xem phim, ở chiếu bóng đến sau, Hải Dạ kỳ mới biết. Ồ quả Sanao Cái này to con sau khi tốt nghiệp, mở ra một nhà cửa hàng đổ đũng. Kị mu dạ tu sao? Cái này tao bao ra hỏa, đi đại học, ở đại học can sùng mặc sướng. Haza Noshino Ichie trở thành một cái bánh mì sư, bóng chày tiểu võng tử, tiệm bánh mì phụ cận sân bóng rổ chính là hắn sân nhà, cũng bởi vì yêu chơi bóng, người quen biết nhiều, tiệm bánh mì chuyện làm ăn rất tốt. È e đỏ gà họa kỳ gì Kozo, cái tên này rất lợi hại, không có xảo gỗ hại dạ kỳ cùng thế hệ kỳ tích cao trung đấu vòng tròn, hắn mang đội lại cầm một lần quan quân. Hoshino Mane, đã xảo gạo đời tiếp theo đội trưởng, rất đáng hắn mang đội sau, đều bại Tủ o Academy chỉ lấy hai lần á quân, bí danh tiểu lão nhị, Lý Dĩ Mộ Dạ Sủ Dỗ vẫn ở nước Mỹ làm kiêm chức, sau đó Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ mượn cho hắn một khoản tiền, để hắn ở nước Mỹ một bên lên đại học, một bên làm kiêm chức nuôi sống người một nhà. Tốt nghiệp đại học sau, Lý Dĩ Mộ Dạ Sủ Dỗ tiến vào băng Phong Vương Triều trở thành Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ một phái người. Lo dần sơ mở ở giờ trung học, đội trưởng Carter, sau đó ở Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ mời mọc đi Bang Phong Vương Triều thử huấn. Đi Onassis, cái kia xấu nữ hài, thứ ba kế, sau đó tìm tới Sảo Dạ muốn vào cốt Bang Phong Triều, Dạ Kỳ từ chối. Theo Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ bức khởi, tiểu cô nương xem Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt, rốt cục bình lặng lên. Heo, nữ tử đội cổ động viên đội trưởng, bị Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ mời, chính thức trở thành Bang Phong Vương Triều đội cổ động viên người phụ trách, đây là một phần lương cao, chính kinh nghề nghiệp. Đương nhiên, bất kể là đi án O vẫn làm héo đều cùng Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ sản sinh qua sở Căng Đan, nhưng cũng không có cái gì tu la chẳng xuất hiện, ví dụ mị dện lại địa vị không người lay động. Mạnh Nam bộ, thiết lập ở mới biết cái này câu lạc bộ thế lực phía sau khủng bố cỡ nào cũng bởi vì là Mãnh Nam cùng Liêm Đao câu lạc bộ thành viên, sao gỗ Hải Dạ kỷ cấp tốc ở nước Mỹ đứng vững bất trơn. Mãnh Nam cùng Liêm Đao câu lạc bộ thành viên, thế chiến thứ 2 thu gặt Liêm Đao, lão Luke, Lục ở gió, Cưới Lạc Đả Mãnh Nam, màu cà phê Kỵ sĩ, Lu Luke cháu, Ma Đạt. Trong đó lão Luke vẫn là nước Mỹ một cái châu châu dài. E-at Laptop CBA số 12 giờ, biệt hiệu biển sâu bom, am hiểu siêu cấp bóng 3 điểm, tham gia thử vấn, gia nhập băng phong Đông Đồng thời, U19 nước phát đội, tuần, hiểu dự đoán bóng 3 điểm người kia. Sago Gohaizaki lần thứ 2 phát ra thư mời thời điểm, đến Bang Phong Vương Triệu Thứ Hấn, nhưng điều kiện mở đến mức rất cao, cuối cùng Song Phương vẫn không có đảm luận thành. Sago Gohaizaki lấy Bang Phong Vương Triệu ra chủ thân phận, lần thứ 2 phát ra thư mời, lần này thu được rất nhiều người đáp lại, rất nhiều người đều đến tư vấn, Tổng huấn luyện viên Atta lòng hỏng rồi. Cũng bởi vì như vậy, Bang Phong Vương Triệu đội hình dự bị thực lực lập tức liền tăng lên tới. Nhật Bản huấn luyện gia Tạ Từ chia đại rồ, trở thành Bang mỹ dạ kỳ, lúc trước bị định thứ 2 nữ chủ đại mỹ nữ, trước độc thân, nhưng nàng cách một cái xỉ dù mì dẻ lại. Hái Tình có lúc chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, sau đó hy vọng xa vời, cuối cùng tình thâm đến sống chết mà bay. Mà cậu tỏ hạ nạn mì dạ, bị Sào Gộ Hải Dạ ký mời tiến vào Băng Phong Vương Triệu phụ trợ huấn luyện viên đội ngũ bên trong, làm được rất tốt. Xoa Chia Y MOC cùng Dụ Kỳ Ổ Cạ Sa mặt trở thành một đôi bạn gay tốt, lẫn nhau trêu ghẹo lẫn nhau đồng thời, lại lẫn nhau thưởng thức. Có người nói Xoa Chia Y MOC sau đó làm luật sư, rất châu bỏ vẻ. Du thành lập một cái nghiệp dư bóng rổ câu lạc bộ, một nhóm lớn cùng chung chí hướng cầu thủ, cũng làm được hấp tấp. Thế hệ kỳ tích, mỗi người đều có con đường của chính mình. Kuzo Koteisuke bận rộn ở nước nước đầu đường, hắn bị rất nhiều người từ chối qua, cũng thành công móc nối lên rất nhiều cầu thủ, vì là cả sĩ Seijuro mang đến một sóng lớn thử huấn cầu thủ. Kuzo Koteisuke vẫn độc thân, bởi vì bạn gái cùng với hắn rất dễ dàng sẽ không tìm được hắn, không có cảm giác an toàn. Akaishi Seijuro, ngự tạo thiên đế trưởng môn nhân, tổng huấn luyện viên, Nhật Bản người kế thừa của đại tài đoàn. Ngoại trừ ở các thế gió cùng Kuzo mặt, lộ ra nụ cười. Cũng bởi vì như thế, hiểu được điều giải tâm tình mình Akaishi Seijuro Thường thường mời cả Sệ Giọ tạ cùng Cụ Dỗ cổ tết Xu đi nhà hắn làm khách, tăng cường lẫn nhau hữu nghị, cũng là vì phòng ngửa chính mình biến thành một cái lanh huyết máy kiếm tiền. A Cạ sĩ xây rủ Dỗ vẫn độc thân, bởi vì còn chưa có xuất hiện một cái để hắn để ý nữ tử. A Cạ sĩ Sẩy Dụ Dỗ yêu thích phẩm cách tao nhà nữ sinh, phải cùng A Cạ sĩ xây Dụ Dỗ mẫu thân gần như loại kia. Nữ Tao Thiên Đế mời rất nhiều người thử vấn, rất nhiều cầu thủ bị lương cao tư hấp dẫn ở, trong đó có nước Pháp Hà Nội, gỗ Canada Zone, Ma ờ, Argentina Final, cùng với NBA 1 ít đang hoạt tuyển thủ ngôi sao. Cải Sệ giải họ ta tào thiên đế câu lạc bộ đội bóng rổ đội trưởng cũng là chủ lực không vệ nhưng cũng là một cái sở hữu ngờ mạn. có hạ ca sĩ ra chợ rút cái sẽ tạo ở Nhật Bản như mặt trời ban trưa, là có giá trị nhất bóng rổ siêu sao cũng là có giá trị nhất thần tượng siêu sao đương nhiên vẫn là một tên siêu cấp người mẫu vì câu lạc bộ vì đội bóng vì nghề nghiệp cuộc đời cái sẽ do tại bị nhiều mặt bức bách, vẫn duy trì thânù dạ xạ kỳ bạạ ở hạ s rộngẹ trưởng thành rất nhanh trở thành độiẹ bằng hiệu dưới một giới tư cách thi đấu để cho hạ xỉ mù dạ xạ kỳ bạ dạ mang đội thăm ra À Sở sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ là đội bóng hạt nhân, nhưng cũng không phải đội trưởng, điểm ấy không xung đột. Tạ Chú Hy Muzo trở thành à Sở sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ trợ lý, nghề nghiệp, chuyện này đối với chính phủ vẫn luôn chưa phân mở. Tại gã gã gã gã ký kết lịn, cũng ở NBA đánh nghề nghiệp đấu vòng tròn. Bởi vì cùng xảo gỗ Hải Dạ kỳ ở cùng thành, thường thường bị mời đi băng phong vương chiều buổi luyện. Tại gã gã gã Mỹ trưởng thành cũng không sai, hơn nữa vẫn luôn có cao nhân chỉ điểm, không đi đường vòng, so với à Sở sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ còn trước tiên làm lên đội bóng chủ lực, dưới một giới tư cách thi đấu hắn cũng sẽ mang đội tham gia. Tại gạ gạ lệ mỉ cũng nói chuyện yêu đương, sư đồ luyến, bạn gái chính là ạ lệ sảng giờ dạ gácia. A à áo mỉ nệ đệ kỳ, hắn cùng sả sǔ mỏi nói chuyện yêu đương, sả sǔ kỳ trước tiên biểu lộ. Buồn cười chính là khi nghe đến sả sǔ kỳ biểu lộ sau, a áo mỉ nệ đệ kỳ che sả sǔ kỳ miệng, nói ra từ sơ chung bắt đầu, hắn liền vẫn đang chuẩn bị biểu lộ từ. Ân. Rất bất hạnh, một đoạn này bị xảo gỗ hại dạ kỳ gặp được, ở a áo, sau, áo theo một cái túi đeo lưng lớn, truy kỳ tám cái ngai. Cuối cùng A áo Mĩ Nệ đã kỉ cùng Sáo Gỗ Hải Dạ Kỷ hai người đi tới sân bóng rổ, à áo Mĩ Nệ đã kỉ cho Sáo Gỗ Hải Dạ Kỷ một quyền, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỷ cũng không có phản thủ, bởi vì áo Mĩ Nệ đã kỉ nói ra một câu, "Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đối với Sả Thủ Kỷ chơi lưu manh sự tình, ngày thứ hai Sả Thủ Kỷ sắc mặt liền không đúng, ngày thứ ba nàng liền nói cho ta." "Hử?" Sáo Gỗ Hải Dạ Kỷ còn có thể như thế nào, chỉ có thể cười khổ, tiếp lấy á áo Mĩ này, dù sao Sả Thủ mỏ nụ hôn đầu là bị Sáo lấy đi. "Mị gì mà xin ta dịu, Vương Triều Châu bỏ nhất Thủ." cũng là sau này thế giới thi đấu vòng tròn châu bò nhất sát thủ, không, có một trong. Vẫn chưa thức tỉnh ngay mẹ trời, ở thứ hai quý thế giới thi đấu vòng tròn bên trong thức tỉnh, Mị Đỏ Dĩ Mạ Xìn tạ dị trực tiếp lấy xuống châu bò nhất sát thủ một trong mặt sau một trong hai chữ. Mị Đỏ Dĩ Mạ Xìn tạ dịu cũng nói chuyện yêu đương, đối tượng là Băng Phong Vương chịu bóng rổ sự vụ bộ một cái lớn hắn 5 tuổi nước Mỹ người ra trắng. Nói điểm cái khác, ở sào gỗ hại dạ kỳ cố sự bên trong, dồn thiết lập có 5 cái giai đoạn, sào hại dạ ở đánh xong thế giới thi đấu vòng tròn thứ tư mùa giải thời điểm mới tiến vào thứ tư giai đoạn. Thứ năm giai đoạn là xảo gỗ hại dạ kỳ thành thần đi tới vào. Đôi mắt năng lực đặc thù thiết lập cũng có rất nhiều. Thiên đế chi nhãn, Aca si xảy rủ râu năng lực. Ma vương chi nhãn, nặng năng lực. Thần chi nhãn có hai loại, một loại là hung thần chi nhãn, một loại là thần thánh chi nhãn, xảo gỗ hại dạ kỳ chính là hung thần chi nhãn. Hư viễn chi nhãn, màn bạ trắng vì li năng lực. Con mắt trí tuệ cũng gọi là Di đà pháp nhãn, thiết lập là ấn độ cầu thủ, Phật tử pháp nhãn năng lực có dự đoán hiệu quả. Tâm tính chi nhãn, cũng gọi là phục chế chi nhãn, bị xảo gỗ hại dạ kỳ mô phòng theo qua. Động thái chi nhãn Di vị sen năng lực. Tâm nhãn cũng gọi là chân thực chi nhãn, cách hô hấp bên trong tác dụng với con mắt đặc thù cách hô hấp tu luyện mà thành. Cảm ứng năng lực, thiết lập vì là thần tính, hung tính, thu tính, gia tính, huyết tính, trong đó thần tính cùng hung tính là một cấp bậc, sau khi uy lực dần dần, nhưng cùng với một loại năng lực bên trong cũng có phân chia cao thấp. Các bạn nhỏ, cu dầu cổ nô basketball màu xám hoànở, cố sự liền tới đây kết thúc. Sago hai dạ quỷ cố sự cũng đem có một kết thúc, về phần tại sao không viết thế giới thi đấu vòng tròn, bởi vì thế giới thi đấu vòng tròn mùa giải quá nhiều, tiếp tục tiếp tục viết liền viết không xong. Có điều, thế giới thi đấu vòng tròn, Hoa Đăng sẽ ở tay mình ngứa thời điểm, đánh ra một ít thi đấu làm phiên ngoại đến viết, tính mời chờ mong. Nếu như có người hy vọng Hoa Đăng lại viết một quyển củ rổ cổ no bản kẹt, có thể ở này nhắn lại, nhiều người ta liền lại mở một quyển, ít người ta sau đó liền viết phiên ngoại, mọi người chấp nhận xem đi. Quyển này dài đến 190 vạn chữ, Hoa Đăng cũng có chút khó có thể tin. Hoa Đăng sở dĩ viết phía trước những kia nội dung, kỳ thực chính là nói cho mọi người, quyển sách này Hoa Đăng để tâm thiết kế rất nhiều nội dung vỡ kịch, kỳ thực còn có thể nước rất nhiều số tử, có điều không cần thiết. Xem đến nơi này, các ngươi cũng hẳn phải biết đi. Này một trương tiêu đề chính là đại kết cục, vừa vặn 880 chương hoàn thành, đại các đại lợi. Hai ngày nữa ấn xong xuôi, vì đó trước đầu tư quyển sách này bạn nhỏ, trên cải nữa lấy một điểm phúc lợi. Cuối cùng, hoa đăng xếp mới, 13, cũng mười mấy vạn chữ rồi, có hứng thú có thể tiếp tục nhìn, trở xuống là sách mới giới thiệu tổng tát. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc.